Chương 856, Biển Tiên Thần Hoàng. Chương 856, Biển Tiên Thần Hoàng, đối với mình cháu trai sáng lập một cái đại lục mới, Diệp Bá xem như mở rộng tầm mắt các nhìn, cũng bị thật sâu rung động ở hắn sống vô số năm, chưa từng thấy qua một gã võ giả có thể khai sáng một cái đại lục mới, Diệp Bá tin tưởng, coi như là năm đại trưởng khống giả cũng không có khả năng chính mình sáng tạo đại lục mới a tìm tòi mới nhất đổi mới đều ở. Rung động đồng thời Diệp Bá trong nội tâm cũng rất rõ ràng, coi như là hỗn độn năm đại trưởng khống giả cũng không có khả năng đạt tới cháu trai tình trạng, không có chút nào chần chừ, lặng lặng tìm được một nơi bắt đầu tu luyện. Diệp Bá biết rõ Đã có tốt như vậy chỗ tu luyện, hắn hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới thần tôn chi cảnh, chỉ có đạt tới như vậy cảnh giới mới có thể trợ giúp cháu trai. Nhìn xem ra ra đã bắt đầu tu luyện, Diệp Thiên trong lòng một tảng đá rốt cục rơi xuống, Ly Khai đang điền không gian, Diệp Thiên cũng không có lập tức ly khai kiếm thần hải. Tuy nhiên hôm nay còn không có, có có thể linh hồn thức tỉnh, nhưng là đối với kiếm thần hải Diệp Thiên đã toàn bộ nhớ lại, năm đó thân thủ của hắn sáng lập kiếm thần hải, trở thành nhất phái tổ sư. Thương Hải Tang Điền, đạo mắt trôi qua. Hồi tưởng lại lúc trước, Diệp Thiên cảm thấy có chút tang thương cảm giác, nhân sinh có thể có bao nhiêu thời gian Diệp Thiên đã quyết định, các loại, đợi chuyện này xử lý xong sau, hắn liền mang theo người nhà cùng một chỗ tìm yên lặng địa phương quy ẩn. Diệp Thiên tại Kiếm Thần Hải suốt ngây người 3 ngày mới rời đi, nhìn xem toàn bộ Kiếm Thần Hải liền một gã kiếm thần đều không có, trong lòng có một tia thổ thức, nghĩ thầm bất kể như thế nào đều muốn diệt trừ thiên đạo. Vừa vừa rời đi Kiếm Thần Hải, Diệp Thiên vẫn chưa ra khỏi ngoài đảo, sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, lúc trước tha cho ngươi một cái mạng, ai biết ngươi không biết tốt xấu như thế, đã như vậy, cái kia ta hôm nay tiểu tiêu diệt ngươi. Diệp Thiên vừa dứt lời, đại trên biển chậm rãi mà đến một gã thiếu phụ Đúng là Tử Kinh Bích Hải Long, lúc trước nếu không phải Diệp Tiên nhất niệm nhân tử, nói không chừng hiện tại thiếu phụ đã là một cô thi thể. Diệp Tiên sở dĩ không đánh chết Tử Kinh Bích Hải Long, hoàn toàn là vì tiểu hắc, vì Long tộc, bởi vì cho tới nay, Diệp Tiên đối với Long tộc đều có được một kia hào cảm, cho nên mới phải phóng Tử Kinh Bích Hải Long một con ngựa. Thế nhưng mà lại để cho Diệp Tiên thật sự thật không ngờ, Tử Kinh Bích Hải Long không biết tốt xấu như thế, lại nhiều lần tìm hắn phiền toái, nếu như lần này không đem hắn đánh chết, Diệp Tiên cảm thấy rất xin lỗi chính mình rồi. Bất quá thiếu phụ trên mặt không có chút nào lo lắng, ngược lại là một bộ rươi cao nhìn xuống bộ dạng Thanh âm còn như lúc trước như vậy không biết trời cao đất rộng nói, ngươi giết con của ta, hôm nay ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Tử Kinh Bích Hải Long tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới thượng vị thú thần chi cảnh, thì ra là tương đương với thần vương chi cảnh, cùng thần tôn chi cảnh căn bản không thể đánh động. Không chỉ nói một đầu thượng vị thú thần Tử Kinh Bích Hải Long, coi như là một đầu siêu cấp thú thần Tử Kinh Bích Hải Long, Diệp Thiên cũng chút nào sẽ không để ở trong lòng, dù sao hắn hôm nay tu vi đã đạt đến thần tôn chi cảnh, còn không có đợi Diệp Thiên ra tay, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì Diệp Thiên cảm giác được, một cổ kinh khủng khí tức trực tiếp đập vào mặt. Cái này cổ kinh khủng trong hơi thở, rõ ràng có một tia thế giới bổn nguyên tri lực thế giới bổn nguyên tri lực có được thế giới bổ nguyên tri lực điều này đại biểu cái gì đây chính là chỉ có thần hoàng Cường giả mới có thể có được buồn nguyên tri lực nói cách khác bây giờ đối với hắn Linh thức uy áp chính là một gã thần hoàng Cường giả khó trách lần này tử kinh Bích Hải Long không có sợ hãi nguyên Lai là mời tới một vị thần hoàng Cường giả bất quá Diệp Thiên cũng không có chút nào lo lắng bởi vì hiện tại thần hoàng Cường giả đã đối với hắn không tạo thành bất cứ đi hiếp gì Ngay mắt thời gian, thiếu phụ bên người bỗng nhiên xuất hiện một gã khôi nô nam tử, trước ngực cơ bụng 6 múi một cổ một cổ, nam tử sắc mặt có chút tâm trầm, hỏi: tiểu là người này ghét ngươi như tử?" Nhẹ gật đầu, vừa nghĩ tới chính mình cái kia con chết thảm, thiếu phụ tiểu hận không thể lập tức đi lên đem Diệp Thiên bẩm thây vặn đoạn, thế nhưng mà trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình không có thực lực kia, dù sao thần vương cùng thần tôn chi cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn. Biển Tiên Thần Hoàng nhất định phải cho ta làm chủ, xem đại ta phụ dưỡng ngài nhiều năm như vậy phất hưởng, nhất định phải giúp ta đánh chết người này, cho ta con chết thảm báo thù rửa hận. Biển Tiên Thần Hoàng Diệp Thiên trong nội tâm tính tường biết rõ, mình tuyệt đối không có nghe đã từng nói qua thế gian rõ ràng còn có như vậy một vị thần hoàng, như vậy tính toán, đại lục tuyệt đối không có xuất hiện ra những này thần hoàng. Sau đó ngẫm lại Diệp Thiên cũng tựu bình thường trở lại, dù sao tại đại lục này phía trên, liền sơ cấp trưởng không giả đều có tám vị nhiều, thì càng thêm không chỉ nói cái gì thần hoàng rồi, hiện tại tính tính toán toán, Diệp Thiên tổng cộng bái kiến thần hoàng, tăng thêm chính mình tổng cộng là tám vị. Người là người phương nào? Thế nhưng mà lưỡng đại thánh địa thần tôn, biện trời cũng không có nghe thiếu phụ lời mà nói, mà là xem lấy thiếu niên ở trước mắt hỏi, tuy nhiên hắn là một gã thần hoàng Có thể bên ngoài trên đảo còn có mặt các Thần Hoàng, nhất là lượng thế lực lớn hai đại Thần Hoàng, cũng không phải hắn trô đơn giản có thể trêu chọc đấy. Nhất là tại vừa rồi, khí thế của mình phóng xuất ra đi, thiếu niên rõ ràng liền lông mày cũng không nhăn thoáng một phát, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thiếu niên đã nắm giữ một tia thế giới bổn nguyên tri lực, căn bản không sợ hắn uy thế áp bách, có thể tạo ra như thế tuổi trẻ cường giả, không cần đoán cũng biết là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật Biển Thiên Thần Hoàng nghĩ làm rồi, Diệp Thiên sở dĩ bỏ qua khí thế của Hàn áp, hoàn toàn là vì Diệp Thiên lấy được trôi này màu đen tiểu kiếm. Diệp Tiên tu vi tuy nhiên còn không có có đạt tới thần hoàng chi cảnh, không cách nào nắm giữ thế giới bổn nguyên chi lực, có thể màu đen tiểu kiếm nhưng lại kiếm sát thần hoàng linh hồn chi lực, có thể phải biết rằng, với tư cách đệ nhất thiên hạ cường giả, kiếm sát thần hoàng thực lực tuyệt đối cao hơn qua biển tiên thần hoàng, cho dù bây giờ là dùng linh hồn chi lực thực lực không cách nào khôi phục đến đỉnh phong, có thể biển tiên thần hoàng muốn lợi dụng kỳ thật uy áp chẳng phải là hay nói dỡn. Bất quá bí mật này Diệp Tiên lại sẽ không đối với biển tiên thần hoàng nói, ngược lại hỏi, "Biển tiên thần hoàng, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, như thế nào?" Trứng Tiên thiếu niên cũng không trả lời vấn đề của mình. Căn bản chính là không đếm xỉa đến hắn, Biển thiên Thần Hoàng thiếu chút nữa bại cậu, bất quá Biển thiên Thần Hoàng cũng không phải đông đúc, thiếu niên đã không có sợ hãi, nhất định có dựa. Hỏi đi. Đại lục ở bên trên ngoại trừ biểu hiện ra chỗ đã thấy những cái kia thần hoàng bên ngoài, đến cùng còn có bao nhiêu thần hoàng giấu ở âm thầm. Đây là Diệp Thiên trước mắt rất muốn biết sự tình, dựa theo Diệp Thiên ý tứ, nếu như có thể đem sở hữu tất cả thần hoàng toàn bộ tụ tập, hình thành một cái thần hoàng bộ đội, như vậy tìm kiếm hai đại trưởng khống dạ linh hồn chuyển thế chi thân cũng không phải khó khăn như vậy rồi. Nghe được thiếu niên lời mà nói, Biển Tiên Thần Hoàng sắc mặt biến đổi, bất quá rất nhanh tự khôi phục bình tĩnh, nói ra Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta lại dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Nếu như ngươi nói cho ta biết muốn biết hết thảy, như vậy ta có thể cam đoan lại để cho ngươi tu vi lần nữa tăng lên, coi như là sơ cấp trưởng khống giả cũng không phải là không được, chính ngươi nhiều lo lo lắng lắng, chúng ta cũng bao nhiêu thời gian ở chỗ này cùng ngươi hao tổn, như thế nào? Đợi S, cánh một đưa đến, hôm nay vẫn là cánh 4. sách mới cũng đồng bộ đổi mới, các loại, đợi bề buồn hết tuần lễ này, sách mới hội 1 ngày 2 chương. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 857, thần hoàng tùy tùng. Chương 857, thần hoàng tùy tùng. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, Biển Thiên Thần Hoàng xem như hoàn toàn bị rung động rồi, vẻ mặt luôn luôn tín xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen. "Phau, ngâm, Sa, có thể phải biết rằng, trưởng khống giả sự tỉnh chỉ có tu vi đạt tới thần hoàng chi cảnh sau mới có quyền lợi biết Đấy. rõ, bởi vì chỉ có tu vi tăng lên tới thần hoàng chi cảnh, mới có hy vọng truy đổi rất cao cảnh giới, thì ra là sơ cấp trưởng khống giả chi cảnh. Tìm đoi mới nhất đổi mới đều ở. Lại để cho Biển Thiên Thần Hoàng thật sự khó có thể tưởng tượng, trước mắt thiếu niên mặc áo đen là làm thế nào biết, bởi vì thần hoàng tầm đó có ước định, không đến thần hoàng tuyệt đối không thể đem đại lục ở bên trên bí mật nói cho người khác biết." chẳng lẽ là lượng thế lực lớn thần hoàng nói cho thiếu niên? Thế nhưng mà sau đó nghĩ nghĩ, Biển trời cảm thấy rất không có khả năng, dù sao thần hoàng đâu có là muốn cùng y tín của mình, hơn nữa bọn hắn chi cảnh đều có được xác định, Biển thiên thần hoàng tin tưởng, mặt khác thần hoàng sẽ không nói lung tung đấy. Nhìn xem trên mặt tràn ngập không tin Biển thiên thần hoàng, Diệp Thiên trong nội tâm cười lạnh một tiếng, sau đó lần nữa nói ra, ta có thể giúp ngươi đạt được hỗn độn chí lực, lại để cho ngươi tu vi tăng lên tới sơ cấp trưởng khủng giả chi cảnh. Ta muốn hỏi trước ngươi một vấn đề, ngươi là làm sao biết những điều này? Biển Tiên thần hoàng, con của ta thủ Còn không có đợi thiếu phụ đem nói cho hết lời, biển trời sắc mặt lập tức lạnh lẽo, thanh âm càng là lạnh lùng vô cùng nói: "Ngươi chú ý thân phận của mình, làm như thế nào ta tâm lý nắm chắc, không cần phải ngươi dạy ta làm như thế nào." Biển Tiên Thần Hoàng nói chuyện, thiếu phụ ngoan ngoãn im lặng, một câu cũng không dám nói, dù sao một gã thần hoàng muốn giết nàng, cùng với bóp chết một chỉ con sâu cái kiến không sai biệt nhiều, thậm chí liền con sâu cái kiến đều không bằng, cái này là nàng bi kịch. Tuy nhiên nàng là trên biển bá chủ, có thể từ kinh bách hải lòng trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ, nàng chẳng qua là trên danh nghĩa trên biển bá chủ, còn chân chính trên biển bá chủ nhưng lại bên người vị này Biển Tiên Thần Hoàng một vị thần hoàng cấp bậc cường giả, thế giới cường đại nhất tồn tại. Có thể nói như vậy, nàng hữu tương đương với một cái khối lõi, làm bất cứ chuyện gì trước kia đều muốn thông qua Biển Thiên Thần Hoàng chỉ thị, nếu như không phải là vì Biển Thiên Thần Hoàng, lao công của hắn, mà khác một đầu tử Kinh Bích Hải Mãng cũng sẽ không biết vấn lạc. Căn bản mặc kệ bên người tử Kinh Bích Hải Mãng, tại Biển Thiên Thần Hoàng trong mắt, một cái nho nhỏ long tộc không đáng kể chút nào, coi như là toàn bộ long tộc cũng sẽ không biết bị hắn để vào mắt. Ta có thể nói cho ngươi biết, sau đó Diệp Tiên thông qua linh thức truyền âm nói cho Biển thiên Thần Hoàng, bất quá đối với tiên đạo trưởng cường giả, Luân hội trưởng không giả sự tình nhưng lại cũng không nói gì chút nào. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, Biển Tiên Thần Hoàng trong lòng sở hữu tất cả nghi hoặc lập tức biến mất, Diệp Thiên là kiếm sát thần hoàng chuyển thế, như vậy hết thảy đều đã sáng tỏ, dù sao với tư cách đệ nhất thiên hạ cường giả, kiếm sát thần hoàng nếu như không biết những này, như vậy toàn bộ đại lục tiểu không có ai biết. Người thật có thể trợ giúp ta tăng lên tu vi." Nhẹ gật đầu, Diệp Thiên trên mặt rõ ràng đã có một tia không kiên nhẫn, tuy nhiên một gã thần hoàng đối với hắn rất trọng yếu, có thể cũng không phải không nên tranh thủ đến Biển Tiên thần hoàng, có thể phải biết rằng, hắn hiện tại đã có một gã trưởng cường giả, bốn gã thần hoàng trợ giúp Có tin hay không ta ở chỗ ngươi, bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi mau chóng cho ta một đáp án, bởi vì ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhìn phía xa vẻ mặt không kiên nhẫn thiếu niên mặc áo đen, từ kinh bích Hải mãng thiếu chút nữa bị sợ đã bất tỉnh, thiếu niên mặc áo đen tuy nhiên thực lực cường hãn, mà dù sao chỉ là một gã thần tôn, Biển Tiên Thần Hoàng là người nào, trên biển chính thức bá chủ, chính thức thần hoàng cường giả. Có thể tình huống hiện tại, Biển Tiên Thần Hoàng tựa hồ có chút rất kiên kỵ thiếu niên mặc áo đen, mà thiếu niên lại bày làm ra một bộ rất không kiên nhẫn bộ dạng, Biển Thần Hoàng chẳng những không có chút nào nội khí, ngược lại có chút định bợ thiếu niên tự như Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái thế giới này có phải hay không quá điên công điểm, một gã thần hoàng rõ ràng tiếng kỵ lấy một gã thần tôn, cái này còn là mình chỗ kinh sợ cái kia tên Biển Tiên Thần Hoàng à tự kinh, ngươi đi về trước đi. Biển Tiên Thần Hoàng, con của ta thủ. Trở về. Nghe xong Biển Tiên Thần Hoàng lời mà nói, Tự Kinh Bích Hải Long sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh leo không quay đầu lại rời đi, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Biển Tiên Thần Hoàng không hội vì mình đối phương thiếu niên mặc áo đen, về phần là nguyên nhân gì, Biển Thiên Thần Hoàng là sẽ không nói với đấy. Đợi đến lúc Tự Kinh Bích Hải Long biến mất về sau, Thần Hoàng cùng với thay đổi một người giống như Trên mặt vẻ băng lánh cũng lập tức biến mất, đổi lại một bộ cười toe toét dáng tươi cười. Chứng kiến Biển Thiên Thần Hoàng biến hóa nhanh như vậy, Diệp Thiên im lặng đến từ điểm, bất quá cũng không có hỏi nhiều, nói ra, Biển Thiên Thần Hoàng phải chăng đã nghĩ kỹ. Khẽ gật đầu, Biển Thiên Thần Hoàng nói ra, ngươi đã là kiếm sát thần hoàng chuyển thế, như vậy ta đương nhiên sẽ không không tin ngươi, bất quá không phải ta có nghi vấn, dù sao muốn theo thần hoàng chi cảnh tăng lên tới sơ cấp trưởng khống giả thật sự quá khó khăn, từng ấy năm tới nay như vậy, ta vẫn chưa nghe nói qua có vị nào thần hoàng tăng lên tới sơ cấp trưởng khống cảnh. Đối với Biển Thiên Thần theo như lời chi lời nói, Diệp cũng rất hiểu rõ. Nếu như không phải Luân Hồi trường Khống Giả nói cho hắn biết Bát Đại Sơ cấp trường Khống Giả sự tình, hắn cũng không có khả năng biết rõ thế gian rõ ràng còn có Bát Đại Sơ cấp Trưởng Khống Giả. Bất Quá Diệp Thiên có thể khẳng định một điểm, cái kia chính là chỉ cần chạy tới bên ngoài không gian tìm được hỗn độn chi lực, như vậy bất kể là chính mình hay vẫn là Biển Thiên Thần Hoàng, bọn hắn cũng có thể đạt tới Sơ cấp trường Khống Giả chi cảnh. Đối với thế gian Bát Đại Trưởng Khống Giả sự tình, Diệp Thiên cũng không có nói cho Biển Thiên Thần Hoàng, nói ra, làm là trên đại lục đại một gã thần hoàng, ta muốn ngươi nên biết bên ngoài không gian a. Đương nhiên, bất quá biết là một chuyện, có thể đi lại là một sự việc. Chỉ cần tu vi có thể đạt tới thần hoàng chi cảnh, chúng ta cũng biết đạt tới bên ngoài không gian có thể thành tựu sơ cấp trưởng khống giả chi cảnh. Thế nhưng mà không mấy năm qua, căn bản không có một vị thần hoàng có thể tiến vào bên ngoài không gian. Ta có biện pháp tiến vào bên ngoài không gian, chỉ cần ta có thể đủ linh hồn tức tỉnh. Tiên tâm đi, đã ta lựa chọn tin tưởng ngươi, như vậy ta ngày sau tiểu sẽ cùng theo ngươi, ta tin tưởng đệ nhất thiên hạ cường giả là sẽ không gặp ta. Sau khi nói xong, hai người rất nhanh rời đi. Diệp Thiên tuy nhiên đã đáp ứng Biển Thiên Thần Hoàng, ngày sau nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình, bất quá Diệp Thiên cũng không phải đồng đốc, bất kể thế nào nói, Biển Thiên Thần Hoàng đô là một gã thần hoàng, hắn không thể không phòng. Lần này tiến vào ngoài đảo, Diệp Thiên cũng thật sự thật không ngờ, rõ ràng có thể tìm đến một gã thần hoàng, từ đó bên ngoài, tổng cộng có được 5 vị thần hoàng trợ giúp chính mình, trong đó kể cả Thiên Linh tộc Thiên Linh thần hoàng. Mang theo Biển Thiên Thần Hoàng, Diệp Thiên hai người rất nhanh chạy tới Vượng Hoàng thành, bởi vì hắn cùng với Tam Đại thần hoàng đã định, 1 tháng về sau đều phải chạy tới Phượng Hoàng thành sẽ cùng, cộng đồng thương lượng như thế nào tìm kiếm hai đại trưởng khống linh hồn chuyển thế chi thân. Cảm thấy Vượng Hoàng Thành, Tam đại thần hoàng rõ ràng đều không có đổi tới, không có cách nào, Diệp Thiên cùng Biển Tiên thần hoàng chỉ có thể tạm thời ở lại Vượng Hoàng Thành, dù sao không có tam đại thế lực trợ rút, muốn tìm được hai đại trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân nói dễ vậy sao? Đợi đã, canh hai đưa đến, sau đó còn có hai canh, đề cử bước ngàn vũ đô thị sách siêu cấp bình vương, vô tuyến đổi tên quét ngang đô thị vô địch bộ đội đặc chủng, đưa thích bằng hưu có thể nhìn xem. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 858, 8 tầng. Chương 858, 8 tầng, liên tiếp 3 ngày, Diệp Thiên vẫn không có đợi đến lúc tam thần hoàng Cái này Diệp Tiên xem như có chút ngồi không yên. Lúc trước đã nói rồi đấy, tại Phượng Hoàng thành sẽ cùng, có thể xuất lùi lại ba ngày, Tam đại thần hoàng vẫn không có đến, Diệp Tiên có thể không tin Tam đại thần hoàng là đã quên chuyện này. Tim đồi mới nhất đổi mới đều ở. Thần hoàng có thuộc tại uy tín của mình, nếu như nói được ra làm không được, như vậy thần hoàng chẳng phải là sẽ bị người trong thiên hạ chỗ chế nhạo, cho nên Diệp Tiên trong nội tâm có chút hoài nghi, có phải hay không Tam đại thần hoàng xảy ra chuyện gì? Có thể phải biết rằng, hôm nay Thiên đạo trưởng khống giả đem sở hữu tất cả cường giả toàn bộ tụ tập đến thế giới bên ngoài chỉ còn lại có đại lục ở bên trên thần hoàng cường giả còn không có có triệu tập, tuy nhiên thần hoàng đối với thiên đạo đến nói không có chút nào uy hiếp, có thể thiên đạo hôm nay không giống ngày xưa, bản thân bị trọng thương. Dùng thiên đạo nghi kỵ, có lẽ sẽ đem tất cả người toàn bộ đánh chết, vĩnh viễn trừ hầu hạ, cho nên Diệp Tiên lo lắng, Tam đại thần hoàng có phải hay không đã bị tiên đạo trưởng khống giả trô đánh chết. Diệp Tiên, ngươi trung thực nói cho ta biết, ngươi cùng Tam đại thần hoàng sẽ cùng tại Phượng hoàn thành, đến cùng là vì cái gì? Chuyện tới như thế, Diệp thiên cũng không có tại dấu giếm xuống dưới, sau đó đem đạo trưởng muốn kích giết chuyện của bọn hắn toàn bộ nói đi ra ngoài mà ngay cả mặt khác hai đại trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân đều không có dấu diếm. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, Viện Tiên Thần hoàng sắc mặt đã khó xem tới cực điểm, thanh âm càng là vô cùng ngưng trong nói: "Ý của ngươi là nói, Thiên đạo trưởng khống giả sẽ ra tay đối phó sở hữu tất cả cứng giả, hắn sợ chúng ta đối với hắn cấu thành nguy hiếp đúng không?" Nhẹ gật đầu, lời nói đã nói đến nơi này cái phân thượng, Diệp Thiên nói ra, tam đại trưởng khống giả năm đó quyết chiến tại bên ngoài không gian, linh đạo trưởng cùng ma đạo trưởng giả hạ lạc, hạ xuống không rõ, về phần Thiên đến tắc thì là bị thương rất nặng thế, nếu như ta đoán không có sai. Như vậy Thiên đạo lần kia chỗ bị thương thế rất nặng, trọng đến căn bản không cách nào khôi phục tình trạng. Diệp Thiên trong nội tâm một mực có một suy đoán, cái thứ chính là Thiên đạo trưởng khống giả thương thế, nếu như Thiên đạo trưởng khống giả có thể triệt để khôi phục thực lực, tuyệt đối sẽ không như thế rụt đầu rụt đôi. Có thể phải biết rằng, Thiên đạo trưởng khống giả với tư cách thế gian năm đại hỗn độn trưởng khống giả một trong, thực lực cường hãn trước đó chưa từng có, có thể nói là trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại, hơn nữa càng là cuối cùng nhất người thắng trận. Nếu như Thiên đạo trưởng giả có một chút thực lực, dù là chỉ là một điểm, Diệp Thiên tin tưởng, dùng Thiên đạo trưởng giả tính cách tuyệt đối sẽ không tha chính mình. Nhất định ra thế giới bên ngoài đánh chết chính mình. Diệp Tiên, ngươi có thể xác định Thiên đạo trưởng khống giả bị trọng thương sao? Biển Thiên thần hoàng tuy nhiên trong nội tâm có chút nghi vấn, có thể bất kể như thế nào, Diệp Thiên hội cả người, mà khác Tam đại thần hoàng chắc có lẽ không cả người, dù sao loại chuyện này Tam đại thần hoàng cộng thêm kiếm sát thần hoàng sẽ không hay nói dỡn. Ta có thể cam đoan, cho nên chúng ta bây giờ đầu tiên cần phải làm là tìm được hai đại trường khống giả linh hồn chuyển thế chi thân, dùng trưởng khống giả đối với trường khống giả, như vậy chúng ta mới có cơ hội. Ta hiện tại đã đem hết thẻ nói cho ngươi, làm gì ý định chính nhìn xem xử lý à? Sau đó hai người toàn bộ lâm vào trong châm mặc, nhất là Biển Thiên Thần Hoàng, lúc trước hắn sở dĩ đi theo Diệp Thiên Ly khai ngoài đảo, hoàn toàn chính là vì có thể làm cho chính mình tu vi đạt tới sơ cấp trường khống giả chi cảnh, hiện tại còn không có có đạt tới sơ cấp trường khống giả chi cảnh, rõ ràng chính mình còn bị kéo tiến vào một hồi phân tranh ở trong. Nếu như là người khác, Biển Thiên Thần Hoàng liền mắt cũng sẽ không nháy thoáng một phát, nhưng đối phương nhưng lại Thiên đạo trưởng khống giả, đại lục ở bên trên chính thức chủ thể, có thể đơn giản bóp chết bọn hắn vô lực tồn tại. Nếu như Diệp Thiên suy đoán là thực, như vậy mọi chuyện đều tốt xử lý cho dù không tìm được hai đại trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân thì như thế nào, dùng bọn hắn mọi người lực lượng cũng hoàn toàn có thể đánh chết thiên đạo trưởng khống giả. Nhưng nếu như Diệp Thiên chỗ suy đoán không đúng, thiên đạo trưởng khống giả thương thế nếu như không có nghiêm trọng như vậy, như vậy đến lúc đó hậu quả rất nghiêm trọng, tất cả mọi người hội lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tiếp tục đi theo Diệp Thiên đối phó thiên đạo trưởng khống giả, hay vẫn là chạy nhanh ly khai Diệp Thiên chạy tới ngoài đảo, Biển Tiên Thần Hoàng trong nội tâm thật sự rất khó lựa chọn, dù sao chuyện này liên quan đến đến mạng của mình. Diệp Thiên đã sớm sẽ nghĩ tới Biển Tiên Thần Hoàng sẽ như thế, bất quá cũng không có nhiều oán, dù sao người có chí riêng Thần hoàng cũng cũng giống như thế, nhất là cầm cánh mạng của mình tại đánh bạc, vạn nhất đánh bạc thua đó là một con đường chết, chính yếu nhất chính là Thiên đạo trưởng không giả kỳ thật đối phó chính là hắn, về phần mặt khác thần hoàng, Diệp Thiên còn cầm bất định chủ ý, Thiên đạo đến cùng hội sẽ không xuất thủ. Diệp Thiên không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng đấy, hắn không có lối ra quấy nhiễu biển tiên thần hoàng quyết đoán, thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt lại là một ngày một đêm. Đột nhiên ngần đầu, biển tiên thần hoàng thanh âm vô cùng ngưng trọng mà hỏi, "Diệp thiên, ta có thể hỏi hay không ngươi một sự kiện?" "Đương nhiên." "Đối phó đạo trưởng không giả, ngươi có mấy tầng năm chắc?" Nghe xong Biển Thiên Thần Hoàng lời mà nói, Diệp Tiên trong nội tâm lỡ nụ cười, tuy nhiên Biển Thiên Thần Hoàng không có có nói rõ, có thể trong lòng của hắn rất rõ ràng, Biển Thiên Thần Hoàng kỳ thật đã quyết định đứng tại phía bên mình, cùng một chỗ đối phó Thiên Đạo trưởng Khống Giả, sở dĩ Biển Thiên Thần Hoàng sẽ như thế hỏi, chỉ là muốn muốn an nguy thoáng một phát lòng của mình mà thôi. Kỳ thật Biển Thiên Thần Hoàng trong nội tâm vô cùng rõ ràng, đối phó Thiên Đạo trưởng Khống Giả đến cùng có mấy tầng năm chắc ai cũng không biết, coi như là đệ nhất thiên hạ cường giả kiếm sát thần hoàng cũng giống như thế. Bất quá người đi hướng chính là như vậy, minh biết không kết quả đã án. Hắn còn là muốn biết, bởi vì chỉ có biết rõ ràng mới cảm thấy trong nội tâm an tâm, cho dù đáp án rất có thể là sai đấy. Tám tầng. Nghe được đối phó tiên đạo trưởng khống giả rõ ràng có tám tầng nắm chắc, Viện Thiên Thần Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bắn ra luồng đạo tinh quang, nói ra, "Ta tin tưởng, lúc trước nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng thành tựu thần hoàng chi cảnh, vì ngươi câu này tám tầng nắm chắc, ta ca nguyện mạo hiểm một lần." Cái này đều là lại để cho Diệp Tiên nho nhỏ kinh ngạc một phen, hắn thật sự thật không ngờ, Biện Thần Hoàng cứ nhiên như thế tin tưởng chính mình, dù sao đối phương chính là tiên đạo trưởng khống giả. Hoàn toàn áp đảo thần hoàng phía trên tồn tại, chỉ sợ chỉ cần một cái ngón tay đều không có đơn giản tiêu diệt thần hoàng. Tự hồ nhìn ra Diệp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, Biển Thiên thần hoàng trên mặt cười cười, bắt đầu lầm bầm lủ bầu, một canh giờ về sau, Diệp Thiên mới rốt cục minh bạch, vì cái gì Biển Thiên thần hoàng như thế tín nhiệm chính mình. Nguyên lai like lúc trước Biển Trời còn không phải một gã thần hoàng, mà chỉ là một gã thần vương thời điểm, bị mấy đại cự gia liên thủ đổi giết, suýt nữa vẫn lạc, đã có thể lúc kia, kiếm sát thần hoàng xuất hiện, không chỉ có đánh chết hắn mấy đại cự nhưng lại trợ hắn khôi phục tương thế. Lúc trước Biển Trời trong nội tâm có loại nói không nên lời cảm giác. Dù sao hắn chỉ là một gã thần vương, thần hoàng cường giả trong lòng hắn đều là cao cao tại thượng, nhất là kiếm sắt thần hoàng, không chỉ có là kiếm thần hải lão tổ tông, hơn nữa càng là đệ nhất thiên hạ cường giả. Kiếm sắt thần hoàng uy danh lúc ấy tại đại lục rất thuộc loại chổ bỏ, ba lượt phát ra thần hoàng lệnh, thiên hạ to lớn rõ ràng không ai dám lố nghịch, do đó kiếm thần hải cũng đã trở thành đệ nhất thiên hạ thế lực. DS, chương 3, đưa đến, chương 4, vân. Vân, đợi một tí đưa đến, nhiều hơn ủng hộ sách mới dị giới chi tôn thần, tiểu thuyết năm. Thêm nữa. Đến, địa chỉ. Chương 859, đại điện, hỗn độn chi lực. Chương 859, đại điện, hỗn độn chi lực, biển trời lúc ấy bị cảm động rối tinh dối mù, bởi vì kiếm sắt thần hoàng không chỉ có cứu được hắn, rõ ràng còn mang theo hắn trở lại kiếm thần hải tu luyện, cho đến đột phá thần tôn chi cảnh. "Phau, ngâm, Sa, có thể nói như vậy, nếu như không có kiếm sắt thần hoàng lần kia ân cứu mạng, không chỉ nói hôm nay tu vi đặt tới thần hoàng chi cảnh, hắn có thể hay không sống trên cõi đời này đều là cái không biết bao nhiêu." Tim tôi mới nhất đổi mới đều ở. Cho nên theo một khắc này, biển thiên thần hoàng cũng đã âm thầm thệ, ngày sau mặc kệ chuyện gì phát sinh, mình cũng muốn báo đáp kiếm sắt thần hoàng, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa. Tuy nhiên hôm nay trước mắt thiếu niên mặc áo đen, theo thuộc về mà nói còn chưa tính là chính thức kiếm sát thần hoàng, dù sao Diệp Thiên đến nay không có có thể linh hồn thức tỉnh, có thể Biển Thiên thần hoàng cũng không để ý nhiều như vậy. Nếu như giờ khắc này mời hắn không phải Diệp Thiên, mà là đổi lại là mặt Khắc thần hoàng, cho dù là đại lục ở bên trên sở hữu tất cả thần hoàng toàn bộ thế tiểu, hắn cũng sẽ không đáp ứng, dù sao đối với giao là Thiên đạo trưởng cứng giả. Nhưng lần này mời hắn chính là kiếm sát thần hoàng, lúc trước cứu mạng á nhân, cho dù đối phó là Thiên đạo trưởng cứng giả, cho dù biết rõ làm như vậy rất có thể ném đi tính mạng, có thể Biển Thiên thần hoàng rất quyết kiên quyết đáp ứng, không vì cái gì khác. Ủy vụ kiếm sát thần hoàng một người mà thôi Nghe xong Biển Thiên Thần Hoàng tự thuật, Diệp Thiên trở mình lật toàn bộ trong óc trí nhớ cũng không có có thể mượn, dù sao hắn còn không có có linh hồn thức tỉnh, quan với mình trước khi sự tỉnh căn bản không có khả năng biết rõ. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Biển Thiên Thần Hoàng theo như lời mỗi một câu hắn đều tín, bởi vì hắn theo Biển Thiên Thần Hoàng trong mắt nhìn ra đối với chính mình cái chủng loại kia cung kính cùng cảm ơn. Chỉ là lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính mình cư nhiên như thế xảo, hết lần này tới lần khác gặp Biển Thiên Thần Hoàng, lúc trước chính mình trong lúc vô tình cứu một vị thần vương, rõ ràng hiện tại biến thành một gã thân hoàng. Kỳ thật Diệp Tiên trong nội tâm hay vẫn là rất cảm kích Tử Kinh bích Hải lòng, nếu như không phải là của nàng tìm kiếm giúp đỡ, viện thiên thần hoàng cũng sẽ không xảy ra đối mặt giao hắn, hắn cũng sẽ không biết có được một gã thần hoàng giúp đỡ. Người một mực cận cư tại ngoài đảo, có phải hay không chính là vì giúp ta chiếu khán kiếm thần hải. Kỳ thật căn bản không cần hỏi Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, từ khi lúc trước chính mình phát ra thần hồn lệnh, hiệu triệu thiên hạ sở hữu tất cả cường giả cộng đồng chạy tới thế giới bên ngoài, kiếm thần kỳ thật đã lủng lỏng có thể gấp. Dù sao toàn bộ kiếm thần hải tiểu là toàn bộ bằng hắn một người mà thôi, đã không có kiếm sắc thần hoàng tọa trấn, tiêu tương đương với đã mất đi người phúc. Dù sao đại lục ở bên trên còn có rất nhiều che giấu tuyệt thế cường giả. Biển Thiên Thần Hoàng lần kia không có theo Kiếm Sát Thần Hoàng chạy tới thế giới bên ngoài, chính là vì bang giúp Kiếm Sát Thần Hoàng giữ nhà, chỉ là lại để cho Biển Thiên Thần Hoàng thật không ngờ chính là, lần này Kiếm Sát Thần Hoàng chạy tới thế giới bên ngoài rõ ràng không có rồi trở về. Có thể phải biết rằng, Kiếm Sát Thần Hoàng chạy tới thế giới bên ngoài hoàn toàn là vì đại lục an nguy, nếu như dị tộc nhân xâm nhập đại lục, lớn như vậy lục liền sẽ lập tức gió tanh mưa máu, linh đồ thán. Thần Hoàng tọa thần hải, không có sở hữu tất cả lo lắng, có thể Kiếm Sát Thần Hoàng vì đại lục căn Dứt khoát kiên quyết chạy tới thế giới bên ngoài, càng là dùng bản thân phong ấn dị tộc thông đạo. Kỳ thật lúc trước Diệp Thiên cũng thật không ngờ, Thiên đạo trưởng không giả vì đánh chết chính mình, không tiếc dùng hy sinh toàn bộ đại lục làm đại giá, hiện tại ngẫm lại, Thiên đạo căn bản chính là một cái không tự thủ đoàn ngụy quốc tử. Năm đó ngươi đã cứu ta, ta mỗi ngày đều tại đang nghĩ nên như thế nào báo đáp ngươi, rốt cục lại để cho ta đợi đến ngày nào đó, hôm nay ngươi muốn đối phó Thiên đạo, ta không có vấn đề gì, chỉ là của ta nhiều năm như vậy tại hải ngoại, phát hiện một bí mật. Bí mật? Diệp thiên trong nội tâm biết rõ, có thể được Biển Thiên Thần Hoàng xưng là bí mật, như vậy căn bản không phải chuyện đùa, hỏi Rốt cuộc là bí mật gì? Ta đứng ở ngoài đảo vô số 5, ngoại trừ thủ hộ kiếm thần hải bên ngoài, một mực đều ở tại biển sâu ở trong, có một lần trong lúc vô tình, ta tại biển sâu ở trong phát hiện một tòa cung điện. Một tòa cung điện, tại biển sâu ở trong phát hiện một tòa cung điện. Nghe xong biển thiên thần hoàng bí mật, Diệp Thiên cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng chỗ, dù sao như vậy cung điện rất nhiều. Tựa hồ có thể đoán được Diệp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, Biển Thiên Thần Hoàng sắc mặt có chút kích động nói, biển sâu cuộc chiến cái kia tòa cung điện cũng không phải một tòa bình thường cung điện, bởi vì ta tại cung điện bên ngoài cảm nhận được một tia hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực Nghe được biển sâu ở trong cung điện rõ ràng có hỗn độn chi lực, Diệp Thiên cũng chấn động, bởi vì trong lòng hắn biết rõ, trên thế giới này, chỉ có năm đại hỗn độn trưởng khống giả mới có thể nắm giữ hỗn độn chi lực. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, hỗn độn chi lực chỉ có bên ngoài không gian có, toàn bộ đại lục ở bên trên căn bản sẽ không xuất hiện hỗn độn chi lực, có thể ngoài đảo rõ ràng xuất hiện hỗn độn chi lực, đây rốt cuộc nói rõ cái gì? Diệp Thiên hiện tại phát hiện, chính mình đối với cái thế giới này hiểu rõ hay vẫn là quá ít, có rất nhiều chuyện hắn hay vẫn là không rõ, đơn theo ngoài đảo xuất hiện hỗn độn chi lực mà nói là như thế. Ngươi tiến vào qua cung điện sao? vừa mới hỏi ra khẩu, Diệp Thiên trong nội tâm âm thầm lắc đầu, nếu như Biển Thiên Thần Hoàng tiến nhập đại điện, như vậy giờ khác này Biển Thiên Thần Hoàng cũng không phải là thần hoàng rồi, mà là biển trời Trường Khống giả rồi. Đọc chuyện tại trên mặt toát ra một tia thất vọng, Biển Tiên Thần Hoàng nói ra, nếu như có thể tiến vào đại điện thì tốt rồi, dù sao có thể có được hỗn độn chí lực của ta tu vi liền có thể tăng lên tới sơ cấp trưởng khống giả chi cảnh, thế nhưng mà mặc kệ ta sử xuất loại biện pháp nào, đều thì chung không cách nào tiến vào đại điện đạt được hỗn độn lực. Quả nhiên, bất quá điều này cũng làm cho Diệp Tiên cảm thấy một tia rung động, Biển Thần Hoàng thế nhưng mà một vị hàng thật giá thật thần hoàng cường giả. Nắm giữ lấy thế giới bổn nguyên chi lực, có thể nói là đại lục đỉnh phong cường giả, ngoại trừ trưởng khống giả bên ngoài, biển thiên thần hoàng cơ bản có thể xưng là đại lục đỉnh phong tồn tại. Có thể cứ như vậy một gã đỉnh phong tồn tại tuyệt thế cường giả, rõ ràng không cách nào mở ra đại điện, điều này nói rõ cái gì, một gã thần hoàng đều không thể mở ra, như vậy nói do chỉ có trường khống giả mới có thể mở ra đại điện. Cũng mặc kệ là bậc nào cảnh giới trưởng khống giả, đều là đã nắm giữ hỗn độn chi lực tồn tại, coi như là sơ cấp trưởng giả, trừ có hay không hỗn độn thể bên ngoài, cũng hoàn toàn nắm giữ thế giới chi lực. Có thể nói như vậy Trong đại điện hỗn độn chi lực đối với thần hoàng phía dưới võ giả hữu dụng, mà đối với trưởng khống giả không có chút nào tác dụng, cho nên trưởng khống giả căn bản chú ý đại điện, mà thần hoàng lại mở không ra đại điện, như vậy nói một cách khác, đại điện thật giống như một tòa không cách nào mở ra bảo tàng, chỉ có thể xem không thể cầm. Đại điện tại biển sâu nơi nào? Bất kể như thế nào, đã biết rõ đại lục ở bên trên rõ ràng có địa phương tồn tại hỗn độn chi lực, như vậy Diệp Tiên đã quyết định, bất kể như thế nào, mình cũng muốn đi tự mình biết một chút về, vạn nhất đến lúc hậu có thể mở ra đại điện, tiến vào hắn ở bên trong lấy được hỗn độn chi lực, cũng tỉnh đi một chuyến bên ngoài không gian. Đối với kiếm sát thần hoàng Biển Tiên Thần Hoàng không có chút nào giấu diếm, dùng linh thức truyền âm đem đại điện vị trí nói cho Diệp Thiên, nghe xong biển Trời lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm có một tia nho nhỏ cảm động, dù sao trong đại điện có sở hữu tất cả võ giả đều tha thiết ước mơ Hỗn Độn chí lực, mà Biển Tiên Thần Hoàng còn không do dự tự nói với mình, nói do đối với chính mình căn bản không có chút nào đề phòng. TOSS chương 4, đưa đến, thỉnh mọi người nhiều hơn ủng hộ sách mới dị giới trí tôn chiến thần. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 860, do Đường Thạch. Chương 860, do Đường Thạch, dựa theo Biển Tiên Thần Hoàng theo như lời Đại điện vị trí tại ngoài đảo biển sâu tầng dưới chót nhất, nếu như tu vi không đạt tới thần tôn chi cảnh, căn bản không cách nào tiến vào trong đó. "Phao, ngâm, sách. A nói cách khác, trên cái này đại lục có thể tiến vào đại điện cơ bản không có mấy người, tu vi thấp nhất cũng muốn đạt tới thần tôn cấp bậc, đã có thể liền biển thiên thần hoàng đều không thể tiến vào đại điện, như vậy có thể tiến vào đại điện người có thể nghĩ. Tim vòi mới nhất đổi mới đều ở. Nhẹ gật đầu, Diệp Thiên không có nói sau khởi về đại điện bất cứ chuyện gì, bởi vì hắn trước hết ok hết thảy trước mắt, sau đó mới có thể đứng dậy chạy tới đại điện, nhìn xem chính mình phải chăng có thể tiến vào đại điện. Diệp Tiên, ngươi phải trang ý định đi đại điện. Sau đó nói sau, ta đã cảm thấy mấy vị thần hoàng khí tức. Tuy nhiên cùng Tam đại thần hoàng đều có được quyết định, có thể về đại điện sự tình, Diệp Tiên căn bản sẽ không nói cho Tam đại thần hoàng, tự hồ có thể nhìn ra Diệp Tiên trong nội tâm suy nghĩ, Biển Thiên thần hoàng cũng không nói thêm gì. Hai người vừa mới im ngay, xa xa rất nhanh phóng tới Tam đại Thân ảnh, nháy mắt thời gian, Tam đại thần hoàng cũng đã toàn bộ đứng ở Diệp Tiên trước mặt, có thể Tam đại thần hoàng trên mặt đều tràn một cổ thật sâu nghiêm trọng. Làm sao vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình? Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, Dùng tam đại thần hoàng thực lực, cái này thế gian ngoại trừ trường khống giả bên ngoài, còn có ai có thể làm cho tam đại thần hoàng thận trọng như thế, chẳng lẽ lại trường khống giả đã xuất thế? Giống như có lẽ đã đoán được Diệp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, luyện hồn thần hoàng thanh âm vô cùng ngưng chọc nói, Diệp Thiên, ta nghĩ tới chúng ta có phiền thoái? À, chẳng lẽ là thiên đạo trường khống giả đã phát hiện các người? Tại Diệp Thiên trong nhận thức biết, toàn bộ đại lục bây giờ có thể đủ đối với tam đại thần hoàng tạo thành ưu hiếp thì ra là thiên đạo khống giả cũng chỉ có thiên đạo trưởng khống giả có thể cho Tam đại thần hoàng như thế bất lực, cho nên Diệp Tiên cho rằng thiên đạo trưởng khống giả có phải hay không đã đã tìm được Tam đại thần hoàng. Nhẹ nhàng lắc đầu, Mở Mị thần hoàng có chút bất đắc dĩ nói, không phải thiên đạo trưởng khống giả, tuy nhiên thiên đạo trưởng khống giả cũng tìm chúng ta, bất quá chỉ là lại để cho ba người chúng ta đối phó người mà thôi, nhưng lần này tìm chúng ta không phải thiên đạo trưởng khống giả, mà là một gã khác trưởng khống giả. Một gã khác trưởng khống giả. Nghe được Mở Mị thần hoàng lời mà nói, Diệp thiên lập tức kinh hãi, có thể phải biết rằng toàn bộ đại lục tổng cộng chỉ có 15 tên trưởng giả, hai gã cao cấp trưởng giả Năm tên trung cấp trưởng khống giả cùng 8 gã sơ cấp trưởng khống giả. Càn Cứ Luân hồi trưởng khống giả lời mà nói, hai đại hùng nông trưởng khống giả đã sớm đã mất đi bóng dáng, năm đại trưởng khống giả, ngoại trừ Thiên đạo trưởng khống giả bên ngoài, mà khác tứ đại trưởng khống giả trên cơ bản đã vất lạc, như vậy trên đời này chỉ còn lại có bát đại sơ cấp trưởng khống giả. Chỉ là trong mấy mắt, Diệp Tiên trong nội tâm đã có thể xác định, tìm được Tam đại thần hoàng trưởng khống giả, nhất định là bát đại sơ cấp trưởng giả một cái trong đó, hỏi, sơ cấp trưởng giả. Khẽ gật đầu, tu vi đạt tới thần hoàng chi cảnh. Đã, đã biết đại lục ở bên trên một ít bí mật, đối với sơ cấp trưởng khống giả càng thêm biết rõ, dù sao thần hoàng tái tiến một bước là được thần hoàng chi cảnh. Lần này tìm được chúng ta chính là Thủy hành trưởng khống giả, hắn để cho chúng ta 3 tháng về sau cùng một chỗ chạy tới Vạn Ma cổ động, bất quá không để cho chúng ta nói cho Thiên đạo trưởng khống giả. Thủy hành trưởng khống giả. Tuy nhiên lúc ấy Luân hồi trưởng khống giả nói cho hắn thế gian tổng cộng có bát đại sơ cấp trưởng khống giả, có thể diệp thiên nhưng lại không biết bát đại trưởng khống giả tụ danh. Các là hay không có thể nói cho ta biết đại lục ở bên trên cuộc là cái đó 8 vị sơ cấp trưởng khống giả? Nguyên lai like ngươi còn không biết, đúng rồi. Nếu như ngươi không nói chúng ta đều thiếu chút nữa quên, ngươi còn không có có linh hồn thức tỉnh, không biết Bát Đại Sơ cấp trưởng khủng giả cũng là hợp tình lý, ta hiện tại cho ngươi nói một chút Bát Đại Sơ cấp trưởng khủng giả sự tình. Ác ma thần hoàng trước tiên mở miệng, Đạo Ác ma cùng kiếm thần hải vẫn luôn là hàng xóm, mà kiếm sắc thần hoàng là kiếm thần hải lão tổ tông, Ác ma thần hoàng tắc thì là Đạo Ác ma lão tổ tông, lượng thế lực lớn tuy nhiên trưởng kỳ đối kháng, có thể hai đại thần hoàng tầm đó lại không có bao nhiêu phân tranh. Khai, bên tổng cộng đã đại giả, theo thứ tự là đạo trưởng giả, Ma đạo trưởng khủng đạo trưởng giả. Tam đại trưởng khống giả không mấy năm qua một mực tranh đấu không tu, cuối cùng người thắng chính là Tiên đạo trưởng khống giả. Nghe được các ma thần hoàng lời mà nói, Diệp Thiên trên cơ bản có thể khẳng định, thế gian tổng cộng có được 5 đại trưởng khống giả sự tình, thần hoàng căn bản không biết, nếu như không phải Luân hồi trưởng khống giả tìm được hắn, chỉ sợ liền hắn chính mình cũng không biết trên đời này còn có mặt khác 2 đại trưởng khống giả tồn tại. Tam đại hỗn độn trưởng khống giả phía dưới, là được bắt đại sơ cấp trưởng khống giả, theo thứ tự là Ngũ hành cộng thêm âm dương, cuối cùng có 12, 8 người đồng thời tăng lên tới sơ cấp trưởng khống cảnh, không mấy năm qua Đại lục ở bên trên không còn có một gã võ giả có thể tăng lên tới trưởng khống giả chi cảnh. Ngũ hành cộng thêm âm dương, còn có một cựu vũ. Ngũ hành theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nói cách khác, đại lục ở bên trên bắt đại sơ cấp trưởng khống giả theo thứ tự là kim hành trưởng khống giả, mộc hành trưởng khống giả, thủy hành trưởng khống giả, hành hỏa trưởng khống giả, hành thổ trưởng khống giả, âm đi trưởng khống giả, dương đi trưởng khống giả còn có cuối cùng kiểu vũ trường khống giả. Bát đại sơ cấp trưởng giả phân biệt trưởng quản lấy thế gian tám chủng, chủng, lực lượng, có thể phải biết rằng, hỗn độn sơ khai hóa âm dương, định ngũ hành Về phần cuối cùng một gã cựu hữu trưởng khống giả chỗ nắm giữ lực lượng, Diệp Tiên không phải rất rõ ràng. Thủy hành trưởng khống giả tìm ba người các ngươi nguyệt về sau chạy tới Vạn Ma Cổ Động có chuyện gì? Không biết vì cái gì, nghe được Thủy hành trưởng khống giả rõ ràng tụ tập thần hoàng cường giả chạy tới Vạn Ma Cổ Động, Diệp Tiên trong nội tâm đã có một loại người can đảm suy đoán, có phải hay không bắt đại sơ cấp trưởng khống giả chuẩn bị đối phó Thiên đạo trưởng khống giả? Có thể phải biết rằng, từ khi Tam đại trưởng khống giả quyết chiến tại bên ngoài không gian về sau, Ma đạo trưởng giả cùng Linh đạo trưởng song song vẫn lạc, tiến vào luân hồi tiến hành linh hồn chuyển thế, đến nay hạ lạc, hạ xuống không rõ. Mà Luân Hồi Trưởng Khống Giả cùng Lôi phạt Trưởng Khống Giả cũng giống như thế. Năm đại hỗn độn trưởng khống giả chỉ còn lại có một gã Thiên đạo trưởng khống giả còn bị trọng thương, chỉ cần bắt đại sơ cấp trưởng khống giả Liên Thủ, chưa hẳn không thể triệt để đánh chết Thiên đạo trưởng khống giả. Nếu như bắt đại sơ cấp trưởng khống giả thật sự liên thủ đánh chết Thiên đạo trưởng khống giả, như vậy từ đó về sau, toàn bộ đại lục đều là bắt đại sơ cấp trưởng khống giả đích thiên hạ, nói cách khác, bắt đại sơ cấp trưởng khống giả liền đã trở thành đại lục ở bên trên chính thức chủ thể. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên đạo trưởng khống giả bản thân bị trọng thương, có thể đến cùng làm bị thương loại trình độ nào? Thiên hạ to lớn đảm nhiệm ai cũng không biết, cho nên mà ngay cả Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả cũng không có chút nào nắm chắc. Thiên đạo trưởng khống giả vạn nhất không có bọn hắn hiện tượng bên trong tổn thương nghiêm trọng như vậy, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chỉ cần thiên đạo trưởng khống giả nguyện ý, Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả lập tức tan thành mây khói, không có chút nào chỗ trống. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả nhất định là muốn tìm được Giò Đường Thạch, vì bọn họ 8 người Giò Đường, thử một lần thiên đạo trưởng giả đến cùng tổn thương như thế nào. DS, i, hôm nay một mực không có điện, sách mới tối hôm qua đúng giờ tốt, có thể sách cũ không có ghi, 5 giờ rưỡi mới đến điện vừa mới xếp tốt một trường, còn lại ba trường tiểu đỗ hội hết sức sớm chút càng đi ra, không có ý tứ. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 861, Thần hoàng hậu sợ. Chương 861, Thần hoàng hậu sợ, Diệp Thiên có thể đoán được, Tam đại thần hoàng đồng dạng có thể đoán được, chỉ là Tam đại thần hoàng lại không có chút nào đích phương pháp xử lý, dù sao trưởng khống giả cùng thần hoàng ở giữa trên lệch thật sự là quá lớn. Phao, ngâm, Seka, trưởng khống giả nắm giữ chính là hỗn độn chí lực, mà thần hoàng nhưng lại nắm giữ thế giới bổn nguyên chí lực, riêng là hai chủng lực lượng chống lại, thế giới nguyên chi lực tựu không đủ xem. Tìm vòi mới nhất đổi mới đều ở. Ác ma, Vạn Ma Cổ Động ra sao mà. Hôm nay Diệp Thiên vẫn không có linh hồn thức tỉnh, cho nên đối với một sự tình còn không phải rất hiểu rõ, đối với cái này cái Vạn Ma Cổ Động càng phải như vậy, bất quá Diệp Thiên tin tưởng, đã thủy hành trưởng khống giả lại để cho Tam Đại Thần Hoàng chạy tới Vạn Ma Cổ Động, như vậy nhất định có bắt đại trưởng khống giả ý tứ. Vạn Ma Cổ Động chính là là năm đó ma đạo trưởng khống giả ở ổ, từ khi ma đạo trưởng khống giả biến mất về sau, một mực không người nào dám đơn giản tiến vào Vạn Ma Cổ Động, bất quá tương truyền, Vạn Ma Cổ Động có ma đạo trưởng giả lưu lại hỗn độ Diệp Thiên Tuy nhiên ngươi còn không có có linh hồn thức tỉnh, nhưng chúng ta cũng sẽ không biết lựa cả ngươi, từ khi Ma đạo trưởng Khống Giả biến mất về sau, đại lục ở bên trên một mực hỗn độn chỉ cần có thể Ma đạo trưởng Khống Giả lưu lại hỗn độn thể, liền sẽ lập tức thành tựu hỗn độn trưởng Khống Giả vị. Quả nhiên, kỳ thật Diệp Thiên đã vừa mới đoán được, năm đại hỗn độn trưởng Khống Giả sở dĩ xưng bá thiên hạ, chính là bọn họ 5 người trời sinh có được hỗn độn thể, thức tỉnh tại hỗn độn bên trong. Mà Bát đại sơ cấp trưởng Khống sở dĩ không cách nào cùng năm đại trưởng đối kháng, cũng là bởi vì Bát đại sơ cấp trưởng không có thể, hiện tại chỉ cần có người có thể có được ma đạo trong khống chế lưu lại thể Như vậy thành tựu mới đích hỗn độn trưởng khống giả cũng không phải là không được. Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên ma đạo trưởng khống giả đã vẫn lạc, có thể tùy thời cũng có thể luân hồi chuyển thế thành công, như vậy đã đến lúc kia, những người khác tiểu không có chút nào hy vọng rồi. Hôm nay bác đại sơ cấp trưởng khống giả cũng tự hồ dự liệu được kết quả này, cho nên có chút không thể chờ đợi được, nếu như trong 8 người, có người có thể có được ma đạo trưởng khống giả lưu lại ở dưới hỗn độn thể, như vậy bát đại sơ cấp trưởng khống giả rốt cuộc sợ đạo trưởng rồi. Diệp thiên, ba người chúng ta đã nghĩ kỹ, ngươi trước không nên vào đi linh hồn thức tỉnh. Nếu không bắt đại sơ cấp trưởng khống giả cũng nhất định sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi nút trong bóng tối, vạn nhất có thể có được ma đạo trưởng khống giả hỗn độn thể, chúng ta cũng có cùng bọn họ liều mạng tiền vốn, ngươi cho rằng như thế nào?" Mộ Mị thân hoàng lại để cho Diệp Tiên Lâm vào trong chẩm tư, tam đại thân hoàng ý tứ Diệp Tiên rất rõ ràng, hắn hiện tại còn không có có linh hồn thức tỉnh, căn bản chưa tính là kiếm sát thần hoàng. Tu vi không đến thần hoàng chi cảnh, căn bản sẽ không bị bắt đại sơ cấp trưởng khống giả để vào mắt, thế nhưng mà một khi linh hồn thức tỉnh, như vậy sự tình sẽ thay đổi hoàn toàn không giống với lúc trước. Với tư cách ngày xưa đệ nhất thiên hạ cường giả, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, bác đại sơ cấp trưởng khống giả nhất định sẽ không rơi xuống chính mình, cùng hắn cấp nhiều dò đường thạch, còn không bằng cứ dựa theo Tam đại thần hoàng theo như lời, nút trong bóng tối nu cầu cơ hội, nói không chừng có thể đạt được ngoại ý muốn kinh hỉ. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên nói ra, đã như vậy, đến lúc đó các người ba người ở ngoài sáng ta ở trong tối, chỉ cần chúng ta có thể có được hỗn độn thể, đến lúc đó cũng không cần tại lo lắng cái gì. Nghe được Diệp Thiên quyết định, Tam đại thần hoàng trên mặt cũng hòa hoãn vài phần, tuy nhiên tu vi đã đạt tới thần hoàng cảnh, có thể Tam đại thần hoàng dù sao hay vẫn là người, cũng không muốn đơn giản bứt bỏ cái mạng. Thương định về sau, Diệp Tiên hướng Tam Đại Thần Hoàng giới thiệu nói, vị này chính là ngoại đạo Biển Tiên Thần Hoàng. Biển Tiên Thần Hoàng, Trứng Tiên Biển Tiên Thần Hoàng, Tam Đại Thần Hoàng sắc mặt đều có chút nghi hoặc, nghi thăm ngoại đạo ngoại trừ Kiếm Sắt Thần Hoàng cùng Ác Ma Thần Hoàng bên ngoài, rõ ràng còn có vị thứ ba thần hoàng. Nhất là Ác Ma Thần Hoàng, tuy nhiên trên mặt không có gì khác thường, nhưng trong lòng nhưng lại kinh ngạc vô cùng, có thể phải biết rằng, bên ngoài trên đảo vẫn luôn là hai đại thần hoàng tọa chấn, trừ hắn ra bên ngoài tựu là Kiếm sát Thần Hoàng. Tại ngoại đạo sinh sống vô số năm, hơn nữa đạo Ác Ma lại là ngoại đạo hai đại cự vô phách, ma, một chồng, bất kể là hắn còn là đạo Rõ ràng không có phát hiện, ngoài đảo còn có một vị thần hoàng tỏa chấn. Nhìn xem biển thiên thần hoàng cùng diệp thiên thân mật trình độ, cho tới bây giờ ác ma thần hoàng trong nội tâm đều có được một tiêu nghĩ mà sợ, có thể phải biết rằng, đảo ác ma cùng kiếm thần hải vẫn luôn là thủy hòa bất dung, thậm chí nghĩ tiêu diệt một phương khác. Tuy nhiên không mấy năm qua, mặc kệ là chính bản thân hắn hay vẫn là kiếm sắt thần hoàng, đều là bảo trì một loại mặc kệ nó thái độ quan sát lượng thế lực lớn chiến đấu, có thể hai đại thần hoàng trong nội tâm đều không hy vọng chính mình một phương thua trợ. Lúc trước Kiếm Sát Thần Hoàng phát ra thần hoàng lệnh, mời thiên hạ sở hữu tất cả cường giả tổng hợp thế giới bên ngoài cùng một chỗ ngăn cản dị tộc nhân xâm lấn đại lục, Đạo Ác Ma cũng không có chút nào biện pháp, sau đó Ác Ma Thần Hoàng dẫn đầu đảo Ác Ma sở hữu tất cả thần tôn toàn bộ chạy tới thế giới bên ngoài. Hai đại thần hoàng cùng với sở hữu tất cả thần tôn vừa ly khai ngoài đảo, cũng hiểu biểu thị lượng thế lực lớn từ đó về sau tranh đấu đã không có thần tôn đã ngoài tham dự, trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là Đạo Ác ma hay vẫn là Kiếm Thần Hải, tranh đấu thì càng thêm lợi hại. Thế nhưng mà ai cũng thật không ngờ, Đạo một vị thần vương rõ ràng đột phá cuối cùng cổ trai, đạt đến thần tôn chi cảnh. Từ khi đại lục ở bên trên sở hữu tất cả thần tôn toàn bộ chạy tới thế giới bên ngoài về sau, Đạo ác ma vị này thần tôn có thể nói là cây còn lại quả to một vị thần tôn. Tuy nhiên lúc trước năm đại thần hoàng tổng cộng phát ra thần hoàn lệnh, bất kể là phương nào thế lực tranh đấu, thần tôn đều không cho tham chiến, có thể Đạo ác ma có một vị thần tôn to chớn, kiếm thần hại trong nội tâm triệt để không có ngọn nguồn rồi. Có thể phải biết rằng, lúc trước toàn bộ đại lục không có một gã thần tôn, năm đại thần hoàng lại toàn bộ chạy tới thế giới bên ngoài, về phần lúc nào trở về cũng có nói Vạn nhất đạo ác ma thần tôn cái đó căn thần kinh không thông suốt, ra tay đối phó kiếm thần hải lời mà nói, như vậy kiếm thần hải to lớn, thế nhưng muốn ngoan ngoãn chờ bị Di tộc, cuối cùng nhất không có chút nào biện pháp, kiếm thần hải chỉ có thể tự khốn tại kiếm thần đạo, bất quá đạo ác ma thần tôn cũng không có vi phạm năm đại thần hoàng thần hoàn lệnh, hơn nghìn năm đến một mực không có ra tay đối phó qua kiếm thần hải, bằng không giờ khắp này kiếm thần hải nói không chừng sớm đã bị diệt rồi. Nhìn trước mắt Biển Tiên thần hoàng, ác ma thần hoàng trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như lúc ấy Biển chính mình không tại tình huống, ra tay đối phó ma, như vậy hiện tại đạo đã không tồn tại rồi. Tuy nhiên đạo ác ma xuất hiện một vị thần tôn, có thể thần tôn tại thần hoàng trong mắt, vậy thì cùng con sâu cái kiến không sai biệt nhiều, một gã thần hoàng hoàn toàn có năng lực tàn sát toàn bộ ngoài đảo, cái này là một gã thần hoàng đáng sợ. Không biết Biển Thiên thần hoàng ra sao lúc đến ngoài đảo, ta tại sao không có bái kiến Biển Thiên hình? Trong nội tâm chưa từ bỏ ý định, ác ma thần hoàng hay vẫn là ra miệng hỏi, ác ma thần hoàng trong nội tâm suy nghĩ, ở đây mấy trong lòng người đều có thể đoán được, Biển Thiên thần hoàng trong nội tâm càng là cười lạnh một tiếng, nói ra, ước chừng 3000 năm trước, cụ thể thời gian ta cũng nhớ rõ không phải rất rõ ràng bất quá khi đó các người hai đại thế lực sở hữu tất cả cường giả còn đều không có ly khai ngoài đạo. ĐT, chương 2, đưa đến, trước ăn một bữa cơm, lập tức ghi chương 3. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 862, Kỳ Lân Thần Hoàng. Chương 862, Kỳ Lân Thần Hoàng, nhìn trước mắt Ác Ma Thần Hoàng, Biển Thiên Thần Hoàng trong nội tâm cười lạnh liên tục. Ác Ma Thần Hoàng không biết hắn, cũng không có nghĩa là hắn không biết Ác Ma Thần Hoàng, tiệm phục tại biển sâu vô số năm, Biển Thiên Thần Hoàng một mực yên lặng, lặng yên thủ hải, ở đây không kiếm đạo đều đồng tìm mới nhất đội mới đều ở Khi thật ác ma thần hoàng lo lắng hoàn toàn là đối với bởi vì lượng thế lực lớn khai chiến, chẳng nếu như là kiếm thần hải như thế nào cũng tốt xử lý, nhưng nếu như thua chính là kiếm thần hải, như vậy biển thiên thần hoàng tuyệt đối sẽ ra tay tiêu diệt đảo ác ma. Đối với một gã thần hoàng mà nói, tiêu diệt một cái thế lực quả thực lại dễ dàng bất quá rồi, cho dù đến lúc đó ác ma thần hoàng biết rõ thì như thế nào, chẳng lẽ lại còn muốn tìm hắn cuộc chiến sinh tử. Trong lòng hai người suy nghĩ diệp thiên đại khái cũng có thể đoán được, thanh âm đạm Mạc nói, bất kể như thế nào, chúng ta còn có 3 tháng thời gian, hy vọng có thể tại 3 tháng này trong thời gian tìm được hai đại trưởng khống dạ linh hồn chuyển thế chi thiên. Đối với Luân Hồi Trưởng Khống Giả cùng Lôi phạt Trưởng Khống Giả sự tình, Diệp Thiên cũng không có nói cho Tam Đại Thần Hoàng, tuy nhiên bọn hắn hôm nay đã đứng ở cùng một cái chiến tuyến bên trên cũng không được. Riêng phần mình nhẹ gật đầu, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng biết rõ, bất kể là Thiên đạo Trưởng Khống Giả hay vẫn là Bát Đại Sơ cấp Trưởng Khống Giả, chính mình trong mắt bọn hắn thủy trung đều là con sâu cái kiến, lợi dụng vật hy sinh, chỉ cần mất hứng, bọn hắn tùy thời cũng có thể bị đánh chết. Hiện tại biện pháp tốt nhất tựu là mau chóng tìm được hai đại trưởng giả linh hồn chuyển thế chi thân, dùng trưởng giả đối với trưởng giả, như vậy trải qua, nói không chừng bọn hắn còn có thể ngồi thum ông thủ lợi. Lần này, 5 người đã quyết định không tại tách ra, cho dù đến lúc đó gặp được một chút phiền thoái, 5 người cũng có thể có một thương lượng chỗ trống, bằng không sau khi tách ra, thiên đạo một mình tìm tới một người, đến lúc đó cho dù có một sơ suất cũng không người nào biết. 5 người cũng không có lập tức ly khai phượng hoàn thành, mà là lựa chọn ở đây, bởi vì 5 người quyết định, trước phái ra một người tìm kiếm mặt khắc thần hoàng, chỉ có đem sở hữu tất cả thần hoàng toàn bộ tụ thập, mới có thể có càng lớn năm chắc đối phó trưởng không giả. Thương lượng về sau. Năm người quyết định do Diệp Thiên ra mặt triệu tập thần hoàng, mà bốn người đưa bọn chúng biết đến sở hữu tất cả thần hoàng địa chỉ toàn bộ nói ra, tổng cộng có 6 gã thần hoàng. Đối với Biển Thiên thần hoàng An Huy Diệp Thiên không phải rất lo lắng, thứ nhất, Tam đại thần hoàng không chọn ở thời điểm này ra tay đối phó Biển Thiên thần hoàng, thứ hai, Biển Thiên thần hoàng với tư cách một gã hàng thật giá thật thần hoàng, thực lực còn tại đó. Ly Khai Phượng hoàn thành, Diệp Thiên hướng phía Lục đại thần hoàng một trong kỳ lân thần hoàng vị trí mà thật sự thật không ngờ, chỉ là Tam đại thì có 6 vị nhiều. Cái này cũng chưa tính, Lục hoàng bên trong, rõ ràng có 2 vị linh thú thần hoàng. Có thể phải biết rằng, toàn bộ đại lục siêu cấp thú thần đều rất ít cách nhìn, Diệp Thiên chỉ ở tử vong không gian bái kiến một lần, còn có chính là hắn bên người tứ đại siêu cấp thú thần. Thế nhưng mà hiện tại trên đại lục rõ ràng thoáng cái xuất hiện hai vị linh thú thần hoàng, nếu như không phải Tam đại thần hoàng theo như lời, chỉ sợ cho dù đánh chết Diệp Thiên cũng sẽ không lựa chọn tin tưởng. Lục đại thần hoàng bên trong, hai đại linh thú thần hoàng theo thứ tự là Kỳ Lân thần hoàng, Thương Lang thần hoàng, dựa theo Tam đại thần hoàng theo như lời, lục đại thần hoàng bên trong, hai đại lực ngược lại tăng kinh khủng. Điểm ấy Diệp cũng không có chút nào kinh ngạc, vốn ngang cấp dưới tình huống Linh thú thực lực đều mạnh hơn võ giả, huống chi hay vẫn là linh thú thần hoàng thì càng thêm không cần phải nói rồi. Kỳ Lân thần hoàng chỗ ở chính là một mảnh hoang man chi địa, toàn bộ man di chi địa hoang tàn vắng vẻ, thậm chí liền con kiến đều không có, bất quá cũng khó trách, như thế ác liệt hoàn cảnh, coi như là linh thú đều không thích cư ở chỗ này. Vừa vừa bước vào man di chi địa, Diệp Thiên sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn thật sự không nghĩ ra, với tư cách thần hoàng cường giả, Kỳ Lân thần hoàng tại sao phải trốn ở chỗ này ở lại? Căn bản ác ma thần hoàng chỉ thị, Kỳ Lân thần hoàng ở tại man di chỗ sâu nhất, bất quá Kỳ Lân thần hoàng trời sinh tính tình nóng nảy, lại không hi sinh sinh ra. Năm đó Ác Ma Thần Hoàng trong lúc vô tình bế dậy, thiếu chút nữa không có bị Kỳ Lân Thần Hoàng hành hạ chết. Đối với Kỳ Lân, Diệp Tiên không có cảm thấy chút nào lạ lắm, bởi vì tại Ngũ Hành Môn bên trong thì có 6 chỉ Kỳ Lân, chỉ có điều Ngũ Hành Môn Kỳ Lân cùng Man di Chi địa Kỳ Lân so sánh với, căn bản không thể so sánh với. Man di Chi Điệu nếu so với Diệp Tiên trong tương tượng còn muốn lớn hơn, mêng ngùng, cho dù Diệp Tiên dùng Long hổ biến thành tốc độ, đem làm hắn đổi tới Man Gi chỗ sâu nhất thời điểm, cũng đã là ngày hôm sau hoàng rồi. Vừa mới đến, Diệp cũng đã cảm giác được một loại từ cổ chí kim khí tức. Toàn bộ trong thiên địa khí tức tựa hồ cũng muốn dùng cái này cổ từ cổ trí kim khí tức vận chuyển, hơn nữa Diệp Thiên còn theo cổ hơi thở này bên trong cảm nhận được một tia thế giới bổn nguyên tri lực. Cảm thụ được trong hơi thở phát tán ra thế giới bổn nguyên tri lực, Diệp Thiên trong nội tâm vui vẻ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình cũng không có tìm nhầm địa phương, Kỳ Lân thần hoàng quả nhiên ở chỗ này. Trong lòng có chút buồn cười, Diệp Thiên nghĩ thầm Kỳ Lân thần hoàng tại sao cùng cự long nữa thích ngủ, có thể phải biết rằng, trên đời này thích nhất ngủ chính là cự long, bởi vì cự long trong cả đời chỉ có hai chuyện sự tình, ngủ cùng thu thập bảo vật. Thế nhưng mà lại để cho Diệp Thiên cũng thật sự thật không ngờ chính là, Kỳ Lân Thần Hoàng rõ ràng cũng như thế đưa thích ngủ, bởi vì hắn theo cổ hơi thở này bên trên là có thể cảm giác đi ra, Kỳ Lân Thần Hoàng đã ngủ không thời gian ngắn. Trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ dáng tươi cười, cười, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, một cái thân chuyển đã đi tới một tòa màu đen cự trong động, toàn bộ cự động thật giống như một tòa cung điện, cường đại vô cùng. Mà ở cung điện trung ương nhất, một cái chỉ có dài kỳ Lân đang tại nằm ho ho, nhìn xem trong đại điện Kỳ Lân Hoàng, Diệp Thiên quả thực lặng đến đột điểm, Kỳ Lân hắn sớm đã gặp, nhưng lại chưa từng gặp qua như thế loại nhỏ, tiểu nhân, Kỳ Lân Cái này hoàn toàn phá vỡ hắn di vãng đối với kỳ lân nhận thức. Nếu như không phải Tam đại thần hoàng tự nói với mình, Man Di Chi địa có một chỉ kỳ lân, nếu như không phải của hắn tu vi đã đạt đến thần tôn chi cảnh, như vậy coi như mình đứng tại kỳ lân thần hoàng trước mặt, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trước mắt kỳ lân là một gã linh thú thần hoàng. Bất quá thông qua theo trước mắt kỳ lân thần hoàng trên người phát ra khí tức xem, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, trước mắt kỳ lân thần hoàng thực lực tuyệt đối rất bố, tối thiểu nhất đã siêu việt hắn bài kiến sở hữu tất cả thần hoàng, cho dù cùng Vu thần so sánh với chỉ sợ cũng có liều mạng. Có thể phải biết rằng, thần hoàng bên trong Vô thần cần phải tính toán làm là kiếm sát thần hoàng đệ nhất nhân, hơn nữa kiếm sát thần hoàng muốn đánh bại vô thần chỉ sợ cũng không phải rất dễ dàng, mà Kỳ Lân thần hoàng thực lực rất có thể tại vô thần phía trên, như vậy nói cách khác, Kỳ Lân thần hoàng thực lực hoàn toàn có khả năng cùng kiếm sát thần hoàng cùng so sánh. Ngẫm lại trong thiên hạ rõ ràng có nhiều như vậy cường giả, đáng tiếc thế nhân lại hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng thiên hạ chỉ có 5 đại thần hoàng mà thôi, thật tình không biết, ngoại trừ năm đại hoàng bên ngoài, trong thiên hạ thần hoàng nhiều như thế. TheS 3, đưa đến, lập tức mã canh uốn, đợi một tí đưa đến. Nét thêm nữa. Đến, địa chỉ. chương 863, đám Mỹ nữ bẩm ông. chương 863, đám mị nữ bẩm ông, đột nhiên ho khan một tiếng, Diệp Thiên yên lặng trở lấy kỳ lân thần hoàng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Thao, ngâm, sách à, thế nhưng mà lại để cho Diệp Thiên triệt để im lặng chính là, hắn liên tiếp ho khan bảy tám thanh âm, cách đó không xa kỳ lân thần hoàng thật giống như căn bạn không có nghe thấy giống như, đem làm hắn giống như là một cái không khí. Tìm đòi mới nhất đổi mới đều ở. Trong nội tâm hung hăng xem thường một kỷ lân thần hoàng Diệp Thiên đi thẳng tới Kỳ Lân Thần Hoàng sau lưng, ánh mắt có chút buồn cười nhìn xem gần trong gang tấc thần hoàng cường giả, nhắm ngay hắn bở mông hung hang đạp lên. Diệp Thiên thân là thần tôn cường giả, bản thân lại là kiếm sát thần hoàng chuyển thế, thực lực cường hãn có thể nghĩ, mặc dù chỉ là bình thường một cước, có thể lực đạo to lớn, sớm đã vượt qua người bình thường nhận thức phạm vi. Cha mẹ nó, ai đã lao nương bằng mông. Một đạo tiếng gầm gừ lập tức vang vọng toàn bộ đại điện, bị Diệp Thiên như một cước này hùng hang ước lượng tại trên mông đít, coi như là Kỳ Lân Thần Hoàng thực lực tại như thế nào cường hãng, cũng lập tức cảm thấy cả cái bở mông nóng rát đau đớn. Vừa mới vẫn chỉ là dài nửa thước Kỳ Ngay mắt thời gian, một ga tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt, sắc mặt có chút nổi giận, nếu như không phải cảm nhận được Diệp Thiên trên người phát tán ra khí tức, nói không chừng Kỳ Lân Thần Hoàng sớm đã ra tay đem hắn đánh chết. "Ngươi là người phương nào? Tại sao tới ta Kỳ Lân Điện?" Vướt vướt cái mông của mình, lạnh mắt thấy trước mặt thiếu niên, tuyệt mỹ nữ tử trên mặt nói xong một cổ nói không nên lời phẫn nộ, tựa hồ tùy thời đều có thể bạo động. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, Diệp Thiên trong khoảng thời gian ngắn cũng trợn tròn mắt, hắn cũng thật sự thật không ngờ, Tam đại thần hoàng trong miệng Kỳ Lân thần hoàng, lại là một vị tuyệt mỹ nữ tử. Có thể nói cốt sắc thiên hương, cho dù cùng hắn mấy vị hồng nhan chi kỳ so sánh với, cũng tuyệt đối không kém chút nào, thậm chí càng thắng vài phần. Ta gọi Diệp Tiên, đến từ Lôi Vân Thành, lần này đến đây Kỳ Lân Điện, chủ yếu là muốn tìm Kỳ Lân Thần Hoàng hỗ trợ. Nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen, tuyệt mỹ nữ tử bỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy xem thường, tra phúng cùng phẫn nộ, sau đó căn bản không có chào hỏi, bay thẳng đến Diệp Thiên mà đi. Thế nhưng mà Diệp Tiên thân ảnh cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên sớm đã ngờ tới, Kỳ Lân Thần Hoàng nhất định sẽ ra tay, dù sao mình đã người ta đại cô nương bà mông, điểm này Kỳ Lân Thần Hoàng nếu như có thể chịu được xuống dưới mới là lạ. Thông qua không gian tuấn di kỹ năng, Diệp Thiên đi thẳng tới Kỳ Lân Thần Hoàng sau lưng, nói ra, "Cô nương trước xin dừng tay, ta tìm ngươi thật sự có việc, nếu như ở đâu có chỗ đắc tội, kính xin cô nương thứ lỗi." Trong thấy Diệp Thiên rõ ràng có thể thi triển ra không gian tuấn di thần thông, Kỳ Lân Thần Hoàng trên mặt cũng toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì mặc kệ tu vi đạt tới loại cảnh giới nào, đều khó có khả năng hùng có không gian tuấn di thần thông. Trong giải chuyển qua thần, nữ tử thanh âm có chút lạnh như băng nói, người tìm lao nương có việc thì có sự tình, làm gì vậy đá ta bằng ông, nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người dám đá lao nương bằng ông, nếu như hôm nay không đổi trở về, chuyện gì tỉnh đều không bằng nữa. Nữ tử cũng là tuyệt đỉnh thông minh chi nhân, chỉ cần xem xét thiếu niên có thể thi triển ra không gian tuấn di thần thông, cũng đã biết rõ dùng thực lực của mình căn bản không cách nào xúc phạm tới thiếu niên, cho dù hắn là thần hoàng cũng cũng giống như thế. Nghe được kỳ lân thần hoàng lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm trầm xuống Nếu như sớm biết như vậy Kỳ Lân Thần Hoàng là nữ tử, nói cái gì hắn cũng sẽ không biết đá người ta bả mông, hiện tại hồi trở lại muốn, Diệp Tiên hung hăng rất khinh bị một phen Tam Đại Thần Hoàng. Nếu như Tam Đại Thần Hoàng sớm chút đem Kỳ Lân Thần Hoàng là chuyện của nữ nhân nói cho hắn biết, sự tình cũng không trở thành làm cho đến nước này, càng muốn cảm thấy càng khí, càng khí càng cảm thấy chính mình sợ gì đá Kỳ Lân Thần Hoàng bả mông, đều là Tam Đại Thần Hoàng làm hại. Kỳ Lân Thần Hoàng, ta nghĩ tới ta tin tức này đủ để triệt tiêu vừa mới ta đá ngươi bả mông một kia, nếu như ngươi cảm thấy không đáng, như vậy đến lúc đó ta nhất định khiến ngươi cũng đá ta một cước, như thế nào? Chuyện của tôi đốt nét trong mắt thùng ngục cục vòng vo hai vòng, nữ tử tựa hồ tại suy nghĩ vấn đề, theo rồi nói ra, có thể, nếu như đến lúc đó tin tức của người ta cho rằng không đáng, như vậy ta muốn đá ngươi hai chân bằng ông. Có thể. Đã như vậy, vậy ngươi cứ nói đi, lần này tìm ta tới làm gì. Diệp Thiên cũng không có có do dự chút nào cùng dấu diếm, trực tiếp đem thiên đạo trưởng khống giả trả giá, muốn muốn đối phó thiên hạ cường giả sự tình, một năm một mười toàn bộ nói ra, hơn nữa trong đó có chút thêm mắm thêm muối không thể nào tỉnh Diệp Thiên cũng theo dệt vô cớ nói ra Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, nữ tử sắc mặt lập tức đại biến, có chút không thể chờ đợi được mà hỏi: "Ngươi là làm sao biết những này? Ngươi một cái nho nhỏ thần tôn lại có tư cách gì biết rõ những này?" Kỳ Lân thần hoàng không phải đồng đốc, tuy nhiên Thiếu niên mang đến tin tức đầy đủ rung động, có thể tin tức thiệt giả nàng còn không có có biết rõ thích, dù sao không mấy năm qua, Thiên đạo trưởng khống giả có thể chưa từng có ra tay đối phó qua bọn hắn. "Có tin hay không ta ở chỗ ngươi, ta chỉ là tới thông tri ngươi, hơn nữa ta cũng muốn liên hợp lực lượng của ngươi cùng một chỗ đối phó Thiên đạo. Hiện tại ta đã tập kết năm tên thần hoàng, ngươi cảm thấy như thế nào?" Nghe được Thiếu Niên lại để cho tập kết lực lượng ra tay đối phó Thiên đạo trưởng Khống Giả, nữ tử thật giống như xem đồ ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, vẻ mặt chà phúng, không e dè nói, "Chỉ bằng các ngươi?" Ha ha ha. Tin tưởng năm đó Tam đại trưởng Khống Giả quyết chiến tại bên ngoài không gian sự tình ngươi cũng biết, năm đó Tam đại trưởng Khống Giả quyết chiến tại bên ngoài không gian, Linh đạo trưởng Khống Giả cùng Ma đạo trưởng Khống Giả hạ lạc, hạ xuống không rõ, mà Thiên đạo trưởng Khống Giả lại bản thân bị trọng thương, đến nay không có hoàn toàn khôi phục, nếu như ta không có đoán sai, Thiên đạo chỗ bị thương thế căn bản không có khả năng triệt để hồi phục, đã hắn muốn ra tay đối phó chúng ta. Chúng ta đây vì cái gì không đề cập tới sớm một bước xuất thủ trước, chỉ cần có thể đưa hắn về trừ, như vậy ngày sau đại lục chúng ta cũng không cần tại lo lắng. Cho dù ta tin tưởng như lời ngươi nói, có thể ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Thiên đạo trưởng không giả bị thụ không thể khôi phục thương thế? Vạn nhất suy đoán của ngươi sai lầm, chúng ta đây chẳng phải là muốn đi về hướng chỗ vạn kiếp bất phục? Trong nội tâm hung hăng mắng một câu cô gái trước mắt, nghĩ thầm ngươi choáng nha còn rất thông minh, đối với cái này một điểm mà ngay cả Diệp Thiên bản thân cũng không biết, lại để cho hắn trả lời thế nào? Không đắc Diệp Thiên cũng không phải là đồng đốc, đương nhiên không hội nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Đối với cái này một điểm ngươi có thể yên tâm, ngay tại không lâu, chúng ta như là đã toàn bộ bái kiến Thiên đạo, hơn nữa Thiên đạo còn đối với ta xuất thủ, bất quá dùng thực lực của hắn căn bản không có đánh chết thực lực của ta, ngươi đã minh mạch. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã gặp Thiên đạo trưởng khống giả rồi hả? Hơn nữa Thiên đạo trưởng khống giả còn đối với ngươi ra tay, hơn nữa không có có thể thành công đánh chết ngươi. Điều đó không có khả năng. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, Kỳ Lân thần hoàng triệt để kinh hồ, với tư cách một gã linh thú thần hoàng, hắn đối với Thiên đạo trưởng khống giả thực lực có thể nói là lại tin tưởng bất quá rồi. Nam dự hỗn độn lực Thiên đạo trưởng khống giả Muốn kích rét bọn hắn căn bản chính là một kiện chuyện dễ dàng, có thể nói như vậy, mặc kệ thần hoàng thực lực tại như thế nào tương đại, tại trưởng khống giả trong mắt thủy trung đều là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi. DOS, canh 4 đưa đến, hy vọng mọi người nhiều hơn ủng hộ sẽ mới. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 864, mở miệng một tiếng. Chương 864, mở miệng một tiếng, Kỳ Lân thần hoàng thật sự khó có thể tưởng tượng, Thiên đạo trưởng khống giả đối trước mắt thiếu niên mặc áo đen ra tay, rõ ràng không có có thành công, đây là cỡ nào một kiện lại để cho người khó có thể tin sự tình. Trong lòng có chút nhiều, bất quá Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình theo Thiên đạo trưởng khống giả thủ hạ thoát đi đi ra sự tình, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều không có mấy người có thể tin tưởng. Tim đoi mới nhất đổi mới đều ở. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng rất rõ ràng, nếu như không phải mình có được đan điền không gian, như vậy mình tuyệt đối không có khả năng tránh thoát Thiên đạo trưởng khống giả đánh chết. Kỳ Lân thần hoàng, mặc kệ ngươi có tin hay không, lần này ta đến Kỳ Lân điện chủ yếu là vì ngươi cân nhắc, đợi đến lúc Thiên đạo trưởng thật sự đối với ngươi tay thời điểm, chỉ sợ lúc kia trời đã tối. Cho ta một canh giờ cân nhắc, đợi lát nữa trả lời thuyết phục ngươi. Nghe được Kỳ Lân Thần Hoàng lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, bởi vì trong lòng hắn biết rõ, Kỳ Lân Thần Hoàng mặt ngoài nhìn về phía trên còn không đồng ý, nhưng trong lòng đã kỳ thật đã đáp ứng chính mình, dù sao ai cũng không muốn vứt bỏ tánh mạng của mình. Diệp Thiên cũng không có thúc, lặng lặng đứng tại nguyên chỗ đánh giá bốn phía, cả tòa Kỳ Lân Điện thật giống như một tòa từ cổ trí kim đại điện, cả tòa đại điện đều tản mát ra tí ti từ cổ trí kim khí tức. Một canh giờ đảo mắt rồi biến mất, Kỳ Lân Thần Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm vô cùng ngưng trọng mà hỏi, đối phó thiên đạo trưởng cứng giả, có mấy tầng năm chắc? 8 tầng, vẫn để giống như trước, đồng trả lời. Tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm cũng chút nào không có ý lòng, thế nhưng mà đối mặt thần hoàng hắn không thể không nói dối, bởi vì hắn muốn tập kết sở hữu tất cả thần hoàng lực lượng đi đối phó Thiên đạo. Tám tầng, nghe được cái số này, Kỳ Lân thần hoàng hai mắt lập tức sáng ngời, kỳ thật Kỳ Lân thần hoàng cùng mặt khắc thần hoàng đồng dạng, đối với Thiên đạo trưởng khống giả một mực lòng có ám nhiệm, nếu như có thể thành công đánh chết Thiên đạo trưởng khống giả lời mà nói, như vậy từ đó về sau, thiên hạ to lớn, hắn rốt cuộc không cần lại sợ bất luận cái nào. Tu vi đạt tới thần hoàng chi cảnh, toàn bộ đại lục sở muốn lo lắng chỉ có trưởng khống giả, chỉ cần trưởng ý, bọn hắn thời đều bị đánh chết. Cái này là thần hoàng cường giả bi kịch. Đem làm hai người chuẩn bị ly khai chi tế, Kỳ Lân thần hoàng há miệng gãy hốc, toàn bộ Kỳ Lân điện lập tức bị Kỳ Lân thần hoàng toàn bộ hớp đã đến trong miệng, cũng khiến cho Diệp Thiên nho nhỏ kinh ngạc một phen. Bất quá Diệp Thiên cũng không có hỏi nhiều, sau đó hai người rất nhanh ly khai mang gì, lục đại thần hoàng bên trong, ngoại trừ Kỳ Lân thần hoàng là linh thú thần hoàng bên ngoài, còn có một gã khác linh thú thần hoàng, là Độc Thương thần hoàng. Trên đường đi, Kỳ Lân thần độ thần kỳ tốt, lại để cho Diệp Thiên có đôi khi chịu không được, thông qua Kỳ Lân Diệp Thiên đến, Thương Lang thần hoàng chính là một chỉ biến dị thú thần, nhưng lại có cổ ký ngộ. Cho nên Thương Lang thần hoàng thực lực nếu so với nàng mạnh hơn rất nhiều. Nghe đến đó, Diệp Thiên trong nội tâm một hồi kinh ngạc, có thể phải biết rằng, Kỳ Lân thần hoàng thực lực đã siêu việt mặt khắc thần hoàng rất nhiều, hiện tại Thương Lang thần hoàng thực lực rõ ràng còn cao hơn qua Kỳ Lân thần hoàng. Như vậy nói cách khác huynh, cái này Thương Lang thần hoàng thực lực đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng. Diệp Thiên thậm chí hoài nghi, cái này Thương Lang thần hoàng thực đủ sức để bằng được Vu Thần cùng kiếm sát thần hoàng thực lực, cho nên Diệp Thiên quyết định, mặc kệ trả giá loại nào một cái giá lớn, hắn đều muốn Thương Lang thần hoàng tranh thủ đến. Nhìn bên cạnh như thế dễ dàng OK Kỳ Lân thần hoàng, Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra Vì cái gì Tam đại thần hoàng nói Kỳ Lân thần hoàng tính tình rất là không tốt, rất khó đem hắn thuyết phục. Chân trời góc biển, chân trời cuối cùng, bất quá có người nói chân trời góc biển là thiên cuối cùng, thế nhưng mà trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, thiên đến cùng có hay không cuối cùng ai cũng không biết, chẳng qua là một cái tưởng tượng mà thôi. Đem làm Diệp Thiên biết được Thương Lang thần hoàng rõ ràng ở tại chân trời góc biển lúc, cả người kinh ngạc thời gian thật dài, bởi vì thông qua trong óc trí nhớ, Diệp Thiên căn bản không biết chân trời góc biển cái chỗ này. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới theo Man Di đến chân trời góc biển cần 10 ngày tà thời gian, Diệp Thiên tiểu cảm thấy nhức đầu, dù sao 3 tháng về sau Bọn hắn muốn theo thủy hành trưởng khống giả chạy tới Vạn Ma Cổ Động rồi, Diệp Thiên cũng không muốn mất đi lần này cơ hội, nếu như hắn đã nhận được Vạn Ma Cổ Động nội lưu hôn độn thể, như vậy hắn nói không chừng có thể thành cửu hỗn độn trưởng khống giả vị. Diệp Thiên rất rõ ràng, chỉ cần chính mình tu vi có thể tăng lên tới trung cấp trưởng khống giả chi cảnh, như vậy thiên đạo trưởng khống giả tiểu không phải là uy hiếp, nói không chừng còn có thể đánh chết thiên đạo trưởng khống giả. Trên đường đi, hai người cũng không có dừng chút nào lưu, bất quá trên đường kỳ lân thần hoàng thật giống như triệt để thay đổi một người giống như, đối với Diệp Thiên quả thực ngoan, ngoan tùng, ôn đến cực điểm, thật giống như thê tử đối với trợ phu. Ngày thứ tư hoàng hôn, hai người không có tiếp tục chạy đi, tìm một tòa thành trấn tạm thời ở đây, vốn dựa theo Diệp Thiên thuyết pháp, hai người bọn họ có lẽ ngựa không dừng vó thẳng đến chân trời góc biển, dù sao lấy hai người bọn họ thực lực căn bản sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Có thể Kỳ Lân Thần Hoàng lại chết sống không đồng ý, không có chút nào biện pháp, dù sao người ta là tới trợ giúp chính mình, chẳng lẽ lại chính mình còn muốn cứng rắn, ngại, lôi kéo Kỳ Lân Thần Hoàng chạy đi không thành. Khách sạn, Diệp Thiên cùng Kỳ Lân Thần Hoàng mặt đối mặt, trên bàn bày biện ba địa biện sáng, một bàn màn đầu, tròn vẹn 10 cái, còn không, có đợi Diệp Thiên thủ. Kỳ Lân thần hoàng tựa như một cái đói bụng ba ngày ba đêm sài lang, mở miệng một tiếng màn đầu, không đến mời xuống, một bàn mản thầu đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem mở miệng một tiếng Kỳ Lân thần hoàng, Diệp Thiên trong nội tâm cái kia im lặng, nghĩ thầm đây rốt cuộc là Kỳ Lân hay vẫn là cự lòng, hơn nữa hay vẫn là một cái mẫu, ăn như vậy hắn thật sự chưa từng gặp qua. Xem xem, Diệp Thiên bụng cũng ngủ hổ gọi, gọi tiểu nhị lần nữa lấy ra ba bàn mản đầu, Diệp Thiên thực đang lo lắng, cái này ba bàn mản thầu sợ không đủ Kỳ Lân thần hoàng ăn. Vừa mới cầm lấy một cái bánh bao Còn không có có phóng tới trong miệng, Diệp Thiên sắc mặt có chút nghiêm trọng, mà Kỳ Lân thần hoàng cũng không có tiếp tục ăn xuống dưới, hai người lặng lặng nghe một bên tiếng nghị luận. Khoảng cách Diệp Thiên không đến một mét một cái bàn, ba gã đại hán đang tại vừa ăn bên cạnh ở bên trong trò chuyện, trong đó một gã mặc đại hắc sắc áo đông đại hán nói ra, các ngươi biết không, không lâu hướng Dương Thành chuyển ra một cái trọng đại tin tức, nói là Triều Trấn xuất hiện một cái người trong ma đạo, một thân ma khi đưa tới vô số cường giả, trong đó càng là có thêm thần vương cường giả, có thể bất kể như thế nào, thủy chung cũng không phải cái này ma đạo đối thủ. Sớm nghe nói, hơn nữa ta còn nghe nói Triều Dương trấn cái này, Ma đạo trong tay có một kiện siêu thần khí, siêu thần khí, ngươi biết là cái gì không? Siêu thần khí, nghe được đại hán khẩu trong lời mà nói, bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Kỳ Lân Thần Hoàng, hai người sắc mặt đều là đại biến, bởi vì trong lòng hai người đều rất rõ ràng, siêu thần khí đại biểu cho cái gì bọn hắn đều rất rõ ràng. Siêu thần khí không giống với thần khí, toàn bộ đại lục ở bên trên cũng không có vài món siêu thần khí, trong lòng hai người càng thêm tin tưởng, coi như là bát đại sơ cấp trưởng khống giả cũng chưa chắc có được siêu thần khí. Siêu thần khí rốt cuộc là cái gì? Siêu thần khí thế nhưng mà siêu việt thần khí tồn tại, uy lực vô cùng. Nếu có người có thể có được siêu thần khí, như vậy tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến bốn. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 865, linh đạo trưởng không giả. Chương 865, linh đạo trưởng không giả, nghe xong đại hán lời mà nói, Diệp Thiên ngược lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì trong tay hắn vừa vặn có một thanh siêu thần khí, hơn nữa hay vẫn là khống chế thần khí, nương tựa theo thương khung thần kiếm, Diệp Thiên hoàn toàn có thể vượt cấp giết người. Phao, ngâm. Sách. A có thể nói như vậy, Diệp Thiên tu vi đạt tới một cấp thần vương chi cảnh. Lưỡng tự theo thương khung thần kiếm hoàn toàn có thể đánh chết một gã thần vương đỉnh phong cực giả, cái này là siêu thần khí khủng bố chỗ. Tìm đòi mới nhất đổi mới đều ở. Hai người không có tiếp tục nghe tiếp, mà là lập tức đứng dậy chạy tới hướng Dương Thành, thông qua thăm hỏi, hai người biết được hướng Dương Thành khoảng cách khách sạn cũng không xa, đi đến 4-5 canh giờ đủ để. Rất nhanh, hai người đã đi tới hướng Dương Thành bên ngoài, quả nhiên, hai người còn không có có vào thành, đã có thể theo nội thành cảm nhận được một cổ cường đại khí tức, trong đó rõ ràng còn thật sự có thần vương cường giả. Hai người nhìn nhau, tất cả đều theo riêng phần mình trong mắt nhìn ra một tia khiếp sợ, có thể phải biết rằng Từ khi linh đạo trưởng Khống Giả cùng linh đạo trưởng Khống Giả vẫn lạc về sau, ma đạo cùng linh đạo tất cả đều xuống dốc rồi. Có thể nói như vậy, ma đạo cùng linh đạo đã không có cường giả xuất hiện qua, nhất là ma đạo, không nên nhìn đại lục ở bên trên bắt đại ma tông ngật đứng không ngã, có thể bát đại ma tông nội tu vi cao nhất cũng chẳng qua là ma thần mà thôi. Hiện tại chiều Dương Thành đã đến nhiều như vậy cường giả, trong đó còn kể cả thần vương, thực lực như vậy đối phó dùng một gã ma đạo, có thể nghĩ, hướng Dương Thành ma đạo cao thủ thực lực đến cỡ nào cường hãn, hơn nữa người này ma đạo cao thủ trong tay rõ ràng còn có một kiện siêu thần khí. Hai người không chần chờ nữa, bay thẳng đến Dương Thành mà đi. Mới vừa tiến vào, hai người đã nhìn thấy trên 9 tầng trời đại chiến nổi lên đút phía, trong đó một gã toàn thân bao phủ tại trong quần áo đen đại hán đang tại bị mọi người vây công giác công. Diệp Thiên đại khai tính toán một cái, vây công hắc y nhân võ giả ước chừng trăm người, trong đó quang thần vương thì có bốn gã, vũ thần 10 tên, thực lực như vậy vây công một gã hắc ma đạo, rõ ràng còn không cách nào đem hắn triệt để đánh chết. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bang, giúp. Đang lúc Diệp Thiên chuẩn bị ra tay thời điểm, Kỳ Lân thần hoàng dẫn đầu chạy vội đi ra ngoài, cũng không gặp Kỳ Lân thần hoàng phí bao nhiêu công phu, vừa mới còn sinh hoặc hổ chúng nhiều cường giả toàn bộ bị đánh ngã thậm chí có mấy người còn bị Kỳ Lân Thần Hoàng không cẩn thận giết chết. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì đối với chúng ta ra tay? Nhìn trước mắt tuyệt thế mỹ nữ, tất cả mọi người trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi, nhất là bốn gã thần vương cùng 10 tên vũ thần, Càng là rung động nhìn trước mắt mỹ nữ, bọn hắn có thể khắc sâu cảm nhận được, trước mắt tuyệt thế mỹ nữ đến cỡ nào cường hãn tự lực. Căn bản mặc kệ mọi người, Kỳ Lân Thần Hoàng trực tiếp mang theo Hắc Ý Nhân rất nhanh ly khai, rất nhanh, ba người đã đã đi ra hướng Dương Thành, đi vào một tòa yên lặng ngọn núi. Người rốt cuộc là ai? Vừa mới đứng lại, Kỳ Lân Thần Hoàng trực tiếp mở miệng hỏi: Kỳ thật bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Kỳ Lân Thần Hoàng, trong lòng hai người đều có chút nghi vấn, đối trước mắt Hắc Ý Nhân có nghi vấn. Không biết vì cái gì, hai người đều cảm thấy trước mắt Hắc Nhân có chút bất thường, bởi vì vì bọn họ phát hiện, trước mắt Hắc Ý Nhân chỉ là một gã ma thần, nhưng chính là một gã nho nhỏ ma thần, lại có thể ngăn cản được 4 gã thần vương, 10 tên vũ thần vây công. Trong lòng hai người rất rõ ràng, tuy nhiên Hắc Ý Nhân trong tay có siêu thần khí, có thể bất kể thế nào nói, đối phương đều có được bốn gã thần vương cùng 10 tên vũ thần, cho dù có được siêu thần khí thì như thế nào. Ta là người phương nào tại sao phải nói cho ngươi biết? Cặp người tính toán cái gì đó. Hắc Y Nhân rõ ràng bản thân bị trọng thương, bất quá khẩu khí cũng rất cứng rắn, lạnh, căn bản mặc kệ trước mắt hai người thực lực, nắm tay bên trong đích một bả huyết đao, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Diệp Tiên cùng Kỷ Lân Thần Hoàng. Hắc Y Nhân lại để cho Diệp Tiên cùng Kỳ Lân Thần Hoàng toàn bộ trận chợn mắt, hai người thật sự thật không ngờ. Hắc Y Nhân bị thụ như thế trọng lên, hơn nữa nếu không phải Kỳ Lân Thần Hoàng ra tay, nói không chừng hắn hiện tại sớm đã vất lạc, có thể đối với bọn họ giống như thấy cựu nhân giết cha tựa như. Đang lúc Kỷ Lân Thần Hoàng chuẩn bị bạo thời điểm ra đi, Diệp Tiên khoát quát tay, nói ra, nếu như ta không lầm, Ngươi là linh đạo trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân." Diệp Tiên giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, một bên kỳ lân thần hoàng hoàn toàn bị trấn trụ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mặt Hạ Y Nhân, nàng thật sự thật không ngờ, trước mắt Hạ Y Nhân lại là thế gian tam đại trưởng khống giả một trong, lĩnh đạo trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân. Không chỉ có là kỳ lân thần hoàng, nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Hạ Y Nhân rõ ràng run lên, có chút luôn luôn tiến nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen, hỏi, "Ngươi là làm sao mà biết được?" Quả nhiên, nghe được Hạ Y Nhân lời mà nói, Diệp Tiên trong nội tâm đã xác nhận suy đoán của mình, vốn Diệp Thiên trong nội tâm cũng không có mấy, bất quá hắn vừa mới theo Hắc Y nhân trên người cảm nhận được một tia hỗn độn chi lực. Tuy nhiên cái này của hỗn độn chi lực bị Hắc Y nhân che giấu vô cùng tốt, có thể hay vẫn là bị Diệp Tiên phát hiện, nhìn cách đó không xa Hắc Y nhân, Diệp Tiên trong lòng có một tia kinh hỉ, hắn cũng thật sự thật không ngờ, có thể ở chỗ này đụng với thế gian năm đại trưởng khống giả một trong, linh đạo trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân. Có thể phải biết rằng, Diệp Tiên vốn chính là muốn tìm hai đại trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân, tuy nhiên Diệp Tiên trong miệng không nói gì, nhưng trong lòng một mực không có ngọn lửa. Cho dù có tam đại thế lực trợ giúp chính mình thì như thế nào? Muốn tìm được hai đại trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân thật giống như trong biện rộng tiếm châm. Quả nhiên là đạp phá thiết hải vô mịch sử được đến toàn bộ không hưởng phí công phu, xem ra là người một nhà phẩm đại bộ phát, rõ ràng như vậy đã tìm được linh đạo trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân. Ta đang muốn ngươi. Ngươi tìm ta. Chuyện gì? Hắc y nhân cũng không có lại rung động xuống dưới, dù sao hiện tại trước mắt hai người đã đã biết thân phận chân thật của mình cho dù che dấu xuống dưới cũng không có cái gì tác dụng, bất quá Hắc y nhân trong nội tâm đã động sát nghiệm, nếu như không là vì thực lực của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, nói không chừng giờ khắp này sớm đã ra tay đem hai người đánh chết. Chúng ta liên thủ đối phó Thiên đạo, như thế nào? Diệp Thiên không có chút nào quanh coi lòng vòng, bởi vì hắn tìm hai đại trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân, vì chính là cùng một chỗ liên thủ đối phó Thiên đạo, dùng trưởng khống giả đối phó trưởng khống giả, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên Diệp Thiên cảm thấy cũng không do dự, nói thẳng ra mục đích của mình. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Hắc Ý nhân lần nữa chấn động. Thanh âm có chút không xác định mà hỏi, ngươi vừa mới nói có thể là thực, ngươi muốn đối phó thiên đạo. Ngươi biết thiên đạo là ai chăng? Thế gian năm trung tâm cấp trưởng khống giả, lúc trước ngươi cùng ma đạo trưởng khống giả, thiên đạo trưởng khống giả cùng một chỗ liên thủ đối phó mặt khác hai đại trưởng khống giả, có thể cuối cùng đổi lấy kết quả lại là xích hỏa thân trắng trận phản bội, bị thiên đạo trưởng khống giả an toán, thế cho nên ngươi cùng ma đạo trưởng khống giả bước vào luân hồi chi đạo, cho nên ta dám khẳng định, ngươi nhất định muốn muốn báo thủ đúng không Diệp Thiên giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, không chỉ có là Hắc Ý nhân bị triệt để trấn trụ, mà ngay cả một bên một mực không có mở miệng nói chuyện Kỳ Lân Thần Hoàng cũng bị chấn động ở, bởi vì Kỳ Lân Thần Hoàng đối với những chuyện này căn bản không có nghe nói qua. TheS, chương 2, đưa đến, mọi người nhiều đi ủng hộ sách mới, tiểu thuyết năm. Thêm nữa. Đến, địa chỉ. Chương 866, Hỗn độn đồ. Chương 866, Hỗn độn độ Diệp Thiên, thế gian tại sao phải có 5 đại hỗn độn trưởng không giả? Toàn bộ đại lục chi, biết rõ hỗn năm đại trưởng người, chỉ sợ chỉ có Bát đại sơ cấp trưởng khống giả cùng với Diệp thiên 9 người mà thôi co như là thần hoàng cường giả cũng không biết. Diệp Thiên không có trả lời kỳ lân thần hoàng lời mà nói, mà là thuận mắt gắt gao chầm chậm lên trước mặt Hắc Y Nhân, tiếp tục mở miệng nói ra, ta có thể khẳng định, nếu như không có trợ giúp của ta, ngươi căn bản không có khả năng chuyển thế thành công. Ngươi dựa vào cái gì? Hắc Y Nhân vĩnh viễn đều là lạnh giọng lạnh ngữ, ngắn gọn sáng tỏ, bất quá tại Hắc Y Nhân xem thường già, tuy nhiên Diệp có trời mới biết đại lục một ít bí mật, có thể cái này cũng không đại biểu thiếu niên thì có đối kháng thiên đạo trưởng khủng giả thực lực, một gã nho nhỏ thần tôn rõ ràng tuyên bố muốn đối phó một gã trung cấp trưởng khủng giả, đây quả thực là cái chế cười. Hạ 2 nhân trong nội tâm suy nghĩ Diệp Thiên lại há lại không biết, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, kỳ thật Diệp Tiên trong nội tâm bỗng nhiên đã có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giờ khắc này lập tức ra tay đánh chết linh đạo trưởng khống giả. Có thể phải biết rằng, linh đạo trưởng khống giả cùng thiên đạo trưởng khống giả đồng dạng, đều là trung cấp trưởng khống giả, tam đại trưởng khống giả năm đó cùng một chỗ liên thủ đối phó hai đại trưởng khống giả, cuối cùng càng là đấu tranh nội bộ, kỳ thật Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, linh đạo trưởng khống giả cùng đạo trưởng khống giả kỳ thật căn bản chính là cám mẹ một lửa. Diệp thiên trong nội tâm đồng dạng rất rõ ràng, chỉ cần hiện tại chính mình đánh chết linh đạo trưởng khống giả Sau đó đạt được linh đạo trưởng khống giả trong óc toàn bộ trí nhớ, như vậy hắn liền có thể đạt được linh đạo trưởng khống giả hỗn độn thể, nói cách khác, hắn hoàn toàn có khả năng thay thế linh đạo trưởng khống giả trở thành mới một đời hôn độn trưởng khống giả. Đến với mình có hay không thực lực kia đánh chết hôm nay linh đạo trưởng khống giả, Diệp Thiên không có chút nào lo lắng, có thể phải biết rằng, hôm nay linh đạo trưởng khống giả còn không có có thành công linh hồn chuyển thế thành công, tu vi càng là mới đạt tới vũ thần chi cảnh. Dùng hắn hôm nay thần tôn thực lực cộng thêm kỳ lân thần hoàng lực, Diệp Thiên có 100% tin tưởng có thể triệt để đánh chết linh đạo trưởng giả, căn bản không để cho linh đạo trưởng khống giả chút nào cơ hội. Bất quá Diệp Tiên trong nội tâm cũng có chút lo lắng, nếu như đánh chết linh đạo trưởng Khống Giả, lại không có được trong óc hắn hết thảy, như vậy cũng đã nói lên linh đạo trưởng Khống Giả đem vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này. Đã không có lĩnh đạo trưởng Khống Giả, như vậy cái thế giới này còn có ai có thể đối kháng tiên đạo, dù sao hắn cũng sẽ không biết hoàn toàn triệt để tin tưởng luân hồi trưởng Khống Giả. Một bên là giết linh đạo trưởng Khống Giả, một bên là không giết linh đạo trưởng Khống Giả, hai bên thật sự khó có thể lựa chọn. Nguyên lai like ngươi không phải là vì trong tay của ta siêu thần khí, mà là vì trong cơ thể ta hỗn độn thể, đúng không? Giống như có lẽ đã đoán được Diệp Tiên trong nội tâm suy nghĩ. Hắc Y Nhân phát ra một đạo tiếng cười lạnh, kỳ thật đem làm Diệp Thiên nói ra hết thể thời điểm, Hắc Y Nhân cũng đã đoán được. Có thể phải biết rằng, hắn thân là thế giới năm đại hỗn độn trưởng khống giả một trong, nếu như hắn không vỡ lạc, không giao ra hỗn độn thể, như vậy những người khác căn bản không có khả năng tăng lên trở thành hỗn độn trưởng khống giả chi cảnh, hỗn độn sơ khai tiểu đã thức tỉnh bọn hắn năm đại trưởng khống giả, đây là thiên, cổ không thay đổi đạo lý. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, dù sao mình trong lòng thật là nghĩ như vậy, hơn nữa cho dù hắn nói dối, linh đạo trưởng khống giả cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn xem thiếu niên gật đầu, Hạ Y Nhân mặt ngược lại là toát ra một tia tán thưởng chi tình, nói ra: "Ngươi đến là một cái cảm tưởng dám nói người, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, cho dù ta vẫn lạc, ngươi cũng không có khả năng đạt được của ta Hỗn Độn Thể, trở thành mới đích Hỗn Độn trường Khống Giả." "Vì sao?" Cái này thật ra khiến Diệp Tiên nho nhỏ kinh ngạc một phen, có thể phải biết rằng, 3 tháng về sau, Bát Đại Sơ cấp trưởng Khống Giả liền muốn liên thủ tiến vào Vạn Ma Cổ Động, tìm kiếm Ma Đạo trưởng Khống Giả Hỗn Độn Thể. Tại Bát Đại Sơ cấp trưởng Khống Giả cùng với trong lòng mình, vẫn cho rằng chỉ cần đạt được Hỗn Thể Như vậy liền có thể trở thành mới đích hỗn độn trưởng công giả, thế nhưng mà Diệp Thiên giờ khắc này tin tưởng, linh đạo trưởng không giả tuyệt đối không sẽ lừa gần mình. Ngươi nhất định rất hoài nghi ta chỗ nói lời mà nói, bất quá ta có thể minh sắc nói cho ngươi biết, thế gian chỉ có 5 đại hỗn độn trưởng công giả, trừ chúng ta 5 người bên ngoài, không bao giờ nữa khả năng có được thứ 6 vị hỗn độn trưởng công giả. Hai người các ngươi vị có thể hay không đầu tiên chờ chút đã, có ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một mực không có mới mở miệng nói chuyện kỳ lân thần hoàng bỗng nhiên nói ra, bởi vì từ đầu tới đuôi, Diệp Thiên cùng Hắc Y nhân đều đem làm bỏ qua. Giống như Kỳ Lân Thần Hoàng tựa như cái không khí đồng dạng. Đợi một chút ta sẽ đem hết thảy sự tình nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi một câu đều không chỉ nói. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, Dung Kỳ Lân Thần Hoàng dĩ vãng tính tình tuyệt đối sẽ bạo động, nhưng bây giờ lại ngoan ngoan đứng ở một bên, thật giống như tiểu cô nương đồng dạng. Tuy nhiên nàng là thần hoàng cường giả, nhưng trước mắt hắn ý nhân là cái gì địa vị? Hàng thật giá thật trưởng công giả, hơn nữa hay vẫn là hỗn độn trưởng công giả, đại lục vô địch tại. Trưởng giả cùng thần hoàng ở giữa chính lệnh, tựu giống với làm một đứa bé cùng một gã đại hán, chỉ cần đại hán nguyện ý, tùy thời có thể bóp chết người này tiểu hải tử. Cái này là cả hai chi cành chính lệnh. Ta có thể đáp ứng ngươi cùng một chỗ đối phó Thiên đạo, cái này với ta mà nói cũng không có bất kỳ khó xử, chỉ là để cho ta không nghĩ ra chính là, ngươi dựa vào cái gì giống như này tự tin, có thể phải biết rằng, ngươi chỉ là một gã nho nhỏ thần tôn, tại Thiên đạo trong mắt chẳng qua là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi. Ngươi nhìn xem cái này nói sau, sau khi nói xong, Diệp Thiên lấy ra trong tay Thương khung thần kiếm, chứng kiến Thương khung thần kiếm, Hắc Y nhân sắc mặt lập tức lại biến, nói ra, ngươi tại sao có thể có hỗn độn thần khí? Hỗn độn thần khí? Nghe thế cái danh từ mới, Diệp Thiên thiếu chút nữa bị im lặng chết rồi. Hắn hiện tại cũng không biết nên tin ai, dù sao có người tự nói với mình, trong tay Thương Không Thần Kiếm là khống chế thần khí. Người có thể hay không cho ta nói một chút thần khí phân chia? Có thể, thần khí phân là sơ cấp thần khí, trung cấp thần khí, cao cấp thần khí cùng hôn độn thần khí, thế gian tổng cộng có được 5 kiện hỗn độn thần khí, theo thứ tự là Càn Khôn Điện, Thương Không Thần Kiếm, tử Vong Tấm Địa Đá, Huyết Ẩm Cuồng Đao cùng Hỗn Độ Đồ. 5 đại hỗn độn thần khí, Càn Khôn Điện, Thương Không Thần Kiếm, Tự Vong Tấm Địa cùng, cùng đã được đến trong đó tam đại khí, chỉ kém cuối cùng Huyết Ẩm cùng cùng Độ Đồ. Mà nhân đao trong tay không cần đoán cũng biết, nhất định chính là năm đại hỗn độn trong thần khí huyết ẩm cùng đao, hiện tại năm đại thần khí bên trong, Diệp Thiên chỉ còn lại có hỗn độn đồ chưa từng gặp qua rồi. Bất quá đối với năm đại hỗn độn thần khí, Diệp Thiên ngược lại là rất chờ mong, bởi vì càn khôn điện cùng tự vong tấm bia đá sáng tạo ra đan điền của hắn không gian, trong tay thương khung thần kiếm càng là uy lực vô cùng. Vệ phân huyết ẩm cùng đao Diệp Thiên không có, có cơ hội lấy được rồi, dù sao đây là linh đạo trưởng khống giả thần minh, thế nhưng mà đối với đại thần khí bên trong đồ, lại là ôm một tia tưởng tượng, dù sao khí, nếu như một mình hắn phải đến trong đó tứ đại thần khí Ngẫm lại Diệp Thiên đều cảm thấy nhiệt huyết bùng trướng, canh 3 đưa đến, chương 4, sau đó đưa đến. Chương 867, dựng ở thế bất bại. Chương 867, dựng ở thế bất bại nghe xong Hắc nhân lời mà nói, Diệp Thiên trực tiếp mở miệng hỏi, chúng ta liên thủ đối phó Thiên Đạo, như thế nào? Diệp Thiên trong nội tâm kỳ thật sớm đã không kiên nhẫn, dù sao hắn đối với năm đại trưởng khống giả đều không có chút nào hảo cảm, nếu không phải muốn dùng linh đạo trưởng khống giả đối kháng Thiên Đạo, nói không chừng Diệp Thiên sớm đã xuất thủ. Bất quá Diệp thiên cũng không phải một cái lề lề người, chỉ cần Hắc Ý nhân nói không muốn cùng mình liên thủ đối phó Thiên Đạo. Như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay đánh chết linh đạo trưởng khống giả. Cho dù đến lúc đó chính mình không cách nào đạt được hỗn độn thể trở thành mới đích hỗn độn trưởng khống giả, như vậy tối thiểu đánh chết linh đạo trưởng khống giả, ngày sau cũng ít một cái uy hiếp, cớ sao mà không làm. Gật gật đầu, Hắc Nhân thân khí tức lập tức biến mất, thanh âm đạm mạc nói, "Có thể, bất quá ta có một điều kiện." Mẹ, trong nội tâm thầm mắng một tiếng, Diệp Thiên nghĩ thẩm chính mình liên thủ đối phó Thiên Đạo, đối với linh đạo trưởng khống giả mà nói, tuyệt đối là một kiện trăm vô hại mà một lợi sự tình, nhưng là bây giờ linh đạo trưởng khống giả rõ ràng trái lại hướng chính mình để điều kiện, cái này cũng quá vô sỉ rồi. Bất quá Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, dù sao tại linh đạo trưởng khống giả xem ra, ngày khác sau ra lực nhất định phải lớn hơn mình, nhẹ gật đầu nói ra, có điều kiện gì nói. Chuyện của ta ra hai người các ngươi bên ngoài, không cho phép đối với mặt khác bất luận kẻ nào nói lời. Không có vấn đề, ta có cái địa phương, ngươi có thể tạm thời đi vào. Đối với cái này một điểm, Hạ Ý nhân ngược lại là không có bất kỳ phản đối, nháy mắt thời gian, Hạ Ý nhân cũng đã biến mất tại môn chỗ, xem Kỳ Lân thần hoàng sững sờ sững sờ, kinh ngạc mà hỏi, người đâu? Ngươi như vậy kinh ngạc, vậy ngươi cũng tới, sau khi nói xong, Kỳ Lân Thần Hoàng cùng Diệp Thiên hai người thân ảnh toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp tiến vào đã đến Đan Điền trong không gian. Vì bảo đảm Hắc Y Nhân không đúng ra ra có ý đồ, Diệp Thiên ở Đan Điền không gian cực bắt chi địa một mình xây xong một tòa cung điện, lại để cho Diệp Bá ở trong đó hào hảo tu luyện, sớm đã lại để cho ra gia của mình tăng lên tới thần tôn chi cảnh, bất quá Diệp Thiên cũng không có quấy giày Diệp Bá, lại để cho hắn hào hảo một mình tu luyện. Nhìn xem một cái khác không gian, bất kể là Kỳ Lân Thần Hoàng hay vẫn là Hắc Y Nhân, hai người sắc mặt đều là đại biến, bởi vì ở trong không gian, bọn hắn phát hiện khí tức của mình đều có chút thêm nhanh. Diệp Thiên, Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người đem chúng ta mang ở đâu rồi hả? Kỳ Lân Thần Hoàng hoàn toàn bị rung động rồi, hắn thật sự không nghĩ ra, vì cái gì Diệp Thiên nháy mắt ỉu đưa bọn chúng dẫn tới một một thế giới lạ lắm. Đây là thuộc về không gian của ta, ở chỗ này ta liền là chân chính chủ thể, cho dù hôn Độn Trưởng Khống Giả đi vào thế giới của ta đồng dạng cũng bị ta cướp thúc, cho nên đến lúc đó chúng ta đối phó Thiên Đạo còn có một biện pháp, cái kia chính là đem Thiên Đạo Trưởng Khống Giả cứu nhập đan điền của ta không gian, đã đến lúc kia, cho dù Đạo Trưởng Khống Giả có Thiên Đại thần thông, cũng đừng hòng sống lấy ly khai. Nghe xong Diệp thiên lời mà nói, Linh đạo trưởng khống giả trợn trợn mắt, bởi vì hắn không có chút nào hoài nghi thiếu niên lời mà nói, vừa vừa bước vào cái không gian này bước đầu tiên, linh đạo trưởng khống giả cũng đã biết rõ, thiếu niên theo như lời một điểm đúng vậy. Giờ khác này, linh đạo trưởng khống giả rốt cục minh mạch, thiếu niên ở trước mắt tại sao phải giống như này tin tưởng có thể đối phó thiên đạo rồi, cũng khó trách dùng thiên đạo thực lực rõ ràng chịu hạ mình đối phó một gã nho nhỏ thần tôn. Không chỉ nói là thiên đạo, coi như là chính mình, linh đạo trưởng khống giả trong nội tâm vô cùng rõ ràng, vì bảo trụ chính mình địa vị, mình cũng cũng sẽ biết đối với Diệp Thiên ra tay, hơn nữa là không chút do dự ra tay. Không lưu một điểm cơ hội. Ta hiểu được, người có thể đã đi ra, tại đây rất thích hợp ta khôi phục thực lực, không, có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm ở trong ta liền có thể khôi phục vốn là thực lực, đến lúc đó có thể ra tay đối phó Thiên đạo rồi. 3 năm khôi phục bản thân thực lực. Nghe được lúc này, Diệp Thiên quả thực bị lại càng hoảng sợ, có thể phải biết rằng, Linh đạo trưởng khống giả thực lực hôm nay chỉ là vừa vừa đạt tới Vũ thần chi cảnh, trong khoảng cách cấp trưởng khống giả kém đâu chỉ cách xa vạn giảm. Diệp Thiên vốn cho là, Linh đạo trưởng khống muốn triệt để khôi phục thực lực ít nhất cần bách niên dùng thời gian, có thể hắn thật sự thật không ngờ. Linh đạo trưởng khống giả tiến vào đan điền của mình không gian, rõ ràng đem thời gian rút ngắn. Diệp Thiên, ta có thể hay không cùng người thương lượng một sự kiện? Có chút nghi hoặc nhìn bên người Kỳ Lân Thần Hoàng, Diệp Thiên không biết Kỳ Lân Thần Hoàng lại có chuyện gì cùng chính mình thương lượng, bất quá đối với Kỳ Lân Thần Hoàng, không biết vì cái gì, Diệp Thiên một mực đều có chút hào cảm. Ta không muốn tại tùy ngươi cùng một chỗ chạy loạn rồi, ta cũng muốn lưu ở ngươi tại đây tu luyện, được không? Nghe xong Kỳ Lân Thần Hoàng lời mà nói, Diệp Thiên trước tiên tiểu đã hiểu Kỷ Lân Thần Hoàng trong lời nói ý tứ, Kỷ Lân Thần Hoàng cái đó là muốn ở trong không gian tu luyện căn bản chính là không muốn nhiều chạy, chuẩn bị ở đan điền trong không gian tiếp tục ngủ. Trong nội tâm cái kia im lặng, Bất Quá Diệp Thiên cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý, Kỳ Lân Thần Hoàng lần này đi ra đã rất cho hắn mật mũi, hắn cũng không có khả năng ngăn cản Kỳ Lân Thần Hoàng ở đan điền trong không gian ngủ. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, trực tiếp đem Kỳ Lân Thần Hoàng đưa vào đến cực nam chi địa, sau đó Diệp Thiên đã đi ra đan điền không gian. Đối với cái này lần trong lúc vô tình đụng phải linh đạo trưởng sự tình, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như sự tình tiến triển thuận lợi, Như vậy 3 năm về sau linh đạo trưởng khống giả khôi phục bản thân thực lực, bọn hắn có thể liên thủ đối phó Thiên đạo rồi, đến lúc đó bọn hắn có 99% năm chắc có thể thành công đánh chết Thiên đạo trưởng khống giả. Đã có hai đại hỗn độn trưởng khống giả trợ giúp, Diệp Thiên trong lòng có nhất định tự tin, tuy nhiên trong lòng của hắn rất rõ ràng biết do, hai đại trưởng khống giả đối với hắn mà nói cũng không thể tin hoàn toàn, nhưng hôm nay đã không có chút nào đích phương pháp xử lý, dù sao muốn triệt để đánh chết Thiên đạo, phải mượn nhờ hai đại hỗn độn trưởng khống giả lực lượng. Diệp Thiên trong nội tâm kỳ thật đã có cái chú ý. Nếu là đến lúc đó Tam đại trưởng khống giả đối chiến, nếu như có thể đem chiến trường dẫn vào đến đan điền của mình trong không gian, như vậy sự tình gì đều xử lý rồi. Chỉ cần có thể đem Tam đại trưởng khống giả toàn bộ dẫn vào đến đan điền của mình không gian, như vậy Diệp Tiên có tuyệt đối tin tưởng, dùng chính mình đan điền không gian uy lực, đủ để đánh chết Tam đại trưởng khống giả, cho dù Tam đại trưởng khống giả là hỗn độn thể thì như thế nào, dù sao đan điền không gian là một mình một cái đại lục, nơi này chính là thế giới của hắn, ở đan điền trong không gian, hắn tựu là chân chính chủ thể. Mặt toát ra vẻ mỉm cười, bất kể như thế nào, chính mình có được lấy đan điền không gian Như vậy hắn sẽ dựng ở thế bất bại, Diệp Tiên có tuyệt đối tin tưởng, coi như là hai đại Hồng Mông Trưởng Khống giả cũng không có khả năng phá vỡ đan điền của hắn không gian. Không có tiếp tục lưu lại ngọn núi, Diệp Tiên hướng phía chân trời góc biển mà đi, Kỳ Lân Thần Hoàng đã đem chân trời góc biển địa chỉ nói cho hắn, Diệp Tiên đại khái tính toán một cái, dùng hắn hôm nay tốc độ, không có Kỳ Lân Thần Hoàng liên lụy, tại trong vòng 5 ngày, hắn tuyệt đối có thể cảm thấy chân trời góc biển tìm được Thương Lang Hoàng, canh bốn đến, ngày mai tiếp tục canh nghỉ người 868: Lên núi xuống biển lửa. Chừng 868: Lên núi đao xuống biển lửa một đường chi. Diệp Thiên không có chút nào nghỉ ngơi, toàn lực chạy đi, liên tục 5 ngày, không ngủ không nghỉ, tại ngày thứ 6 sáng sớm, Diệp Thiên rốt cục đuổi tới chân trời góc biển. Đem làm Diệp Thiên chứng kiến cái gọi là chân trời góc biển, cả người hoàn toàn bị sợ ngây người, bởi vì thế nhân theo như lời chân trời góc biển, rõ ràng tiểu là một tòa thông thiên tấm địa đá, trực tiếp phủ lên tầm mắt mọi người. Khó trách thế nhân đều nói chân trời góc biển là thiên cuối cùng, thì ra là thế, thật sự là một người. Bất đắc dĩ lúc đầu, căn bản không đều Diệp Thiên có bất kỳ động tác, một cỗ kinh khủng khí tức trực tiếp đập vào mặt, nháy mắt thời gian, cái này cỗ uy áp đã gia tăng đã đến một loại khủng bố tình trạng. Ngươi là người phương nào? Tại sao tới đến chân trời góc biển? Toàn bộ trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm, trong mắt, Diệp Thiên cũng đã đoán được người nói chuyện thân phận, đúng là lần này hắn tìm kiếm mục tiêu, một vị linh thú thần hoàng, thực lực còn hơn Kỳ Lân thần hoàng Thương Lang thần hoàng. Diệp Thiên không nói gì, trực tiếp đem Kỳ Lân thần hoàng theo đan điền trong không gian điệu đi ra, Kỳ Lân thần hoàng vừa mới xuất hiện, trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, sau đó một gã thu cùng đại hán lập tức xuất hiện tại trước mặt hai người. Kỳ Lân, làm sao ngươi tới ta cái này rồi hả? Nhìn xem đại hán mặt biểu lộ, rõ ràng cho thấy nhận thức Kỳ Lân thần hoàng. Diệp Tiên có thể rõ ràng cảm nhận được, đại hán xem Kỳ Lân Thần Hoàng ánh mắt đến cỡ nào nóng bỏng, tựa hồ tựa như mùa đông ở bên trong một muỗi lửa, muốn đem Kỳ Lân Thần Hoàng triệt để hòa tan. Chỉ là nhìn thoáng qua Thương Lang Thần Hoàng ánh mắt, Diệp Tiên trong nội tâm đã rất rõ ràng, Thương Lang Thần Hoàng ưa thích Kỳ Lân Thần Hoàng, nếu thật là như vậy, như vậy hết thể sự tình tiểu dễ làm khá hơn rồi. Ta lần này đến chân trời góc biển tìm người có việc, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? À, đã như vậy, cái tên chạy nhanh thỉnh. bất quá đại hán đối với Kỳ Thần Hoàng thái độ rất tốt, nhưng đối với Tiên nhưng lại lão hồ thấy tử. Ánh mắt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, lệnh Như băng xem lên trước mặt Thiếu Nhiên hỏi, hắn là người nào? Hắn là của ta một cái bằng hữu, lần này tìm ngươi, ngươi đến cùng để cho hay không lão nương đi vào, không cho coi như xong, vừa mới còn vẻ mặt ôn hòa kỳ lân thần hoàng, nháy mắt thời gian tựu giống như thay đổi cá nhân giống như, kéo cái mặt, liền lao nương đều đi ra. Nghe được kỳ lân thần hoàng lời mà nói, Diệp Thiên Triệt để im lặng cực kỳ, nếu như không phải nhìn thấy bây giờ cái này kỳ lân thần hoàng bộ dạng, nói không chừng Diệp Thiên sớm đã quên, kỳ lân thần hoàng vốn có bộ dạng như vậy, chỉ là một đường chi, kỳ lân thần hoàng đối với hắn thật sự quá tốt rồi lại để cho Diệp Tiên đã quên Kỳ Lân Thần Hoàng tướng mạo sắc có. Thế nhưng mà đại hán nghe được Kỳ Lân Thần Hoàng lời mà nói, cả khuôn mặt nhưng lại híp vào các, cười làm lệnh nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ, cái này tính tình một chút cũng không có sửa, thật sự là bắt ngươi không có cách, tiến đến. Sau khi nói xong, cũng không thấy Thương Lang Thần Hoàng như thế nào xử, khiến cho chiều, ba người trước mặt thông thiên tấm bia đá bỗng nhiên mở ra một đạo cửa đá, sau đó ba người rất nhanh tiến vào cửa đá, toàn bộ cửa đá lại lần nữa biến mất không thấy. Tiến vào cửa đá ở trong, toàn bộ không gian có khác đột nhiên, xem Diệp Tiên không ngừng hâm mộ. Bởi vì chân trời góc biển thật giống như một cái thế ngoại đảo nguyên, cho người một loại như mộng ảo cảm giác. Chân trời góc biển, chim hót hoa nở, trời xanh mây trắng, Diệp Thiên nhiều nhìn thoáng qua bên người thương Lang Thần Hoàng, hắn thật sự thật không nở, một cái linh thú lại có thể biết ở tại người như vậy tiên cảnh. Tại thời khắc này, Diệp Thiên thậm chí nghĩ đến, nếu như ngày sau mình có thể mang theo người nhà ở chỗ này ẩn cư cũng là không tệ, chủ ý đi vào một chỗ đỉnh nghỉ mát. Ba người ngồi ở ghế đá, thương Lang Thần Hoàng thanh âm có chút định mà nói, "Kỳ Lân ngửi muội, 3 năm trước đây, ta đã từng đi qua một chuyến man di chi địa, khi đó ngươi vẫn còn ngủ say." Cho nên ta sẽ không không biết xấu hổ quấy rầy ngươi, không nghĩ tới hôm nay Kỳ Lân muội muội chủ động tìm tới. Thương Lang, ta cũng không với ngươi nói nhảm nhiều, lần này ta tìm ngươi đến có chuyện trọng yếu, chỉ có điều nhìn ngươi có đáp ứng hay không rồi. Nói, chỉ cần Kỳ Lân muội muội nói sự tình, ta nhất định giúp bề bộn, bất kể là núi dao xuống biển lửa, cho dù lập tức đã muốn ta cái này đầu tính mạng cũng có thể. Nghe được Thương Lang thần hoàng lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, quả nhiên, cái này Thương thần hoàng Kỳ thần hoàng, hơn nữa nhìn bộ dáng, Thương thần hoàng ưa thần hoàng không phải một đinh điểm. Giống như có lẽ đã thích đến Thiên Băng Địa Liệt cảnh giới. Cho tới bây giờ Diệp Thiên trong nội tâm vẫn còn may mắn, chính mình trước tìm chính là Kỳ Lân Thần Hoàng mà không phải Thương Lang Thần Hoàng, nếu như trước tìm Thương Lang Thần Hoàng, như vậy Diệp Thiên có thể khẳng định mình có thể tranh thủ Thương Lang Thần Hoàng hỗ trợ chưa đủ tầng 3 Nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn biến thành không giống với lúc trước, Diệp Thiên cũng thật không ngờ, Thương Lang Thần Hoàng rõ ràng ưa thích chính là Kỳ Lân Thần Hoàng, một đường chi, Kỳ Lân Thần Hoàng một điểm ý đều không có để lộ ra đến. Nghe được Thương Lang Thần Hoàng lời mà nói, Kỳ Lân Thần Hoàng mặt mặc dù không có cái gì khác thường, thế nhưng mà trong nội tâm cực kỳ xinh đẹp, cái nào mị nữ không thích có nam nhân nữa thích chính mình, thực tế ưa thích chính mình hay vẫn là một gã khắc linh thú thần hoàng. Có thể phải biết rằng, linh thú muốn đạt tới thần hoàng chi cảnh căn bản chính là ngàn khó muôn vàng khó khăn, vạn trong cơ một, Kỳ Lân Thần Hoàng thậm chí cho rằng, toàn bộ đại lục có phải hay không chỉ có hai người bọn họ tên linh thú thần hoàng. Thương Lang, ngươi nói chuyện có thể tính mấy? Đương nhiên chắc chắn, nếu như không tính toán gì hết, ta là tôn tử của ngươi. Tốt, chúng ta lần này tìm ngươi đến, chủ yếu là vì cùng một chỗ đối phó thiên đạo trưởng cứng giả, như thế nào? Kỳ Lân thần hoàng lời mới vừa dứt, Thương Lang thần hoàng trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt tràn ngập luôn luân tín mà hỏi, "Kỳ Lân ngồi mụội, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lập lại lần nữa." Thiên đạo trưởng khống giả đã xuất thế, hơn nữa lần này Thiên đạo trưởng khống giả rõ ràng cho thấy muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần đối với hắn tạo thành uy hiếp người, Thiên đạo sẽ không bỏ qua một cái, "Ta và ngươi đều là thần hoàng cường giả, Thiên đạo nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta, cùng hắn ngồi chờ chết, còn không bằng chúng ta liên khởi tay đến đánh đòn phù đầu, cùng một chỗ đối phó đạo trưởng giả, nói không chừng còn có một đường sinh cơ." Kỳ Lân mùi mùi. Ngươi có phải hay không sinh bệnh rồi, Thiên đạo trưởng khống giả hêm đẹp tại sao phải đối phó chúng ta, tuy nhiên chúng ta đều là thần hoàng cường giả, có thể đối với thiên đạo mà nói, chúng ta đều là một ít con sâu cái kiến mà thôi, đối với con sâu cái kiến, thiên đạo trưởng khống giả sẽ ra tay đối phó chúng ta sao? Vừa mới còn lời thề son sắt muốn vi kỳ lân thần hoàng núi đao xuống biển lửa thương lang thần hoàng, lại nghe được kỳ lân cái gì rõ ràng lại để cho chính mình cùng một chỗ đối phó thiên đạo trưởng khống giả, thiếu chút nữa không có đem thương lang thần hoàng hủy chết. Có thể phải biết rằng, đạo trưởng giả là người nào. Thế gian tam đại trưởng giả một trong, đại lục chính thức chủ thể. Tại Thiên Đạo Trưởng khống giả trong mắt, đại lục hết thảy sinh linh đều là con sâu cái kiến, mà bọn hắn những này vì cái gọi là thần hoàng chí tôn cường giả, tại Thiên Đạo Trưởng khống giả trong mắt đồng dạng là một bầy kiến hơi mà thôi, nếu như muốn nói khác nhau, đó chính là bọn họ những này thần hoàng cường giả chỉ có điều so với người bình thường cường một ít, là một đám tương đối mạnh đại con sâu cái kiến mà thôi. Sợ hôm nay tiếp tục mất điện, cho nên tiểu độ thức đêm viết chữ, có chút sớm, chỉ sợ không có mấy người chờ. Hắc <cười> hắc. Chương 869, Phó thác trung thân. Chương 869 Phó thác trung thân vừa mới nghe được Thương Lang thần hoàng lời mà nói, Kỳ Lân thần hoàng sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh leo, thanh âm càng là châm trọng nói, những người khác vừa mới còn nói muốn vì ta núi đau xuống biển lửa, hiện tại ngược lại tốt, những người khác bị hù thiếu chút nữa đãi ra quần. Thử, Thương Lang thần hoàng sắc mặt cũng lập tức thay đổi, một đại nam nhân để ý nhất chính là cái gì? Căn bản chính là mặt mũi, nhất là tại chính mình âu yếu mặt người trước, mặt mũi càng làm trọng yếu. Thế nhưng mà Thương Lang thần hoàng có thể nói cái gì? Dù sao đối phương là một vị hỗn trưởng cương giả, mình coi như muốn phải trợ giúp Kỳ Lân thần hoàng, thế nhưng mà tuyệt đối là hữu tâm vô lực. Dù sao cả hai ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn. Kỳ lân muội muội ta thật sự muốn giúp người, có thể trong lòng người có lẽ so với ta càng thêm tin tưởng, lấy thực lực của chúng ta căn bản không thể nào là thiên đạo trưởng khống giả đối thủ, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta còn không có có ra tay, cũng đã bị diệt. Ừ, không muốn bang giúp, cứu không muốn mang, giúp, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm, diệp tiên, chúng ta bây giờ tiểu ly khai, người nào đó không muốn không giúp chúng ta, chúng ta đi nghĩ biện pháp. Diệp tiên bản muốn nói chuyện khuyên đủ, có thể lời nói còn cũng không nói ra miệng. Đã nhìn thấy Kỳ Lân Thần Hoàng một cái kỉnh cho hắn mấy mắt, trong nội tâm lập tức hiểu ý, trong nội tâm cảm thấy một hồi buồn cười, nghĩ thầm cái này Kỳ Lân muội muội thật đúng là rất khôi hài đấy. Ai, vốn đang cho rằng người nào đó đáp ứng giúp ta bồi buồn, ta tiểu cân nhắc gả cho hắn đâu rồi, xem ra hiện tại người nào đó không muốn, ta chỉ bỏ đi tìm người khác. Nghe được Kỳ Lân Thần Hoàng lời mà nói, Thương Lang Thần Hoàng giống như bị địa giật, nhanh như thiểm điện nửa ngăn lại chính rời đi Kỳ Lân Thần Hoàng, mặt xây dáng tươi cười nói ra, Kỳ Lân muội muội, ngươi mới vừa nói có thể là thực, nếu như ta giúp ngươi, ngươi gả cho ta. Thương Lang Thần Hoàng trong nội tâm rất rõ ràng chỉ cần kỳ lân muội muội có thể gả cho mình, không chỉ nói đối phó thiên đạo trưởng khống giả, cho dù đồng thời đối phó tam đại trưởng khống giả cũng có thể, sinh tử thì càng đừng nói nữa. Từ khi ngày đầu tiên nhận thức kỳ lân thần hoàng bắt đầu, Thương Lang thần hoàng cựu thật sâu yêu vị này kỳ lân muội muội, không mấy năm qua, Thương Lang thần hoàng sử xuất vô số biện pháp, có thể thủy chung không có có thể đạt thành chính mình nguyện vọng trong lòng. Chuyện của tôi, nét trẻo nụ ạ toải, nét thế nhưng mà Thương Lang thần hoàng hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, hơn nữa dưới tóc, phát hạ thể độc, tuyên bố đời này không đổi tới kỳ lân muội tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện tại thật vất vả bắt được như vậy một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, thương lang thần hoàng há lại sẽ đơn giản buông tha cho. Trong nội tâm toát ra một tia sáng tỏ, có thể Kỳ Lân thần hoàng mặt lại là một bộ ánh mắt bi thống, nói ra, vốn ta là đánh như vậy tính toán, có thể người nào đó không muốn à, hơn nữa người nào đó vừa rồi lời thề son sắt thế, có thể chỉ chớp mắt lại không thừa nhận rồi, loại người này ta nào dám phó thác chúng thân. Kỳ Lân muội muội ngươi hãy nghe ta nói, vừa mới ta chỉ là đầu góc nóng lên, ta vừa mới nói cái gì rồi, ta như thế nào một câu đều không nhớ rõ rồi, ta hiện tại đã nghĩ kỹ, mặc kệ đối phương là không phải thiên đạo trưởng cứng giả. Ta đều sẽ giúp ngươi cái này bại bọn, như thế nào? Nghe được Thương Lang thần hoàng lời mà nói, bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Kỳ Lân thần hoàng, trong lòng hai người lập tức vui vẻ, bọn hắn lần này tới mục đích đúng là vì có thể tranh thủ đến Thương Lang thần hoàng trợ giúp, tuy nhiên vừa mới bắt đầu Thương Lang thần hoàng không ưng, nhưng là bây giờ Thương Lang thần hoàng bất kể thế nào nói cũng đã đã đáp ứng. Người thật sự quyết định? Chung Chung điệp điệp nhẹ gật đầu, Thương Lang thần hoàng một bộ vẻ lấy lòng nói, ta đã đã đáp ứng Kỳ Lân muội muội, như vậy ta tiểuu nhất định sẽ không nuốt lời, bất quá ta muốn hỏi một chút, chúng ta dựa vào cái gì cùng Thiên đạo trưởng khống giả đấu, lấy cái gì cùng người ta đấu? Tuy nhiên miệng đã đáp ứng, Có thể Thương Lang Thần Hoàng trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng, dù sao đối phương thế, nhưng mà một gã hàng thật giá thật trượng không giả, thực lực cường hãn đến cực điểm. Người không muốn chống cự, ta mang người đi cái địa phương. Nghe xong Diệp Tiên lời mà nói, Thương Lang Thần Hoàng cũng không nói gì thêm, dù sao Diệp Thiên là Kỳ Lân Thần Hoàng chỗ mang đến, Thương Lang Thần Hoàng đã lựa chọn tin tưởng Kỳ Lân Thần Hoàng, như vậy tiểu cũng không hoài nghi Diệp Tiên. Nháy mắt thời gian, ba người toàn bộ lập tức biến mất tại nơi chỗ, xuất hiện ở đan trong không gian, nhìn xem một cái khác không gian, Thương Lang Thần Hoàng triệt để trợn tròn mắt. Sau đó Diệp Thiên đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói cho Thương Lang Thần Hoàng mà ngay cả bọn hắn đã nhận được linh đạo trưởng khống giả trợ giúp đều nói cho Thương Lang thần hoàng. Nếu như không có Kỳ Lân thần hoàng cái tầng quan hệ này, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không đem linh đạo trưởng khống giả sự tình nói cho hắn biết, nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước, Thương Lang thần hoàng ưa thích chính là Kỳ Lân thần hoàng, chỉ cần Thương Lang thần hoàng không thay đổi tâm, như vậy Diệp Thiên tin tưởng, Thương Lang thần hoàng tiểu cũng không bán đứng chính mình. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, Thương Lang thần hoàng hai mắt trừng to so như nhãn cũng phải lớn hơn gấp bội, một bộ không thể tin bộ dạng, dù sao chuyện này vô cùng ly kỳ cùng rung động rồi. Có thể phải biết rằng, linh đạo giả là người nào. Thời gian Tam đại trưởng khống giả một trong, thực lực cường hãng tuyệt đối có thể so sánh với Thiên đạo trưởng khống giả, chỉ có điều Linh đạo trưởng khống giả đã biến mất rất lâu, Thương Lang thần hoàng cũng thật không ngờ, thiếu niên ở trước mắt rõ ràng liền trưởng khống giả đều tranh thủ đã đến. Vốn không hề tin tưởng Thương Lang thần Hoàng, nghe được hết thể về sau, không biết vì cái gì, trong nội tâm đột nhiên tin tưởng tăng gọn, thậm chí hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Thiên đạo. Tuy nhiên hắn là một gã thần hoàng, có thể tại trưởng khống giả trong mắt thủy chung đều là một gã con sâu cái kiến, nếu như mình có thể đổ sát một gã trưởng giả, chỉ cần ngẫm lại Thương Lang thần hoàng trong nội tâm đều cảm thấy rất thoải mái. Diệp Thiên, ta muốn hỏi ngươi một câu, 3 năm về sau chúng ta nếu như đối phó Thiên đạo trưởng khống giả, đến cùng có mấy tầng năm chắc? Nghe được Thương Lang thần hoàng vấn đề này, Diệp Thiên đều nhanh muốn im lặng chết rồi, vì cái gì hắn chỉ cần tìm một gã thần hoàng hỗ trợ, sẽ hỏi hắn có mấy tầng năm chắc, chẳng lẽ mình sở hữu tất cả 8 tầng thật sự thì có 8 tầng sao? Thật sự là sắp im lặng chết rồi. Bất quá Diệp Thiên y nguyên nói ra, 8 tầng, nếu như 3 năm về sau linh đạo trưởng khống giả thực lực có thể triệt để khôi phục, như vậy chúng ta liên thủ đánh chết Thiên đạo trưởng khống giả ít nhất có được 8 tầng năm chắc. Nếu như là trước kia Diệp Thiên là ngay cả một tầng năm chắc đều không có, thế nhưng mà hôm nay tình huống hoàn toàn không giống với lúc trước, bởi vì hắn gặp linh đạo trưởng Khống Giả, một vị cùng thiên đạo thực lực ngang bằng siêu cấp từng giả. Diệp Thiên hôm nay cơ bản có thể xác định, thiên đạo trưởng Khống Giả đích thật là bị thương, hơn nữa hay vẫn là thương rất nặng thế, chỉ cần linh đạo trưởng Khống Giả khôi phục thực lực, nghĩ như vậy chẳng đánh giết Thiên đạo cũng không phải một kiện chuyện không thể nào. Nghe được 8 tầng, Thương Lang Thần Hoàng triệt để nở nụ cười, trong tiếng cười tràn ngập một cỗ vẻ đắc ý, nếu như trước khi Thương Lang Thần Hoàng trong nội tâm có thật sâu lo lắng, như vậy hiện tại tiểu là tràn đầy tin tưởng, một loại muốn phải nhanh một chút đánh chết thiên đạo xúc động chỉ cần xem xét tương lang thần hoàng mặt biểu lộ, Diệp Tiên cũng đã đoán cái thất thất bất bất, trong nội tâm lần nữa im lặng một phen, vừa mới còn bị sợ thiếu chút nữa như quần thương lang thần hoàng, nháy mắt thời gian rõ ràng như thay đổi cá nhân tự như. Đã thương lang thần hoàng đã đáp ứng bang, giúp, giúp bọn ta, chúng ta đây lập tức đứng dậy chạy tới mặt khắc thần hoàng chỗ ở, canh hai đưa đến, hôm nay y nguyên canh bốn. Chương 870, nhị tinh thần tôn. Chương 870, nhị tinh thần tôn thương lang thần hoàng cũng không có bất kỳ phản đối, hắn bây giờ đối với Diệp Tiên kiên đầy tín tưởng. Dù sao có một gã khắc ủng hộ, cho vũ thương lang thần hoàng trong lòng có nhiều hơn nữa lo lắng, tại thời khắc này cũng toàn bộ bị toàn bộ đè ép xuống dưới, bởi vì chỉ cần có thể đánh chết một gã trưởng cường giả, từ đó về sau, hắn đem vĩnh viễn lưu truyền sự danh, thiên cổ lưu danh. Tam đại thần hoàng cho tên của hắn nghịch bên trong, Diệp Thiên đã tranh thủ đã đến trong đó hai gã, hơn nữa hay vẫn là hai gã linh thú thần hoàng, sáu gã thần hoàng bên trong thực lực cường đại nhất hai gã thần hoàng. Lúc trước tam đại thần hoàng lưu lại ở dưới lục đại thần hoàng, theo thứ tự là Hạo Thiên hoàng, hoàng, Kỳ Lân thần, hoàng, thần hoàng, Biến thần Ngàn Cơ thần hoàng. Trong đó đã OK Kỳ Lân Thần Hoàng cùng Thương Lang Thần Hoàng, chỉ còn lại có cuối cùng 4 gã thần hoàng. Thông qua hai đại thần hoàng, Diệp Thiên đã xác nhận kế tiếp chính mình nên đi tìm ai, bởi vì bất kể là Kỳ Lân Thần Hoàng cùng Thương Lang Thần Hoàng, đối với còn lại 4 gã thần hoàng bên trong, lại chỉ nhận thức hai gã thần hoàng, theo thứ tự là Quỷ Mị Thần Hoàng cùng Bạch Biến Thần Hoàng. Dựa theo hai đại linh thú thần hoàng thuyết Pháp, hai người bọn họ cùng tứ đại thần hoàng bên trong Quỷ Mị Thần Hoàng quan hệ rất tốt, cùng Bạch Biến Thần Hoàng quan hệ cũng không tệ, về mặt hai đại hoàng không nhận ra. Bất quá cho dù như thế, Diệp Thiên trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Nếu như kỳ Lân Thần Hoàng cùng Thương Lang Thần Hoàng nhận thức Quỷ Mị Thần Hoàng cùng Bạch Biến Thần Hoàng, như vậy sự tình muốn đơn giản nhiều. Chỉ muốn nhìn Thương Lang Thần Hoàng có thể hoàn toàn tin tưởng, nếu như không có kỳ Lân Thần Hoàng trợ giúp, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình không có khả năng mời đến Thương Lang Thần Hoàng gia nhập. Sau đó Diệp Thiên một mình một người hướng phía Quỷ Mị Thần Hoàng cho ở tiến đến, mà Thương Lang Thần Hoàng cùng Kỷ Lân Thần Hoàng, rứt khoát kiên quyết lưu tại đan điền không gian, nói cái gì cũng không chịu ly khai. Kỳ thật mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, vì cái gì Thương Lang Thần Hoàng muốn lưu ở đan trong không gian, bất quá Diệp Thiên cũng không có bất kỳ phản đối về phần Kỳ Lân Thần Hoàng cũng không có. Lần này Thương Lang Thần Hoàng có thể đáp ứng cùng một chô đối phó Thiên đạo trưởng, không? quả, không chỉ có Diệp Tiên cảm thấy ngoài ý muốn, mà ngay cả Kỳ Lân Thần Hoàng đều có chút cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa rất bị Thương Lang Thần Hoàng chỗ thật sâu cảm động. Thương Lang Thần Hoàng đối với nàng tình nghĩa, Kỳ Lân Thần Hoàng lại há lại không biết, không mấy năm qua, Thương Lang Thần Hoàng trước sau như một truy chính mình, chỉ là mình một mực hắn không có có cảm giác mà thôi. Có thể cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhất là lần này, Thương Lang Hoàng đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, cảnh này khiến Kỳ Lân trong nội tâm cũng bắt chậm rãi tiếp nhận Thương Tuy nhiên còn không có có đạt tới thân mật quá độ giai đoạn, có thể điều này cũng làm cho Thương Lang Thần Hoàng cảm thấy vạn phần kinh hỉ. Đường Diệp Thiên rỗi doanh nhàn trán, vụt trộm tiến vào đan điền không gian thăm một lần hai đại thần hoàng, trông thấy Thương Lang Thần Hoàng đang tại cho Kỳ Lân Thần Hoàng miết lưng, vất, mà Kỳ Lân Thần Hoàng lại là một bộ rất hưởng thụ bộ dạng, không chỉ có như vậy, Thương Lang Thần Hoàng mặt không có một tia không uốn, trái lại, Thương Lang Thần Hoàng hoàn toàn là một bộ rất thấy đủ bộ dạng, tự hồ lại để cho hắn như thế vạn năm đều không hề câu hận. Nhìn xem hai đại thần hoàng hưởng thụ lấy hết vậy, trong nội tâm tràn hâm mộ, từ khi hắn vô tình ý rơi vào vách núi, Hội bỏ trong cơ thể bại đi tuyệt mạch đến nay, nhân sinh của hắn tựu hoàn toàn bị cải biến. Thời gian trôi qua, tuyết nguyệt vội vàng, trong chớp mắt cũng đã hơn 10 năm qua đi, hắn cũng theo lúc trước một gã phế vật biến thành hôm nay thần tôn cường giả, không chỉ có như vậy, hắn còn muốn chuẩn bị đối phó Thiên đạo trường không giả. Chẳng bao lâu sau, Diệp Thiên nghĩ tới chính mình ngày sau cũng có thể tìm được một mảnh tình thổ, mang theo người nhà của mình ẩn cư, không bao giờ nữa hỏi đến đại lục bất cứ chuyện gì. Bất quá hiện tại Diệp Thiên rốt cuộc tìm tới chính mình ngày sau chuẩn bị ẩn cư địa phương, đây chính là hắn đàn không gian. Bởi vì đan điền của hắn không gian đã hoàn toàn phát triển đã trở thành mặt khác một phiến đại lục. Quan trọng nhất là, trên phiến đại lục này hoàn toàn là thiên hạ của hắn, hắn tựu là cái này phiến đại lục mới chỗ để, tại đan điền của mình trong không gian, coi như là trưởng khống giả thì như thế nào. Hấp mộ hai đại thần hoàng đồng thời, Diệp Thiên ý định sớm chút chấm dứt đây hết thảy, đợi đến lúc làm cho đều mặt khác còn lại tứ đại thần hoàng, bọn hắn tựu theo bát đại sơ cấp trưởng khống giả cùng một chỗ chạy tới Vạn Ma cổ động. Tuy nhiên đạt được thể cũng không cách nào trở thành mới Có thể Diệp Thiên cũng phải bị phá hủy ma đạo trưởng khống giả trọng sinh cơ hội, nếu không đến lúc đó ma đạo trưởng khống giả chỉ cần trọng sinh, như vậy sẽ là một cái khác tiến đạo. Một đường trì, Diệp Thiên ngoại trừ toàn lực chạy đi bên ngoài, còn lại là được ở đàn điền trong không gian lĩnh ngộ thời gian chi lực, bất quá lần này đã có màu đen tiểu kiếm trợ rút, Diệp Thiên tựa hồ đối với thời gian lĩnh ngộ cũng thêm nhanh hơn rất nhiều. Không xuất ra 3 ngày thời gian, Diệp Thiên cựu do lúc trước nhất tinh thần tôn tăng lên tới nhị tinh thần tôn chi cảnh, điều này cũng làm cho mặt khác hai đại thần hoàng xem trợn mắt há một cái kình hâm mộ tốc độ tu luyện. Bất quá hai đại thần hoàng trong nội tâm rất rõ ràng Tuy nhiên đan điền trong không gian, bất kể là không gian chi lực hay vẫn là thời gian chi lực đều là dị thường xúc tốc, nếu như hai đại thần hoàng hôm nay hay vẫn là vũ thần lợi mà nói, như vậy bằng vào đan điền trong không gian không gian chi lực cùng với thời gian chi lực, thời gian ngắn đột phá thần tôn chi cảnh hoàn toàn là có khả năng đấy. Thế nhưng mà hôm nay lại không được rồi, bởi vì hai đại thần hoàng sớm đã nắm giữ không gian chi lực cùng với thời gian chi lực, nếu như đan điền trong không gian có thế giới buồn nguyên chi lực, như vậy hai đại thần hoàng hoàn toàn có thể bằng vào đan điền không gian đem bản thân tu vi tăng lên tới thần hoàng đỉnh phong chi cảnh. Có thể phải biết rằng, chỉ cần tu vi đột phá thần hoàng đỉnh phong, liền có thể chạy tới bên ngoài không gian tìm kiếm hôn độn chí lực, thành tựu mới đích bắt đại sơ cấp trưởng khống giả. Thông đạo kỳ lẫn thần hoàng giáng tố, Diệp Thiên cũng rõ ràng bát đại sơ cấp trưởng khống giả sự tình, nguyên lai bát đại sơ cấp trưởng khống giả bên trong, trong đó ngũ hành, âm dương bảy đại sơ cấp trưởng khống giả hoàn toàn là trời sinh nắm giữ hỗn độn chí lực, cùng với năm đại hỗn độn trưởng khống giả đã, trong cơ thể mình thức tỉnh riêng phần mình lực lượng. Bát đại sơ cấp trưởng khống bên trong, chỉ có Cửu trưởng khống không phải như thế, dựa theo Thương Lang thần hoàng kết pháp, trưởng hoàn toàn là bằng vào bản thân cố gắng tu luyện tới trưởng khống giả cảnh. Chuyện của tôi nét đây là cái gì khái niệm? Cửu Vũ Trưởng Khống Giả giống như là một chiếc chỉ đường đèn sáng, cho phần đông thần hoàng cường giả đã mang đến một tia ánh sáng đông, Cửu Vũ Trưởng Khống Giả nói cho sở hữu tất cả thần hoàng cường giả, theo dựa vào thực lực của mình cũng đồng dạng có thể thành Cửu Trưởng Khống Giả chi cảnh. Bất quá mặt khác sơ cấp trưởng khống giả tựa hồ rất bài xích Cửu Vũ Trưởng Khống Giả, tuy nhiên bảy người trong miệng không nói gì thêm, thế nhưng mà theo vô số năm trôi qua, bảy đại trưởng khống giả thậm chí muốn diệt sát Cửu Vũ Trưởng Khống Giả. Cái này cũng khiến cho Bát đại trưởng cảnh đã có một tiếng ngăn cách, nghe xong hai đại thần hoàng mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức đã có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là có thể hay không đem Cửu lũ Trưởng Khống Giả cũng tranh thủ lại đây, có thể phải biết rằng, Cửu Vũ Trưởng Khống Giả với tư cách bắt đại trưởng khống giả một trong, thực lực cường hãn tuyệt đối có thể nghĩ, nhất là Cửu lũ Trưởng Khống Giả cùng với các bảy vị sơ cấp trưởng khống giả căn bản không hợp. Canh 3 đưa đến, lão sợ mất điện, cho nên hôm nay chuyển nhanh, còn có cuối cùng canh một, sau đó đưa đến, thỉnh mọi người ủng hộ mới dị giới trí tôn chiến thần, còn có tiểu đỗ một bản huấn đế, đã bản hoàn tất. Chương 871, Tiểu ngạo thiên hạ. Chương 871, Tiểu ngạo thiên hạ đã được biết đến Cửu Vũ Trưởng Khống Giả cùng với các sơ cấp trưởng khống giả quan hệ trong đó. Diệp Thiên trong lòng có chút kinh hỷ, bất kể thế nào nói, đây đều là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Tu vi theo nhất tinh thần tôn đột phá đến nhị tinh thần tôn chi cảnh, Diệp Thiên chuẩn bị một lần hành động đột phá 3 sao thần tôn rời đi đàn điển không gian, lại đi tìm còn lại 4 gã thần hoàng. Tinh tọa ở đan điển trong không gian, Diệp Thiên cũng không trở về tránh hai đại thần hoàng, ngay tại lưỡng tầm mắt của người ở bên trong ngồi trên mặt đất, bắt đầu trùng kích 3 sao thần tôn, cái này cũng khiến cho hai đại thần hoàng đối với Diệp Thiên yên tâm không ít. Năm đó chúng ta nếu là có thể có được tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, nói không chừng sớm đã thành cựu thần hoàng vị rồi, cũng không cần phải thụ nhiều như vậy khổ. Nhìn xem Diệp Thiên hôm nay, quả nhiên là người so với người giận điên người. Khẽ gật đầu, Kỳ Lân Thần Hoàng cũng không có phản đối Thương Lang Thần Hoàng theo như lời, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Thương Lang Thần Hoàng chỗ nói không sai, Diệp Thiên hoàn toàn chính xác rất thần thông quảng đại. Độc lập sáng tạo một cái thế giới, sáng tạo một mảnh đại lục mới, đây là cái gì khái niệm? Hai đại thần hoàng trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, coi như là năm đại hỗn độn trưởng khống giả cũng không thể nào làm được. Đối với Diệp Thiên thân phận chân thật, hai đại thần hoàng trong nội tâm một mực có chỗ hoài nghi, dù sao Diệp Thiên mang cho bọn hắn kinh hỉ thật sự là nhiều lắm, hơn nữa như vậy kinh hỉ thật sự là quá đả kích người rồi. Ta có thể đủ cảm nhận được Diệp Thiên sáng tạo đại lục này uy lực đến cỡ nào cường hãn, coi như là năm đại hỗn độn trưởng khống giả tiến vào đan điền không gian, đều cũng bị Diệp Thiên chô thống trị. Nhưng là muốn muốn cho năm đại hỗn độn trưởng khống giả cam tâm tình nguyện tiến vào đan điền không gian nói dễ vậy sao? Dù sao năm đại hỗn độn trưởng khống giả cũng không phải đồng ngốc, sẽ không chính mình đi vào đan điền không gian. Nghe xong Thương Lang thần hoàng lời mà nói, Kỳ Lân thần hoàng cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì Thương Lang thần hoàng lời hoàn toàn không có sai, dù sao năm đại hỗn độn không, không phải người ngu, không có khả năng trực tiếp tiến vào đan không gian ngược đái. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Dù sao đây là một cái diệt trừ trường khống giả biện pháp tốt nhất, có thể phải biết rằng, chỉ là bằng vào linh đạo trưởng khống giả ta căn bản lo lắng, dù sao Thiên đạo cùng linh đạo đều là cá mẹ một lửa. Cái này ta biết rõ, nếu như tin tưởng linh đạo trưởng khống giả, còn không bằng lựa chọn tin tưởng cái này thế có quỷ, vạn nhất đến lúc hậu chúng ta tiêu diệt Thiên đạo trưởng khống giả, đến lúc đó linh đạo trưởng khống giả ra để đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Nghe được chuyện đó, Kỳ Lân thần hoàng sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, có thể phải biết rằng, linh đạo trưởng giả thực lực hoàn toàn có thể so với Thiên đạo trưởng khống giả, hơn nữa linh đạo trưởng khống giả đến lúc đó hoàn toàn khôi phục thực lực. Tuyệt đối nếu so với linh đạo trưởng khống giả càng tăng tính khủng. Ta đến là có một biện pháp tốt, không biết được hay không được." Người nói, đừng có rông rải, nghe được Thương Lang thần hoàng có biện pháp, Kỳ Lân thần hoàng sắc mặt lập tức vui vẻ, hiện tại nàng tiểu là lo lắng linh đạo trưởng khống giả, vạn nhất linh đạo trưởng khống giả đối với bọn họ ra tay, đến lúc đó có ai có thể là linh đạo trưởng khống giả đối thủ." Thương Lang thần hoàng mặt toát ra một cổ hung ác sắc, nói ra, "Ta nghe Diệp Thiên nói, linh đạo trưởng khống giả ngay tại của hắn trong không gian, hơn nữa hôm nay linh đạo trưởng giả tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới vũ thần chi cảnh." Cùng hắn ngày sau phi thoái, lo lắng linh đạo trưởng khống giả đối với chúng ta bất lợi, không bằng chúng ta bây giờ tựu đánh chết linh đạo trưởng khống giả. Diệp Thiên có thể đáp ứng không? Có thể phải biết rằng, linh đạo trưởng khống giả là duy nhất chế ước thiên đạo trưởng khống giả người, nếu như chúng ta bây giờ đánh chết linh đạo trưởng khống giả, đến lúc đó làm như thế nào đối phó thiên đạo trưởng khống giả? Thương Lang thần hoàng theo như lời, Kỳ Lân thần hoàng cũng không phải là không có nghĩ tới, hôm nay linh đạo trưởng khống giả chỉ là vũ thần cảnh giới, hơn nữa lại đang Diệp đan điển trong không gian, nếu như giờ khắc này chính mình một phương muốn đánh chết linh đạo trưởng khống giả, hoàn toàn là một chuyện chuyện dễ dàng. Có thể Kỳ Lân Thần Hoàng trong nội tâm đã có tính tưởng biết rõ, nếu như mình một phương hiện tại đánh chết Linh đạo trưởng không Giả, như vậy đến lúc đó ai để đối phó Thiên đạo trưởng không Giả? Có nên hay không đánh chết Linh đạo trưởng không Giả, Kỳ Lân Thần Hoàng cũng cầm bất định chủ ý, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm đều rất rõ ràng, nếu như Linh đạo trưởng Khống Giả triệt để khôi phục thực lực, ly khai đan điền không gian về sau, như vậy còn muốn tưởng đánh chết Linh đạo trưởng Khống Giả sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Chúng ta đây đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Bất kể là Kỳ Lân Thần Hoàng hay vẫn là Thương Lang Thần Hoàng, trong lòng hai người đều rất rõ ràng, Diệp Thiên căn bản không có khả năng đánh chết Linh đạo trưởng Khống Giả. Bởi vì Diệp Tiên nếu quả thật muốn đánh chết, như vậy lúc ấy cũng sẽ không lại để cho linh đạo trưởng khống giả tiến vào đan điền không gian. Hai đại thần hoàng ai cũng không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn cách đó không xa tu luyện Diệp Tiên, mặc kệ sự tình gì, bọn hắn đều phải chờ tới Diệp Tiên theo trong khi tu luyện tỉnh lại nói sau. Tuy nhiên bọn họ là thần hoàng cường giả, cũng không biết vì cái gì, hai đại thần hoàng hiện tại cũng dùng Diệp Tiên như thiên lôi sai đầu đánh đó, tựa hồ hết thảy đều nghe Diệp Tiên, dù sao lần này đối phó thiên đạo trưởng giả, hoàn toàn là do Diệp Tiên khởi xướng đấy. http://choynuatoy.net nếu như không phải Diệp Tiên chủ động liên hệ bọn hắn lại để cho hai người bọn họ đối phó Thiên đạo trưởng không giả. Đừng nói giỡn, coi như là lại mượn bọn họ một vạn cái lá gan đều chưa hẳn dám. Cho nên trong lúc vô hình, hai đại thần hoàng không tự giác đã đem Diệp Thiên trở thành người cầm đầu, đối với Diệp Thiên thực lực hai đại thần hoàng cũng không có chút nào hoài nghi, bởi vì vì bọn họ thấy tận mắt chứng nhận Diệp Thiên theo nhất tinh thần tôn đến nhị tinh thần tôn tốc độ tu luyện. Sống vô số năm, hai đại thần hoàng chưa từng có bái kiến tốc độ tu luyện nhanh như vậy người, có thể dùng phi tốc để hình dung, cho nên hai đại thần hoàng không chút nghi ngờ, chỉ cần cho thiếu niên trước mắt đầy đủ thời gian, thiếu niên tuyệt đối có thể trở thành áp đạo bọn hắn chi tuyệt thế cường giả. Tuần nữa hai đại thần hoàng trong nội tâm đồng dạng rất rõ ràng, Diệp Thiên nương tựa theo đan điền không gian hoàn toàn có thể tiếu ngạo thiên hạ, chỉ cần Diệp Thiên nguyện ý, cả đời trốn ở đan điền không gian cũng không phải một kiện chuyện rất khó. Có thể phải biết rằng, hôm nay đan điền không gian cùng đại lục cũng giống như nhau, chỉ cần đem đại lục kiến trúc chuyển rời đến đan điền trong không gian, sau đó tại chuyển di một ít miệng người, như vậy Diệp Thiên đan điền không gian hoàn toàn tựu là một cái khác đại lục. Cho nên hai đại thần hoàng cho rằng, Diệp Thiên sở dĩ muốn đối phó đạo trưởng cứng giả, cũng không phải hoàn toàn vì mình, mà là có ẩn tình khác, bất quá hai đại thần hoàng toàn bộ lựa chọn chờ mặc, cũng không có nhiều hỏi một câu. Cái này cũng chưa tính, để cho nhất hai đại thần hoàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Diệp Thiên Đan Điền Không Gian, ngoại trừ có thể gọi là là một cái khác đại lục bên ngoài, hơn nữa uy lực cường hãn sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hai đại thần hoàng không chút nghi ngờ, Diệp Thiên có thể bằng vào Đan Điền Không Gian đánh chết 5 đại hỗn độn trưởng khủng giả, chỉ cần năm đại hỗn độn trưởng khủng giả không lưu tâm, như vậy chắc chắn lọt vào vạn kiếp bất phục kết quả. Nhìn xem gần trong gang tấc y thiếu niên tóc trắng, giờ khác này, hai đại thần hoàng tổng cảm giác thiếu niên có chút lạ lẫm, hơn nữa cho bọn hắn một loại từ cổ chí kim không thay đổi cảm giác. Giả Hồ Thiếu niên đã sống vô số năm, cho người một loại mơ hồ không thay đổi cảm giác, trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, hai đại thần hoàng riêng phần mình lắc đầu, chương 4, đưa đến, ngày mai tiếp tục canh 4, ha ha, thỉnh mọi người ủng hộ thoáng một phát tiểu đỗ bản hoàn tất huyền huyễn hư đế. Cảm ơn. Chương 872, Quỷ Mị Trưởng Khống Giả. Chương 872, Quỷ Mị Trưởng Khống Giả tu luyện tuế nguyệt là nhất nhất, trong lúc bất tri bất giác, Diệp Thiên ở đan điền trong không gian đã tu luyện 3 ngày 3 đêm, tu vi cũng theo nhị nữa phá, đạt đến 3 sao thần Trước sau không đến 5 ngày thời gian, Diệp Thiên theo một gã nhất tinh thần tôn chi cảnh tăng lên tới 3 sao thần tôn, xem hai đại thần hoàng sức sở sức sở, tựa hồ có chút khó có thể tin. Dù sao không mấy năm qua, còn chưa từng có một gã võ giả có thể tu luyện nhanh như vậy, năm ngày thời gian, suốt tăng lên lượng cấp bậc, như vậy tốc độ tu luyện quả thực có thể xưng là yêu nghiệt. Diệp Thiên, ngươi đến cùng còn có phải là người hay không? Nghe được thương lang thần hoàng câu hỏi, Diệp Thiên im lặng đến cực điểm, cái gì gọi là chính mình còn có phải là người hay không? Chính mình đương nhiên là người, không phải người là cái gì, chẳng lẽ lại cùng các ngươi đồng dạng, là linh thú hay sao? Thương lang thần hoàng, có phải hay không bị bệnh? Ta không có bệnh, 3 ngày thời gian, ngươi theo nhị tinh thần tôn trực tiếp tăng lên tới 3 sao thần tôn, như vậy tốc độ tu luyện, chỉ sợ sẽ là chúng ta linh thú đều khó có khả năng đạt tới. Diệp Thiên, ngươi biết lúc trước ta theo sơ cấp siêu cấp thú thần trực tiếp tăng lên tới siêu cấp thú thần định phong trực tiếp dùng bao lâu thời gian sau. Suốt 100 năm, ngươi đi chỉ dùng 3 ngày thời gian, ngươi nói, ngươi hay vẫn là người sao? Trong năm thời gian. Nghe được lúc này, Diệp Thiên cũng quả thực kinh ngạc một phen, bất quá ngấm lại cũng tựu bình thường trở lại, dù sao hắn có đàn không gian, tốc độ tu luyện tựu là mo nữa cũng có thể giải thích. Chúng ta không nói trước cái này. Hôm nay của ta Tu Vi cũng tiểu tăng lên tới 3 sao thần tôn, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là triệt để nắm giữ thế giới buồn nguyên tri lực, thành tựu thần hoàng bị. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, thương lang thần hoàng lập tức hú lên quái dị, một bộ xem quái vật nhìn xem Diệp tiên hỏi, Diệp Thiên, ngươi đến cùng phải hay không người? Ngươi vừa mới đột phá 3 sao thần tôn tri cảnh, hiện tại rõ ràng vừa muốn đột phá thần hoàng bị, ngươi để cho chúng ta những này thú thần tình làm sao chịu nổi. Triệt Chị để bó tay rồi, hai lần bị thương lang thần hoàng nói thành mình không phải là người cho dù tính tình dù cho cũng chịu đựng không được như thế đã kích, Diệp Thiên sắc mặt hơi có chút chuyển sang lạnh leo, nói ra, chúng ta có thể nói hay không nói chuyện đừng đắn. Trong thấy thiếu niên sắc mặt thay đổi, Thương Lang Thần Hoàng bị Kỳ Lân Thần Hoàng hung hăng trợn mắt nhìn liếc, theo rồi nói ra, Diệp Thiên, ngươi bất kể hắn, chúng ta tới đảm chuyện đừng đắn, tại ngươi tu luyện chi tế, chúng ta cũng đã thương lượng đã qua. A, thương lượng cái gì? Như thế lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia kinh ngạc, sau đó Kỳ Lân Thần Hoàng đem vừa mới hai người bọn họ theo như lời hết thảy toàn bộ nói cho Diệp Thiên, bọn hắn lo lắng cũng không có bất kỳ dấu giếm, toàn bộ nói ra. Nghe xong Kỳ Lân Thần Hoàng lời mà nói, Diệp Tiên sắc mặt cũng chầm chậm bắt đầu biến thành ngưng trọng, kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm cũng nghĩ qua, dù sao linh đạo trưởng khống giả cùng thiên đạo trưởng khống giả đồng dạng, đều là cám mẹ một lửa, đến lúc đó thật sự đánh chết thiên đạo, như vậy Diệp Tiên hoàn toàn tin tưởng, linh đạo trưởng khống giả nhất định phản quay đầu lại lập tức đối phó bọn hắn, dù sao ai cũng không muốn lưu cái hối hận ở thế giới, cho mình ngày sau gây phiền thoái. Chuyện này sau đó nói sau, ta hay vẫn là trước tìm được mặt khác tứ đại thần hoàng nói sau. Diệp trong nội tâm cũng cầm bất định chủ ý, dù sao đã không có linh đạo trưởng giả trợ giúp, bọn hắn muốn triệt để đánh chết thiên đạo thật sự có chút khó khăn. Dĩ nhiên đan điền không gian có thể đánh chết thiên đạo, có thể thiên đạo cũng không phải đống nốc, không có khả năng ngoan ngoan đi vào đan điền không gian lại để cho chính mình chu sắt đấy. Hai đại thần hoàng sau đó cũng không có lại nói thêm cái gì, dù sao hiện tại bọn hắn này, đây Diệp Thiên như thiên lôi sai đầu đánh đó, Diệp Thiên nói cái gì chính là cái gì, nếu không muốn tạm thời đánh chết linh đạo trưởng không giả, bọn hắn cũng không có chút nào biện pháp. Ly khai đan điền không gian, Diệp Thiên không có lại tiếp tục trần chờ xung dưới, bay thẳng đến xa xa vỗ tới, tu vi hôm nay đạt đến 3 sao thần tôn, chỉ phải tìm được còn lại tứ đại thần hoàng, như vậy hắn liền sẽ lập tức tiến hành linh hồn thức tỉnh. Bất kể như thế nào, hôm nay thế giới Tửu là so nắm tay người nào lớn, chỉ cần đã có được đủ thực lực, như vậy không chỉ nói Thiên đạo trường khống giả, tự là Hồng Mông trưởng khống giả thì như thế nào. Quỷ Mị Đạo, Quỷ Mị thần hoàng chỗ ở, đem làm Diệp Thiên bước vào Quỷ Mị Đạo bước đầu tiên, liền cảm giác được một tia lạnh như băng cảm giác xuyên thẳng đáy lòng, cho dù dùng hắn ba sao thần tôn thực lực, tựa hồ cũng có chút đề kháng không nổi. Hơn nữa Diệp Thiên còn từ nơi này cổ lạnh như băng trong hơi thở cảm nhận được một tia hỗn độn chi lực, hôn độn chi lực, Diệp thiên sắc mặt đại biến, bởi vì toàn bộ thế giới chỉ có trưởng khống giả mới có thể có được hỗn độn chi lực. Quỷ Mị Thần Hoàng với tư cách thần hoàng cường giả một trong, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Quỷ Mị Thần Hoàng là không thể nào có được hỗn độn chi lực, chẳng lẽ Quỷ Mị Thần Hoàng tu vi lại lần nữa đột phá, tăng lên tới sơ cấp trưởng khống giả chi cảnh rồi hả? Trong nội tâm kinh hãi, nếu thật là nhập trong lòng mình suy nghĩ, như vậy chuyện này cũng không biết là tốt là xấu, dù sao thần hoàng cùng trưởng khống giả căn bản chính là hai cái bất đồng khái niệm. Có thể nói như vậy, nếu như là một gã thần hoàng, dùng Diệp Tiên thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể cùng hắn một trận chiến, nhưng nếu như là một gã trưởng giả, tuy nhiên Diệp Tiên cũng có thể bằng vào đan không gian hoặc là không gian thuần di ly khai có thể tuyệt đối không có khả năng cùng một gã trưởng khống giả chính diện một trận chiến. Không tại có bất kỳ chần chờ, Diệp Tiên trực tiếp bước vào Quỷ Mỹ Đảo. Tuy nhiên Quỷ Mị Đảo là một hòn đảo, có thể tứ phía không bị nước bao quanh, mà là tứ phía núi vây quanh, tám tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ vây quanh, trong đó là một tòa liếc đều có thể trông thấy toàn cảnh đảo nhỏ, cả hòn đảo nhỏ mỹ viện cực kỳ. Nhìn xem phía dưới đảo nhỏ, Diệp Tiên trong nội tâm hung hăng rất khinh bị một phen những này cái gọi là thần hoàng các cường giả, nghĩ thầm quả thực khoái kỳ. trừ kỳ lân về sau, bất kể là Thương Lang thần hoàng hay vẫn là Quỷ Mị thần hoàng đều là lựa chọn loại này, chim hót hoa nở thế ngoại đảo nguyên ở lại, hơn nữa không người quấy rầy. Bước vào Quỷ Mị Đảo, còn không có đợi Diệp Thiên tiến vào, một tầng hơi mỏng vòng phòng hộ ngăn chặn Diệp Thiên đường đi, hôn độn, cái lông khí. Trong ngay mắt, Diệp Thiên cũng đã biết rõ, cái này Quỷ Mị Thần Hoàng hoàn toàn chính xác, xác thực đã đạt đến sơ cấp trưởng khủng giả chi cảnh, nói cách khác, từ nay về sau, thế gian không còn là bát đại sơ cấp trưởng khủng giả, mà là biến thành chính đại sơ cấp trưởng khủng giả. Bất quá đối với cái này cái Quỷ Mị Thần Hoàng Diệp Thiên là đánh trong tượng tựa ngoại phụ, bởi vì toàn bộ đại lục dựa vào cố gắng của mình đem tu vi tăng lên tới sơ cấp trưởng khống giả chi cảnh chỉ có cửu vũ trưởng khống giả một người mà thôi, dù sao mặt khác bảy vị trưởng khống giả đều là đại biểu cho bảy đại lực lượng. Vương tay sờ lên chắn ở trước mặt mình hỗn độn cái lông khí, Diệp Thiên mặt toát ra một tia bất đắc di dáng tươi cười, bởi vì hắn biết rõ, quỷ mị trong đạo quỷ mị trưởng khống giả đã đã biết hắn, tuy nhiên lại không muốn làm cho chính mình tiến vào trong đạo. Dựa theo quỷ trưởng nghĩ cách, chỉ cần sử xuất hỗn cái lông khí, đại lục này có thể phá vỡ người chỉ sợ không có mấy người, thần hoàng phía dưới cơ bản rất không có khả năng co như là thần hoàng cường giả cũng rất không có khả năng, dù sao thần hoàng nắm giữ chính là thế giới bổn nguyên chi lực, mà trưởng khống giả nắm giữ nhưng lại hỗn độn chi lực, canh một đưa đến, hôm nay còn có thể canh 4. Chương 873, hành thổ trưởng khống giả. Chương 873, hành thổ trưởng khống giả trong nội tâm toát ra một nụ cười khổ, bất kể như thế nào, mình cũng là có việc cầu người, cũng không thể đến cùng với quỷ mị trưởng khống giả một trận chiến. Lấy ra thương không thần kiếm, tuy nhiên Diệp Thiên không hề giống dùng vũ lực, có thể muốn đạt được quỷ mị trưởng giả trợ giúp, tối thiểu nhất cũng phải tiên nhập quỷ mị nói sau, nếu không liền quỷ mị trưởng giả bóng người đều không thấy được. Như thế nào tìm xin giúp đỡ. Trong cơ thể rất nhanh vận chuyển khởi thương khung kiếm khí, hướng lên trước mặt vô hình hỗn độn cái lồng khí hung hăng chém xuống, ầm ầm một tiếng, vừa mới vô hình hỗn độn cái lồng khí lập tức bị phá. Hôn độn cái lồng khí vừa mới bị chạng phá, một gã, gã đại hán đầu trọc lập tức xuất hiện tại Diệp Tiên trước mặt, thanh âm có chút lạnh như băng nói, Người là người nào? Tại sao tới Quỷ Mị Đạo? Chứng kiến gã đại hán đầu trọc, Diệp Thiên hoàn toàn có thể để xác định, đại hán chính là hắn lần này cần tìm Quỷ Mị Thần Hoàng, chuẩn xác mà nói, hẳn là Quỷ sơ cấp trưởng cấm giả. Diệp Thiên có thể không nói gì, hắn sao không biết Quỷ Mị trưởng cấm giả Sau đó theo đan điền trong không gian tìm ra Thương Lang Thần Hoàng cùng kỳ Lân Thần Hoàng, lại để cho hai đại thần hoàng nói, có thể gã đại hán đầu trọc chứng kiến hai đại thần hoàng, cũng không có như gặp được bằng hữu như vậy, mà là lập tức ra tay, sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, tức giận nói ra, hai người các ngươi rõ ràng còn dám đến, lần này ta không nên đem các ngươi bầm thây vạn đoạn không thể. Diệp Tiên chạy nhanh ly khai. Nhìn trước mắt đã ra tay gã đại hán đầu trọc, hai đại thần hoàng sắc mặt lập tức biến, Diệp cũng không dám có chút chần chờ, mang theo hai đại thần hoàng trực tiếp tiến vào đan điền không gian. trong không gian Diệp Thiên sắc mặt có chút nghi hoặc nhìn trước mặt hai đại thần hoàng, hỏi: "Các ngươi không phải nói cùng Quỷ Mị thần hoàng là bằng hữu sao? Vì cái gì hắn xem gặp hai người các ngươi thật giống như trông thấy cửu nhân rất cha." Diệp Thiên triệt để bó tay rồi, lúc trước chạy đến Quỷ Mị đảo thời điểm, ba người cũng đã đã nói, đợi đến lúc Diệp Thiên nhìn thấy Quỷ Mị thần hoàng, trực tiếp gọi ra hai người bọn họ là được, nương tựa theo hai đại thần hoàng cùng Quỷ Mị thần hoàng quan hệ, hai đại thần hoàng cam đoan, nhất định có thể tranh thủ đến Quỷ Mị thần hoàng trợ giúp. Các loại, đợi đi vào Quỷ Mị đảo, sự tình lại hoàn toàn trái lại, hai đại thần hoàng chỉ là vừa thổi đầu ra, Quỷ thần hoàng thật giống như thấy cựu nhân rất cha. Nếu như không phải mình có đan điền không gian với tư cách hậu thuẫn, nói không chừng hiện tại đã bị đánh chết. Có thể phải biết rằng, một gã trưởng khống giả muốn đánh chết vài tên thần hoàng, quả thực là một kiện chuyện dễ dàng, cho dù Diệp Thiên có được lấy hỗn độn thần khí, đồng dạng không dám đơn giản cùng một gã trưởng khống giả là địch. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, hai đại thần hoàng sắc mặt cũng là một bộ bất đắc dĩ, Kỳ Lân thần hoàng có chút im lặng nói, chúng ta vừa mới gặp được không phải chân chính quỷ mị thần hoàng, mà là bát đại sơ cấp trưởng khống giả một trong hành trưởng khống giả. Bát đại sơ cấp trưởng giả bên trong, ngũ hành trưởng giả một mực cùng chúng ta có cự năm đó muốn không phải chúng ta chạy trốn nhanh Nói không chừng hiện tại Tiểu Không có cơ hội cùng ngươi hợp tác rồi. Hành thổ trưởng khống giả. Nghe được Kỳ Lân Thần Hoàng lời mà nói, Diệp Thiên sắc mặt cũng thay đổi, hắn cũng thật sự thật không ngờ, vừa mới gặp được gã đại hán đầu trọc rõ ràng căn bản không phải cái quỷ dị mị thần hoàng, mà là bát đại sơ cấp trưởng khống giả một trong hành thổ trưởng khống giả. Thế nhưng mà Diệp Thiên rất nhanh tựu nhận thức đến một cái vấn đề nghiêm trọng, nơi này là Quỷ Mị đảo, Quỷ Mị Thần Hoàng chỗ ở, nhưng vì cái gì hành thổ trưởng giả sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Thiên nghĩ đến, hai đại thần hoàng cũng nghĩ đến, đến rồi. Ba người sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, bởi vì ba người đồng thời đều đã nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là Quỷ Mị Thần Hoàng rất có thể giữ nhiều lạnh ít rồi. Dù sao hành thổ trưởng Khống Giả bây giờ đang ở Quỷ Mị đảo, ba người có thể không tin trưởng Khống Giả sẽ không duyên vô cớ tìm được Quỷ Mị Thần Hoàng, thế nhưng mà ba người lại không thể đi ra ngoài tìm tòi đến tột cùng. Diệp Tiên, chúng ta bây giờ nên làm gì? Các người tiếp tục lưu lại đan điền không gian, ta ra đi điều tra thoáng một phát. Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, hai đại thần hoàng đô là biến sắc, tuy nhiên bọn hắn rất tán thưởng Diệp Tiên thực lực, nhưng trong lòng cũng đồng dạng tính tượng, cho dù Diệp Tiên thực lực lại như thế nào thông thiên cũng không có khả năng cùng một gã sơ cấp trưởng khống giả đối kháng. Tựa hồ nhìn ra hai đại thần hoàng trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Thiên mặt cười cười, nói ra, hai người các ngươi yên tâm, có đan điền không gian với tư cách hậu thuần, coi như là trưởng khống giả cũng làm khó dễ ta không được. Sau khi nói xong, Diệp Thiên rất nhanh ly khai đan điền không gian, vừa mới xuất hiện, một cổ kinh khủng hôn độn chi lực lập tức đưa hắn bao phủ, gã đại hán đầu chọc có chút kinh ngạc nói, thật sự là thật không nở, người rõ ràng có thể tăng hình. Tăng hình? Nghe xong hành thổ trưởng giả lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, hành thổ giả căn bản không biết mình có được đan không gian mà là cho là mình hội tạng hình. Ngươi là hành thổ trưởng cống giả. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, gã đại hán đầu chọc mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì kinh ngạc, vẻ mặt bình thản nói, ta đúng là hành thổ trưởng không giả, tuy nhiên ngươi còn không có có linh hồn thức tỉnh, có thể ta vừa vặn cũng phải tìm ngươi, Kiếm Sắt Thần Hoàng, nhiều năm như vậy không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kiếm sát Thần Hoàng. Nghe được gã đại hán đầu chọc rõ ràng nhận biết mình, nhưng lại biết rõ chính mình không có tiến hành linh hồn tỉnh, cái này cũng nói rõ, hành thổ giả đã biết rõ mình chính là Kiếm Sắt Thần Hoàng linh hồn chuyển thế chi thân. Trong nội tâm lập tức lạnh lẽo chính mình là kiếm sát thần hoàng chuyển thế sự tình, toàn bộ đại lục người biết cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng mà vì cái gì hành thổ trưởng khống giả sẽ biết, đã hành thổ trưởng khống giả biết rõ, như vậy cũng đã nói lên mặt khác bảy vị sơ cấp trưởng khống giả cũng đã biết thân phận chân thật của mình. Tựa hồ có thể đoán được thiếu niên trước mắt trong nội tâm suy nghĩ, gã đại hán đầu chọc mặt toát ra vẻ mỉm cười, nói ra: "Thế gian sở hữu tất cả thần hoàng cường giả, có thể cùng chúng ta bắt đại sơ cấp trưởng khống giả một trận chiến thần hoàng, chỉ có kiếm giết một người mà thôi, ta rất bội phục ngươi. Mình có thể cùng sơ cấp trưởng giả một trận chiến. Nghe được chuyện đó, Diệp Tiên trong nội tâm nho nhỏ kinh ngạc một phen, chẳng qua hiện nay hắn còn không có có linh hồn thức tỉnh, thực lực càng thêm không có đạt tới thần hoàng cường giả, cho nên đối với trước khi sự tỉnh, Diệp Tiên căn bản không biết. Bất quá đối với hành thổ trưởng khống giả lời mà nói, Diệp Tiên không có chút nào hoài nghi, dù sao lấy hắn thực lực hôm nay mà nói, cho dù gặp được thần hoàng cường giả cũng căn bản không sợ, bởi vì trong cơ thể hắn thương không kiếm khí coi như là thiên đạo trưởng khống giả đều muốn kiêng kỵ vạn phần, không tiếp giao ra cái gì một cái giá lớn đều muốn đem hắn đánh chết, cho nên Diệp trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như chính mình tu vi có thể đột phá thần hoàn chi cảnh, như vậy cho Dù gặp được sơ cấp trưởng khống giả cũng không cũng không thể một trận chiến. Người nói rất đúng, của ta xác thực không có linh hồn thức tỉnh, cho nên đối với hết thảy còn không cách nào biết rõ ràng, bất quá ta muốn hỏi người một vấn đề, Quỷ Mị Thần Hoàng có phải hay không đã vất lạc. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, gã đại hắn đầu chọc ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, không có chút nào dấu giếm nói, người đoán vô cùng đúng, Quỷ Mị Thần Hoàng đã bị ta 추 sát, ai bảo hắn không biết tốt xấu, vốn là muốn tìm hắn cùng một chỗ chạy tới Vạn Ma cổ động, có thể cái kia bướng bỉnh con lựa cư nhân như thế không nệ tỉnh, ta dưới sự giận dữ, liền đem hắn chém giết, canh hai đưa đến, hôm nay còn có hai canh thỉnh mọi người ủng hộ tiểu đô bản hoàn tất huyền huyễn hồn đế. Hắc. <cười> Chương 874, Thương Lang thần hoàng vô tình ý. Chương 874, Thương Lang thần hoàng vô tình ý quả nhiên, kỳ thật vừa mới biết được trước mắt gã đại hán đầu trọc tiểu là hành thổ trưởng cường giả, Diệp Thiên trong nội tâm cũng đã biết rõ, quỷ mị thần hoàng trăm là bị phế đi. Bất quá Diệp Thiên cũng không có bao nhiêu bình thường, tuy nhiên quỷ mị thần hoàng đối với bọn họ có chút tác dụng, có thể nói cho cùng, nếu như không phải là vì thiên đạo trưởng cường giả, bọn hắn cũng căn bản sẽ không đi đến cùng một chỗ. Kỳ thật Diệp trong nội tâm càng thêm minh bạch, có như mình muốn vi thần báo thù, Hắn cũng chỉ là hữu tâm vô lực, không có chút nào đích phương pháp xử lý, dù sao đối phương là một gã hàng thật giá thật trượng khống giả. Kiếm sát thân hoàng, tuy nhiên ngươi đến nay còn không có có linh hồn thức tỉnh, có thể bất kể thế nào nói, ngươi thủy chung đều là một gã thần hoàn cực giả, cho nên ta hiện tại chính thức thống trị ngươi, hai cái sau nửa tháng, chúng ta bắt đại trưởng khống giả cùng một chỗ mời ngươi chạy tới vạn ma cổ động, như thế nào? Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên Nghị thầm cho dù ngươi không cần mời ta, ta cũng nhất định sẽ đi vạn ma cổ động, dù sao ma đạo trưởng khống giả độn thể hay vẫn là rất hữu dụng đấy. Diệp Thiên đã nghĩ đến một cái biện pháp, tuy nhiên hắn đạt được Ma đạo trưởng khống giả Hỗn Độn thể còn không cách nào thành tựu Hỗn Độn trưởng khống giả chi cảnh, có thể hắn có Đan điền không gian, Đan điền không gian thế nhưng mà dung hợp Hỗn Độn thần khí tử vong tấm bia đá. Diệp Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, bằng vào Đan điền không gian, hắn nhất định có thể hấp thu Ma đạo trưởng khống giả Hỗn Độn thể, đến lúc đó cho dù không thể thành tựu Hỗn Độn trưởng khống giả chi cảnh, nhưng là tuyệt đối nếu so với Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả thực lực muốn cường đại hơn rất nhiều. Cho nên Diệp Thiên đã quyết định, bất kể như thế nào, mình cũng muốn chạy tới Vạn Ma cổ động. Tuy nhiên hắn bản không tính cùng Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả cùng một chỗ tiến về trước Vạn Ma cổ động, có thể đã hành thổ trưởng khống giả đã mời hắn, như vậy không nghệ tỉnh thật sự không thể nào nói nổi. Hơn nữa Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như mình giờ khắp này không đáp ứng hành thổ trưởng khống giả, như vậy Bát Đại Sơ cấp trường khống giả từ đó về sau nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, đại lục to lớn, chỉ sợ ngày sau tiểu không còn có hắn dung thân chi địa rồi. Ta không có bất kỳ ý kiến, hai tháng về sau chúng ta gặp. Nghe được Thiếu Niên đã đáp ứng chính mình, gã đại hán đầu mặt lập tức vui vẻ, theo hậu thổ đi trưởng khống giả nói ra, 2 tháng về sau, chúng ta tại Vạn Ma đảo tương kiến. Đây là địa chỉ. Sau đó thông qua linh thức truyền âm, hành thổ trưởng khống giả đem vạn ma đảo địa chỉ nói cho Diệp Thiên, sau đó xoay người một cái, hành thổ trưởng khống giả lập tức đã đi ra quỷ mị đảo, Mà đây là trong tiên địa chuyển đến hành thổ trưởng khống giả thanh âm, ngươi chuyển cáo kỳ lân thần hoàng cùng Thương Lang Vân Hoàng, chỉ cần hai người bọn họ theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào vạn ma cổ động, ta có thể cân nhắc buông tha bọn hắn một con ngựa. Sau khi nói xong, hành thổ trưởng khống giả thân ảnh triệt để biến mất tại trong tiên địa, trong nội tâm lần nữa cười lạnh một tiếng, sau đó Diệp Thiên về tới đàn điền trong không gian, nói ra, vừa mới hành thổ trưởng giả theo như lời chi lời nói. Tin tưởng các ngươi cũng đã nghe được, các ngươi định như thế nào? Bất kể là Kỳ Lân Thần Hoàng hay vẫn là Thương Lang Thần Hoàng, hai đại thần hoàng sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, dù sao đối phương là một vị hàng thật giá thật trưởng không giả, cho dù hai người bọn họ đại thần hoàng liên thủ đều khó có khả năng là đối thủ của người ta, chẳng lẽ lại một đời một thế đều muốn trốn ở Diệp Thiên đang điền trong không gian. Tựa hồ có thể đoán được hai đại thần hoàng trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Thiên cũng là thanh âm nghiêm trọng nói, hai người các ngươi đến cùng cái kia đầu có cái gì ân ta xem hắn đối với các ngươi tựa hồ rất kiêu hận. http Nghe được việc này, hai đại thần hoàng toàn bộ đều là thật sâu thở dài một hơi, cuối cùng nhất hay vẫn là do Kỳ Lân thần hoàng nói ra, việc này nói rất dài dòng, ta chậm rãi cho người nói đi. Nguyên lai 1000 năm trước, Thường Lang thần hoàng vì đổi tới Kỳ Lân thần hoàng, ưu đáp ứng Kỳ Lân thần hoàng một sự kiện, giúp nàng đạt được Kỳ Lân giáp, nguyên lai Kỳ Lân giáp chính là Kỳ Lân nhất tộc chí bảo, cũng là Kỳ Lân thần hoàng tổ tông lưu lại hạ chi vật, thế nhưng mà nhưng lại không biết nhét vào cái đó rồi. Thông qua suốt 300 năm thời gian không chọn tìm kiếm, Thường Lang rốt cục tại một dưới mặt đất cung điện đã tìm được Kỳ Lân giáp, bất quá cái này cũng dẫn xuất một kiện thiên đại phi Cái kia chính là Kỳ Lân Giáp đã bị bắt Đại Sơ cấp trưởng khống dạ một trong, hành thổ trưởng khống dạ sở được đến, trong cả đời, hành thổ trưởng khống dạ thích nhất bộ này Kỳ Lân Giáp, há lại sẽ không công lại để cho Thương Lang Thần Hoàng sở được đến. Bất quá hành thổ trưởng khống dạ cũng không có đối với Thương Lang Thần Hoàng hu chết tay, chỉ là đem hắn đánh thành trọng thương, bất quá Thương Lang Thần Hoàng đối với Kỳ Lân Thần Hoàng yêu đã đến sinh tử bất diệt tình trạng, cho nên thương thế vừa mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, Thương Lang Thần Hoàng tiếp tục đi vào này tòa dưới mặt đất cung điện. Lần này Thương Lang cũng không có bị hành thổ cho, sau đó đem Kỳ Lân Giáp trộm đi ra, như vậy còn không tính Thương Lang Thần Hoàng trong lúc vô tình đem hành thổ trưởng khống giả Thân Thân Nhi tự giết chết. Như vậy trải qua, hành thổ trưởng khống giả Đại Phát Lôi Đình, liên hợp mặt khác 6 vị trưởng khống giả cùng một chỗ đuổi giết Thương Lang Thần Hoàng cùng Kỳ Lân Thần Hoàng, lần nữa trong lúc, hai đại thần hoàng trải qua không ngừng ẩn nấp, không ngừng tránh thoát bảy đại trưởng khống giả đuổi giết. Bát đại trưởng khống giả bên trong, không có đối với hai đại thần hoàng triển khai đuổi giết cũng, cũng chỉ có Cửu Vũ trưởng khống giả một người, mặt đại trưởng đều là dư lực hai đại Kỳ rõ, chút nữa lặng đến Thương Hoàng trộn Kỳ Lân giáp Là tốt rồi tốt trộm Kỳ Lân Giáp, ngươi làm gì thế làm cho chết nhân gia nhi tử? Không chỉ nói là hành thổ trưởng không giả, chỉ sợ đổi thành bất luận cái gì một người đều chịu không được, dù sao mình thân thân nhi tử bị người giết chết, nếu như người này còn có thể bình tĩnh, đó mới gọi kỳ quái. Ta có một chuyện không rõ, Thương Lang Thần Hoàng lúc trước trộm Kỳ Lân Giáp, tại sao phải làm cho chết nhân gia nhi tử? Một nói đến đây sự tình, Thương Lang Thần Hoàng mặt Tụ toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, thanh âm càng thêm bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta muốn à, lúc trước tiến về trước cung điện, vốn ý định chọm Kỳ Lân Giáp tụy khai, nhưng lại tại khi đó Khi lần này tới lần khác cho ta xem gặp một tòa thủy tinh quan tài. Nguyên Lai lúc trước Thương Lang Thần Hoàng tiến vào hành thổ cung điện, lại trộm kỳ lân giáp về sau, vô tình ý tầm đó thấy được một cỗ thủy tinh quan tài, lòng hiếu kỳ phía dưới, Thương Lang Thần Hoàng mở ra thủy tinh quan tài, Nguyên Lai thủy tinh trong quan tài nằm một cỗ thi thể. Vốn hành thổ trưởng khống giả Nhi Tử đã vất lạc, bất quá hành thổ trưởng khống giả lợi dụng hỗn độn chi lực, tại phối hợp thần khí thủy tinh quan tài, rõ ràng lại để cho hành thổ bảo trụ con mình một hơi. Vốn hành trưởng đã mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn khắc lục đại cùng mình cùng một chỗ liên thủ, lợi dụng bảy đại lực lượng cứu sống con của mình. Trước đó, thủy tinh quan tài nhất định không thể mở ra. Kỳ thật kỳ Lân Giáp đối với hành thổ trưởng khống giả mà nói, vốn là một kiện đồ chơi không coi vào đâu, cùng con của mình tương so sánh, căn bản liền, cái giẫm cũng không phải, ai cũng thật không ngờ, Thương Lang thần hoàng nhất thời yếu kỳ, cứ lại để cho sai lầm mở ra thủy tinh quan tài, khiến cho hành thổ trưởng khống giả nhi tử từ nay về sau vẫn lạc, lại không biện pháp gì đem hắn cứu sống, cho dù sau đó bảy đại trưởng khống giả liên thủ đều không có chút nào đích phương pháp xử lý, canh 3, đưa đến, canh 4 sau đó đưa đến, ủng tiểu bản Chương 875, chúng ta tin tưởng ngươi. Trước 875, chúng ta tin tưởng ngươi vì thay con của mình bảo thủ, hành thổ trưởng khống giả hoàn toàn bị chọc giận, suốt hơn nghìn năm đến, dùng sức các loại biện pháp đổi giết thương lang thần hoàng cùng kỳ lân thần hoàng. Coi như là thương lang thần hoàng cùng kỳ lân thần hoàng hai người phúc lớn mạng lớn, hơn nghìn năm đều không có bị hành thổ trưởng khống giả chô đánh chết, khó trách vừa mới hành thổ trưởng khống giả vừa thấy được hai đại thần hoàng, thật giống như nhìn thấy cựu nhân giết cha tựa như. Nghe song thương lang thần hoàng theo như lời, Diệp Thiên bị thương lang th vị thẩm ngươi hảo hảo trộm ngươi kỳ Lân Giáp coi như xong, làm gì vậy tốt như vậy kỳ, em đẹp dẫn là như thế phiền toái, một gã trưởng khống dạ đổi giết, Diệp Thiên, ta có thể nói thiệt cho ngươi biết, chúng ta sẽ không tin tưởng cái kia đầu trọc, hắn sẽ bỏ qua chúng ta. Hừ. Kỳ thật căn bản không cần thương Lang thần hoàng, Diệp Thiên trong nội tâm cùng tựa như gương sáng, tuy nhiên hành thổ trưởng khống dạ trong miệng nói, chỉ cần hai đại thần hoàng cũng cùng một chỗ tiến về trước vạn ma cổ động, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thế nhưng mà ai sẽ tin tưởng? Chính mình tân tân nhi tử bị giết, không chỉ nói đối phương là một gã hàng thật giá thật sơ cấp trưởng khống giả, Cho dù đối phương là một gã người bình thường, chỉ sợ cũng không có khả năng như vậy bỏ qua. Không chỉ nói Thương Lang Thần Hoàng không chọn tin tưởng hành thổ trưởng khống giả lời mà nói, mà ngay cả Diệp Thiên mình cũng sẽ không tin tưởng, có thể là không tin có thể làm sao. Chẳng lẽ lại hai đại thần hoàng cả đời từ nay về sau một mực né tránh? Đã hai đại thần hoàng theo chính mình, như vậy bất kể như thế nào, mình cũng muốn cam đoan hai đại thần hoàng an toàn, đã như vậy, như vậy chỉ có một biện pháp có thể cho hai đại thần hoàng từ nay về sau lo toàn không lo. Ta có một đề nghị, chỉ cần các ngươi không phản đối, chúng ta đây tiểu áp dụng. Biện pháp gì? Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Hai đại thần hoàng mặt toát ra một tia nghi hoặc, bọn hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình một phương có thể trái lại đối phó Thiên đạo trưởng Khống giả, dù sao một gã trưởng khống giả thực lực thật sự quá cường hãn, dùng thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào tới chống lại. Tuy nhiên bọn hắn hôm nay chuẩn bị đối phó Thiên đạo trưởng Khống giả, ai có thể cũng trong nội tâm rất rõ ràng, Thiên đạo lúc trước cùng với khác hai đại trưởng khống giả quyết chiến tại bên ngoài không gian, bị thụ thương rất nặng thế, cho tới hôm nay, Thiên đạo trưởng Khống giả thương thế đều không có hoàn toàn hồi phục. Dựa theo Diệp Thiên tứ, Thiên đạo trưởng giả thương thế đã nghiêm trọng tới cực điểm, tựa hồ liền bản thể đều không thể ly khai thế giới bên ngoài. Cho nên bọn hắn còn có một tia tín tưởng. Thế nhưng mà hành thổ trưởng khống giả lại hoàn toàn không giống mới, tuy nhiên hành thổ trưởng khống giả thực lực không bằng thiên đạo trưởng khống giả, có thể đối với thần hoàng mà nói, hành thổ trưởng khống giả thực lực còn thì không cách nào tới chống lại. Giết, chỉ cần đem hành thổ trưởng khống giả triệt để đánh chết, từ đó về sau sẽ thấy cũng không có người dám tìm phiền phức của các người như thế nào? Tuy nhiên hai đại thần hoàng sớm đã đoán được Diệp Tiên theo như lời, nhưng khi Diệp Tiên chính thức nói lúc đi ra, hai đại thần hoàng hay vẫn là bị lại càng hoảng sợ, một cái thiên đạo trưởng giả đã đủ khó đối phó rồi, hiện tại lại bỏ thêm cái hành thổ trưởng khống giả Hai đại thần hoàng chỉ cần ngẫm lại đều cảm thấy nhức đầu. Hai đại thần hoàng trong nội tâm còn rõ ràng, nếu như bọn hắn đối phó ngũ hành trưởng khủng giả, như vậy bọn hắn muốn đối mặt còn lại sở hữu tất cả sơ cấp trưởng khủng giả, cho dù không thêm cửu vũ trưởng khủng giả, còn lại 6 gã trưởng khống giả cũng không phải bọn hắn đủ khả năng đối phó rồi đấy. Diệp Thiên, chúng ta có thể thành công sao? Bất kể thế nào nói, chúng ta bây giờ đã có một địch nhân, nếu như lại thêm ngũ hành trường khống giả, chúng ta có phần thắng sao? Vì cái gì không có phần thắng, ta có biện pháp lại để cho các ngươi tu vi tăng lên tới sơ cấp trưởng khủng giả chi cảnh. Vừa mới bắt đầu hai đại thần hoàng còn không có có kịp phản ứng, đợi đến lúc kịp phản ứng thời điểm, hai đại thần hoàng gắt gao trầm trầm lấy thiếu niên ở trước mắt, tựa hồ có chút khó có thể tin, thương Lang thần hoàng có chút không xác định mà hỏi, Diệp Thiên, người mới vừa nói cái gì? Ta có biện pháp lại để cho các người tu vi tăng lên tới sơ cấp trưởng khống giả chi cảnh, chỉ cần có thể tăng lên, đến lúc đó bất kể là hành thổ trưởng khống giả hay vẫn là mặt khác trưởng khống giả, rốt cuộc không cách nào đối với chúng ta cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Nghe xong Diệp Thiên mà nói, hai đại trưởng giả đều hít sâu một hơi, bọn hắn trong nội tâm đều rất rõ ràng. Muốn tăng lên tới sơ cấp trưởng khống giả chi cảnh có nhiều khó khăn, thậm chí so với lên trời còn muốn khó vô số lần. Không mấy năm qua, có thể thuận lợi theo dựa vào thực lực của mình tăng lên tới sơ cấp trưởng khống giả chi cảnh chỉ có một người, tự là Bát Đại sơ cấp trưởng khống giả một trong Cựu lũ trưởng khống giả. Hai đại thần hoàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình hai người cũng có thể có một ngày tăng lên tới sơ cấp trưởng khống giả chi cảnh, thế nhưng mà nghe được Diệp Thiên lời mà nói, hai đại thần hoàng không có chút nào hoài nghi, dù sao có thể sáng tạo độc đáo một cái đại lục mới võ giả, cũng đã lại để cho người khó có thể tin. Diệp Tiên, chúng ta tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể làm cho hai người chúng ta tu vi tăng lên tới sơ cấp trưởng khống giả chi cảnh, như vậy mặc kệ trả giá loại nào một cái giá lớn, chúng ta đều báo đáp ngươi." Khẽ gật đầu, Diệp Thiên mặt toát ra vẻ tươi cười, nói ra, "Chúng ta không cần lại đi tìm mặt khác thần hoàng rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mặt khác còn lại ba vị thần hoàng, muốn không phải là đã đáp ứng trưởng khống giả yêu cầu, muốn không phải là đã bị 추 sát, đã có vết xe đổ, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, bắt đại sơ cấp trưởng khống giả không có khả năng chỉ tìm quý mị thần hoàng một người, còn lại tam đại thần hoàng chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, đã như vậy, như vậy hắn cũng không cần lãng phí thời gian cùng tinh lực Bội Tiệp tiếp chuẩn bị tìm kiếm Bạch Biến Thần Hoàng, thế nhưng mà Diệp Tiên tạm thời đã quyết định không đang tìm kiếm, mà là lập tức phản hồi Phượng Hoàng Thành cùng tứ đại thần hoàng sẽ cùng, sau đó mang theo người của mình chạy tới biển sâu cung điện, tìm kiếm Biển Thiên Thần Hoàng trong miệng theo như lời cung điện, này tòa có hỗn độn trì lực cung điện. Diệp Tiên trong nội tâm suy nghĩ đến, hai đại thần hoàng há lại sẽ không thể tưởng được, cho nên đối với Diệp Thiên không hề chuẩn bị tìm kiếm mặt khác thần hoàng sự tình, hai đại thần hoàng cũng không có bất kỳ phản đối. Sau đó Diệp Tiên bắt đầu hướng phía Vượng Thành mà đi, một đường trì, Diệp thiên cũng không có như lúc vừa tới như vậy chạy đi, dù sao hiện tại không cần đi tìm kiếm mặt khác tam đại thần hoàng. Hắn có rất nhiều thời gian. Đi một chút ngừng ngừng, Diệp Thiên tỉnh phẳng đem đại lục hoa cỏ cá trùng, các loại kiến trúc toàn bộ chuyển rời đến đan điển trong không gian, vốn dựa theo hai đại thần hoàng ý tứ, đem đại lục người cũng chuyển di tiến đến, tuy nhiên lại bị Diệp Thiên ngăn trở. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên đan điển của hắn không gian hôm nay tạo thành một cái độc lập đại lục mới, mà dù sao không ai khẩu, nếu như một mình chuyển di tiến đến một cái hoặc là một đám, như vậy cũng không phải cái biện pháp. Bất quả Diệp Thiên lúc r Toàn bộ là dựa theo bọn hắn trong lòng thế ngoại đảo nguyên sơ kiến, xem lấy hết thảy trước mắt, Diệp Thiên đều có chút thốn thức không thôi. Ở đan điền trong không gian, Diệp Thiên có thể nắm giữ hết thảy, kể cả trời cao lôi điện, ngũ hành âm dương chi lực, ngoại giới Diệp Thiên không cách nào nắm giữ lực lượng cùng thần thông, đi vào đan điền trong không gian, toàn bộ biến thành dị thường đơn giản, canh bốn đưa đến, hoàn nên mọi người ủng hộ tiểu đỗ bản hoàn tất viễn huyễn hôn đế, mới dị giới chi tôn chiến thần, ha ha. <cười> Chương 876, nhiều mấy phần năm chắc. Chương 876, nhiều mấy phần năm chắc hôm nay Diệp Thiên tu vi đã đạt đến một cái bình cảnh, nếu như không tiến hành linh hồn thức tỉnh, Tu vi cơ bản không có khả năng lại để thằng một bước đạt tới thần hoàng chi cảnh. Thế nhưng mà Diệp Tiên tại thời khắc này lại buồn khổ chi tế, từ khi tại kiếm mộ đạt được màu đen tiểu kiếm về sau, hắn thủy chung không cách nào tiến hành linh hồn thức tỉnh, có đôi khi Diệp Tiên thậm chí hoài nghi, chính mình đến cùng phải hay không kiếm sắt thần hoàng chuyển thế. Đang Điền trong không gian, nhìn xem cả ngày đối với màu đen tiểu kiếm ngẩn người Diệp Tiên, Thương Lang thần hoàng rốt cục nhịn không được mà hỏi, "Diệp Tiên, ngươi vì cái gì luôn mỗi ngày đối với cái này chơi tiểu kiếm mà người?" Đối với hôm nay Thương Lang thần hoàng cùng Kỳ Lân thần hoàng, Diệp Tiên không có chút nào giấu giếm đem mình không thể tiến hành linh hồn thức tỉnh sự tỉnh, một năm một mười toàn bộ nói cho hai đại thần hoàng. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, hai đại thần hoàng cũng là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, dù sao loại này linh hồn thức tỉnh sự tỉnh cần bản thân, cho dù hai người bọn họ muốn muốn giúp đỡ đều bất lực. Hơn nữa hai đại thần hoàng tuy nhiên thực lực coi như không tệ, có thể đối với linh hồn thức tỉnh loại chuyện này, bọn hắn cũng không có chút nào kinh nghiệm, dù sao hai người bọn họ chưa từng có tiến hành linh hồn thức tỉnh qua. Bất quá đối với Diệp Thiên đến nay còn không cách nào tiến hành linh hồn thức tỉnh, hai đại thần hoàng cũng là nghi hoặc không thôi, sao lúc trước kiếm sắt thần hoàng linh hồn đã đã được, mọi sự đã chuẩn bị Gió đông cũng có đủ, thế nhưng mà vì cái gì Thủy Trung còn không được Diệp Thiên, người lại suy nghĩ thật kỹ Nhìn xem có phải hay không quên cái gì Nếu không vì cái gì không thể linh hồn thức tỉnh Nên muốn ta đã toàn bộ nghĩ tới Thế nhưng mà Thủy Trung không thể tưởng được vì cái gì Càng nghĩ càng phiền mượn Sau đó Diệp Thiên ly khai đàn điển không gian Hướng phía Phượng Hoàng Thành tiến đến Vài ngày sau, Diệp Thiên rốt cục về tới Phượng Hoàng Thành Đem làm tứ đại thần Hoàng chứng kiến kỳ lân thần Hoàng cùng thương lang thần Hoàng thời điểm Mặt tràn đầy đầu Diệp Tiên không chút nào dấu giếm nói, mà Khắc Thần Hoàng đã giữ nhiều lần nghĩ, ta chỉ tìm được hai người bọn họ vị, hơn nữa ta gặp hành thổ trưởng khống giả, hắn đã chính thức cho ta biết, 3 tháng về sau cùng một chỗ chạy tới Vạn Ma cổ động. Nghe được Diệp Tiên rõ ràng gặp hành thổ trưởng khống giả, tứ đại thần hoàng sắc mặt tất cả đều biến đổi, gấp giọng hỏi, người đã đáp ứng? Bọn hắn trước khi đã thương lượng tốt, đến lúc đó tam đại thần hoàng theo bát đại sơ cấp trưởng khống giả cùng một chỗ tiến vào Vạn Ma đảo, mà Diệp Tiên cùng Biển Thiên thì là ám mà tiến vào Vạn Ma đạo, nhưng là bây giờ Diệp rõ ràng đã ứng hành thổ trưởng khống giả, cái này chẳng phải là theo chủ động biến thành bị động. Đã đáp ứng? Nếu như ta không đáp ứng, từ đó về sau, Bát đại sơ cấp trưởng khống giả nhất định sẽ truy sát ta, cùng hắn như vậy, còn không bằng đáp ứng bọn hắn, đến lúc đó chúng ta lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nghe được chuyện đó, Tam đại thần hoàng cũng không có lại nói thêm cái gì, dù sao Diệp Thiên đều nói như thế rồi, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Sau đó Diệp Thiên tiếp tục nói, hiện tại chúng ta chia nhau hành động, lợi dụng thời gian còn lại xem có thể hay không tìm được hai đại trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân. Nhẹ đầu, tựa hồ minh bạch Diệp Thiên ý tứ, sau đó Tam đại thần hoàng dẫn đầu ly khai, đợi đến lúc hồn thần hoàng, mở mật ma thần sau rời khỏi Thương Lang Thần Hoàng hỏi, Diệp Tiên, vì cái gì chúng ta không cùng Tam Đại Thần Hoàng cùng một chỗ? Mặt toát ra một tia cười lạnh, đối với Tam Đại Thần Hoàng Diệp Tiên một mực lựa chọn độ cao để phòng, đối với Thương Lang Thần Hoàng ba người, cùng đối với Luyện Hồn ba người hoàn toàn không giống với. Bất kể là Biển Tiên Thần Hoàng hay vẫn là hai đại linh thú thần hoàng, Diệp Tiên 100% tin tưởng, thế nhưng mà đối với Luyện Hồn Thần Hoàng, Ác Ma Thần Hoàng, Mộng Mị Thần Hoàng ba người, Diệp Tiên nhưng lại 100% không tin. Ba người bọn hắn ta sẽ không tin tưởng, hiện tại chúng ta phải ly khai một thời gian ngắn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ ta sau khi đi ra, các ngươi đều là trưởng khống giả cừng giả. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Biển Tiên Thần Hoàng giống như có lẽ đã đoán được cái gì, có thể hai đại linh thú thần hoàng lại là một bộ kinh hỷ bộ dạng, tựa hồ có chút không tin. Bất quá hai đại thần hoàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, bởi vì vì bọn họ biết rõ nên hỏi cái gì không nên hỏi cái gì, sau đó tam đại thần hoàng toàn bộ tiến vào đan điền không gian, mà Diệp Thiên tắc thì là dựa theo Biển thiên Thần Hoàng theo như lời chạy tới biển sâu cung điện, hắn đã quyết định, bất kể như thế nào, trước hết để cho tam đại thần hoàng tu vi toàn bộ tăng lên tới trưởng khống giả chi cảnh nói sau. Diệp trong nội tâm rất rõ ràng, biển sâu cung điện đã có được hỗn độn chi lực, như vậy chỉ cần mở ra cung điện chi môn đạt được hỗn độn chi lực, như vậy Tam đại thần hoàng liền có khả năng tăng lên tới thượng cống dạ chi cảnh. Lộ không có dừng chút nào lưu, Diệp Thiên trực tiếp tiến vào ngoài đảo, lợi dụng Biển Thiên thần hoàng cho hắn bích Hải Châu, trực tiếp tiến vào sâu trong nước, lần này tới ra ngoài đảo, Diệp Thiên cũng không có chứng kiến Tử Kinh Bích Hải Long, chắc là Tử Kinh Bích Hải Long đã ý thức được, chính mình cả đời đều khó có khả năng sẽ tìm thiếu niên báo thủ rồi. Đã có Biển Thiên thần hoàng bích Hải Châu, Diệp Thiên căn bản không nhìn nước biển chủ đích, một đường bay thẳng, cũng không biết đã qua bao lâu, một tòa khí thế bảng bạc cung điện mới dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt của mình. Nhìn xem dần dần rõ ràng cung điện, Diệp Thiên đối với sâu trong nước cái này tòa cung điện cũng là sợ hãi thán phục không thôi, nếu như không phải Biển Thiên Thần Hoàng vì thủ hộ kiếm thần đảo một mực ở lại biển sâu, nếu như không phải Biển Thiên Thần Hoàng trong lúc vô tình phát hiện sâu trong nước còn có cái này tòa cung điện, ai lại sẽ biết, tại ngoài đảo sâu trong nước, tư còn có như vậy một tòa cung điện. Mới vừa tới đến cung điện trước mặt, một cổ hỗn độn chi lực lập tức đập vào mặt, chính như Biển Thiên Thần Hoàng theo như lời, cái này tòa cung điện hoàn toàn chính xác xác thực có được lấy hỗn độn chi lực, chỉ là Diệp Thiên còn không biết cái này tòa cung điện lai lịch. Thế gian tổng cộng 15 vị trưởng khủng giả, hai đại hồng mông trưởng khủng giả. Năm đại hỗn độn trưởng khống giả, bát đại sơ cấp trưởng khống giả, trong đó chỉ có hai đại hồng mông trưởng khống giả cùng hai đại trưởng khống giả không biết hạ lạc, hạ xuống. Hai đại trưởng khống giả theo thứ tự là Ma đạo trưởng khống giả cùng Lôi phạt trưởng khống giả, về phần Luân hồi trưởng khống giả cùng Linh đạo trưởng khống giả Diệp Thiên đều đã gặp, thậm chí Linh đạo trưởng khống giả bây giờ đang ở đan điền của hắn trong không gian. Cho nên Diệp Thiên trong nội tâm đã có cái người can đảm suy đoán, cái kia chính là trước mắt cái này tòa cung điện, có phải hay không là hai đại mông trưởng hoặc là hai đại hỗn độn lưu lại chi vật. Bốn phía đi lòng vòng, khó trách Biện thần hoàng nói tìm không thấy đại điện lối vào. Mười lai là cả tòa đại điện căn bản không có lối vào, mà ngay cả Diệp Thiên dạo qua một vòng cũng không biết lối vào đến cùng ở địa phương nào. Sắc mặt dần dần nghiêm trọng, lần này tiến vào ngoài đạo thần hoàng, vì chính là có thể phá vỡ cung điện đại môn, nhìn xem trong cung điện đến cùng có cái gì đó, có thể nói như vậy, nếu như trong cung điện thật sự có hỗn độn chí lực, như vậy đối với ở hiện tại Diệp Thiên mà nói, quả thực quá trọng yếu, trừ mình ra có thể mau chóng tăng lên tới sơ cấp trường khống giả chi cảnh bên ngoài, còn lại ba vị thần hoàng cũng có thể mau chóng đạt tới, đến lúc đó bất kể là đối phó đạo trưởng khống, giả hay là đối với giao bát đại sơ cấp trưởng giả, Hắn cũng nhiều vài phần năm chắc, mới dị giới trí tôn chiến thần bắt đầu từ ngày mai một ngày hai canh, sớm 9 điểm một trường, muộn 7 điểm một trường. Chương 877, lôi phạt trưởng không giả. Chương 877, lôi phạt trưởng không giả trái xem phải xem, xem đã xem, trái tìm phải tìm, thủy chung tìm không thấy tiến vào cung điện đích phương pháp xử lý. Sau đó Diệp Thiên theo đan điền trong không gian đem Tam đại thần hoàng tìm được, dù sao nhiều người lực lượng đại, nhiều người tựu là nhiều một phần lực lượng, nói không chừng có thể dựa vào mọi người lực lượng tìm kiếm được cung điện cửa vào. Bất quá Diệp Thiên không có kêu gọi ra linh đạo trưởng khống giả. Diệp Thiên cũng không muốn lại để cho linh đạo trưởng khống giả biết rõ chuyện của hắn, hơn nữa Diệp Thiên hiện tại còn không có có trợ để hiểu rõ ràng, mình rốt cuộc có nên hay không lưu linh đạo trưởng khống giả. Dù sao linh đạo trưởng khống giả tại đan điền của hắn trong không gian, hắn tùy thời có thể nắm giữ linh đạo trưởng khống giả sinh tử, có thể chỉ cần phóng linh đạo trưởng khống giả ly khai đan điền không gian, như vậy còn muốn có cơ hội tốt như vậy tựu khó thêm khó khăn. Kỳ thật tại Diệp Thiên trong nội tâm hay vẫn là rất kiêng kỵ linh đạo trưởng khống giả, dù sao hỗn năm đại trưởng giả đều là cám mẹ một lửa, vạn nhất đến lúc hậu diện trừ thiên đạo, linh đạo trưởng giả đối với bọn họ ra tay nên như thế nào? Vừa vừa rời đi đan điền không gian, Thương Lang Thần Hoàng cùng Kỳ Lân Thần Hoàng toàn bộ sắc mặt đại biến, chỉ có Biển Thiên Thần Hoàng sắc mặt như trước, dù sao tại đây cung điện hay là hắn nói cho Diệp Thiên đấy. Hỗn độn khí tức. Tại đây rõ ràng có hỗn độn khí tức. Nhìn xem gần trong gang tấc cung điện, cảm thụ được theo trong cung điện phát ra hỗn độn khí tức, Thương Lang Thần Hoàng có chút khó có thể tin, dù sao toàn bộ đại lục chi, chỉ có trưởng khống giả mới có thể có được hỗn độn chí lực, trừ lần đó ra, coi như là thần hoàng cường giả cũng không có khả năng có được hỗn độn chí lực, đây là đại lục đều biết một vấn đề. Đối với vấn đề này Diệp Thiên trong nội tâm cũng rất muốn biết, tuy nhiên trong lòng của hắn đã có cái suy đoán, thế nhưng mà không có tiến vào cung điện trước khi, ai cũng không biết sâu trong nước cái này tòa cung điện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này tòa cung điện khắp nơi để lộ ra một tia lực lượng thần bí, các ngươi tất cả mọi người phải cẩn thận, không biết vì cái gì, ta cuối cùng là cảm giác cái này tòa cung điện là vị kia lưu lại. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm đã nghĩ đến cung điện là ai lưu lại, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn còn không dám xác định mà thôi, nếu thật là vị kia lưu lại, như vậy sự tình là tốt là xấu ai cũng không biết. Truy cập choenudua.net để đọc truyện nghe được Diệp Thiên lưu lại. Tam đại thần hoàng kệ cả Biển Thiên thần hoàng ở bên trong, mặt toàn bộ toát ra một tia nghi hoặc, dù sao trong cung điện tản mát ra một tia hỗn độn chí lực, chỉ cần không phải kẻ đần đều có thể đoán được một ít. Bất quá tam đại thần hoàng cũng không hỏi, sau đó bốn người bắt đầu cùng một chỗ tìm kiếm tiến vào cung điện đích phương pháp xử lý, bốn người tách ra tìm kiếm, mỗi một chỗ tìm tỉ mỉ, nhất là tam đại thần hoàng, tựa hồ so tìm lão bà đều phải chăm chỉ gấp một và lần. Sau nửa canh giờ, bốn người một lần nữa tụ tập lại một lượt, nguyên một đám mặt mặt trọng, toàn bộ lắc đầu, tìm nửa canh giờ, tứ đại cường giả rõ ràng liền cửa vào đều tìm không thấy. Cái này nếu nói ra, chỉ sợ sẽ bị thế nhân cười đến dụng răng. Diệp Thiên, không bằng ta dùng vũ lực thử xem, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ cung điện đại môn." Khẽ gật đầu, đối với Thương Lang Thần Hoàng đề nghị, cuối cùng nhất Diệp Thiên hay vẫn là lựa chọn tiếp nhận, dù sao tứ đại cường giả cùng một chỗ tìm kiếm đều không có chút nào kết quả, hiện tại chỉ có thể dùng vũ lực, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ cung điện." Nghe được Diệp Thiên đồng ý đề nghị của mình, Thương Lang Thần Hoàng sắc mặt vui vẻ, sau đó ba người rất nhanh đợi ra, Thương Lang Thần Hoàng lấy ra thần khí Thương Lang Đổng, hướng lên trước mắt cung điện tử là một vậy. "Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm Tuy nhiên từng đọng ầm ầm vang vọng toàn bộ biển sâu, có thể cung điện vẫn không có động chút nào, càng thêm không chỉ nói mở ra, nhìn xem trước sau như một không có mở ra cung điện, Thương Lang Thần Hoàng thật giống như đã gặp quỷ giống như, một bộ luôn luôn tín bộ dạng. Thương Lang Thần Hoàng thật sự không cách nào nghĩ đến, dùng thực lực của mình rõ ràng không cách nào phá vỡ cung điện, có thể phải biết rằng, hắn là một gã hàng thật giá thật thần hoàng cường giả, thế gian ngoại trừ trưởng khống giả bên ngoài, thần hoàng cường giả nhưng muốn nói là cường đại nhất tồn tại. Có thể thực lực của hắn rõ ràng còn không cách nào phá vỡ cung điện, điều này nói rõ cái gì? Đi tới vô vũ Thương Thần Hoàng bá vai, Kỳ thanh âm đạm mạc nói, Để cho ta tới thử xem." "Không cần, còn không có đợi Kỳ Lân Thần Hoàng ra tay." Diệp Thiên trực tiếp đi tới nói ra, kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, dùng Thương Lang Thần Hoàng thực lực đều không thể phá vỡ cung điện, như vậy Kỳ Lân Thần Hoàng thực lực rõ ràng không bằng Thương Lang Thần Hoàng, không cần đoán cũng biết kết quả sẽ là cái bộ dạng gì. Kỳ Lân Thần Hoàng sắc mặt có chút nghi ngờ hỏi, "Diệp Thiên, làm sao vậy? Ngươi không cần thử rồi, không chỉ nói là ngươi, coi như là bác đại sơ cấp trưởng khống giả toàn bộ liên thủ một kích, cũng đều chưa hẳn có thể phá vỡ cung điện, không bằng để cho ta tới thử xem." Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, tam đại thần hoàng sắc mặt đều là biến đổi. Mặt đều là toát ra một tia khiếp sợ, bác đại sơ cấp trưởng khống giả liên thủ đều không thể phá vỡ cung điện, đây là cái gì khái niệm? Có thể phải biết rằng, bác đại sơ cấp trưởng khống giả thực lực tuyệt đối là thế gian cường đại nhất đấy. Có thể nói như vậy, một gã sơ cấp trưởng khống giả tuyệt đối có thể quét ngang thế gian sở hữu tất cả thần hoàng cực giả, càng thêm không chỉ nói là bác đại sơ cấp trưởng khống giả liên thủ, cái này cổ thực lực tuyệt đối có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Bất quá tam đại thần hoàng đều không nói gì thêm, trực tiếp hướng lui về phía sau khai mở vài bước, cũng không có chút nào chần chừ, Diệp Thiên giơ tay lên bên trong đích thương không thần kiếm. Trong cơ thể điên cuồng vận chuyển khởi thương khung kiếm khí, toàn bộ điên cuồng tuần hướng thương khung thần kiếm nội. Ánh mắt lạnh lẽo, Diệp Tiên trong tay thương khung thần kiếm rất nhanh chém xuống, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cả tòa cung điện mãnh liệt rung lên sau đó cả tòa cung điện chậm rãi mở ra một cánh cửa, một cái cánh cửa cực lớn. Nhìn xem đã bắt đầu hai cánh cửa, tất cả mọi người kể cả Diệp Thiên ở bên trong, toàn bộ đều trận tròn mắt, vừa mới còn không có cửa cung điện, hiện tại rõ ràng xuất hiện hai cánh cửa, kỳ thật Tam Thần Hoàng trong nội tâm đều rất rõ ràng, không, có Diệp Tiên lời mà nói, bọn hắn căn bản không có khả năng mở ra cung điện môn. Hai miếng đại môn chậm rãi mở ra đồng thời, Một cỗ bá đạo hỗn độn chi lực đập vào mặt, hỗn độn chi lực ở bên trong, toàn bộ tràn ngập một tia lôi điện chi lực, hỗn độn lôi điện chi lực. Cảm thụ được cái này cổ hỗn độn lôi điện chi lực, Diệp Tiên tại thời khắc này hoàn toàn có thể khẳng định, vừa mới trong lòng mình cho suy đoán, trước mắt cái này tòa cung điện là thế gian năm đại hỗn độn trưởng khống giả một trong, lôi phạt trưởng khống giả lưu lại. Lúc trước năm đại hỗn độn trưởng khống giả chia làm hai phái, lôi phạt trưởng khống giả cùng luân giả đường, thế nhưng mà hai người giận dỗi, không cẩn thận bị tam trực tiếp đem đánh vào hồi chi đạo. Không mấy năm qua, Luân hồi trưởng khống giả đã luân hồi lần thứ hai rồi, có thể lôi phạt trưởng khống giả một mực không có tin tức, Diệp Tiên trong nội tâm có loại dự cảm, trước mắt cái này tòa cung điện sẽ vì hắn tội bỏ hết thể bí ẩn. Ta đã thấy Tam đại hỗn độn trưởng khống giả, cũng đã gặp 8 vị trưởng khống giả, thế nhưng mà chưa bao giờ biết rõ, có vị nào trưởng khống giả rõ ràng khống chế lấy hỗn độn lôi phạt chi lực, Tam đại thần hoàng trong nội tâm đều có chút nghi hoặc, dù sao thế gian trưởng khống giả tiểu nhiều như vậy, mỗi vị trưởng khống giả cho nắm giữ lực lượng bọn hắn trong nội tâm so với ai khác đều tình tưởng, tuy nhiên lại chưa từng gặp qua lôi phạt hỗn độn chi lực, ngày mai bắt đầu, mỗi ngày đổi mới 2. Thẳng đến cuối tháng bản hoàn tất, về phần mới dị giới trí tôn chiến thần bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày hai canh, sớm 9 điểm canh 1, muộn 7 điểm canh 1. Chương 878, ngập trời sóng cồn. Chương 878, ngập trời sóng cồn đối với Tam đại thần hoàng vấn đề, Diệp Thiên không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, dù sao toàn bộ đại lục biết rõ Luân Hồi Trưởng Khống Giả còn có Lôi Phạt Trưởng Khống Giả người quả thực ít càng thêm ít. Sau đó Diệp Thiên đem chính mình gặp được Luân Hồi Trưởng Khống Giả, còn có quan hệ với Phạt Trưởng Giả hết thảy toàn bộ nói cho Tam đại thần hoàng, hơn nữa đối với Luân Hồi Trưởng Khống Giả cùng mình ở giữa định, Diệp Thiên cũng không có chút nào giữ lại. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, Tam đại thần hoàng trong nội tâm lật lên ngập trời sóng cồn, khi bọn hắn trong nhận thức biết, thế gian chỉ có Tam đại Hỗn Độn trưởng khủng giả, Bát đại Sơ cấp trưởng khủng giả, chưa từng có nghe nói qua còn có Luân hồi trưởng khủng giả cùng Lôi phạt trưởng khủng giả. Hiện tại Tam đại thần hoàng rốt cuộc biết, trước mắt cung điện là ai lưu lại, dù sao trong cung điện phát tán ra khí thức, mang theo một kia hỗn độn khí tức, hỗn độn trong hơi thở còn có lôi điện tri lực. Toàn bộ đại lục, sở hữu tất cả trưởng khống giả bên trong, có thể nắm giữ loại này hỗn độn lôi điện chi lực chỉ có Lôi phạt trưởng khủng giả một người mà thôi, cho nên không cần đoán cũng biết đạo cung điện là ai lưu lại. Đang lúc Tam đại thần hoàng chuẩn bị tiến vào cung điện thời điểm, Diệp Thiên vươn tay ngăn cản Tam đại thần hoàng, thanh âm có chút ngưng trọng nói: "Chờ đã, để cho ta trước thử xem." Tuy nhiên Tam đại thần hoàng mặt đều có được một tia nghi hoặc, ai có thể cũng không có hoài nghi Diệp Thiên, dù sao nếu như không có Diệp Thiên, ba người bọn họ căn bản không có khả năng mở ra cung điện, coi như là thần hoàng đều không được. Theo Hải Lý lấy ra một khối vỏ sò, bay thẳng đến trong cung điện ném bảo, nhưng chỉ có vỏ sò mới vừa tiến vào cung điện để trong ngáy mắt, trực tiếp bị một tầng tầng vô hình khí tức trực tiếp gi sát, thành phấn vụ. Xem ở đây, Tam đại thần hoàng sắc mặt lập tức biến đổi, bọn hắn ai cũng thật không ngờ. Trước mắt cung điện khủng bố như thế, bọn Hunter, tí, tí, không chút nghi ngờ, cho dù dùng bọn hắn Thần Hoàng phòng ngự, tiến vào cung điện chỉ sợ cũng phải bị lập tức đánh chết. Kỳ Lân Thần Hoàng mặt có chút ngượng trọng, trong nội tâm còn nữa, dù sao trước mắt cung điện là do Lôi phạt trưởng khống giả lưu lại, có thể phải biết rằng, Lôi phạt trưởng khống giả với tư cách thế gian năm đại trưởng khống giả một trong, thực lực tuyệt đối khủng bố dị thường. Cho nên Kỳ Lân Thần Hoàng kể cả mặt khác hai đại thần hoàng ở bên trong, tam đại thần hoàng trong nội tâm đều tưởng tượng lấy, chỉ cần có thể theo trong cung điện đạt được hỗn độn lực, như vậy hắn tu vi liền có thể tăng lên một cái cảnh giới, đạt tới trưởng khống giả chi cảnh coi như là sơ cấp trưởng công giả, Tam đại thần hoàng cũng đã thấy đủ, Sở Hữu tất cả kỳ lân thần hoàng có chút vội vàng nói, Diệp Tiên, ngươi có biện pháp nào không tiến vào cung điện, dù sao đây là chúng ta một lần cơ hội. Tuy nhiên Thương Lang thần hoàng cùng Biện Thiên thần hoàng đều không nói gì, thế nhưng mà chỉ cần xem hai người mặt biểu lộ, Diệp Tiên cũng đa đoàn cái không giời 10, mặt toát ra vẻ tươi cười, nói ra, yên tâm, ta lợi dụng không gian thuần di mang các ngươi đi vào. Nghe ở đây, Tam đại thần hoàng mặt toàn bộ toát ra một tia kinh hỉ, sau đó Diệp Tiên đem Tam đại thần hoàng toàn bộ chuyển về đan điền không gian. Chứng minh Chiến Thiên Thần Giáp cùng Long Hổ Biến song trọng hộ thân, sau đó triển khai không gian tuấn di thần thông biến mất tại nguyên chỗ. Trong cung điện, Y Nguyên cảm giác hỗn độn chi lực hay vẫn là trước sau như một máy liệt, có thể là có thêm Long Hổ Biến cùng Chiến Thiên Thần Giáp song trọng hộ thân, trong khoảng thời gian ngắn hỗn độn chi lực căn bản không có khả năng đối với Diệp Tiên tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiến vào cung điện, Diệp Tiên cũng không có lập tức đem Tam Đại Thần Hoàng theo đan điền trong không gian phóng xuất ra, dù sao hắn có được lấy Long Hổ Biến cùng Chiến Thiên Thần Giáp xong trọng thân, mà Tam Đại Thần Hoàng lại không có. Tuy nhiên Tam Đại Thần Hoàng thực lực tại đại lục đã xem như cường đại nhất tồn tại. Có thể mặc cho ai cũng biết, thần hoàng cường giả tại Trưởng Khống giả trong mắt chỉ có thể là một chuyện cười, cùng con sâu cái kiến không kém bao nhiêu. Cả tòa cung điện cũng không có từ bên ngoài nhìn lại như vậy mê ông, trong cung điện khắp nơi tràn ngập hỗn độn chi lực, hơn nữa cái này cổ hỗn độn chi lực trong còn tràn ngập lôi điện chi lực. Giờ khắp này, Diệp Thiên Cơ vốn đã có thể khẳng định, sâu trong nước cái này tòa cung điện trăm là Lôi phạt trường Khống giả lưu lại, chỉ là lại để cho Diệp Thiên không nghĩ ra chính là, Lôi phạt Trưởng Khống giả hôm nay đến cùng thế nào, là luân hồi thành công rồi hả? Hay vẫn là triệt để vẫn là Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm cũng không biết, mình rốt cuộc muốn lôi phạt trưởng khống dạ Luân Hồi thành công hay vẫn là triệt để vẫn lạc, trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nói cho cùng còn là thực lực của mình cũng đủ, bằng không cũng không cần như thế phiền não. Dựa theo ban đầu ở Quỷ Mị Đạo, hành thổ trưởng khống dạ đối với hắn theo như lời chi lời nói, lúc trước kiếm sát thần hoàng có thể bằng vào thần hoàng thực lực cùng bắt đại sơ cấp trưởng khống dạ một trận chiến, mà kiếm sát thần hoàng chỉ là thần hoàng lực, rõ ràng có thể cùng bát đại sơ cấp trưởng khống một trận chiến, điều này nói rõ cái gì? Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng. Sở Dĩ kiếm sát thần hoàng có thể bằng vào thần hoàng thực lực cùng bát đại sơ cấp trường khống giả một trận chiến, toàn bộ nhờ trong cơ thể hắn thương khung kiếm khí cùng với thương khung thần kiếm. Có thể phải biết rằng, thương khung thần kiếm với tư cách năm đại hỗn độn trong thần khí, uy lực có thể nghĩ, về phần kiếm sắt thần hoàng trong cơ thể thương khung kiếm khí, không chỉ nói bát đại sơ cấp trưởng khống giả, coi như là năm đại hỗn độn trưởng khống giả đều chịu kiên kỵ. Bánh xe phụ hồi trở lại trường khống giả trong miệng biết được, trong cơ thể mình hôm nay vốn có thương khung kiếm khí, hoàn toàn là hai đại hùng trưởng khống giả trong cơ thể vốn có, Diệp Tiên tin tưởng, chỉ cần thực lực của mình tại tiến bộ, trong cơ thể thương khung kiếm khí thể thăng hoa Như vậy hắn tuyệt đối có năm chắc đánh chết bát đại sơ cấp trưởng khống giả thậm chí năm đại hỗn độn trưởng khống giả. Không có ly khai, cũng không có nhìn xem cả tòa đại điện, Diệp Thiên mới vừa tiến vào cung điện, hai mắt lập tức nhìn thẳng cách đó không xa một tòa pho tượng, một đại hán, một người tướng mạo cùng Biển Thiên Thần Hoàng giống như lúc đại hán. Trong nội tâm lật lên ngập trời sóng cồn, tại Diệp Thiên trong nội tâm, bỗng nhiên đã có cái phỏng đoán, cái kia chính là Biển Thiên Thần Hoàng có phải hay không lôi phạt trưởng khống linh hồn chuyển thế thân, thế gian năm đại trưởng trong. Cái này phỏng đoán vừa mới đầu lên, Diệp trong nội tâm cũng đã xác định, chính mình chỗ suy đoán có lẽ không rời 10. Chỉ là lại để cho Diệp Tiên cảm thấy có chút im lặng chính là, Biển Thiên Thần Hoàng lại là Lôi phạt trường khống giả linh hồn chuyển thế chi thân, như vậy rất có thể đủ vông nghĩa rồi. Bất quá đối với Biển Thiên Thần Hoàng là Lôi phạt trường khống giả linh hồn chuyển thế chi thân, Diệp Tiên là do chung vui mừng, bởi vì Biển Thiên Thần Hoàng hôm nay nghe hắn lời mà nói, như vậy cũng đã nói lên, hắn đã nhận được một vị trường khống giả trợ rút, hơn nữa hay vẫn là Lôi phạt trường khống giả. Diệp Tiên trong nội tâm càng thêm xác định, nếu như Biển Thiên Thần Hoàng thật là Lôi phạt trưởng khống linh hồn chuyển thế chi thân, như vậy bằng vào Lôi phạt trưởng khống giả cùng luân hồi trưởng khống giả quan hệ Đến lúc đó Luân Hồi Trưởng Khống Giả nhất định sẽ không lại đối với hắn ra tay, cũng tiểu tương đương với hắn lại đã nhận được một gã trưởng khống giả trợ rút. Đã có lôi phạt trưởng khống giả cùng Luân Hồi trưởng khống giả trợ giúp đối với ra tay đánh chết Thiên Đạo trưởng khống giả, Diệp Thiên lại thêm mấy phần tin tưởng, dù sao lấy 2:1, hơn nữa Thiên Đạo trưởng khống giả còn bản thân bị trọng thương. Ngoại trừ lôi phạt trưởng khống giả cùng Luân Hồi trưởng khống giả bên ngoài, hắn còn có linh đạo trưởng khống giả hỗ trợ, cho dù đến lúc đó linh đạo trưởng lọng, Diệp cũng không có chút nào lo lắng, mỗi mỗi ngày hai canh, mọi người nhiều đi ủng hộ, trước cất chứa, lại cho phiếu vé phiếu vé, hoa hoa Chương 879, cả hai hợp nhất. Chương 879, cả hai hợp nhất đối với Biển Thiên Thần Hoàng tựu là lôi phạt trưởng khống dạ linh hồn chuyển thế chi thân sự tình, Diệp Thiên trong nội tâm không có chút nào lo lắng, ngược lại trong nội tâm tràn ngập kinh hỉ. Trở lại đan điền công gian, Diệp Thiên chi khai mở kỳ lân thần hoàng cùng Thương Lang thần hoàng, mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, chỉ là đạm mạc xem lên trước mặt Biển Thiên Thần Hoàng, một câu đều không nói. Nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen không ngừng nhìn mình trầm trầm, Biển Thiên Thần Hoàng trong nội tâm bỗng nhiên toát ra một cái giật mình linh nghĩ cách, chẳng lẽ Diệp Thiên nữa thích làm cơ? Có thể là trước kia chính mình đối với kiếm sát thần hoàng cùng Diệp Thiên rất hiểu rõ, thiếu niên ở trước mắt có lẽ không giống cái loại này làm cơ người a, còn không có đợi biện trời hỏi, Diệp Thiên có chút im lặng lắc đầu nói, thật sự là không, giống. Cái này ở biện trời hoàn toàn bị làm cho hồ đồ rồi, không biết thiếu niên ở trước mắt vì cái gì thoang cái biến thành như vậy, ra miệng hỏi, Diệp Thiên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể không nên làm ta sợ. Biện trời, ta hiện tại có kiện sự tình cùng ngươi nói, bất quá sợ ngươi không chịu nổi đả kích. Diệp Thiên, ta dù gì cũng là một vị thần hoàn cường giả, thế gian ngoại trừ trưởng khống giả bên ngoài còn có ai là đối thủ của ta? Ta thịu buồn bực rồi, cái thế giới này còn có chuyện gì sẽ để cho ta không chịu nổi. Trong nội tâm nhịn không được một hồi buồn cười, không có chút nào giấu diếm, Diệp Thiên đem trong lòng mình cho đoán được toàn bộ nói cho Biển Thiên Thần Hoàng. Sắc mặt đại biến, Biển Thiên Thần Hoàng nói thẳng, không có khả năng. Chuyện này không có gì không có khả năng, ta mang người ra đi xem nên cái gì đều đã minh bạch. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau đó trông thấy Diệp Thiên cùng Biển Thiên Thần Hoàng thân ảnh xuất hiện tại cung điện chi, vốn tưởng rằng ngăn cản không nổi trong cung điện Độn chi lực có thể vào đại điện ở trong, Biển Thiên Thần Hoàng sắc mặt rú lên, bốn phía hỗn độn chi lực căn bản không cách nào tới gần Biển Thiên Thần Hoàng thân thể ba thức ở trong. Chứng kiến tình này hình, Diệp Thiên trong nội tâm đã khẳng định, Biển Thiên Thần Hoàng trăm là lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân, hỏi, "Biển trời, ngươi cho rằng như thế nào đây?" Gật gật đầu, Biển Thiên Thần Hoàng sắc mặt có chút phát động, thanh âm cũng không dám khẳng định nói, "Ta cũng không biết mình là không phải lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân, bất quá ta đối với nơi này có một loại cảm giác thân thiết, tựa hồ về đến nhà. Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta khắp nơi đi tìm một chút, nói không chừng có chỗ phát hiện." Sau đó hai người bắt đầu tìm tìm, đã hiện tại cơ vốn đã có thể để xác định, Biển Tiên Thần Hoàng tử là lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân, mà cái này tòa cung điện lại là lôi phạt trưởng khống giả lưu lại chi vật, như vậy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời mà nói, cái này tòa cung điện nội nhất định có có thể cho Biển Trời thức tỉnh đích phương pháp xử lý. Cả tòa cung điện ngoại trừ tràn ngập hỗn độn chi lực bên ngoài, mặc khác hai bàn tay trắng, sau đó hai người rất nhanh tiến vào thiên điện, rất nhanh tìm được ở lại cái bàn một mặt vàng như lên trắng giấy. Biển Tiên Thần Hoàng cũng không có cầm lấy bản giấy, trong lòng hắn vẫn cho rằng năm đó kiếm sắt thần hoàng là ân nhân cứu mạng của hắn. Cuộc đời này đời này dùng kiếm sắt thần hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mở ra trang giấy, Diệp Thiên Đại Khái nhìn thoáng qua trang giấy viết, càng xem Diệp Thiên mặt biểu lộ càng kinh hỉ, nói ra: "Biện trời, ta có biện pháp cho ngươi thức tỉnh linh hồn, trở thành Lôi phạt trưởng khống giả." Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Biện Thiên Thần Hoàng sắc mặt cũng là vui vẻ, kỳ thật mới vừa tiến vào cung điện, Biện Thiên Thần Hoàng cũng đã biết rõ, chính mình là Lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân. Bất quá chính mình tuy nhiên là Lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân, có thể muốn linh hồn thức tỉnh lại không phải đơn giản như vậy, bằng không từng ấy năm tới nay như vậy Hắn cũng sẽ không biết đến nay đều không thể linh hồn thức tỉnh. Diệp Tiên, ta nên làm cái gì bây giờ? Người đi theo ta, mang theo Biển Thiên thần hoàng trái tháo chạy phải đi, không đến một hồi tiểu đi tới một cái không chút nào thu hút mật thất nhỏ ở trong, toàn bộ mật thất chỉ có một khóa cực đại dạ minh châu, ngoại trừ dạ minh châu bên ngoài không tiếp tục những vật khác. Đem người hai tay phóng tới dạ minh châu đi. Đối với Diệp Tiên lời mà nói, Biển Thiên thần hoàng không có chút nào nghi vấn, chậm rãi đi đến dạ minh châu trước mặt, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng phóng tới trước mắt minh châu chi. Đúng vào lúc này, Toàn bộ Dạ Minh Châu bỗng nhiên ánh sáng tím lại hiện, theo sát lấy Hắc Quang xuất hiện, ánh sáng tím cùng Hắc Quang lẫn nhau chiếu rọi, chiếu toàn bộ mật thất nhỏ đều là hạt tím mờ mạnh. Biển Tiên Thần Hoàng từ khi đem hai tay phóng tới Dạ Minh Châu về sau, cả người khí tức tựa hổ trong nháy mắt cả biến, theo trước tiên nội liễm khí tức trực tiếp biến thành khủng bố lôi điện khí tức, cho người một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Tuy nhiên Biển Tiên Thần Hoàng thân còn không có có xuất hiện hỗn độn chí lực, có thể Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, hôm nay Hoàng xưa đâu bằng này, cho dù cùng Bát Đại Sơ cấp trưởng so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Dựa theo trang giấy viết, Biển Thần Hoàng muốn triệt để linh hồn tỉnh ngoại trừ đầu tiên hồi phục hỗn độn bên ngoài, là tối trọng yếu nhất hay vẫn là tìm kiếm được Biển Thiên Thần Hoàng hôn Độn thể, chỉ có cả hai hợp nhất mới có thể triệt để linh hồn thức tỉnh. Năm đó Lôi phạt trưởng khống giả bị Tam đại trưởng khống giả liên thủ đánh lén, thế cho nên bước vào luân hồi, vô số năm một mực không có có thể luân hồi thành công, ban đầu ở lúc sắp chết, Lôi phạt trưởng khống giả tựu bố trí tốt hết thảy. Kỳ thật sở hữu tất cả trưởng khống giả trong nội tâm đều rất rõ ràng, tuy nhiên Lôi phạt người trưởng quản đã vẫn lạc, thế nhưng mà Lôi phạt trưởng giả lại không có chính thức vẫn lạc, có được Hỗn Độn thể năm đại trưởng giả cơ bản có thể xưng là bất tử chi thân. Cho nên Lôi phạt trưởng khống giả trong nội tâm rất rõ ràng, Tam đại trưởng khống giả nhất định sẽ tìm kiếm linh hồn của hắn chuyển thế chi thân, đưa hắn bóp chết trong trứng nước, căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì linh hồn thức tỉnh cơ hội, cho nên Lôi phạt trưởng khống giả mới có thể nghĩ ra như thế biện pháp, đem linh hồn thức tỉnh phương pháp một phân thành hai, biện trời đầu tiên hồi phục hỗn độn tri lực, sau đó lại tìm kiếm hôn độn thể, như vậy coi như là Tam đại trưởng khống giả, cũng không thể ngăn cản Lôi phạt trưởng khống giả tiến hành linh hồn tỉnh. Biện thần hoàng hồi phục hỗn độn chi lực cũng không có dùng bao lâu thời gian, đại khái chừng nửa canh giờ thời gian, biện thần hoàng liền đem hai tay theo Dạ Minh Châu cầm xuống dưới. Hai tay vừa vừa rời đi Dạ Minh Châu, toàn bộ Dạ Minh Châu thật giống như vỡ tan vỏ trứng, bắt đầu chậm rãi vỡ ra, lập tức hóa thành hư ảo. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, Biển Thiên Thần Hoàng nói ra, ngươi nói không sai, tại đây đích thật là lôi phạt trưởng khống giả lưu lại, mà ta cũng chính là lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân, bất quá muốn triệt để khôi phục thực lực, trước hết tìm được của ta Hỗn Độn thể. Ngươi Hỗn Độn thể ở nơi nào? Đối với Biển Thiên Thần Hoàng theo như lời, Diệp Thiên không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, đây hết thảy hắn sớm đã nghĩ đến, hiện tại việc cấp bách tiểu là trước phải tìm được lôi phạt trưởng giả Hỗn thể, lại để cho Biển Thiên Thần Hoàng triệt để dung hợp Chỉ cần Biển Tiên Thần Hoàng hồi phục trưởng khống giả thực lực, như vậy coi như là gặp được thiên đạo thì như thế nào? Có thể phải biết rằng, hôm nay thiên đạo trưởng khống giả bản thân bị trọng thương, căn bản không thể nào là lôi phạt trưởng khống giả đối thủ, nhưng lại có luân hồi trưởng khống giả, linh đạo trưởng khống giả trợ giúp, Diệp Tiên giờ khắc này trong nội tâm tràn đầy tin tưởng, ủng hộ tiểu đỗ bản hoàn tất huyền huyễn hỗn đế, mới dị giới chí tôn chiến thần. Chương 880, có phải hay không thủ đã kích thích? Chương 880, có phải hay không thủ đã kích thích đối với Diệp thiên? Thiên Thần Hoàng ra là lôi trưởng linh hồn chuyển thế thân không có chút nào giấu giếm. Sau đó đem bản thân hỗn độn thể nói ra. Sau khi nghe xong, Diệp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, chúng ta đây phải nắm chặt đối hướng nơi này, trước tìm được người hỗn độn thể nói sau, đừng đến lúc đó khiến người khác nhanh chân đến trước. Cảm kích nhìn thoáng qua trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Biển Thiên Thần Hoàng nói ra, Diệp Thiên, tìm ta hỗn độn thể là rất trọng yếu, có thể khoảng cách bát đại trưởng khống giả chạy tới vạn ma cổ động thời gian cũng càng lúc càng ngắn, ta và người căn bản không có khả năng sớm đổi tới. Kỳ thật bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Biển Tiên Thần Hoàng, trong lòng hai người đều rất rõ ràng biết rõ. Cho dù đến lúc đó tìm được Lôi phạt trưởng chúng giả Hỗn Độn Thể, muốn triệt để linh hồn thức tỉnh, khôi phục trưởng chúng giả thực lực cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Biển Tiên Thần Hoàng không nữa thành công thức tỉnh linh hồn trước khi, bọn hắn căn bản không có khả năng cùng bắt Đại Sơ cấp trưởng chúng giả đối kháng, dù sao bắt Đại Sơ cấp trưởng chúng giả ngoại trừ năm đại Hỗn Độn trưởng chúng giả bên ngoài, là đại lục này cường đại nhất tồn tại. Một lần nữa trở lại cung điện, hôm nay cung điện sớm đã không có chút nào Hỗn Độn chi lực, Cả tòa cung điện lực toàn bộ bị Biển, hoàng, khác, biển hoàng thực lực hôm nay hoàn toàn có thể so sánh với một gã Sơ cấp trưởng giả thực lực. Bất quá cho dù như thế, Uyển Thiên Thần Hoàng thủy trung không có khôi phục đến vốn là thực lực, lấy 1/8, Biển Tiên Thần Hoàng tự cho là mình còn không có có đạt tới thực lực kia. Một lần nữa trở lại đan điền không gian, đối với Kỳ Lân Thần Hoàng cùng Thương Lang Thần Hoàng, bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Biện Thiên Thần Hoàng, hai người đều không có chút nào lộ ra, dù sao có một số việc nên giấu giếm phải giấu giếm. Diệp Thiên, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Diệp Thiên cũng không nói gì, hai đại thần hoàng cũng không có hỏi, hai người bọn họ không phải đồ ngốc, biết rõ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, bất quá việc cấp bách có lẽ trước hết nghĩ muốn đi chỗ nào. Diệp Thiên trong nội tâm sớm đã nghĩ kỹ, nói ra, chúng ta hiện ở địa phương nào cũng không đi, chạy tới Vạn Ma đảo, chuẩn bị theo Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả cùng một chô tiến vào Vạn Ma cổ động. Tựa hồ sớm đã suy đoán Diệp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, hai đại thần hoàng không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, dù sao Bát Đại Trưởng khống giả liên hợp mời bọn hắn, nếu như bọn hắn không đi lời mà nói, cũng tiểu quá không để cho bác Đại Trưởng khống giả mặt mũi, ngươi không để cho người ta mất mũi, người ta tiểu sẽ ra tay tiêu diệt tất người, cái này là cái này dùng thực lực vi tôn thế giới cách sinh tồn. Đối với Diệp Thiên quyết định, tam đại thần hoàng không có người nào nói lời phản đối, toàn bộ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó Diệp Thiên hướng phía vạn Ma đạo tiến đến, năm đại hỗn độn trưởng khống giả bên trong, hiện tại chỉ còn lại có Ma đạo trưởng khống giả hạ lạc, hạ xuống không rõ. Năm đại hỗn độn trưởng khống giả, luân hồi trưởng khống giả đã trở lại bên ngoài không gian tìm kiếm hỗn độn thể chuẩn bị khôi phục thực lực, linh đạo trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân cũng đang tại Diệp Thiên đại trong đan điện, về phần lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân cũng đã tìm được, thiên đạo trưởng khống giả thân ở thế giới bên ngoài, năm đại hỗn độn chỉ kém Ma đạo trưởng giả liền có thể tụ tập bộ. Năm đại hỗn độn giả, đại sơ cấp trưởng khống giả, toàn bộ đại lục núi 15 tên trưởng giả Hai đại Hồng Mông trưởng khống giả đến nay còn hạ lạc, hạ xuống không rõ, cũng không biết hoa nợ nhà ai. Diệp Thiên trong nội tâm 100% khẳng định, liền năm đại Hỗn Độn trưởng khống giả đều là bất tử chi thân, luân hồi trưởng khống giả càng là luân hồi hai lần đều chưa từng vỡ lạc, thân là thế gian đỉnh cấp tồn tại Hồng Mông hai đại trưởng khống giả sẽ vất lạc. Bất quá dựa theo luân hồi trưởng khống giả lời mà nói, hai đại Hồng Mông trưởng khống giả đã biến mất vô số năm, cho dù không có vẫn lạc cũng không biết trốn ở nơi nào, hơn nữa, hai đại Hồng giả chưa bao giờ tham dự thế gian bất cứ chuyện gì, chỉ là hai đại Hồng Mông trưởng giả đánh chính là chết đi được. Bất quá hai đại hồng nông trưởng khống giả không tham dự cũng tốt, nếu không toàn bộ đại lục có ai là hai đại hồng nông trưởng khống giả đối thủ, cao cấp trưởng khống giả, hoàn toàn có thể miểu sát trung cấp trưởng khống giả. Diệp Thiên đại khái tính toán một cái, khoảng cách bát đại sơ cấp trong khống chế mời hắn chạy tới Vạn Ma Đảo còn có suốt một tháng thời gian, Hành thổ trưởng khống giả nói cho hắn biết, lại để cho mình ở Vạn Ma Đảo trực tiếp chờ liền có thể. Vốn kỳ Lân Thần Hoàng cùng Thương Lang Thần Hoàng cũng chuẩn bị chạy tới Vạn Ma Đảo, nhưng cuối cùng hay vẫn là bị Diệp ngăn ngăn lại, bởi vì Diệp trong nội tâm rất rõ ràng, Hành giả lúc ấy nói thật dễ nghe. Nếu như đến lúc đó đối với hai đại thần hoàng gia tay, như vậy bọn hắn đã có thể rất bị động rồi. Tuy nhiên có được đang điền không gian có thể bỏ qua bát đại sơ cấp trưởng khống giả, có thể Diệp Thiên lần này chạy tới Vạn Ma Cổ Động, là tối trọng yếu nhất vẫn là vì Ma đạo trưởng khống giả lưu lại ở dưới hôn Độn Thể. Tại không có tìm được Ma đạo trưởng khống giả Hỗn Độn Thể thời điểm, Diệp Thiên sẽ không đánh rắn độ cỏ, lại để cho bát đại sơ cấp trưởng khống giả cho là bọn họ rất sợ hãi, rất kiêng kỵ bát đại trưởng khống giả thực lực. Nghe được Diệp Thiên không đồng ý chính mình hai người cùng một chỗ chạy tới Vạn Ma Đạo Kỳ Lân Thần Hoàng cuối cùng đưa ra một cái điều kiện, cái kia chính là hai người phải tiến vào đan điền không gian cùng một chỗ tiến vào Vạn Ma Đảo, nếu có cơ hội, nhất định không lưu tình chút nào đánh chết hành thổ trưởng Khống Giả. Hơn 1000 năm đến, hành thổ trưởng Khống Giả hại khổ hai đại thần hoàng, chốn đông chốn tây, còn muốn lo lắng tùy thời bị đánh chết khả năng, cho tới bây giờ, hành thổ trưởng Khống Giả cũng không có buông tha cho đối với hai người bọn họ đổi giết. Đối với Kỳ Lân Thần Hoàng cùng Thương Lang Thần Hoàng yêu cầu, Diệp Thiên đương nhiên không có do dự chút nào, cho dù không thay hai đại thần hoàng báo thù, Diệp Thiên cũng nhất định phải sát bát đại sơ cấp trưởng Không vì cái gì khác, chỉ vì Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả ở lại đây cái thế thật sự quá nguy hiểm, hơn nữa trưởng khống giả vốn tựu không có lẽ sống tại nơi này thế. Mỗi tên trưởng khống giả đều nắm giữ lấy một loại lực lượng, Diệp Thiên tin tưởng, bất kể là vị nào trưởng khống giả nắm giữ lực lượng, hoàn toàn có thể lập tức phá hủy toàn bộ đại lục thậm chí toàn bộ thế giới. Thần Hoàng tuy rất cường đại, có thể thủy Trung nắm giữ chính là thế giới buồn nguyên tri lực, cùng trưởng khống giả so căn bản chính là gặp dân chơi thứ thiệt, không đáng giá nhất tới. Cuối cùng Diệp Thiên quyết định, lần này do mình cùng Biển Tiên Thần Hoàn cùng một chỗ theo Bát Đại Sơ cấp trưởng giả tiến vào Vạn Ma Đạo. Cho dù đến lúc đó bác Đại Sơ cấp trưởng khống giả có một cử động, hắn cũng có thể mang theo Biển Thiên Thần Hoàng lập tức tiến vào Đan Điền Không Gian. Kỳ Lân Thần Hoàng cùng Thương Lang Thần Hoàng không có chút nào phản đối, chỉ là lại để cho hai đại thần hoàng cảm thấy một tia nghi hoặc chính là từ khi ly khai cung điện về sau, Biển Thiên Thần Hoàng tựa hồ biến thành cùng trước kia không quá giống nhau. Cả người tựa hồ biến thành lạnh lùng rồi, hơn nữa Biển Thiên Thần Hoàng cả người tựa hồ cũng biến thành bá đạo thoáng một phát, có đôi khi hai đại thần hoàng thậm chí hoài nghi, Biển Thiên Thần Hoàng có phải hay không đã bị náo đó đã kích thích. Đối với hai đại thần hoàng trong nội tâm hoặc, bất kể là Biển Thiên Thần Hoàng hay vẫn là Diệp Thiên Trong lòng hai người đều lòng dạ biết rõ, có thể thủy chung không có đem Biển Thiên Thần Hoàng là lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân sự tình nói cho hai người. Diệp Tiên quyết định, đợi đến lúc Biển Thiên Thần Hoàng thu hồi chính mình hôn độn thể, triệt để khôi phục thực lực về sau lại đem việc này nói cho hai đại thần hoàng. Chương 881, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Chương 881, dựa vào người không bằng dựa vào mình một tháng thời gian đối với Diệp Tiên mà nói không lâu lắm cũng không tính ngắn, nếu như muốn muốn đổi tới Vạn Ma Đảo, chỉ sợ liền 5 ngày đều không dùng được liền có thể đuổi tới Vạn Ma Đảo. Bất quá Diệp lại không có vội vã chạy tới Vạn Ma Đảo. Mà là ngừng ngừng nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút rồi ngừng, ngừng, bất quá cho dù như thế, Diệp Thiên cùng Biển Thiên Thần Hoàng hay vẫn là tại ngày thứ 12 thời điểm chạy tới Vạn Ma Đảo. Khoảng cách Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả đi vào Vạn Ma Đảo còn có 18 thiên thời gian, Diệp Thiên tuy nhiên chạy tới Vạn Ma Đảo, lại không có trực tiếp tiến vào Vạn Ma Đảo, ai biết vạn ma trong đảo có hay không nguy hiểm. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả tìm bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Vạn Ma Đảo, chủ yếu chính là vì lại để cho bọn hắn trở thành pháo hôi, làm lần này Vạn Ma Đảo dò đường thành. Trong nội tâm cười lạnh liên tục. Đã sơ cấp bát đại trưởng khống giả muốn cho bọn hắn trở thành phá hôi, như vậy tại sao mình không thể trái lại lợi dụng bát đại sơ cấp trưởng khống giả tiến vào Vạn Ma Đảo? Vạn Ma Đảo, tuy nhiên danh nghĩa là một hòn đảo, có thể tứ phía lại không có một giọt nước, cái này lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia im lặng, bất quá cả tòa Vạn Ma Đảo âm trầm cùng bố, cho người một loại như địa ngục cảm giác. Ma đạo trưởng khống giả trong cả đời tiểu đưa thích loại này u ám địa phương, không nghĩ tới cho dù vẫn lạc lưu lại hạ chi vật cũng tảng trong một âm trầm địa phương, quả nhiên là không hổ là ma đạo. Khẽ gật đầu, đối với Biển Thiên thần hoàng lời mà nói, Diệp Thiên tràn đầy đồng cảm, ma đạo tiểu là ma đạo. Với tư cách Ma đạo khai sơn tổ sư, Ma đạo trưởng khống giả quả nhiên đủ ma. Cả tòa Vạn Ma Đảo khoảng chừng ngàn dặm, nhìn từ đằng xa, cho người một loại tối tăm lu mờ mịt mờ giác, tựa hồ cả tòa đảo đều trùm một tầng thần bí cái khăn che mặt. Biển Tiên, ngươi nhớ rõ bao nhiêu? Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên Biển thiên Thần Hoàng hôm nay đã hấp thu cả tòa cung điện Hỗn Độn chi lực, có thể thủy chung không có có thể dung hợp Hỗn Độn thể. Biển Tiên Thần Hoàng cùng hắn tình huống của mình không sai biệt nhiều, đối với Biển Thần Hoàng có thể nhớ lại bao nhiêu lôi phạt trưởng khống nhớ, Diệp Tiên trong nội tâm cũng không phải rất rõ ràng. Nói ra điều ấy, Biển Tiên Thần Hoàng mặt cũng toát ra một tia bất đắc dĩ, nói ra, tuy nhiên ta đã hấp thu trong cung điện sở hữu tất cả hỗn độn trí lực, có thể thủy trùng còn không có, có dung hợp hỗn độn thể, cho nên đối với Lôi phạt trưởng khống giả trí nhớ, ta cũng nhất khôi phục thêm hai tầng. Hai tầng trí nhớ. Quả là thế, đối với Biển thiên Thần Hoàng chỉ khôi phục Lôi phạt trưởng khống giả hai tầng trí nhớ, Diệp Thiên cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, dù sao mình cũng là loại tình huống này. Người 2 tầng trong trí nhớ có hay không một ít rất tin tức trọng yếu. Diệp Thiên hiện tại tiểu mới biết, Biển Tiên Thần Hoàng 2 tầng trong trí nhớ đến cùng có hay không tin tức trọng yếu, dù sao toàn bộ đại lục chi Chỉ có mặt khác tứ đại hỗn độn trưởng khống giả biết rõ về ma đạo trưởng khống giả một sự tình, coi như là bác đại sơ cấp trưởng khống giả cũng chưa chắc biết rõ. Lắc đầu, vừa nghĩ tới chính mình lấy được cái này hai tầng trong trí nhớ, không có chút nào trọng yếu tin tức, Biển Thiên Thần Hoàng Tử cảm thấy bất đắc dĩ chi tế, vốn đang cho rằng có thể có được một ít tin tức, có thể có lợi cho lần này vạn ma đạo chi đi. Xem xét Biển Thiên Thần Hoàng mặt biểu lộ, Diệp Thiên đã đoán được cái không giải 10, mặt cười cười, nói ra, không có gì, dù sao ngươi còn không có, có dung hợp thể, đã như vậy, chúng ta hay vẫn là đợi đến lúc bát đại sơ cấp trưởng khống giả toàn bộ đến đông đủ nói sau. Chỉ có thể như vậy, bất quá ta có loại cảm giác, tựa hồ Ma đạo trưởng Khống Giả thật sự vẫn lạc, bởi vì ta có thể tại Vạn Ma Đảo cảm nhận được Ma đạo trưởng Khống Giả hỗn độn thể khí tức. Nghe xong Biển Thiên Thần Hoàng lời mà nói, Diệp Thiên mặt toát ra một tia kinh ngạc, hắn cũng thật không ngờ, Biển Thiên Thần Hoàng rõ ràng không có tiến vào Vạn Ma Đảo là có thể cảm nhận được Vạn Ma trong đảo hỗn độn thể khí tức. Bất quá đã Biển Thiên Thần Hoàng có thể cảm nhận được Ma đạo trưởng Khống Giả hỗn độn thể khí tức, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, đến nay Ma đạo trưởng Giả còn không có, có, có thể linh hồn chuyển thế thành công, nếu không hỗn độn thể cũng sẽ không biết ở lại Vạn Ma Đảo. Kỳ thật Biển Thiên Thần Hoàng theo như lời cũng không phải không có lý, đến nay Ma đạo trưởng Khống Giả còn không có có dung hợp hắn hôn độn thể, ngoại trừ còn không có có có thể thành công linh hồn chuyển thế bên ngoài, nói không chừng cũng triệt để vẫn lạc, sớm đã không tại nhân thế, căn bản không có khả năng linh hồn chuyển thế. Đối với hai cái khả năng, Diệp Thiên cũng không biết Ma đạo trưởng Khống Giả đến cùng thế nào, bất quá có một điểm Diệp Thiên vững tin, mặc kệ lưỡng loại khả năng loại nào, Ma đạo trưởng Khống Giả hỗn độn thể y nguyên tại Vạn Ma Đạo Trì. Chỉ cần đến lúc đó chính mình đạt được Ma đạo trưởng Khống Giả hỗn thể, như vậy cho dù Ma đạo trưởng Khống Giả thật sự linh hồn chuyển thế thì như thế nào, không có hỗn độn thể Ma đạo trưởng khống giả cuối cùng nhất thực lực chỉ có thể hồi phục đến sơ cấp trưởng khống giả cảnh giới. Hôm nay đã có tử vong tấm bia đá dung hợp đan điền công gian, Diệp Thiên có 10 phần nắm chắc, chỉ cần đạt được ma đạo trưởng khống giả hỗn độn thể, cho dù không thể dung hợp hỗn độn thể, cũng có thể lợi dụng tử vong quyết triệt để hấp thu hỗn độn thể. Từ khi tu vi đạt tới thần tôn chi cảnh về sau, Diệp Thiên tử vong quyết đã luyện đến cảnh giới cao nhất, hơn nữa tử vong tấm bia đá lại triệt để dung hợp đan điền không gian, Hiện tại hắn mới biết được tử vong quyết lực có kinh khủng bừng nào. Diệp Thiên có 100% nắm chắc, chỉ cần mình có thể có được ma đạo trưởng khống giả hỗn thể, Như vậy bằng vào tử vong quyết nhất định có thể hấp thu hồn độn thể, về phần hấp thu hồn độn thể về sau, thực lực của mình có thể đạt tới cái dạng gì cảnh giới mà ngay cả Diệp Thiên cũng không biết. Đối với mình trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Thiên cũng không có như thực nói cho Biển Thiên Thần Hoàng, tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm tin tưởng, cho dù Biển Tiên Thần Hoàng đứng tại hắn bên này, có thể ai cũng không dám cam đoan Biển Thiên Thần Hoàng ngày sau sẽ không thay đổi tâm, dù sao nhân tâm đều sẽ là biến thành. Diệp Thiên, khoảng cách Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả đến Vạn Ma Đảo còn có suất 18 thiên thời gian, chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này một mực chờ đợi. Lắc đầu, đối sách Diệp Thiên vẫn muốn tốt, nói ra Chúng ta đương nhiên không lại ở chỗ này các loại, đợi 18 thiên, ta muốn lợi dụng cái này 18 thiên thời gian tiến hành linh hồn thức tỉnh, chỉ có hồi phục đến thần hoàng chi cảnh, ta mới có càng nhiều năm chắc. Có thể, đối với Diệp Thiên quyết định, Biển thiên thần hoàng căn bản không có chút nào phản đối, trước kia sẽ không, hôm nay tu vi tăng lên đồng dạng không biết, mang theo Biển thiên thần hoàng trực tiếp biến mất tại nơi chỗ, Diệp Thiên đã quyết định, bất kể như thế nào, cái này mới trong 8 ngày mình nhất định muốn tìm hiểu màu đen tiểu kiếm, tiến hành linh hồn thức tỉnh, lại để cho chính mình tu vi trước tăng lên tới thần hoàng chi cảnh. Lần này tiến vào Vạn Ma toàn bộ đều là cường giả. Bát đại sơ cấp trưởng chúng giả, tuy nhiên hôm nay Biển Thiên Thần Hoàng thực lực đã có thể so sánh với trưởng chúng giả cực giả, có thể bất kể thế nào nói, Biển Thiên Thần Hoàng đều khó có khả năng lấy 1 đối 8, huống chi dựa vào người không bằng rựa vào mình. Tiến vào đan điền trong không gian, Diệp Thiên đem tính toán của mình nói cho Kỳ Lân Thần Hoàng cùng Thương Lang Thần Hoàng, đối với quyết định của hắn, hai đại thần hoàng đều cảm thấy đang mang trọng yếu, dù sao hai đại thần hoàng trong nội tâm cũng đồng dạng tin tưởng, ở cái thế giới này, chỉ có thực lực mới là thật lý, ủng hộ mới dị giới chí tôn chiến thần. Hoa, hoa, hoa. Chương 882, ý, ý như trước. Chương 882 Đi vì nguyên như trước Diệp Tiên đã quyết định, lần này bất kể như thế nào đều muốn triệt để hiểu thông màu đen tiểu kiếm, tiến hành linh hồn thức tỉnh, sự, khiến cho chính mình tu vi tăng lên tới thần hoàng chi cảnh. Lặng lặng ngồi ở đan điền trong không gian, bốn phía y mãng, Diệp Tiên một mình một người bắt đầu tu luyện, tu vi đã đạt đến 3 sao thần tôn chi cảnh, chỉ cần có thể tiến hành linh hồn thức tỉnh, như vậy hắn tu vi tiểu sẽ lập tức tăng lên. Tuy nhiên tu vi đến nay còn không có có đạt tới thần hoàng chi cảnh, có thể Diệp Thiên lại tình tường biết rõ, thần hoàng không hề giống những võ khác thực lực như vậy phân chia, thần hoàng cảnh giới tổng cộng chia làm hai đại cảnh giới, vị thần hoàng cùng hạ vị thần hoàng. Diệp có trời mới biết, tam đại thế lực ba vị thần hoàng, Luyện Hồn thần hoàng, Mở Mịt thần hoàng cùng Ác Ma thần hoàng đô là hạ vị thần hoàng, mà Kỳ Lân thần cùng Thương Lang thần hoàng thì là vị thần hoàng. Về phần lúc trước kiếm sát thần hoàng cùng Vu tộc Vu thần đắc thì đều là thần hoàng đỉnh phong, về phần linh hồn sau khi giác tỉnh, chính mình tu vi có thể tăng lên tới loại cảnh giới nào, mà ngay cả Diệp Thiên chính mình cũng không biết. Màu đen tiểu kiếm lơ lửng tại Diệp Thiên trước mặt giữa không trung, màu đen tiểu kiếm không ngừng tản mát ý, một một đêm, kết quả hay vẫn là như trước. Mặc kệ Diệp Thiên sử xuất loại biện pháp nào, thủy chung không cách nào cởi bỏ tiểu hắc tiểu kiếm, đoạt được màu đen tiểu kiếm nội thương khung kiếm khí, cũng không cách nào tiến hành linh hồn thức tỉnh. Trầm rãi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt di động tiểu hắc tiểu kiếm, Diệp Thiên trong nội tâm bất đắc dĩ chi tế, trong lòng của hắn vẫn không nghĩ ra, đã chính mình là kiếm sát thần hoàng chuyển thế, vì cái gì một mực không thể chuyển thế thành công? Dựa theo bình thường nguyên lý, nếu như mình thật là kiếm sát thần hoàng chuyển thế, như vậy nhất định có thể bằng vào tự trong thân thể thương khung kiếm khí, câu thông màu đen tiểu kiếm nội thương khung kiếm ý, như vậy mới có thể đi vào đi linh hồn thức tỉnh có thể sự tình lại hoàn toàn trái lại, mặc kệ hắn xử xuất loại phương pháp nào, thủy chung không cách nào câu thông mình cùng màu đen tiểu kiếm liên hệ, Diệp Thiên trong nội tâm bỗng nhiên đã có một cái người can đảm suy đoán, chính mình đến cùng phải hay không kiếm sát thần hoàng linh hồn chuyển thế chi thân. Trong óc nghĩ đến đây cái khả năng, Diệp Thiên trực tiếp đứng người lên, tìm được Tam đại thần hoàng, Diệp Thiên đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, Tam đại thần hoàng sắc mặt toàn bộ đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp Thiên, thật xác định mình không phải là kiếm sát thần hoàng linh hồn chuyển thế chi thân sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên cũng có chút không quá xác định nói, đối với cái này một điểm ta cũng không dám xác định, bất quá ta có 70% năm chắc, ta cũng không phải kiếm sát thần hoàng linh hồn chuyển thế chi thân. Nghe đến đó, Tam đại thần hoàng toàn bộ đã trợn mặt, bởi vì vì bọn họ cũng không biết Diệp Thiên đến cùng phải hay không kiếm sát thần hoàng linh hồn chuyển thế chi thân, dù sao chuyện này quá thần kỳ. Nếu như nói Diệp Thiên là kiếm sát thần hoàng linh hồn chuyển thế chi thân, như vậy vì cái gì thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo màu đen tiểu kiếm bí mật, không thể thành công tiến hành linh hồn thức tỉnh. Nhưng nếu như Diệp Thiên không phải kiếm sát thần hoàng linh hồn chuyển thế chi thân, vậy tại sao màu đen tiểu kiếm nội lại có thương không kiếm khí? Cuốn nữa bất kể là Thiên đạo trưởng khống giả hay vẫn là Luân hồi trưởng khống giả, hai đại trưởng khống giả đều cho rằng Diệp Tiên đều là kiếm sát thần hoàng linh hồn chuyển thế chi thân. Người khác không tin được, hai đại trưởng khống giả có lẽ có thể tín, hay không tất Thiên đạo trưởng khống giả cũng sẽ không biết nghĩ như vậy chặn đánh giết Diệp Tiên, tự hồ không giết Diệp Tiên thể không bỏ qua. Ta đã quyết định, khoảng cách bát đại sơ cấp trưởng khống giả đến Vạn Ma đảo còn có suốt 17 ngày thời gian, trong đoạn thời gian này, ta phải trước biết rõ ràng chính mình đến cùng phải hay không kiếm sắt thần hoàng linh hồn chuyển thế chi thân. Đối với Diệp Tiên đề nghị, tam đại thần hoàng đều đồng ý gật đầu, không có chút nào phản đối, dù sao tại thời khắc này Chuyện này trọng yếu nhất, ta chuẩn bị trước ly khai Vạn Ma Đảo, các ngươi ba vị cũng tiếp tục lưu lại đan điền không gian tu luyện, 17 ngày sau ta nhất định sẽ gấp trở về. Toàn bộ gật gật đầu, Kỳ Lân Thần Hoàng quan tâm nói, Diệp Thiên, bất kể như thế nào, chính mình coi chừng, nếu như Động Thiên Đạo trưởng không giả, ngươi tiên tiến nhập đan điền không gian nói sau, không cần cùng hắn mạnh kháng. Đối với cái này điểm các ngươi yên tâm, ta không phải đồng độc đốc, sẽ không làm ra cái loại lợi việc độc đốc, tốt rồi, ta đi trước, các ngươi tiếp tục tu luyện. Sau khi nói xong, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, sau đó rất nhanh hướng phía kiếm thần hải mà đi. Bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như muốn muốn biết rõ ràng chính mình đến cùng phải hay không kiếm sắt thần hoàng linh hồn chuyển thế chi thân, trước hết đổi tới kiếm thần hải, chỉ có tại kiếm trong mộ mới có thể tìm được đoán. Ban đầu ở kiếm trong mộ, Diệp Thiên đạt được màu đen tiểu kiếm, không nói hai lời liền cho rằng là kiếm sắt thần hoàng linh hồn, hiện tại ngâm lại, Diệp Thiên cảm giác, nếu như mình thật là kiếm sắt thần hoàng linh hồn chuyển thế chi thân, như vậy tiểu là màu đen tiểu kiếm xảy ra vấn đề. Một đường chi? Diệp Tiên Trái muốn phải muốn, cuối cùng nhất kết quả hay vẫn là cho là mình tựu là kiếm sát thần hoàng linh hồn chuyển thế chi thân, nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là Thiên đạo trưởng khống giả cùng Luân hồi trưởng khống giả. Thủ Tiên Thiên đạo trưởng khống giả xa xỉ dư lực đánh chết chính mình, coi như mình thụ lấy trọng thương cũng không nên diệt trừ chính mình, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chính mình đối với thiên đạo có uy hiếp. Luân hồi trưởng khống giả từng từng nói qua, trong cơ thể mình thương không kiếm khí đúng là hai đại hồng mông trưởng khống giả vốn có lực lượng, đối với năm đại hỗn độn giả đều có được uy hiếp chí mạng. Thiên hạ to lớn có thể có được thương không kiếm khí người chỉ có hắn một người mà thôi, hơn nữa luôn hồi trưởng khống giả trực tiếp tìm được hắn, nói mình là kiếm sắc thần hoàng linh hồn chuyển thế chi thân. Nếu như là chỉ một một gã trưởng khống giả theo như lời chi lời nói, Diệp Thiên nói không chừng còn sẽ không tin tưởng, có thể hai đại hỗn độn trưởng khống giả đều nói như thế, như vậy chuyện này tiểu phải thi cho thật giỏi lo một chút. Cho nên cuối cùng nhất kết quả chính là, Diệp Thiên hay vẫn là cho là mình là kiếm sắc thần hoàng linh hồn chuyển thế chi thân, đối với cái này một điểm cơ bản không cần lại chứng thực, còn lại muốn cân nhắc màu đen tiểu kiếm rồi. Một đường trì Diệp Thiên không có dừng chút nào lưu, trực tiếp sử xuất Long Hồ Biến, tốc độ cực nhanh chỉ có thể nhìn đến một đạo hư ảnh, bởi vì khoảng cách bát đại sơ cấp trưởng khống giả chạy tới Vạn Ma đảo còn có còn lại không đến 13 ngày thời gian, nói cách khác, hắn phải tại trong vòng 10 ngày ok việc này. Hôm nay Diệp Thiên là tối trọng yếu nhất hai kiện sự tình, một kiện là hắn tiến hành linh hồn thức tỉnh sự tình, một kiện tiểu là theo bát đại sơ cấp trưởng khống giả tiến vào Vạn Ma cổ động sự tình, hai kiện sự tình đối với Diệp Thiên mà nói đều là rất quan trọng yếu, cái đó một kiện cũng không thể không làm. Lợi dụng chính mình tốc độ nhanh nhất, Diệp Thiên cục dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới kiếm thần hải. Hôm nay kiếm thần hải sớm đã hoàn toàn thay đổi, toàn bộ kiếm thần đạo không có một gã cường giả, bởi vì kiếm thần chi cường giả đã toàn bộ bị thiên đạo trưởng khống giả tụ tập đã đến thế giới bên ngoài. Không chỉ có là kiếm thần hải, mà ngay cả thế lực khác cũng giống như thế, có thể nói như vậy, hôm nay năm thế lực lớn, thêm đã dậy chưa một gã vũ thần dùng cường giả, nếu như truyền đến đại lục, không biết sẽ là một cái thế nào hiệu quả, trùng kích mới bằng, mọi người trước kết chứa, sau đó quan hoa, phiếu vé phiếu vé. Dị giới trí tôn chiến thần. Chương 883, luân hồi phản bội. Chương 883, luân hồi phản bội, không có chút nào chần chờ. Diệp Tiên vừa mới đạp vào kiếm thần đạo, bay thẳng đến kiếm mộ mà đi. Không có thông chi ở trên đảo bất luận cái gì một người, hôm nay tại toàn bộ kiếm thần đạo, có thể nói hắn lớn nhất, thực lực mạnh nhất, nếu như mình thật sự là kiếm sắt thần hoàng linh hồn chuyển thế chi thân, như vậy cũng tiểu biểu thị chính mình là kiếm thần hải lao tổ tông. Bởi giờ toàn bộ kiếm thần hải đều là mình chỗ tự tay sáng tạo, bất đắc dĩ lúc đầu, có chút thời điểm ngẫm lại thật sự là buồn cười, chính mình năm đó tự tay lập nên kiếm thần hải, hiện tại rõ ràng tìm không thấy linh hồn đến cùng ở nơi nào. Dứt khoát kiên quyết bước vào kiếm mộ, mới vừa tiến vào kiếm mộ một khắc này, Diệp Thiên toàn bộ sắc mặt hẩn trật rồi, bởi vì hắn trước cảm nhận được không phải kiếm khí, mà là luân hồi chi khí. Có được cường đại như thế luân hồi chi lực, chỉ có thể nói rõ người tới thực lực đã đã cường đại đến loại tình trạng nào, toàn bộ trên đại lục, ngoại trừ một người bên ngoài, Diệp Thiên lại cũng nghĩ không ra, đến cùng còn có ai có thể có được khủng bố như thế luân hồi chi lực. Luân hồi trưởng không giả, Diệp Thiên trước hết nghĩ đến đúng là đã ly khai đại lục, chạy tới bên ngoài không gian luân hồi trưởng không giả, dù sao thiên hạ to lớn, luân hồi trưởng khống giả nắm giữ lực lượng cửu là luân hồi chi lực. Diệp thật sự không nghĩ ra, ban đầu ở kiếm trong mộ Hắn rõ ràng cùng Luân Hồi Trưởng Khống Giả đã đảm tốt, ngày sau hai người liên thủ, Luân Hồi Trưởng Khống Giả trước ly khai đại lục, đi bên ngoài không gian tiến hành linh hồn thức tỉnh, nhưng bây giờ vì cái gì Luân Hồi Trưởng Khống Giả lại lần nữa trở về rồi? Không biết vì cái gì, một loại dự cảm bất hảo tự nhiên sinh ra, hít sâu một hơi, cưỡng chế đè xuống trong lòng bực bội, Diệp Thiên hướng phía Luân Hồi chi lực dày đặc nhất địa phương mà đi. Kỳ thật tại Diệp Thiên trong nội tâm căn bản không muốn tin tưởng Luân Hồi Trưởng Giả đi mà phụ nếu thật là như vậy, như vậy nói rõ trên cái thế giới này hắn lại thêm một nhân, một cái rất địch nhân cường đại, một cái có thể so sánh với Thiên Đạo Trưởng Giả địch nhân chỉ là một cái thiên đạo trưởng khống giả đã lại để cho Diệp Tiên có chút chịu không được, tụ tập rất nhiều cường giả, mới miễn cưỡng có chút tự tin cùng bị trọng thương thiên đạo trưởng khống giả đối kháng. Nhưng bây giờ hơn nữa một cái rất có thể khôi phục thực lực luân hồi trưởng khống giả, như vậy Diệp Tiên trên cơ bản đã có thể để xác định kết quả, cái kia chính là cho dù hắn có thể trốn đến đàn điền của mình không, gian, thân nhân là nói cái gì cũng đừng muốn cứu được. Toàn bộ kiếm mộ hôm nay không có chút nào kiếm khí, toàn bộ tràn ngập một kia khủng bố luân hồi chi lực, luân hồi trưởng giả chủ yếu nắm giữ đúng là luân hồi chi đạo, mà luân hồi chi lực có thể đả thông thế gian luân hồi chi đạo. Diệp thiên trong nội tâm rất rõ ràng. Mặc dù mình thương không kiếm khí ở trong cũng có được luân hồi chi lực, có thể cùng luân hồi trưởng khống giả Trâu nắm giữ luân hồi chi lực tương so sánh, căn bản chính là gặp dân chơi thứ thiện, không đáng để lo. Như vậy cũng tốt so một gã vừa mới sinh ra hải nhi, rõ ràng tại một gã khôi ngô đại hán trước mặt đùa nghịch đại đao, còn chưa đủ cho người ta hành hạ, cho nên theo ở sâu trong nội tâm, Diệp Thiên không muốn cùng luân hồi trưởng khống giả là địch. Toàn bộ kiếm mộ luân hồi chi lực dày đặc nhất địa phương lại là lúc trước tiểu Hắc tiểu kiếm sinh tồn đấy, đối với cái này một điểm, Diệp Thiên cũng quả thực có chút kinh ngạc, mà khi Diệp Thiên cảm giác ở đây lúc, lại hiện không có một bóng người, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Luân hồi trưởng khống giả không tại. Nhìn xem giống tuyết không gian, Diệp Tiên trong nội tâm lại thủy chung có loại dự cảm bất hảo, tựa hồ luân hồi trưởng khống giả tiểu tại bên cạnh mình, tối thiểu nhất bốn phía luân hồi chi lực đại biểu hết thấy. Mặc dù không có tìm được luân hồi trưởng khống giả tung tích, thế nhưng mà Diệp Tiên tâm trong cơ bản bên trên có thể 100% hoàn toàn chính xác định, luân hồi trưởng khống giả nhất định tiểu tại bên cạnh mình, hơn nữa đang tại dùng hai mắt nhìn mình chằm chằm. Tuy nhiên Diệp Tiên không biết luân hồi trưởng giả làm như vậy cuộc là vì cái gì, có thể Diệp Thiên hôm nay rốt cuộc có thể khẳng định, chính mình sở dĩ một mực không cách nào mở ra màu đèn tiểu kiếm, tiến hành linh hồn thức tỉnh. Tuyệt đối cùng luân hồi trưởng khống giả có liên quan. Biến sắc, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện tại 3 mét bên ngoài trên đất trống, nhìn xem chậm rãi xuất hiện đối với chính mình sinh ra nam tử, Diệp Thiên trong nội tâm muốn quả là thế. Từ sau đánh lén Diệp Thiên không phải người khác, đúng là đi mà quay lại luân hồi trưởng khống giả, bất quá lại để cho luân hồi trưởng khống giả cảm thấy một tiêu kinh ngạc chính là, Diệp Thiên lại như thế nào tránh thoát hắn một cách? Có thể phải biết rằng, hôm nay kiếm mộ đã không có chút nào kiêm khí, toàn bộ tràn ngập luân hồi chi lực, mà nàng với tư cách luân hồi trưởng giả, trưởng quản thế gian luân hồi Tại luân hồi chi lực trong kích giết một người căn bản không có khả năng lại để cho đối phó hiện. Kỳ thật luân hồi trưởng khống giả căn bản không biết, Diệp Thiên trong cơ thể bản thân tựu có được lấy luân hồi chi lực, tuy nhiên cùng nàng chô năm giữ luân hồi chi lực so sánh với, có thể Diệp Thiên bằng vào trong cơ thể luân hồi chi lực, hoàn toàn có thể phát giác luân hồi trưởng khống giả dấu hiệu. Thật sự là thật không ngờ, một gã nho nhỏ thần tôn rõ ràng thật có thể đủ tránh thoát của ta tuyệt sát, khó trách thiên đạo muốn thể sống chết đem ngươi đánh chết, coi như là ta, cũng không khỏi không như thiên đạo. Vì cái gì? Diệp Thiên cũng không có nói mà khác, mà là chỉ hỏi một câu vì cái gì? Diệp Thiên hôm nay chỉ muốn biết chân tướng sự tình, bởi vì Diệp Thiên hiện chính mình tựa hồ vẫn còn người khác cuộc ở bên trong, mặc kệ hắn như thế nào đi, thủy chung không có có thể đi ra cuộc một bước, nghĩ đến đây, Diệp Thiên toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cảm giác tựa hồ thật là đáng sợ. Rốt cuộc là ai ở sau lưng thao túng đây hết thảy, đối với cái này một điểm, Diệp Thiên hôm nay phi thường muốn biết, cũng phải mau chóng biết rõ ràng, muốn triệt để đi ra cuộc, như vậy người trước muốn phải biết bố của người, nếu không căn bản chính là mò mẫm đảm. Không tại sao, ta cùng tiên đạo nhất trí cho rằng, ngươi đối với tại uy hiếp của chúng ta càng lớn. Tuy nhiên ta cùng với Thiên đạo tầm đó không hợp, mà dù sao thực lực của chúng ta tương đương, lại là bất tử chi thân, trừ phi là hai đại hồng mông trưởng khống giả cho nắm giữ lực lượng, nếu không cái này thế gian căn bản không ai có thể tổn thương hại chúng ta, mà ngươi lại không giống với, tuy nhiên ta không biết ngươi tại sao phải có được hồng mông trưởng khống giả lực lượng, thế nhưng mà, ta biết rõ, đã ngươi đã có được có thể uy hiếp lực lượng của chúng ta, ta đây tiểu nhất định sẽ 추 sát ngươi. Đối với Luân Hồi trưởng khống giả lời mà nói, Diệp Thiên Triệt để lý giải rồi, nói cho cùng, Luân Hồi trưởng khống giả hay vẫn là sợ trong cơ thể mình thương khung kiếm khí, kỳ thật Luân Hồi trưởng khống giả nói cũng đúng. Bọn hắn năm đại trưởng khống giả ở giữa chiến đấu vĩnh viễn sẽ không để cho đối phó triệt để vẫn lạc, tối đa luân hồi. Có thể chính mình lại không giống với, chính mình có được lấy hai đại hùng mông trưởng khống giả cho nắm giữ lực lượng, thương cung kiếm khí hoàn toàn có thể cho 5 đại hỗn độn trưởng khống giả triệt để vẫn lạc, liền luân hồi cơ hội đều không có. So sánh với, chỉ cần không phải đầu nốc cũng sẽ không lựa chọn buông tha chính mình, trong nội tâm lạnh leo, Diệp Thiên chỉ là có chút không quen nhìn luân hồi trưởng khống giả tiểu nhân tri tâm, rõ ràng cùng mình đảm tốt cùng một chỗ đối phó thiên đạo, hiện tại ngược lại tốt, rõ ràng trái lại đối phó chính mình. Đã như vậy, như vậy chính mình cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu tụ. Tuy nhiên dùng chính mình thực lực bây giờ còn không cách nào cùng một gã trưởng khống giả đối kháng, có thể Diệp Thiên có lòng tin, ngày sau hắn nhất định có thể đánh chết trưởng khống giả. Đợi đã, đi xem tiểu đỗ bản hoàn tất huyền huyễn hồn đế hh. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 884, ta có đang mắng ngươi sao? Chương 884, ta có đang mắng ngươi sao? Hai người hết sức căng thẳng, tuy nhiên hôm nay kiếm mộ đã không thể lại gọi là kiếm mộ, có thể Diệp Thiên có 100% tin tưởng, cho dù luân hồi trưởng khống giả triệt để khôi phục thực lực cũng không thể đối với hắn thế nào. Có đang không gian với tư cách hậu thuần. Diệp Thiên cũng đã tương đương với đã có bất tử chi thần, không chỉ nói Luân Hồi Trưởng Khống Giả còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, coi như là năm đại hỗn độn trưởng khống giả tề tụ lại có thể đưa hắn như thế nào. Tựa hồ Luân Hồi Trưởng Khống Giả cũng dự nghĩ tới điểm này, thanh âm có chút lạnh như băng nói, "Diệp Thiên, chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn xem người nhà của ngươi, huynh đệ, người yêu toàn bộ chết thảm tại trước mặt của ngươi sao?" Nghe được Luân Hồi Trưởng Khống Giả lời mà nói, Diệp Thiên sắc mặt lập tức lạnh leo, thanh âm có chút lạnh như băng nói, "Ta ở chỗ này thề, nếu như các ngươi cảm thương hại người nhà của ta bằng hữu một con tặc gái, ta nhất định sẽ đem các ngươi bầm thây vạn đạo." Ha ha ha, nghe được Diệp Tiên lời mà nói, Luân Hồi Trưởng khống giả ngửa mặt lên trời lại cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng xem thường, tựa hồ tại cười nhạo thiếu niên không biết tự lượng sức mình. Có thể phải biết rằng, thiếu niên chỉ là một gã nho nhỏ thần tôn, cho dù linh hồn thức tỉnh cũng nhiều nhất là một gã thần hoàng, cho dù trong cơ thể có được lấy có thể uy hiếp bọn hắn thương không kiếm khí thì như thế nào? Trừ phi thiếu niên tu vi có thể đột phá trưởng khống giả chi cảnh, thế nhưng mà nàng cùng thiên đạo sẽ cho thiếu niên cơ hội sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận, chối bỏ, có thiếu niên ra người làm áp chế, Luân Hồi Trưởng khống giả không tin thiếu niên không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đúng vào lúc này, toàn bộ kiếm mộ bỗng nhiên bắt đầu chấn động, luân hồi chi lực bắt đầu tách ra, giữa không trung xuất hiện một trường gương mặt khổng lồ, đúng là Nam Đại Hỗn Độn Trưởng Khống Giả một trong Thiên Đạo Trưởng Khống Giả. Nhìn trước mắt hắn y thiếu niên tóc trắng, thiên đạo mặt toát ra một tia cười ôn hòa cho, nói ra, "Kiếm giết, không nghĩ tới chúng ta lại lần nữa gặp mặt." "Đúng, chúng ta lại lần nữa gặp mặt, đáng tiếc cũng không phải ta muốn gặp ngươi, mà ngươi là mặt dày mày dạn tìm ta, nếu như không phải nhận thức ngươi người, còn tưởng rằng đang làm cờ, quả nhiên là vì ngươi cảm thấy bị hay. Ngươi rõ ràng dám ta." Thiên đạo sắc mặt lạnh lẽo, "Không lấy năm quà, ngoại trừ mặt khác tứ đại hỗn độn trưởng bên ngoài." Căn bản không có một người dám lối ra mang hắn, coi như là bát đại sơ cấp trưởng khống giả cũng không dám, nhưng bây giờ lại hết lần này tới lần khác bị một gã nhỏ nhỏ thần tôn Trô Vũ nhục, quả nhiên là thúc thúc có thể nhận thầm thầm không thể nhẫn, bí động có thể nhẫn, cây hoa cúc không thể nhẫn. Ta có đang mắng ngươi sao? Đã ngươi nói như thế, vậy thì đem làm ta chửi, mắng ngươi tốt rồi, chỉ là để cho ta cảm thấy một tia nghi hoặc, cái thế giới này còn thực sự có người tìm bị mắng, trước kia ta một mực không tin, bất quá ta hiện tại sát tự tin. Người một chết. Căn bản không để cho thiên đạo bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất, sau đó lại xuất hiện lần nữa, thanh âm có chút trào phúng nói: "Thiên đạo, ta có thể nói cho ngươi biết, cho dù thực lực của ngươi như thế nào thông thiên, muốn muốn giết ta ngươi còn chưa đủ xem." Thiên đạo chuẩn bị ra tay chi tế, lại bị một bên luân hồi trưởng khống giả chỗ ngăn trở, nói ra, hắn nói không sai, tuy nhiên đến nay ta cũng không biết, ngươi đến cùng có gì thần thông có thể biến mất, bất quá Diệp Thiên, ta cũng có thể nói cho ngươi biết một sự kiện, có được thương không kiếm khí bản thân sẽ là của ngươi sai lầm, ngươi hay vẫn là tự sát, ta có thể cam đoan với ngươi, người nhà của ngươi chúng ta sẽ không động hắn mai mai." Tự sát Nghe được Luân Hồi Trưởng Khống Giả lời mà nói, Diệp Thiên cười lạnh vài tiếng, trong lòng của hắn hoàn toàn có thể khẳng định, chỉ cần mình tự sát ở chỗ này, như vậy hai đại trưởng khống giả lập tức hội đánh chết người nhà của hắn. Nội có không trừ gốc qua gió xuân lại mọc đạo lý mặc cho ai cũng minh bạch, hai đại trưởng khống giả cũng không phải người ngu, cho nên Diệp Thiên căn bản sẽ không đem làm, càng thêm sẽ không dễ dàng tin tưởng hai đại trưởng khống giả. Ta muốn nói cho hai vị một sự kiện, không biết nghe xong ta lời mà nói, hai vị còn có thể hay không như thế trấn định. Diệp Thiên quả thực lại để cho hai đại trưởng giả kinh ngạc một phen, thân là hỗn độn hai đại trưởng giả có thể nói là thế gian cường đại nhất tồn tại, hai đại trưởng khống giả thật sự nghĩ không ra, toàn bộ thế gian còn có chuyện gì có thể cho bọn hắn không chấn định. Hiện tại để cho nhất bọn hắn không chấn định đúng là thiếu niên trước mắt, có được thương không kiếm khí diệp thiên căn bản chính là trong mắt của bọn hắn đinh cái gai trong thịt, chưa trừ diệt không được, vì có thể diệt trừ thiếu niên, hai đại trưởng khống giả không tiếc quên hết ân đoán trước kia, cùng một chỗ hợp tác đối phó thiếu niên. Cái này đủ để nói rõ, diệp thiên tại hai đại trưởng khống giả trong suy nghĩ vị trí cao bao nhiêu, có thể phải biết rằng, năm đó năm đại hỗn trưởng khống giả thủy Hòa bất dung, sinh tử là định, có thể nói là so cửu nhân giết cha càng thêm cử hận. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, sau đó Diệp Tiên nói ra, tin tưởng hai vị đối với linh đạo trưởng khống giả cùng lôi phạt trưởng khống giả đều không quá lạ lắm, đối với nghe được linh đạo trưởng khống giả cùng lôi phạt trưởng khống giả, bất kể là thiên đạo hay vẫn là luân hồi trưởng khống giả, hai người sắc mặt đều là biến đổi, ngay ngắn hướng hỏi, ngươi có phải hay không đã gặp hai người bọn họ? Nhất là luân hồi trưởng khống giả, càng là lo lắng hỏi, Diệp Thiên, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi phải chăng đã gặp lôi phạt trưởng khống giả? Nói mau, nếu không coi chừng ta lập tức đi thế giới bên ngoài kích người nhà của ngươi. Ha ha ha, hai người các ngươi vị làm gì như thế khẩn trưởng? Nói cho hai người các ngươi cũng không sao, linh đạo trưởng khống giả cùng lôi phạt trưởng khống giả đều bình an vô sự, hai người bọn họ cũng đã cùng ta hợp tác cùng một chỗ đối phó thiên đạo, bất quá hiện có ở đây không? Bất quá hiện tại cái gì? Nghe được chuyện đó, thiên đạo rõ ràng có chút nóng nảy, lúc trước hắn cùng với linh đạo trưởng khống giả, ma đạo trưởng khống giả cùng một chỗ liên thủ chu sát mặt khác hai đại trưởng khống giả, sau khi chuyện thành công, hắn sử dụng quỷ kế liên tiếp chu sát hai đại trưởng khống giả, khiến cho hai đại trưởng khống giả toàn bộ không bằng luân hồi, đến nay hạ lạc, hạ xuống không, rõ. Có thể nói như vậy, tuy nhiên hắn bố cục đánh chết bốn vị khác trưởng khống giả. Nhưng cuối cùng cũng rơi xuống cái bản thân bị trọng thương, không mấy năm qua, Thiên đạo nhất lo lắng đúng là tứ đại trưởng khống giả linh hồn chuyển thế, cho nên thường cách một đoạn thời gian kỷụ sẽ ra ngoài tìm kiếm. Lần này thật vất vả đã tìm được Luân hồi trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân, vốn định đánh chết Luân hồi trường khống giả, nhưng lại xuất hiện Diệp Thiên cái này dị số, cuối cùng không có cách nào, Thiên đạo chỉ có thể cùng Luân hồi trưởng khống giả đặt thành hiệp nghị, cùng một chỗ trước đối phó có được thương không kiếm, khí Diệp Tiên nói sau. Thiên đạo dĩ không giết Luân hồi trưởng khống giả trước đối phó Tiên, chủ yếu là bởi vì Luân hồi trưởng khống giả đến nay còn không có có để linh hồn thức tỉnh, căn bản không đáng để lo cho nên mới phải thỏa hiệp. Hơn nữa Luân Hồi Trưởng Khống Giả Thủy Trung đều là một người, cho dù đến lúc đó có thể thành công linh hồn thức tỉnh, hắn cũng có lòng tin đối mặt Luân Hồi Trưởng Khống Giả, nhưng nếu như mà khác ba vị Hỗn Độn Trưởng Khống Giả cũng chuyển thế thành công, như vậy sự tỉnh tựu không giống hắn trong tương tượng đơn giản như vậy rồi. Luân Hồi, lúc trước ta và ngươi ước định cùng một chỗ đối phó Thiên Đạo, đáng tiếc ngươi lật lọng, vốn ta muốn cho ngươi cùng lôi phạt trưởng khống giả gặp một mặt, sau đó chúng ta cùng một chỗ đối phó Thiên Đạo, nhưng là bây giờ, ta một mực có chuyện nghĩ mãi mà không rõ, trong cơ thể ta có được tương khung kiếm khí làm sao vậy? chẳng lẽ ta thật sự hội uy hiếp được các ngươi sao, ủng hộ tiểu đỗ mới dị giới trí tôn chiến thần, tuyệt đối bảo thoải mái. Chương 885, phản bội. Chương 885, phản bội kỳ thật Diệp Thiên cũng không rõ thân là hỗn độn trưởng khống giả kiên kỵ, thế gian năm đại hỗn độn trưởng khống giả có thể ai là cả đại lục cường đại nhất tồn tại, vô địch biểu tượng, trăm ngàn năm qua không người có thể dung chuyện. Nhưng là bây giờ xuất hiện một vị có thể lay động đến bọn hắn địa vị người, hai vị trường khống giả đều muốn hết mọi biện pháp đem hiếp bọn chết trong nước, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn uy được bọn hắn địa vị. Diệp Thiên, ngươi thật sự nhìn thấy lôi phạt rồi hả? Luân hồi trưởng khống giả cùng lôi phạt trưởng khống giả vẫn luôn là phụ thần, tình cảm của hai người thật giống như Thanh Loan Hỏa Phượng đồng dạng, tình so kiếm kiên, năm đó luân hồi trưởng khống giả bị tam đại trong khống chế cùng một chỗ liên thủ trô đánh chết, do đó bước vào luân hồi chi đạo. Lôi phạt trưởng khống giả vì thay nàng báo thù rửa hận, y nguyên ra tay một mình đối mặt tam đại trưởng khống giả, cuối cùng nhất kết cục cũng rơi xuống cái vào luân hồi chi đạo. Không mấy năm qua, nàng trước sau hai lần linh hồn chuyển thế thành công, có thể lôi phạt trưởng khống giả đến nay hạ lạc, hạ xuống không rõ. Có đôi khi, nàng thậm chí cho rằng là không phải luân hồi trong khống chế đã triệt để vẫn lạc bằng không từng ấy năm tới nay như vậy vì cái gì không hề tin tức, nhưng là bây giờ thiếu niên trước mắt nghe nói hắn bái kiến lôi phạt trưởng khống giả, cái này lại há có thể làm cho nàng không kiếp sợ. Gật gật đầu, từ khi Luân hồi trưởng khống giả lật lọng về sau, Diệp Thiên cũng đã quyết định không giấu giếm nữa xuống dưới, bởi vì hắn hiện tại đã biết một sự kiện, cái kia chính là mình ở năm đại hỗn độn trưởng khống giả trong mắt thủy chung là một cái uy hiếp. Nếu như là trước khi, hắn nhất định sẽ tin tưởng linh đạo trưởng khống giả sẽ giúp trợ chính mình, nhưng hôm nay lại sẽ không lại đã tin tưởng, bởi vì Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần mình một ngày bất tử. Như vậy thế gian năm đại hỗn độn trưởng khống giả tiểu nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Của ta xác thực bái kiến lôi phạt trưởng khống giả, hơn nữa chúng ta hay vẫn là tốt bằng hữu, bất quá hiện tại ngươi phản bội ước định của chúng ta, cho nên ta sẽ không để cho các ngươi gặp mặt, cái này sẽ là của người báo ứng. Cái kia linh đạo trưởng khống giả đó này, Thiên đạo sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, hôm nay linh đạo trưởng khống giả cùng lôi phạt trưởng khống giả toàn bộ trọng sinh, lại thêm luân hồi trưởng khống giả, năm đại hỗn độn trưởng khống giả trừ hắn ra bên ngoài, hiện tại chỉ còn lại có ma đạo trưởng một người mà đã không có sinh. Lúc trước hắn xếp đặt thiết kế đánh chết tứ đại trưởng khống giả Thiên đạo cơ bản có thể khẳng định, chỉ cần tứ đại hỗn độn trưởng khống giả toàn bộ linh hồn thức tỉnh, như vậy nhất định sẽ liên khởi tay để đối phó hắn, đến lúc đó cho dù hắn thực lực của chính mình khôi phục, cũng căn bản không thể nào là tứ đại hỗn độn trưởng khống giả liên thủ đối thủ. Hiện tại thiên đạo căn vốn không muốn quản mặt khác, hắn trước hết tìm được linh đạo trưởng khống giả cùng lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân, mà kệ trả giá loại nào một cái giá lớn, đều phải trước đem hai đại trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân triệt để đánh chết nói sau. Lần nữa cười lạnh vài tiếng, đối với thiên đạo trưởng khống cùng luân hồi trưởng mặt biểu lộ không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, nói ra Hai đại trưởng khống giả hiện tại cũng rất tốt, bất quá còn không có có linh hồn thức tỉnh, lôi phạt trưởng khống giả đã khôi phục hôn độn chi lực, chỉ phải tìm được còn lại hôn độn thể, như vậy tiểu sẽ ra ngoài cùng các ngươi tương kiến. Diệp Thiên, chúng ta bây giờ để làm một số giao dịch như thế nào? a giao dịch gì? Chỉ cần đem ngươi lôi phạt trưởng khống giả cùng linh đạo trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân giao cho ta, ta đây lập tức phóng thích người nhà của ngươi cùng bằng hữu như thế nào? Thiên đạo Diệp Thiên sớm đã nghĩ đến. Bất quá hắn mới sẽ không đần như vậy, đến lúc đó chính mình đem linh đạo trưởng khống giả cùng lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân giao cho thiên đạo, thiên đạo cũng sẽ không biết phóng thích người nhà của hắn. Thiên đạo, người đây là ý gì? Nghe được thiên đạo lời mà nói, chỉ cần không phải kẻ đần đều có thể minh bạch ý tứ trong đó, luân hồi trưởng khống giả há lại sẽ không rõ. Thiên đạo rất rõ ràng, chính là muốn lại để cho Diệp Thiên giao ra linh đạo trưởng khống giả cùng lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân, sau đó hắn ra tay đem hai đại trưởng khống giả lần nữa đánh chết tiến đưa vào luân hồi. Luân hồi, ta có thể đáp ứng ngươi. Thiên hạ hai người chúng ta chưa đều, có thể linh đạo trưởng khống giả cùng lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân phải chết, chuyện này không có đảm. Sắc mặt lập tức lạnh lẽo, bất kể như thế nào, lôi phạt trưởng khống giả đều là trưởng phu của mình, nàng trông mong vô số năm, một mực hy vọng cái này lôi phạt trưởng khống giả có thể linh hồn chuyển thế thành công, cùng nàng cùng một chỗ lại tục tập tiền linh duyên, thế nhưng mà đợi vô số năm một mực không hề tin tức. Hiện tại thật vất vả đã nhận được tin tức, hơn nữa lôi phạt trưởng khống giả đã khôi phục hỗn độn chi lực, chỉ cần có thể tìm được hỗn thể, như vậy lôi phạt trưởng giả có thể triệt để trọng sinh, đến lúc đó bọn hắn là có thể lại tụ tập tiền duyên. Thế nhưng mà hôm nay Thiên Đạo lại để cho ra tay đánh chết lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân, nàng há lại sẽ đáp ứng, nếu như Thiên Đạo đối với linh đạo trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân ra tay, nàng kia nhất định sẽ không xuất thủ ngăn cản. Thiên Đạo, nếu như ngươi không nên đánh chết lôi phạt trưởng khống giả, như vậy giữa chúng ta ước định như vậy bỏ qua, từ đó về sau, ta cũng sẽ biết đối với ngươi ra tay, thể sống chết muốn đem ngươi đánh chết, chính ngươi hay vẫn là ngấm lại. Chỉ bằng ngươi, nếu như thực lực của ngươi có thể khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới, nói không chừng ta còn kiêng kỵ ngươi vài phần, nhưng là bây giờ, ta muốn muốn giết ngươi quả thực quá dễ dàng. Thiên đạo, đầu góc của ngươi có phải hay không nước vào rồi? Năm đó tuy nhiên ngươi xếp đặt thiết kế đem chúng ta bốn người đánh chết, có thể ngươi cũng bị trọng thương, mặc dù không, có luân hồi, có thể ngươi hôm nay thương thế muốn muốn giết ta căn bản không có khả năng, trừ phi ngươi bản thể có thể ly khai thế giới bên ngoài, có thể ngươi dám ly khai sao? Kỳ thật ở đây trong lòng ba người đều minh bạch, Thiên đạo hôm nay chỉ là phân thân lúc này mà thôi, chỉ dựa vào phân thân thực lực, Thiên đạo căn bản không có khả năng đánh chết Luân hồi trưởng khống giả, dù sao Luân hồi trưởng giả hiện tại đã khôi phục hỗn độn chí lực, chỉ kém đạt được hỗn độn tiểu có thể khôi phục đỉnh phong thực lực. Nếu như thiên đạo này đây bản thể xuất hiện nó như vậy bất định còn có thể đánh chết luân hồi trưởng không giả có thể thiên đạo cũng không dám bản thể ra thế giới bên ngoài bởi vì hắn không dám đánh bạc vạn nhất bị người thừa thắng mà vào như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi Tuy nhiên thiên đạo là bất tử chi thân có thể nhưng có thể không bằng luân hồi đến lúc đó muốn linh hồn chuyển thế cũng không biết cũng đến ngày tháng năm nào cho nên thiên đạo bất cứ lúc nào đều sẽ không dễ dàng ly khai thế giới bên ngoài luân hồi người tốt nhất không nên ép ta nếu không ta tiểu liệu mạng vào luân hồi đi hiếp cũng muốn bản thể ly khai thế giới bên ngoài chu sang ngươ a thế nào không phải ta xem vàươi Dùng tâm tính của ngươi hội sao? Năm đó ngươi có thể tự tay xếp đặt thiết kế giết hại huynh đệ của mình, vì chính là rất sợ chết, hôm nay ngươi dám đơn giản lìa khai thế giới bên ngoài sao? Đã không dám cũng đừng có đi ra khỏi lạc. Tựa hồi bắt lấy thiên đạo không dám đơn giản lìa khai thế giới bên ngoài bản tính, luân hồi trưởng khống giả căn bản không quan tâm thiên đạo, tại hắn trong suy nghĩ, cho dù toàn bộ người trong thiên hạ đều không ai trọng yếu, cái kia chính là lôi phạt trưởng khống giả. Vì lôi phạt trưởng khống giả, nàng có thể hy sinh hết thảy, có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù cùng thiên đạo trưởng giả là địch thì như thế nào? Chỉ cần có thể lại để cho lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế thành công. Như vậy hết thảy đều là đáng giá đấy, ủng hộ tiểu đỗ bản hoàn tất huyền huyễn hun đế, ôn lại kinh điển. Chương 886, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chương 886, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, Luân Hồi Trưởng Khống Giả ngở tới Thiên Đạo không dám đơn giản ly khai thế giới bên ngoài, hơn nữa bằng vào Thiên Đạo một cái phân thân căn bản không có khả năng đánh chết hắn, cho nên Luân Hồi Trưởng Khống Giả mới dám như thế nói. Kỳ thật Luân Hồi Trưởng Khống Giả sở liệu một chút cũng không tệ, hôm nay Thiên Đạo hoàn toàn chính xác xác thực không dám đơn giản khai thế giới bên ngoài, bởi vì năm đó một trận chiến hắn chố bị thương thế thật sự quá nghiêm trọng. Năm đó tuy nhiên hắn xếp đặt thiết kế đánh chết tứ đại trưởng khống giả, có thể ma đạo trưởng khống giả cùng linh đạo trưởng khống giả tại lúc sắp chết trùng trùng điệp điệp một kích, cũng khiến cho hắn bị thụ vĩnh viễn không cách nào khôi phục thương thế. Vô số năm, Thiên đạo ý nguyên chỉ có thể trốn ở thế giới bên ngoài, ngàn năm trước, thiên đạo thương thế sẽ để cho tăng thêm, thật vất vả đợi đến lúc kiếm đánh tới đến thế giới bên ngoài, đáng tiếc hắn lại không có thực lực lại đánh chết kiếm sắt thần hoàng. Cuối cùng thật sự không có cách nào, thiên đạo chỉ có thể sử dụng chính mình hỗn lực cưỡng ép mở ra dị tộc thông đạo. quả nhiên, sát thần hoàng trở thành, cuối cùng nhất cũng vẫn lạc tại dị tộc trong thông đạo. Hơn năm đến Thiên đạo thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp, tuy nhiên có thể đánh chết thần hoàn cường giả, tuy nhiên không là sơ cấp trưởng khống giả đối thủ, chuyện này ai cũng không biết. Nếu như khiến người khác biết rõ thiên đạo hôm nay thương thế đã nghiêm trọng đã đến tình trạng như thế, như vậy thiên đạo lập tức sẽ gặp đến tất cả mọi người đổi giết, trong đó tiểu kể cả luân hồi trưởng khống giả cùng bắt đại sơ cấp trưởng khống giả. Có thể phải biết rằng, bắt đại sơ cấp trưởng khống giả đã đã chờ đợi thật lâu, nếu như không là muốn mà chuyển biến thành, bắt đại trưởng khống giả cũng sẽ không biết mạo hiểm tiến vào vạn ma cổ động muốn cướp lấy ma đạo trưởng khống giả hỗn thể. Nhìn xem phản bội hai đại trưởng giả Diệp Thiên trong nội tâm một hồi cởi lạnh, lại muốn muốn liên thủ đối phó, chỉ cần mình có được lôi phạt trưởng khống giả, như vậy luân hồi trưởng khống giả còn không phải ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Kỳ thật Diệp Thiên dụng tâm hai đại trưởng khống giả trong nội tâm đều minh bạch, có thể minh bạch là một sự việc, làm được lại là một sự việc, ví dụ như luân hồi trưởng khống giả, chẳng lẽ thật sự có thể không để ý lôi phạt trường khống giả mà cùng tiên đạo liên thủ cùng một chỗ đối phó Diệp Thiên đây ư? Đáp án rõ ràng là không thể nào đấy. Diệp thiên, lôi phạt đến cùng ở địa phương nào? Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết lôi phạt hạ, lạc, hạ xuống, từ đó về sau, ta không tại cùng ngươi là địch. Như thế nào? Vĩnh Viễn không là ta là địch. Ủy tài sẽ tin tưởng, lúc trước mình cùng Luân Hồi Trưởng Khống Giả ước định tốt đồng loạt ra tay đối phó Thiên Đạo, nhưng nếu như không phải mình phản hồi kiếm mộ, nói không chừng đã bị Luân Hồi Trưởng Khống Giả bán rẻ. Giờ khắc này, Diệp Thiên sẽ không lại lựa chọn tin tưởng Luân Hồi Trưởng Khống Giả, nếu có cơ hội, hắn hội không chút do dự đem hai đại trưởng khống giả toàn bộ đánh chết, không lưu một điểm phiền thoái, bởi vì hiện tại Diệp Thiên rốt cục cảm nhận được, tin tưởng trưởng khống giả còn không bằng lựa chọn tin tưởng cái thế giới này có quỷ. Luân Hồi, lúc trước ta và ngươi hai người ước định đồng loạt ra tay đối phó phó đạo, đáng tiếc ngươi lật lọng. Bất quá xem tại Lôi phạt mặt mũi, ta lần này lại lựa chọn tin tưởng ngươi một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Luân hồi trưởng khống giả trong nội tâm lập tức vui vẻ, dù sao không mấy năm qua, nàng một mực không có Lôi phạt trưởng khống giả tin tức, hiện tại thật vất vả đã có Lôi phạt trưởng khống giả tin tức, nếu như bông Tha lần này cơ hội, muốn đạt được Lôi phạt trưởng khống giả tin tức lại không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Lôi phạt đến cùng ở nơi nào? Cái này đừng đợi, ta có một chuyện không rõ, còn hy vọng ngươi thể cho ta giải quyết. Diệp Thiên trong nội tâm vẫn có nghi vấn, cái kia chính là tại sao mình hôm nay còn không cách nào thức tỉnh linh hồn, ban đầu ở kiếm mộ lấy được màu đen tiểu kiếm, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, màu đen tiểu kiếm, có lẽ không, giả, giả đúng là có lẽ Luân Hồi trưởng khống giả động tay độc chân. Có việc nói, có thể trợ giúp ta đây nhất định muôn lần chết không chối tử. Lúc trước ta tại kiếm mộ sở được đến màu đen tiểu kiếm phải trang bị ngươi động tay chân. Giống như có lẽ đã đoán được Diệp Thiên ý tứ, Luân Hồi trưởng khống giả cũng không có chút nào dấu giếm, nói ra, ngươi nói một điểm đúng vậy, lúc trước là ta tại màu đen tiểu kiếm động tay độc chân, thế nhưng mà ta cũng không biết ngươi là lôi phạt tốt bằng hữu. Nếu như biết rõ lời mà nói, ta nhất định sẽ không làm như vậy. Nghe xong Luân Hồi Trưởng Khống Giả lời mà nói, Diệp Tiên trong lòng hung hăng rất khinh bị một phen trước mắt Luân Hồi Trưởng Khống Giả, nói ra, đã như vậy, hiện tại ngươi phải chẳng có thể đem Tiếm Sắt Thần Hoàng Linh Hồn giao cho ta. Không được, còn không đợi Luân Hồi Trưởng Khống Giả nói chuyện, Thiên Đạo đột nhiên nói ra, hắn sợ nhất đúng là Diệp Tiên thức tỉnh linh hồn, có thể chỉ cần Thần Tôn cùng Thần Hoàng căn bản chính là hai cái cấp bậc tồn tại. Diệp Tiên tu vi đạt tới Thần Tôn cảnh, cho dù trong cơ thể có được thương khung kiếm khí, cũng căn bản đối với Trưởng Giả khởi không đến bất luận cái gì hiếp, nhưng nếu như Diệp Tiên tu vi đột phá đến Thần Hoàng, Tình huống kia tiểu hoàn toàn không giống với lúc trước, dựa theo hành thổ trưởng khống giả lời mà nói, năm đó kiếm sắc thần hoàng bằng vào thực lực bản thân, hoàn toàn có thể cùng sơ cấp trưởng khống giả một trận chiến. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, thiên đạo đương nhiên không cần e ngại diệp tiền, cho dù diệp tiên linh hồn thức tỉnh thì như thế nào, chỉ cần không đạt tới trưởng khống giả chi cảnh, như vậy cho dù diệp tiên có được thương không kiếm khí cũng không thể làm cái gì. Thế nhưng mà tình huống hiện tại hoàn toàn không giống mới, năm đó hắn cùng với tứ đại trưởng khống giả một trận chiến, bị tụ cả đời đều không thể đền bù trung thế, không chỉ nói trưởng giả, coi như là thần hoàng chỉ sợ cũng có thể đơn giản đánh chết hắn. Ngươi dựa vào cái gì nói không được? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hung hăng rất khinh bị thoáng một phát thiên đạo, Luân hồi trưởng khống giả từ trong lòng ngực lấy ra một khóa màu đen tiểu cầu, nói ra, ngươi sở dĩ đến nay vẫn không thể đủ linh hồn thức tỉnh, cũng không phải bởi vì màu đen tiểu kiếm là giả, mà là vì ngươi không có được kiếm sát thần hoàng linh hồn, đã có trong tay của ta cái này khóa tiểu cầu, lại xứng trong tay ngươi màu đen tiểu kiếm, không quá ba ngày, ngươi liền có thể linh hồn thức tỉnh, thành tựu thần hoàng vị. Nhìn xem Luân Hồi Trưởng Khống Giả đã quyết định, Thiên Đạo cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý, cuối cùng cả khuôn mặt biến mất tại giữa không trung, toàn bộ kiếm mộ hôm nay chỉ còn lại có Diệp Tiên cùng Luân Hồi Trưởng Khống Giả. Trong nội tâm lập tức vui vẻ, chính như tâm trong suy nghĩ, sở dĩ chính mình một mực không cách nào tiến hành linh hồn thức tỉnh, hoàn toàn là vì không có được kiếm sát thần hoàng linh hồn, muốn linh hồn thức tỉnh, màu đen tiểu cầu cùng màu đen tiểu kiếm thiếu một thứ cũng không được. Người nói cho ta biết trước, lôi phạt đến cùng ở nơi nào? Tựa hồ có chút tiến lòng không dưới Diệp thiên, Luân Hồi Trưởng Khống Giả cũng không có lập tức đem màu đen tiểu cầu giao cho Tiên, mà là ánh mắt gắt gao chằm vào trong nội tâm cời lạnh, Diệp Thiên không có khả năng lại để cho Biển Thiên Thần Hoàng cùng Luân Hồi Trưởng Khống Giả gặp mặt, dù sao hôm nay Biển Thiên Thần Hoàng hay vẫn là đứng tại cạnh mình, vạn nhất thấy, Biển Thiên Thần Hoàng một cái thần kinh thay đổi quẻ, như vậy chính mình chẳng phải là hơn. Giảm không định ngọt. Hiện tại thật vất vả đem Luân Hồi Trưởng Khống Giả cùng Thiên Đạo như vậy phản bội, Diệp Thiên cũng không muốn lại phức tạp, hết thể các loại, đợi chính mình tu vi tăng lên tới thần hoàng chi cảnh nói sau. Luân Hồi, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, hiện tại ta căn bản không tin tưởng ngươi, ngươi đã phản bội một lần, nếu như không xuất ra một điểm thành ý, ta sẽ không để cho ngươi nhìn thấy lôi phạt trưởng giả. Cái này bạn nếu như lại phụ phát, rất nhanh sẽ bản hoàn tất, có thể mọi người thông cảm tiểu Đỗ, dù sao tiểu Đỗ cũng muốn sinh hoạt, đến cuối tháng bản hoàn tất, tiểu Đỗ có thể dẫn tới toàn bộ cần, cho nên một ngày hai canh, cuối tháng bản hoàn tất. Chương 887, linh hồn thức tỉnh, thần hoàng đỉnh phong. Chương 887, linh hồn thức tỉnh, thần hoàng đỉnh phong. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, luân hồi trưởng khống giả khí tức trên thân rõ ràng lạnh leo, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chỉ cần đem màu đèn tiểu cầu giao cho người trước mắt, như vậy ngày sau chính mình sẽ gặp theo chủ động biến thành bị động. Có thể là mình không để cho được không? đã chờ đợi vô số năm, luân hồi trưởng khống giả liền nằm mộng cũng muốn nhìn thấy người yêu của mình, hôm nay còn không dễ dàng có đi một tí mặt mày, không chỉ nói một cái màu đen tiểu cầu, coi như là muốn mạng của hắn đều được. Timboy mới nhất đổi mới đều ở bờ giờ đem trong tay màu đen tiểu cầu vứt cho Diệp Tiên, luân hồi trưởng khống giả có chút vội vàng nói, hôm nay ngươi có thể cho ta thấy gặp Lôi phạt đi à nha. Lắc đầu rồi, lại để cho luân hồi trưởng khống giả gặp Lôi phạt trưởng khống giả. Cho dù đánh chết chính mình đều khó có khả năng, dù sao hắn còn không xác định luân hồi trưởng giả cho hắn màu đen tiểu cầu là thật là giả. Nhìn thấy Diệp Tiên lắc đầu, Luân hội trưởng khống giả sắc mặt bất biến, một cổ kinh khủng sát khí trực tiếp đập vào mặt Ma Đi, chính mình đợi vô số năm, hôm nay còn không dễ dàng chờ đến lôi phạt trưởng khống giả tin tức, rõ ràng thiếu Niên lại không nói cho hắn rồi. Ngươi đã hiểu lầm, ta cũng không giống như ngươi nói không giữ lời, ý của ta là nói, ta còn không cách nào xác định ngươi cho ta màu đen tiểu cầu đến cùng là thật là giả, tối thiểu nhất ngươi cũng phải chờ ta xác định về sau mới trả lời thuyết phục ngươi, đúng không? Nghe đến đó, Luân hội trưởng khống giả sắc mặt mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp, bất quá có chút như nói, người hôm nay đã có màu đèn tiểu cầu cùng màu đen tiểu kiếm. Tin tưởng không xuất ra ba ngày thời gian, ngươi liền có thể linh hồn thức tỉnh, ba ngày sau đó, ta sẽ đến ở chỗ này tìm ngươi, hy vọng ngươi không muốn ta, nếu không coi như là chân trời góc biển ta đều sẽ tìm được ngươi. Sau khi nói xong, luân hồi trưởng khống giả thân ảnh lập tức biến mất, mà theo luân hồi trưởng khống giả ly khai, toàn bộ kiếm trong mộ sở hữu tất cả luân hồi chi lực toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, kiếm khí một lần nữa hàng lâm toàn bộ kiếm mộ. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nếu như là trước khi, Diệp Thiên nhất định sẽ làm cho hai đại trưởng khống giả kiếm mộ, dù sao Biển Thiên thần hoàng đối với hắn như thế trung thành, hắn lại há có thể nhìn thấy Biển Thiên thần hoàng một mực như thế sun dưới. Nhưng bây giờ hoàn toàn không giống với lúc trước, Luân hồi trưởng khống giả phản bội hắn, chuẩn bị liên hợp thiên đạo cùng một chỗ đối phó hắn, quả thực tựu là thúc thúc có thể nhận thầm thầm không thể nhẫn, bí động có thể nhẫn cây hoa cúc không thể nhẫn. Cho nên Diệp Thiên đã quyết định, nếu như Luân hồi trưởng khống giả cho hắn màu đen tiểu cầu là thực, như vậy đến lúc đó cho dù lại để cho hai đại trưởng khống giả gặp mặt, cũng nhất định sẽ là ở đan điền trong không gian, mà không phải địa phương khác. Bởi vì chỉ có ở đan điển trong không gian. Diệp Thiên mới có 100% năng chất khống chế hết vậy, dù sao hôm nay Luân Hồi Trưởng Khống Giả đã khôi phục Hỗn Độn chi lực, cho dù còn không có có có thể dung hợp Hỗn Độn thể, có thể thực lực cũng tuyệt đối vượt qua sơ cấp Trưởng Khống Giả thực lực. Cầm màu đen tiểu cầu trực tiếp trở lại đan điền không gian, Diệp Thiên đã quyết định, bất kể như thế nào, mình cũng trước muốn tiến hành linh hồn thức tỉnh, khôi phục thần hoàng thực lực mới có thể. Tiến vào đan điền không gian, Kỳ Lân Thần Hoàng có chút vội vàng nói, "Diệp Thiên, thế nào?" Gật gật đầu, đối với Tam Đại Thần Hoàng có chút nào giấu giếm, nói ra ta đã tìm được thức tỉnh linh hồn đích phương pháp xử lý, kế tiếp 3 ngày thời gian nội, ta sẽ toàn lực tiến hành linh hồn thức tỉnh. 3 ngày, có nắm chắc không? Nghe được Diệp Thiên rõ ràng dùng 3 ngày thời gian nội có thể tiến hành linh hồn thức tỉnh, Tam đại thần hoàng toàn bộ đều là biến sắc, bất quá sau đó Tam đại thần hoàng cũng không có lại nói thêm cái gì. Đi vào một chỗ yên lặng địa phương, Diệp Thiên đem màu đen tiểu kiếm cùng màu đen tiểu cầu toàn bộ lấy đi ra, trong cơ thể thương khung kiếm khí điên cuồng tuần hướng màu tiểu kiếm cùng màu đen tiểu cầu. Thương khung kiếm khí mới vừa tiến vào màu đen tiểu kiếm cùng màu đen tiểu cầu ở trong. Diệp Thiên lập tức cảm giác được, màu đen tiểu kiếm cùng màu đen tiểu cầu nội một cổ khủng bố linh hồn khí tức đập vào mặt. Trong nội tâm lập tức vui vẻ, Diệp có trời mới biết, luân hồi trưởng không giả cho hắn màu đen tiểu cầu là thực, bởi vì hắn tại màu đen tiểu cầu nội cảm nhận được một tia như chân với tay linh hồn khí tức, không, có lại trợ trở, Diệp Thiên nhanh hơn trong cơ thể thương khung kiếm khí. Đúng vào lúc này, màu đen tiểu kiếm cùng màu đen tiểu cầu bắt đầu chậm rãi dung hợp, trong nháy mắt thời gian, màu đen tiểu kiếm cùng màu đen tiểu cầu đã triệt để dung hợp lại với nhau. Còn không có đợi Diệp Thiên kịp phản ứng, màu đen tiểu kiếm cùng màu đen tiểu cầu dung hợp về sau biến thành một đoàn màu đen khí thể thì chuyện ra tử văn quyết, đem màu đen khí thể hút vào đến trong cơ thể. Màu đen khí thể mới vừa tiến vào trong cơ thể, Diệp Thiên cảm giác đại toàn thân run lên, sau đó Diệp Thiên cảm giác được linh hồn của mình chi lực cùng màu đen khí thể bắt đầu rất nhanh dung hợp. Nguyên anh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên trong óc thật giống như nổ tung nổi. Linh hồn vừa mới dung hợp màu đen khí thể không lâu, một đoạn đoạn lạ lẫm trí nhớ bắt đầu dung nhập trong óc, về kiếm sát thần hoàng hết thể toàn bộ hiện ra tại Diệp Thiên trong óc. Kiếm sát thần hoàng, thế gian đệ nhất cường giả, cũng có thể nói là trưởng khống giả phía dưới đệ nhất nhân, nắm giữ thế giới nguyên chi lực, tu vi càng là đạt đến thần hoàng đỉnh phong cảnh. Trong cơ thể càng là có thêm liền trường khủng giả đều kiêng kỵ thương không kiếm khí. Thông qua trí nhớ Diệp Thiên biết được, năm đó kiếm sắt thần hoàng bằng vào thương không kiếm khí cùng thương không thần kiếm, một mình một người lực háng bắt đại sơ cấp trưởng khủng giả mà không giải bại, bởi vậy có thể thấy được, kiếm sát thần hoàng thực lực đã đạt đến loại tình trạng nào. Kiếm sát thần hoàng trí nhớ suốt rằng có một ngày một đêm thời gian mới xem như hoàn tất, sau đó bắt đầu linh hồn chính thức thức tỉnh, đã có trước khi trí nhớ, Diệp Thiên hôm nay đã biết rõ chính mình nên như thế nào tiến hành linh hồn tỉnh. Màu đen khối không khí bắt đầu dần dần tiêu tán tại Diệp Thiên trong ngực, mà tại thời khắc này, Diệp Tiên Tu Vi cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên, Thần Tôn đỉnh phong, đột phá Thần Hoàng chi cảnh, hạ vị thần hoàng, thượng vị thần hoàng, thần hoàng đỉnh phong. Không đến thời gian một ngày, Diệp Tiên Tu Vi triệt để đạt đến thần hoàng đỉnh phong chi cảnh, tại nơi này thế gian, ngoại trừ hai đại hùng mông trưởng khống giả, năm đại hỗn độn trưởng khống giả, bát đại sơ cấp trưởng khống giả bên ngoài, hôm nay Diệp Tiên hoàn toàn có thể nói là hỗn độn trưởng khống giả phía dưới đệ nhất nhân, đại lục chính thức đệ nhất cường giả, thậm chí có thể so sánh với bát đại sơ đoán, hắn muốn triệt để hành linh hồn ít cần 3 ngày thời gian. Nhưng hôm nay toàn bộ linh hồn cử hành quá trình thuận lợi vô cùng, chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian, Diệp Thiên cũng đã thành công linh hồn thức tỉnh, tu vi càng là khôi phục đến thần hoàng định phong chi cảnh. Lúc này đây, cho dù không có đan điền không gian làm hậu thuẫn, Diệp Thiên cũng hoàn toàn có thể bằng vào thực lực cùng bắt Đại Sơ cấp trưởng khống giả một trận chiến, hơn nữa thông qua kiếm sắc, thần hoàng nhớ được biết, kỳ thật muốn đem tu vi tăng lên tới hỗn độn chi cảnh rất là dễ dàng. Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả nội, tiểu vũ trưởng khống cố gắng mình tăng lên tới trưởng cảnh, từ nay về sau bên ngoài, lại cũng không ai có thể tăng lên tới trưởng giả. Thiên hạ sở hữu tất cả thần hoàng cường giả cũng không biết đây là vì cái gì, hôm nay Diệp Thiên Tu Vi đã trở lại thần hoàng đỉnh phong chi cảnh, trong óc cũng biết nguyên nhân này rốt cuộc là cái gì bốn. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 888, có ý tứ sao? Chương 888, có ý tứ tư sao? Triệt để linh hồn thức tỉnh, Tu Vi cũng theo thần tôn chi cảnh trực tiếp để đã đến thần hoàng đỉnh phong. Đem làm tam đại thần hoàng xem cho tới bây giờ Diệp Thiên Tu Vi lúc, ba người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, thần hoàng đỉnh phong đại biểu cho cái gì, tam đại thần hoàng trong nội tâm đều rất rõ ràng, đây chính là ngoại trừ trưởng giả bên ngoài cường đại nhất tại. Bở giờ có thể phải biết rằng, thế gian trưởng khống giả thêm tổng cộng mới 15 vị, hơn nữa hay vẫn là thần long gặp đầu không thấy đuôi, dưới bình thường tình huống, trưởng khống giả là sẽ không dễ dàng hiện thân đại lục, trừ phi gặp được cái gì chuyện trọng đại. Cho nên, tu vi có thể đạt tới thần hoàng định phong chi cảnh, cũng hữu ý nghĩa hôm nay Diệp Thiên Tuyệt đúng là thế gian đệ nhất cường giả, trưởng khống giả phía dưới đệ nhất cường giả, cho dù tam đại thần hoàng liên thủ đều chưa hẳn là Diệp Thiên đối thủ. Từ một phương diện khác mà nói, tu vi đạt tới thần hoàng định phong chi cảnh, cũng nắm giữ một tia hỗn độn chí lực, mặc dù chỉ là một điểm hỗn độn chí lực, có thể cùng với các thần hoàng so sánh, thần hoàng Định Phong hoàn toàn là ưu việt đấy. Diệp Tiên, ngươi là làm sao làm được? Không bằng giúp đỡ ta, ta cũng tốt muốn trở thành tiểu thần hoàng Định Phong, người ta bị nhốt tại thượng vị thần hoàng chi cảnh đã rất nhiều năm, thủy chung đều không thể lại đột phá. Tam đại thần hoàng bên trong, ngoại trừ Biển Tiên thần hoàng đã khôi phục hồn độn chi lực bên ngoài, mà các hai đại thần hoàng, bất kể là Kỳ Lân thần hoàng hay vẫn là Thương Lang thần hoàng, hai đại thần hoàng tu vi chỉ là vừa vừa đột phá thượng vị, thượng vị hoàng, thực lực như vậy đã, đã vượt qua mặt tam đại hoàng, bất kể là Ác Ma ác Ma thần hoàng hay vẫn là ba đại thánh địa mờ mịt thần hoàng, cũng hồn điện luyện hồn thần hoàng, ba vị thần hoàng tu vi chẳng qua là hạ vị thần hoàng chi cảnh mà thôi. Có thể nói như vậy, thượng vị thần hoàng muốn đánh chết hạ vị thần hoàng tuy nhiên là một kiện rất chuyện khó khăn, có thể hạ vị thần hoàng muốn đánh chết thượng vị thần hoàng nhưng căn bản là một kiện chuyện không thể nào, cái này là thượng vị thần hoàng cùng hạ vị thần hoàng ở giữa chiến lệnh. Mà thượng vị thần hoàng cùng thần hoàng Định Phong ở giữa chiến lệnh, tiêu giống với hạ cả hai bản là không thể giống nhau mà nói, bản chính là hai cái bậc tồn tại. đã Có thể bất kể thế nào nói, hai đại thần hoàng hay vẫn là thủy Trung muốn tăng lên tới thần hoàng đỉnh phong chi cảnh. Không chỉ nói hai đại thần hoàng có nghĩ như vậy pháp, đổi lại là mặt khác những võ giả khác, chỉ sợ đều có ý nghĩ như vậy, dù sao võ giả sinh tồn tại nơi này trên thế gian, vì chính là không ngừng gia tăng thực lực của mình, cho đến đỉnh phong. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười, đối với tam đại thần hoàng Diệp Thiên không có chút nào dấu diếm, nói ra, ta đã tìm được đột phá trưởng khống giả chi cảnh đích phương pháp xử lý, về phần các người muốn tăng lên tới thần hoàng đỉnh phong, ta cũng có biện pháp. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, ngoại trừ biển Thiên Thần Hoàng bên ngoài, mặt khác hai đại thần hoàng toàn bộ biến sắc, sau đó trên mặt toát ra một tiêu kinh hỷ chi tình, Biện Thiên Thần Hoàng sở dĩ không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, là vì hắn hôm nay tu vi đã đạt đến sờ cấp hốn Độn chi cảnh. "Diệp Thiên, ngươi thật sự có biện pháp để cho chúng ta hai người tu vi đạt tới thần hoàng đỉnh phong chi cảnh. Ngươi không phải là gạt chúng ta a?" Tuy nhiên trong nội tâm biết rất rõ ràng, trước mắt thiếu niên mặc áo đen là sẽ không lừa gạt bọn hắn, thế nhưng mà hai đại thần hoàng trong nội tâm vẫn còn có chút khó có thể tin, dù sao không mấy năm qua Bọn hắn mặc kệ sử dụng loại biện pháp nào, đều thủy chung không có không cách nào đột phá đạt tới thần hoàng đỉnh phong chi cảnh. Hai đại thần hoàng thật sự không cảm tưởng giống như, thiếu niên trước mắt rõ ràng có biện pháp lại để cho bọn hắn tu vi tăng lên tới thần hoàng đỉnh phong hơn nữa càng thêm quan trọng là, thiếu niên còn có thể xử, khiến cho bọn hắn tu vi đột phá đến trường khống giả chi cảnh. Gật gật đầu, đối với hai đại thần hoàng, Diệp Thiên chuẩn bị đại lực đóng gói, đầu tiên muốn đem hai đại thần hoàng tu vi theo thượng vị thần hoàng cảnh giới tăng lên tới thần hoàng đỉnh phong cảnh giới, sau đó lại theo thần hoàng đỉnh phong cảnh giới tăng lên tới trưởng khống cảnh giới. Bất kể thế nào nói, Hai đại thần hoàng thủy trung đều là đứng tại phía bên mình, hơn nữa hắn hiện tại vô cùng nhất thiếu khuyết nhân thủ, cho nên phải nhanh hơn bộ pháp, lại để cho hai đại thần hoàng mau chóng tăng lên. Ta đã linh hồn thức tỉnh, tu vi cũng đã tăng lên tới thần hoàng Định phong chi cảnh, cho nên đan điền của ta không gian cũng bởi vậy lần nữa tiến hóa, chờ ta một chút đem các ngươi đưa vào đan điền không gian nhất bên dưới, tại đâu đó có nguyên vẹn thế giới bổn nguyên tri lực, chỉ cần các ngươi tại đâu đó tu luyện, đợi một thời gian, các ngươi tu vi liền có thể lần nữa đột phá, tăng lên tới thần hoàng đỉnh phong chi cảnh. Diệp Tiên, chúng ta nên như thế nào tăng lên tới trưởng khống giả chi cảnh? Im lặng nhìn thoáng qua trước mặt hai đại thần hoàng cường giả, Diệp Tiên nói ra, tu luyện phải tiến hành theo chất lượng, hai người các ngươi tu vi còn không có có đạt tới thần hoàng đỉnh phong chi cảnh, hiện tại đã nghĩ ngợi lấy đột phá trưởng không giả, có ý tứ sao? Tựa hồ cũng cảm giác mình hai người có chút nóng lòng, hai đại thần hoàng trên mặt toát ra một tia xấu hổ, có thể hai đại thần hoàng thật sự khó có thể chịu được, vô số năm đều không có thành công đột phá, hiện tại thật vất vả đã có tăng lên tu vi đích phương pháp xử lý, hai đại thần hoàng lại há có thể ngồi được. Hai đại thần hoàng trong nội tâm suy nghĩ Diệp Tiên lại há lại không biết, sau đó không có nói thêm nữa nói nhảm. Diệp Tiên mang theo hai người rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ, đi tới đàn điền không gian nhất biên giới chỗ. Đàn điền không gian là Diệp Tiên, dùng Diệp Tiên đối với đàn điền không gian không chế, Diệp Thiên muốn đến đàn điền không gian bất kỳ địa phương nào, căn bản chính là một cái niệm tưởng sự tình, nói cách khác, Diệp Thiên muốn đến đàn điền không gian là bất luận cái cái gì chỗ, chỉ cần ngẫm lại sẽ lập tức đến. Đi vào đàn điền không gian nhất biên giới chỗ, Diệp Tiên nói ra, tại đây tràn đầy thế giới bổn nguyên tri lực, dùng các ngươi hôm nay tu vi, chỉ phải ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ không xuất ra 3 tháng thời gian tiểu sẽ tăng lên đến thần hoàng đỉnh phong chi cảnh, đến lúc đó ta sẽ tiếp tục bang, giúp các ngươi tăng lên tu vi cho đến đạt tới trưởng khống giả chi cảnh. Hai đại thần hoàng trên mặt lần nữa kinh hỉ một phen, Kỳ Lân thần hoàng nói ra, "Ngươi yên tâm đi, chúng ta cũng muốn mau chóng tăng lên tu vi." Nhẹ gật đầu, Diệp Tiên nói ra, "Ta còn có chuyện muốn làm, các ngươi ngay ở chỗ này tu vi, các loại, đợi tu vi tăng lên tới thần hoàng đỉnh phong chi cảnh về sau, các ngươi ở chỗ này kêu gọi ta sẽ sẽ đến." "Đã biết." Nói xong Diệp Tiên rất nhanh ly khai, một lần nữa về tới tại chỗ, nhìn xem Biển Thiên thần hoàng nói ra, "Ta có một việc cùng ngươi nói, có sa hay không chính ngươi hay chờ xem." Vốn không muốn làm cho Luân Hồi trưởng giả gặp lôi phạt trưởng khống giả, có thể suy nghĩ một chút. Diệp Thiên cuối cùng hay vẫn là cải biến chủ ý, bất kể thế nào nói, Biện Thiên Thần Hoàng thủy Trung đối với chính mình rất trung tâm, hắn không đành lòng lừa gạt lôi phạt trường khống giả. Nói đi, ta vừa mới gặp được Luân hồi trường khống giả rồi hả? A nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Biện Thiên Thần Hoàng sắc mặt rõ ràng run lên, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng Luân hồi trưởng khống giả đại biểu cho cái gì, thế gian năm đại hôn độn trường khống giả một trong, bất quá Biện Thiên Thần Hoàng hôm nay còn không có có dung hợp hôn độn hệ. Về lôi phạt trưởng khống giả sở hữu tất cả trí nhớ còn không có có triệt để khôi phục, cho nên giờ khắc này Biển Thiên Thần Hoàng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, căn bản không có chút nào cảm xúc buồn. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 889, lựa chọn tin tưởng. Chương 889, lựa chọn tin tưởng, xem xét Biển Thiên Thần Hoàng trên mặt biểu lộ, Diệp Thiên Cửu đã hiểu hết thảy, nghĩ thầm quả là thế, dù sao Biển Thiên Thần Hoàng còn không có có dung hợp hỗn độn thể, căn bản không có khôi phục lôi phạt trưởng cấm giả toàn bộ trí nhớ. Phao, ngâm, xe không có lại nói thêm cái gì, Diệp Thiên thân thể lập tức biến mất tại mương chỗ. Ngay mắt thời gian, Diệp Thiên liền đi tới kiếm mộ, bởi vì dựa theo hắn cùng với Luân Hồi Trưởng Khống Giả ước định, ba ngày sau, đợi đến lúc linh hồn hắn sau khi giác tỉnh, liền mang theo Luân Hồi Trưởng Khống Giả cùng đi gặp Lôi phạt trưởng Khống Giả. Timboy mới nhất đổi mới đều ở bờ giờ Diệp Thiên để trước một thiên linh hồn thức tỉnh hoàn tất, đây cũng là hắn bất ngờ, bất quá Diệp Thiên vừa mới đến kiếm mộ, Luân Hồi Trưởng Khống Giả thân ảnh cũng đã xuất hiện tại kiếm mộ ở trong. Người thành công rồi hả? Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Luân Hồi Trưởng Giả trong miệng theo như lời thành công là có ý gì, gật, gật đầu. Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, dù sao mình thành công thức tình linh hồn, tu vi càng là khôi phục đến thần hoàng định phong chi cảnh, khả năng đối với những người khác mình đã rất cường đại, có thể Diệp có trời mới biết, mình cùng trưởng khống giả tương so sánh, hay vẫn là rất không đủ xem đấy. Không chỉ nói chống lại năm đại hỗn độn trưởng khống giả, coi như là bát đại sơ cấp trưởng khống giả, Diệp Thiên tuy nhiên có thể cùng hắn một trận chiến, có thể muốn triệt để đánh chết bát đại sơ cấp trưởng khống giả căn bản chính là một kiện chuyện không thể nào. Đã ngươi đã thành công thức tình linh hồn, có phải hay không nên dẫn ta cùng đi gặp lôi phạt rồi hả? Tại Luân Hồi Trưởng Khống Giả trong nội tâm một mực nhớ thương lấy chuyện này, không mấy năm qua, hán thủy Trung đều không thể quên chuyện này, chỉ cần thành công linh hồn chuyển thế, nàng chuyện thứ nhất làm đúng là đầu tiên tìm kiếm lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân. Thế nhưng mà trải qua hai lần linh hồn chuyển thế thành công, nàng thủy chung không cách nào tìm được lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân, có đôi khi, Luân Hồi Trưởng Khống Giả thậm chí cho rằng lôi phạt có phải hay không đã triệt để vẫn lạc, nếu không vì cái gì không mấy năm qua thủy Trung không có chút nào tin tức. Nhưng khi 2 ngày trước, thiếu niên trước mắt nói cho nàng biết, nói là đã có lôi phạt trưởng giả tin tức, trong nháy mắt đó Luân Hồi Trưởng khống giả trong nội tâm không biết có nhiều hưng phấn, tựa hồ so với hắn nắm giữ khắp thiên hạ đều muốn hưng phấn gấp một và lần, thậm chí là 10 và lần. Tại thời khắc này, Luân Hồi tựa hồ liền một khắc cũng không chờ, nàng hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ gặp Lôi phạt. Bất quá tại Luân Hồi Trưởng khống giả trong nội tâm, còn có một tia tiểu lo lắng, nàng sợ Thiếu niên ở trước mắt lựa gần mình, bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn mất đi cũng lại càng lớn. Luân Hồi, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, Lôi phạt trưởng khống giả đang tại địa bàn của ta, nếu như ngươi muốn gặp hắn, phải tiến vào thế giới của ta, thế nhưng mà ta tất nhiên tu để tỉnh ngươi một câu chỉ cần đi vào thế giới của ta ở bên trong, cho dù người hôm nay khôi phục đã đến hôn độn chí lực, sợ rằng cũng phải mặc ta bài bố. Nghe được thiếu niên trước mắt lời mà nói, Luân Hồi Trưởng Khống Giả sắc mặt lập tức đại biến, trong nội tâm nàng rất rõ ràng thiếu niên Trô nói là có ý gì, hôm nay hắn thật vất vả lần nữa linh hồn chuyển thế thành công, nếu quả thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy nàng liền khóc cơ hội đều không có. Thế nhưng mà Luân Hồi Trưởng Khống Giả trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ, mình có thể không đi sao? Dù sao không dựa theo thiếu niên theo như lời, chính mình không có khả năng nhìn thấy lôi phạt. Đội vô số năm thật vất vả đợi đến lúc lôi phạt trưởng khống giả chuyển thế thành công, nàng lại há có thể mất đi như cơ hội này. Trong khoảng thời gian ngắn, Luân hội trưởng khống giả Triệt để đã trầm mặc, bởi vì trong nội tâm nàng căn bản không dám xác định, thiếu niên đến cùng phải hay không thật sự có lôi phạt tin tức, nếu như đến lúc đó là lừa gạt hắn, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, cuối cùng nhất Luân hồi trưởng khống giả hay vẫn là quyết định dựa theo thiếu niên theo như lời xử lý, dù sao nàng đã đợi vô số năm, nàng thật sự không muốn chờ đợi thêm nữa rồi. Ta có thể đáp ứng ơi. Hy vọng ngươi tốt nhất không muốn ta, nếu không cho dù chết ta cũng sẽ biết lôi kéo ngươi cùng một chỗ đồng quy vô tận. Nghe được Luân Hồi Trưởng Khống Giả lời mà nói, Diệp Tiên trong nội tâm một hồi cười lạnh, nói ra, nếu như tiến vào thế giới của ta, đến lúc đó ngươi liền luân hồi cơ hội đều không có, rõ ràng còn muốn cùng ta đồng quy vô tận, thật sự là thiên đại chê cười. Sau khi nói xong, Diệp Tiên mang theo Luân Hồi Trưởng Khống Giả cùng một chỗ biến mất tại ngân chỗ, vừa mới trả lời đan điền không, gian, Diệp Tiên tựu nói ra, hắn tựu là lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân, chính mình nhìn xem xử lý A. Tựa hồ căn bản không có nghe được Diệp Thiên nói cái gì nữa, luân hồi trưởng khống giả chỉ là ánh mắt gắt gao chầm chầm lấy nam tử trước mặt, khỏe mắt bất chi bất giác đã ướt ác, thân thể cũng bắt đầu rất nhỏ run dậy. Vô số năm, ta rốt cuộc tìm được người rồi. Nhẹ nhàng đi vào biển thiên thần hoàng trước mặt, luân hồi trưởng khống giả thân ở tay phải muốn sờ sờ trước mắt nam tử, thế nhưng mà còn không đợi luân hồi trưởng khống giả tay phải đụng chạm đến nam tử, biển thiên thần hoàng xoay người một cái này tránh, ánh mắt có chút cảnh giác xem lên trước mặt nữ tử người là người phương nào Nghe được nam tử lời mà nói, Luân hội trưởng không giả sắc mặt lập tức biến thành ngốc trệ, vẻ mặt luôn luôn tỉ nói, "Ngươi đem làm thật sự không biết ta rồi, không, có khả năng, không, có khả năng." Hắn tuy nhiên khôi phục hỗn độn chi lực, có thể thủy chung còn không có có dung hợp hỗn độn thể, cũng không có khôi phục lôi phạt sở hữu tất cả trí nhớ, đương nhiên không có khả năng nhận thức ngươi rồi, một mực không có mở miệng nói chuyện Diệp Tiên đột nhiên nói ra. Nghe đến đó, Luân hồi trưởng không giả nhẹ gật đầu, nói ra, "Thì ra là thế, Diệp Tiên, bất kể như thế nào ta đều muốn cảm tạ ngươi, hơn nữa đối với ta trước khi làm những chuyện như vậy, ta tỏ vẻ ấy nãy, bất quá ngươi yên tâm." Cho dù vì ngươi tìm được lôi phạt chuyện này, từ nay về sau, ta sẽ không ở chỗ ngươi là địch, hơn nữa sẽ cùng ngươi liên thủ cùng một chỗ đối phó thiên đạo. Diệp Thiên không nói gì, bất quá trên mặt nhưng lại có một tia không tin, không chỉ nói Diệp Thiên, mà cho ai cũng không có khả năng tin tưởng, dù sao Luân Hồi Trưởng khống giả trước khi cũng đã phản bội qua một lần. Tựa hồ có thể đoán được thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, Luân Hồi Trưởng khống giả thanh âm kiên định nói, "Diệp Thiên, ta biết rõ ngươi hôm nay không hề tin từng ta, ta có thể rũ tóc, phát hạ huyết thế, nếu như ta lần này tại bội ước, nhất định lọt vào chọn đời không được Luân Hồi Trừng phạt, như thế nào?" Gật, gật đầu, Diệp Thiên cũng không có tiếp tục đổi cứu xuống dưới, dù sao mình nắm giữ lấy thương không kiêm khí, rõ ràng uy hiếp được trưởng khống giả địa vị, luân hồi trưởng khống giả trước khi có cái loại này quyết định cũng là tỉnh có thể nguyên đấy. Hôm nay luân hồi trưởng khống giả đã gặp được Lôi phạt trưởng khống giả, Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần luân hồi trưởng khống giả còn có chút nhân tính, còn đối với Lôi phạt trưởng khống giả có chút cảm tình, cậu nhất định sẽ không lại phản bội chính mình. Đã như vậy, đợi đến lúc chúng ta xong xuôi chính sự về sau, lập tức khởi hành tìm kiếm Lôi phạt hôn thể. Vì cái gì không phải hiện tại ly khai đi tìm? Luân hồi trưởng khống giả căn bản không biết bắt đại sơ cấp trưởng khống giả cùng một chỗ tiến vào vạn ma cổ động sự tình, trong lòng hắn, đã lôi phạt linh hồn chuyển thế chi thân đã đã tìm được, như vậy nên lập tức tìm kiếm lôi phạt hôn đột thể, làm cho lôi phạt triệt để khôi phục trí nhớ. Lắc đầu, sau đó Diệp Thiên cũng không có tiếp tục giấu giếm xuống dưới, đem bắt đại trưởng khống giả mời bọn hắn cùng một chỗ tiến vào vạn ma cổ động sự tình, toàn bộ nói cho luân hồi trưởng khống giả bốn. Thêm nữa, đến, địa chỉ, chương 890, cam đoàn với người. Chương 890, cam đoàn với ngươi sau khi nghe sóng, Luân Hồi Trưởng Khống Giả sắc mặt có chút ngượng trọng, dù sao Ma đạo trưởng khống giả thế nhưng mà thế gian năm đại hỗn độn trưởng khống giả một trong, cùng hắn cùng một cái cấp bậc cường giả. Diệp Thiên Như là đã nói như thế rồi, Luân Hồi Trưởng Khống Giả cũng không nên nói cái gì nữa, dù sao hôm nay Biển thiên Thần hoàng còn không có có dung hợp hỗn độn thể, đối với nàng căn bản là như là người xa lạ. Cuối cùng nhất không có cách nào, Diệp Thiên chỉ có thể đem Luân Hồi Trưởng Khống Giả rời ra đan điền không gian, kỳ thật hôm nay Diệp Thiên ở trong không gian đánh chết Luân Hồi Trưởng Giả căn bản chính là một chuyện chuyện dễ dàng. Có thể Diệp Tiên cuối cùng nhất còn không có làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn thực xin lỗi Biển Thiên Thần Hoàng. Mặc kệ ngày sau sẽ như thế nào, hôm nay Biển Tiên Thần Hoàng đối với hắn nhưng lại toàn tâm toàn ý, không có chút nào phản bội chi tâm, Diệp Thiên không phải lòng dạ ác độc chi nhân, đối đãi bằng hữu càng phải như vậy. Cho nên Diệp Tiên cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn phóng luân hồi trưởng khống giả Ly Khai Đan Điền không gian, kiếm mộ, luân hồi trưởng khống giả sắc mặt có chút thương cảm nói, "Diệp Thiên, hy vọng ngươi có thể hào hào chịu cố lôi phạt." Gật đầu, Diệp Tiên nói ra, "Ta cùng lôi phạt là bằng hữu, không cần ngươi nói ta cũng sẽ biết làm." Luân hồi Ta hy vọng ngươi lần này không nếu ta, nếu không hậu quả ngươi mình có thể nghĩ đến. Không biết vì cái gì, Diệp Thiên luôn cảm giác Luân Hồi Trưởng Khống Giả có nhiều chỗ không đúng, có thể đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn trong khoảng thời gian ngắn lại không hợp ý nhau. Sau khi nói xong, Diệp Thiên cũng không có tiếp tục lưu lại kiếm mộ, giờ khác này hắn đã thành công thức tình linh hồn, tu vi cũng đã đạt đến thần hoàng định phong, thiên hạ to lớn, có thể thắng được qua người của hắn giải giấc không có mấy, coi như là bắt đại sơ cấp trưởng khống giả đồng dạng không có khả năng. Ly khai kiếm mộ, Diệp thiên hướng phía ngoài đảo mà đi, hôm nay ngoài đảo sớm đã hoàn toàn thay đổi, không có cường giả to lớn Tựa hồ toàn bộ ngoài đảo lộ ra không khí trầm lặng. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, tuy nhiên hôm nay chính mình tu vi đã khôi phục đến thần hoàng đỉnh phong, mà ngay cả bác đại sơ cấp trưởng khống giả đều chưa hẳn có thể thắng được qua chính mình, có thể Diệp Thiên còn không có mạo hiểm tiến vào thế giới bên ngoài cứu người nhà của mình. Tuy nhiên trong lòng của hắn rất rõ ràng, Thiên đạo bị trọng thương, đối với tại mình bây giờ mà nói, tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp. Thế nhưng mà Diệp Tiên lại không có chút nào mạo hiểm, nếu như là tại địa phương khác, Diệp Tiên nhất định sẽ không do dự tiến về trước đánh chết thiên đạo cứu ra người nhà của hắn, có thể thiên đạo hôm nay tại thế giới bên ngoài Dị tộc không gian, bất kể như thế nào, Diệp Thiên đều là đại lục một phần tử, hắn không thể trơ mắt nhìn dị tộc thông đạo bị mở ra, nếu không đến lúc đó thiên hạ to lớn, lại có ai có thể triệt để phong ấn dị tộc thông đạo. Tu vi khôi phục thần hoàng đỉnh phong, trí nhớ cũng đã toàn bộ khôi phục, Diệp Thiên đã biết rất nhiều sự tình, thế giới bên ngoài dị tộc thông đạo một khi bị mở ra, như vậy ngoại trừ bắt trận đồ bên ngoài, còn nhất định phải từ một tên hỗn độn trưởng khống giả toàn lực phong ấn mới có thể. Thiên hạ năm đại hỗn độn trưởng khống giả, hôm nay ngoại trừ thiên đạo còn có hỗn thể bên ngoài, mà các tứ đại hỗn độn giả cơ bản đều không có dung hợp hỗn thể đến lúc đó Thiên đạo trưởng khống giả nếu như không muốn, như vậy cũng tiểu ý nghĩa gì tộc nhân sẽ xâm nhập đại lục, do đó toàn bộ đại lục tiểu sẽ thay đổi gió tanh mưa máu. Diệp Thiên nhớ mang máng, lúc trước chính mình là như thế nào bị Thiên đạo hãm hại, cũng là bởi vì hắn không muốn làm cho dị tộc nhân đánh vào đại lục, cho nên mới dùng bản thân phong ấn dị tộc thông đạo. Cuối cùng nhất Diệp Thiên quyết định, hắn hay vẫn là trước chạy tới Vạn Ma đạo, chờ đợi bắt đại sơ cấp trưởng khống giả đến, đến lúc đó nếu như có thể đạt được Ma đạo trưởng khống giả hỗn thể, sau đó đem hắn triệt để dung hợp đến Đan Điền cung gian, như vậy kết quả có thể nghĩ. Diệp Thiên cơ vốn đã có thể nghĩ đến, nếu như đan điền của mình không gian triệt để dung hợp ma đạo trưởng khủng giả hỗn độn thể, như vậy đan điền của hắn không gian sẽ thành làm một cái có được hỗn độn chi lực đan điền không gian. Đến lúc đó Tam đại thần hoàng hoàn toàn có thể ở đan điền trong không gian tu luyện, cho đến tu vi đạt tới hỗn độn chi cảnh, trở lại đan điền không gian, Diệp Thiên vốn là đi xem xem hai đại thần hoàng, phát hiện hai đại thần hoàng đô tại toàn lực trong khi tu luyện, Diệp Thiên cũng không có cái dậy. Sau đó ở đan điền trong không gian tìm được ra ra của mình, lại để cho Diệp Thiên kinh hỉ chính là, hôm nay Diệp bá đã triệt để khôi phục trước khi thực lực, thần vương định phong cảnh. Cái tiếp Diệp Bá liền muốn bắt đầu trùng kích thần tôn chi cảnh, cái này là trước kia Diệp Bá liền nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể phải biết rằng, thần tôn cùng thần vương căn bản chính là hai cái cực đoan tồn tại. Lúc trước Diệp Tiên bị ba đại thánh điệu Tam đại thần vương liên thủ đánh lẻn, cuối cùng càng là phong ấn tại tử vong không gian, tại một khắc này, Diệp Bá thậm chí cho là mình cả đời này đều không thể ly khai tử vong không gian. Thế nhưng mà Tiên tính toán không bằng người tính toán, liền Diệp Bá cũng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng tại tử vong không gian gặp thân cháu trai, không chỉ có đưa hắn theo tử vong trong không gian phong ấn giải cứu ra, nhưng lại lại để cho mình ở sinh thời có thể đột phá thần tôn chi cảnh. "Gia gia, ngươi cần bao lâu thời gian mới có thể đột phá thần tôn chi cảnh?" Đối với tại gia gia của mình có thể đột phá thần tôn chi cảnh, Diệp Thiên trong nội tâm rất là mừng rỡ không thôi, tuy nhiên tại hôm nay đại lục, thần tôn đã không đủ xem, mà dù sao đây là lão nhân ra một cái tâm nguyện. Nửa năm tả hữu, mặc dù có đan điền không gian làm hậu thuẫn, có thể Diệp Bá trong nội tâm lại rất rõ ràng, theo thần vương đến thần tôn thật sự quá khó khăn, nếu như không phải ở đan điền trong không gian, hắn cả đời này đều khó có khả năng tăng lên tới thần tôn cảnh giới. Nghe được chính mình gia gia tu vi muốn tăng lên tới thần tôn còn cần nửa năm thời gian, Diệp Thiên cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, kỳ thật Diệp Thiên có biện pháp lại để cho lão nhân ra tu vi mau chóng tăng lên tới thần tôn, nhưng lại thủy chung không có làm như vậy. Ra ra, người an tâm ở chỗ này tu luyện, chỉ cần ngươi tu vi có thể tăng lên tới thần tôn vị, cái tên cháu trai cam đoan với người nhất định sẽ làm cho ngươi tu vi lần nữa đột phá, ít nhất cũng sẽ đạt tới thần hoàng chi cảnh." Nghe được thần hoàng hai chữ, Diệp Bá cả người tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin xem lên trước mặt chính mình đứa cháu này, thần hoàng đại biểu cho cái gì? Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bởi vì toàn bộ thế gian mới chỉ có 5 vị hoàng tồn tại. Cuốn nữa toàn bộ ngoại đảo cũng, cũng chỉ có hai vị, đại lục ba vị. Có thể nói như vậy, mỗi một gã võ giả đều hy vọng chính mình tu vi đạt tới thần hoàng chi cảnh, bởi vì chỉ có đạt tới thần hoàng chi cảnh mới xem như chính thức đứng ở thế gian đỉnh phong, thế nhưng mà Diệp Bá trong nội tâm đồng dạng tinh tường biết do, muốn em chính mình tu vi tăng lên tới thần hoàng chi cảnh lại nói dễ vậy sao? Từ xưa đến nay, có bao nhiêu kỳ tài ngút trời thủy chung không cách nào bước vào thần hoàng cảnh giới, bằng không toàn bộ đại lục mới có 5 vị thần hoàng, hiện tại cháu của mình rõ ràng tự nói với mình, ngày sau hắn tu vi cũng có thể tăng lên tới thần hoàng chi cảnh, cái này như thế nào không cho Diệp Bá trong nội tâm cảm thấy rung động? Kế sâu một hơi, tựa hồ đến bây giờ Diệp Bá còn có chút không cách nào thừa nhận, cảm giác mình không hề như vậy rung động, Diệp Bá mới mở miệng nói ra, "Thiên Nhi, ngươi thật sự có biện pháp lại để cho của ta tu vi tiếp tục tăng lên, thậm chí có thể đạt tới thần hoàng Tri cảnh, ủng hộ dị giới trí tôn trên thần." Hoa tươi phiếu vẽ phiếu vé một cái không thể thiếu. Chương 891, 9 lần linh hồn thức tỉnh. Chương 891, 9 lần linh hồn thức tỉnh gật gật đầu, đối với tại gia gia của mình, Diệp Tiên không có chút nào giấu giếm, sau đó đem chính mình tu vi đã tăng lên tới thần hoàng đỉnh phong Chi cảnh, hơn nữa đàn điển trong không gian diệu dụng toàn bộ nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Thiên phát hiện trước mắt ra ra rõ ràng vẫn không lúc nhích, thật giống như cương thi, nếu như không phải cảm thụ được ra ra thân còn có khí tức, nói không chừng giờ khắc này Diệp Thiên đều muốn cho rằng ra ra chết rồi. Kỳ thật Diệp bá một chút sự tình đều không có, chỉ là rung động tại cháu mình Tu Vi, Thần Hoàng Định Phong. Điều này đại biểu lấy cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng, bởi vì toàn bộ đại lục Tu Vi cường đại nhất đúng là Thần Hoàng Định Phong. Tại Diệp bá trong ý thức, kỳ thật đối với trưởng khống giả nhận thức cũng không có nhiều lời, dù sao những cái kia vô cùng hư vô mà mịt, từ nhỏ đến lớn, Diệp bá chỉ biết là thế gian thực lực cường đại nhất chính là Thần Hoàng Diệp Ba thật sự thật không nở, cháu của mình rõ ràng đạt đến thần hoàng chi cảnh, đã đứng ở thế gian đỉnh phong, nếu như không phải là của mình thân cháu trai nói cho hắn biết, cho dù giờ khắc này đánh chết mình cũng sẽ không tin tưởng. Tựa hồ có thể đoán được ra ra trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Tiên mặt cười cười, nói ra, "Ra ra, ta còn có việc muốn làm, một năm về sau ta sẽ giúp ngươi tăng lên tu vi, bất quá điều kiện tiên quyết ngươi muốn cố gắng mau chóng tăng lên chính mình tu vi." Sau khi nói xong, Diệp Tiên thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, tái xuất hiện thời điểm, đã đứng ở linh đạo trưởng giả trước mặt, bởi vì Diệp Thiên chuẩn bị cùng linh đạo trưởng khống giả hào hào nói chuyện. Ngươi tìm ta có việc? Linh đạo trưởng Khống Giả Vĩnh Viễn đều là một bộ lạnh như băng bộ dạng, thanh âm càng là giống như cựu u địa ngục phát ra, không hợp ý nhau âm lánh đến cực điểm. Diệp Thiên cũng không có để ý, mà là nói ra, ta tìm ngươi có việc, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hôm nay tu vi đã đã đạt tới thần tôn cảnh giới. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm sớm đã biết, Linh đạo trưởng Khống Giả tuy nhiên trước khi chỉ là một gã vũ thần, có thể tại đan điền của mình trong không gian, dùng không nhiều lắm bao lâu thời gian, có thể triệt để trở thành thần tôn. dù sao Linh đạo trưởng Giả chính là một gã hỗn độn trưởng Giả linh hồn chuyển thế chi thân. Tốc độ tu luyện căn bản không thể cùng thưởng nhân mà nói. Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng biết rõ, hôm nay chính mình tu vi đã tăng lên tới thần hoàng đỉnh phong, đan điền không gian cũng đi theo tiếp tục tăng hoa, như vậy nói như vậy, hôm nay đan điền không gian đã có thế giới bổn nguyên tri lực. Nếu như linh đạo trưởng Khống Giả tiếp tục tại đan điền của mình trong không gian tu luyện, như vậy không lâu về sau, linh đạo trưởng Khống Giả tu vi liền có thể triệt để đột phá thần hoàng chi cảnh. Đối với Diệp Thiên, linh đạo trưởng Khống Giả không có chút nào giễu giếm, gật gật đầu nói ra, "Đúng vậy, 3 ngày trước ta đã đột thần tôn Định phong, bất quá cái này đều muốn cảm ơn người. Người cái này không gian thật sự vô cùng tiên." co như là hai đại hồng mông trưởng khống giả đều chưa hẳn giống như này thần thông. Quả nhiên, Diệp Thiên cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, nói ra, linh hồn của ngươi thức tỉnh đã ngay tại thân thể của ngươi, chỉ là để cho ta không nghĩ ra chính là, ngươi vì cái gì rõ ràng có thể linh hồn thức tỉnh, lại thủy chung không có khôi phục hỗn độn chi lực. Đối với cái này một điểm, Diệp Thiên từ khi gặp được linh đạo trưởng khống giả đến nay đều không nghĩ ra, có thể phải biết rằng, chỉ cần linh đạo trưởng khống giả có thể linh hồn thức tỉnh, khôi phục hỗn độn chi lực, như vậy thiên hạ to lớn, lại có ai có thể tổn thương được rồi hắn. Ta đã linh hồn thức tỉnh chỉ có điều ta không có khôi phục hỗn độn chi lực mà thôi, không sợ nói cho ngươi biết, chỉ cần ta có thể đủ đem tu vi tăng lên tới thần hoàng đỉnh phong chi cảnh, đến lúc đó tìm được của ta hỗn độn thể, ta dung hợp hỗn độn thể tốc độ sẽ tăng nhanh gấp 3 dùng. Dung hợp hỗn độn thể tốc độ nhanh hơn gấp 3 dùng. Nghe được cái tốc độ này, Diệp Thiên cũng quả thực bị lại càng hoảng sợ, có thể phải biết rằng, Hỗn Độn Trưởng Khống Giả muốn triệt để dung hợp hỗn độn thể, đều tại vài năm tả hữu, nếu không luân hồi trưởng khống giả cũng sẽ không biết chế như vậy còn không có dung hợp thuộc về mình thể. Thế nhưng mà Linh đạo trưởng khống giả nhưng có thể đem dung hợp hỗn độn thể tốc độ nhanh hơn gấp ba, nói cách khác Luân hội trưởng khống giả dung hợp thuộc về mình hỗn độn thể lên giá 3 năm thời gian, như vậy linh đạo trưởng khống giả dung hợp chính mình hỗn độn đồ chỉ cần 1 năm thời gian là được. Đây là cái gì khái niệm? Diệp có trời mới biết, chỉ cần lại để cho linh đạo trưởng khống giả tìm được thuộc về mình hỗn độn thể, liền có thể rất nhanh đem hắn dung hợp, triệt để khôi phục hỗn độn trực lực, đây là hỗn độn trưởng khống giả đều tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ là trong máy mắt, Diệp Thiên trong nội tâm đã nghĩ tới linh đạo trưởng khống giả vì cái gì có thể nhanh hơn dung hợp thể tốc độ, hơn nữa hay vẫn là nhanh hơn gấp bao nhiêu, nguyên nhân chỉ sợ chỉ có một, cái kia chính là cùng linh đạo trưởng khống giả không khôi phục hỗn độn lực có quan hệ. Có thể phải biết rằng, bất kể là Luân Hồi Trưởng Khống Giả hay vẫn là Lôi phạt Trưởng Khống Giả, hai đại Hỗn Độn Trưởng Khống Giả hôm nay cũng đã khôi phục Hỗn Độn chi lực, Luân Hồi Trưởng Khống Giả càng là tìm tới chính mình hôn Độn thể, cũng đã bắt đầu dung hợp quá trình. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Luân Hồi Trưởng Khống Giả muốn triệt để dung hợp thuộc về mình hôn Độn thể, ít nhất cần 3 năm thời gian, mặc dù không có người nói cho hắn biết, thế nhưng mà không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm tiểu là biết rõ. Về phân biện Thiên Thần Hoàng ngày sau tìm được thuộc về mình Hỗn Độn thể, như vậy cũng sẽ biết cùng Luân Hồi Trưởng Giả đồng dạng muốn dung hợp thuộc về mình hỗn độn thể ít nhất cần 3 năm dùng thời gian. Có thể Linh đạo trưởng Khống giả lại không cần dùng 3 năm thời gian đến dung hợp thuộc về mình hỗn độn thể, ngược lại chỉ cần 1 năm thời gian liền đủ để dung hợp, điều này nói rõ Linh đạo trưởng Khống giả là nắm giữ nào đó bí quyết mới sẽ như thế. Mà Linh đạo trưởng Khống giả rõ ràng đã linh hồn thức tỉnh, lại thủy Trung không chịu khôi phục chính mình hỗn độn chi lực, như vậy nói rõ hết thảy đều ra tại nơi này hỗn độn chi lực thần, khôi không khôi phục hỗn độn chi lực là nơi chốt. Tựa hồ có thể nghĩ đến Diệp Thiên đã đoán được, Linh đạo trưởng giả cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, ngươi đoán vô cùng đúng. Ta sở dĩ không muốn khôi phục muốn độn chí lực, chính là vì có thể đến lúc đó nhanh hơn dung hợp hỗn độn thể, bởi vì theo ta 9 lần linh hồn thức tỉnh, ta không ngừng phát hiện, muốn phải nhanh một chút dung hợp hỗn độn thể chỉ có như vậy một cái biện pháp. Chín lần linh hồn thức tỉnh. Nghe được cái số này, Diệp Thiên Quả thực bị chấn động một phen, đã linh đạo trưởng khống giả đã linh hồn đã thức tỉnh chín lần, nhưng vì cái gì một lần đều không có thành công, chẳng lẽ là thiên đạo đang tắc quái? Thế nhưng mà thiên đạo trưởng khống giả hôm nay bản thân bị trọng thương, căn bản không cách nào ly khai thế giới bên ngoài, Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần linh đạo trưởng giả cẩn thận một chút hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay khôi phục hỗn độn thực lực. Diệp Thiên có thể không tin Linh đạo trưởng khống giả hội ngu như vậy, mỗi một lần linh hồn thức tỉnh đều bị người phát hiện, nếu là như vậy, Linh đạo trưởng khống giả còn không bằng trực tiếp đi tự sát được rồi. Thức tỉnh chín lần là cái gì khái niệm? Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, lúc trước luân hồi chỉ là đã thức tỉnh hai lần, cũng mặc kệ là cái đó một lần đã thành công rồi, nếu không phải một lần luân hồi trưởng khống giả xúc động đi tìm Tam đại khống chế báo thủ, nói không chừng căn bản là sẽ không lần nữa bước vào luân hồi chi đạo, đi xem tiểu đỗ bản hoàn cũng không tệ lắm. Chương <cười> 892, Bá đạo lôi điện chi lực. Chương 892, Bá đạo lôi điện chi lực Diệp Thiên bị linh đạo trưởng khống giả 9 lần linh hồn thức tỉnh cũng không thành công rung động thật sâu, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, vì cái gì linh đạo trưởng khống giả 9 lần linh hồn thức tỉnh đều không có thành công? Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, dùng thiên đạo trưởng khống giả hôm nay thường thế căn bản không có khả năng tùy thời tùy chỗ nhìn chăm chú đại lục trạng thái, linh đạo trưởng khống giả hoàn toàn có thể tại thần không biết quỹ không hay dưới tình huống thức tỉnh linh hồn của mình. Rốt cuộc là vì sao? Không biết vì cái gì, Diệp thiên luôn cảm giác được chuyện này cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cuốn nữa linh đạo trưởng khống giả tựội hổ lại hữu nan luôn tri ẩn. Chung chung điệp điệp thở dài một tiếng, linh đạo trưởng khống giả thật sâu nhìn thoáng qua bốn phía, nói ra, không biết vì cái gì, mỗi một lần ta linh hồn thức tỉnh đến khẩn yếu quan đầu chi tế, Cửu Thiên Chi sẽ bổ hạ một đạo lôi kiếp, lập tức đem ta bổ vào luân hồi chi đạo, 9 lần tất cả đều như thế. Bị lôi điện chi lực bổ vào luân hồi chi đạo. Nghe được linh đạo trưởng khống giả lời mà nói, Diệp Thiên quả thực bị chấn động thoáng một phát, từ khi xuất đạo đến nay, hắn còn chưa từng có nghe nói qua như thế sự tình. Có thể phải biết rằng, năm đại hỗn độn giả có thể nói là toàn bộ thế gian cường đại nhất tồn tại ngoại trừ hai đại hồng mông khống chế bên ngoài, thiên hạ to lớn, lại có ai là năm đại hỗn độn trưởng khống giả đối thủ. Năm đại hỗn độn trưởng khống giả nắm giữ thế gian hỗn độn chi lực, bản thân lại là hỗn độn thể, coi như là lôi điện chi lực cũng không có khả năng đem hắn bổ vào luân hồi chi đạo, mà Diệp có trời mới biết, nắm giữ thiên hạ lôi phạt chi lực người chính là năm đại hỗn độn trưởng khống giả một trong lôi phạt trưởng khống giả. Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra, thiên hạ tầm đó rõ ràng còn có lôi điện chi lực có thể bổ linh đạo trưởng giả vào luân hồi, nếu như không phải linh đạo trưởng giả chính miệng nói ra lời mà nói, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng. Ngươi cũng đã biết cái này là vì sao. Chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua? Lắc đầu, linh đạo trưởng Khống Giả có chút bất đắc gì nói, nếu như ta biết rõ cái này là vì sao, ta cũng không cần 9 lần linh hồn thức tỉnh đều bị lôi điện bổ chúng Theo đạo lý nói, dùng thực lực của ta lôi điện chi lực căn bản không cách nào tổn thương ta, có thể mỗi khi lôi điện chi lực bổ chúng của ta thời điểm, ta đều có một loại lực bất tầm tâm, tựa hồ hết thảy đều tại bị người trong lòng bàn tay cảm giác Cái này Diệp Thiên lần nữa lâm vào trầm mặt hắn căn bản không thể tưởng được, thiên hạ hội giống như này đạo vô cùng lôi điện chi lực, rõ ràng liền hỗn độn trưởng Giả cũng có thể bổ vào luân hồi chi đạo. Trong nội tâm than nhỏ thời điểm, Diệp Thiên nói ra, tuy nhiên ta không biết đổ ngươi lôi điện chi lực rốt cuộc là loại lực lượng nào, nhưng là ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi tại đan điển của ta trong không gian tiến hành linh hồn thức tỉnh như vậy bất kể là loại lực lượng nào đều mơ tưởng tại bộ tới ngươi. Diệp Thiên trong nội tâm có 100% tự tin, hôm nay đan điển của hắn không gian cơ vốn đã đạt thành, có thể nói là một cái khác đại lục, ở chỗ này, Diệp Thiên tựu là chỗ thể chỉ sợ coi như là hai đại hồng mông trường khống giả đều chưa hẳn có thể làm cái gì Tuy nhiên Diệp Thiên đến nay vẫn không thể triệt để tin tưởng lĩnh đạo trưởng Khống Giả phải chân thật là đang giúp hắn, có thể Diệp Thiên đã quyết định, bất kể như thế nào, đều trước hết để cho linh đạo trưởng Khống Giả khôi phục thực lực nói sau, chỉ cần tại đan điền của mình trong không gian, như vậy mọi chuyện đều tốt xử lý. Ta muốn hỏi một câu, người hồn độn thể ở nơi nào? Ngay tại thân thể của ta, chỉ cần của ta tu vi có thể đột phá thần hoàng đỉnh phong, như vậy ta kế tiếp có thể dung hợp hồn độn thể, tin tưởng không ngoài một năm thời gian, ta có thể triệt để khôi phục thực lực. Quả nhiên, đối với lĩnh đạo trưởng Giả có thể tại trong vòng 1 năm dung hợp hồn thể, Diệp Thiên không có cảm thấy chút nào kinh ngạc. Nói ra, đã như vậy, vậy ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện, hy vọng ngươi tu vi sớm ngày đột phá thần hoàng chi cảnh. Sau khi nói xong, Diệp Thiên đã đi ra đàn điền không gian, thì thật Diệp Thiên tại thời khắc này nếu như ra tay cướp đoạt linh đạo trưởng khống giả Hỗn Độn Thể, như vậy dùng hôm nay tình hình, linh đạo trưởng khống giả căn bản không có chút nào chống cự tri lực. Nhưng cuối cùng Diệp Thiên ra tay cướp đoạt, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm một mực có chính mình làm người quy tắc, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, tuy nhiên hôm nay mình có thể đoạt được linh đạo trưởng khống giả Thể, có thể Diệp Thiên lại không có như vậy làm. Ly khai đan không gian. Diệp Thiên rất nhanh hướng phía Vạn Ma đảo mà đi, bởi vì đại khái tính toán một cái thời gian, khoảng cách Bát Đại Sơ cấp trường không giả đổi tới Vạn Ma đảo chỉ còn lại có 10 ngày không đến thời gian. Bất quá một ngày thực lực hôm nay, căn bản không xuất ra 5 ngày thời gian hoàn toàn có thể đuổi tới Vạn Ma đảo, cho nên một đường Diệp Thiên cũng không có toàn lực chạy đi, mà là thoải mái nhàn nhã vội vào đường. Tại ngày thứ 10 thời điểm, Diệp Thiên rốt cục chạy tới Vạn Ma đảo, vốn là muốn lại để cho Biển Thiên Thần Hoàng cùng một chỗ tiến vào Vạn Ma đảo, thế nhưng mà hôm nay Diệp Thiên tạm thời quyết định, lần này không cho Biển Thiên Thần Hoàng tham gia Vạn Ma đảo một chuyến. Đã Biển Thiên Thần Hoàng là lôi phạt trưởng khủng giả linh hồn chuyển thế chi thân, như vậy cái này hiểm không thể lại bước lên. Tuy nhiên hôm nay Biển Thiên Thần Hoàng đã khôi phục hỗn độn chí lực, thực lực của bản thân cũng có thể cùng một gã sơ cấp trưởng khủng giả đối kháng, có thể bất kể thế nào nói, đối phương đều có bát đại sơ cấp trưởng khủng giả, vạn nhất Biển Thiên Thần Hoàng lần nữa bị chu sát, như vậy phải chờ tới Biển Thiên Thần Hoàng lần sau chuyển thế cũng không biết năm nào tháng nào. Diệp Thiên mới vừa tiến vào Vạn Ma đảo, liền cảm giác được 14 cổ cường đại khí chính luôn, phiên, gắn vào nội, trong đó 8 cổ trong hơi thở mang theo một tia hỗn độn chí lực. Diệp có trời mới biết, bắt cổ mang theo hỗn độn khí tức nhất định chính là thế gian bát đại sơ cấp trưởng khủng giả. Vừa vừa bước vào Vạn Ma đảo, 14 người lập tức mà ra, 14 người toàn bộ đều là nam tử, có lao có trung niên nam tử, trong đó đứng tại phía trước nhất 8 người đúng là thế gian bát đại sơ cấp trưởng khủng giả, mà bát đại sơ cấp trưởng khủng giả sau lưng 6 người tất thì toàn bộ đều là thần hoàng. Diệp Thiên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại Vạn Ma đảo rõ ràng nhìn thấy 6 gã thần hoàng, có thể phải biết rằng, thế gian thần hoàng cường giả tổng cộng mới như vậy mấy vị, nếu như không phải bát đại sơ cấp trưởng khủng giả thờ, Diệp Thiên tin tưởng thế gian không có khả năng có người thoảng cái triệu tập toàn bộ lục đại thần hoàng một đến vạn ma đảo. Kiếm sát thần hoàng, đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bát đại sơ cấp trưởng khống giả một trong, trong đó Kim hành trưởng khống giả mặt mang lấy một tia âm cười nói. Từ khi linh hồn thức tỉnh, trí nhớ toàn bộ khôi phục về sau, Diệp Thiên đã triệt để khôi phục toàn bộ trí nhớ, đối với thế gian bát đại sơ cấp trưởng khống giả cũng không xa lạ gì, nhất là trong đó bảy vị, Ngũ hành cộng thêm âm dương. Theo biết được trong trí nhớ Diệp có trời mới biết, ngoại trừ trưởng khống giả bên ngoài, mình cùng mặt khác bảy vị trưởng khống giả tầm đó đều có được một tia ân oán. Lúc trước chính mình càng là dùng lực lượng một người đối kháng bảy đại trưởng khống giả. Tuy nhiên cuối cùng nhất chính mình không có chém giết bảy đại trưởng khống giả, có thể bảy đại trưởng khống giả cũng không thể cầm hắn thế nào, song phương tầm đó chỉ có thể đã bình ổn tay xong việc, từ đó về sau, bát đại trưởng khống giả ngày sau đều muốn kiếm sát thần hoàng coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không xuất ra không khoái. Có thể phải biết rằng, cái này thế gian ngoại trừ hai đại hồng nông trưởng khống giả, năm đại hỗn độn trưởng khống giả bên ngoài, bọn hắn tám người có thể xem như cường đại nhất tồn tại, có thể một gã thần hoàng rõ ràng có thể dùng lực lượng một người đối kháng bảy đại trưởng khống, giả. Cái này căn bản là một kiện rất không có khả năng sự tình. Chương 893, Vạn Tiễn xuyên tâm. Chương 893, Vạn Tiễn xuyên tâm đối với Ngũ Hành Trưởng khống giả cùng với Âm Dương Trưởng khống giả, Diệp Thiên rất là kinh bị, rõ ràng 7 người liên thủ đối phó hắn một gã thần hoàng, nếu không phải mình thực lực coi như có thể, nói không chừng sớm được 7 đại trưởng khống giả chô đánh chết. Bất quá đối với Bát đại trưởng khống giả một trong Cửu lũ Trưởng khống giả, Diệp Thiên hay vẫn là rất thưởng thức, tuy nhiên danh nghĩa 8 người tất cả đều là trưởng giả, có thể Cửu Vũ Trưởng khống giả một mực cũng sẽ không cùng 7 đại trưởng giả là bạn. Hôm nay mình đã linh hồn thức tỉnh, khôi phục toàn bộ trí nhớ, đối với bác đại trưởng khống giả cùng mình ở giữa ân oán cũng nhất thanh nhị sở, nói ra, hãy bất sàm môn đi, chúng ta mau chóng tiến vào vạn ma đảo tìm kiếm ma đạo trưởng khống giả hỗn độn thể. Đối với Diệp Thiên lời mà nói, bát đại sơ cấp trưởng khống giả cũng không có bất kỳ tức giận, dù sao song phương tầm đó một mực do cựu hận, sau đó hành hỏa trưởng khống giả nói ra, đã như vậy, chúng ta đây mau chóng tiến vào vạn ma đảo. Thêm Diệp Thiên một chuyến 15 người rất nhanh tiến vào vạn ma đảo, toàn bộ vạn ma đạo gió lạnh trần trần, khắp nơi ngập một cổ khủng bố ma khí. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, vạn ma đạo hoàn toàn chính xác thật là ma đạo trưởng giả lưu lại về phần Vạn Ma trong đảo có hay không ma đạo trưởng khống giả lưu lại ở dưới hôn độ thể, kỳ thật đến nay ai cũng không biết. Bất quá Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả tựa hồ đối với Vạn Ma Đạo quen việc dễ làm, ba chuyển lưỡng ngọc tiểu đã đi tới Vạn Ma đảo sâu nhất nguồn, 15 người trước mắt lập tức xuất hiện một tòa khí thế bảng bạc cung điện. Bất quá đúng vào lúc này, hành thổ trưởng khống giả đột nhiên thanh âm lạnh lùng nói ra, "Kiếm sắt thân hoàng, ta có một việc muốn hỏi ngươi, không biết ngươi hội như thế nào hướng ta giới thiệu." Nghe được hành trưởng khống giả lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm có chút hoặc, thanh âm có chút đạm mạc mà hỏi, "Sự tình gì?" Đối với cái này cái hành thổ trưởng khống giả Diệp Thiên một mực không có nhìn, bởi vì tại bảy đại sơ cấp trưởng khống giả bên trong, hắn cùng với hành thổ trưởng khống giả ở giữa ân oán sâu nhất. Lúc trước rõ ràng đã nói, bất kể là Kỳ Lân thần hoàng hay vẫn là Thương Lang thần hoàng chỉ cần có thể cùng một chỗ tiến vào Vạn Ma đảo, như vậy giữa chúng ta ân oán tiểu xóa bỏ, nhưng hôm nay hai vị thần hoàng lại chưa có tới, không biết kiếm sắt thần hoàng giải thích như thế nào. Quả nhiên, kỳ thật vừa mới hành thổ trưởng khống giả lúc nói chuyện, Diệp Thiên cũng đã đoán được, dựa theo hành thổ trưởng khống giả cùng hai đại thần hoàng ở giữa ngập trời ân oán, hành giả nhất định sẽ hỏi hắn, hai đại thần hoàng vì sao không cùng lúc tiến vào Vạn Ma Đạo. Diệp Thiên không phải người ngu, nếu như thật đúng chính mình đem hai đại thần hoàng theo đan điền trong không gian gọi ra đến, như vậy người đầu tiên xuất thủ đối với hai đại thần hoàng bất lợi nhất định là Hành thổ trưởng không giả. Vì hai đại thần hoàng an uy, Diệp Thiên nhất định sẽ không đem hai đại thần hoàng theo đan điền không gian phóng xuất ra, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên thanh âm có chút lạnh như băng nói, ta vì sao phải giải thích? Dựa vào cái gì cùng ngươi giải thích? Hai đại thần hoàng không muốn đến tiểu không đến, ngươi nếu như muốn gặp hai gã thần hoàng mà nói, chính mình đại có thể đi tìm. Nghe được chuyện đó, Hành trưởng khủng giả sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, nói ra, kiếm sắt thần hoàng Đương tưởng rằng ngươi hôm nay linh hồn chuyển thế thành công, có thể không coi ai ra gì, ta có thể minh xác nói cho, ta muốn muốn giết ngươi căn bản chính là một kiện chuyện dễ dàng. Hành thổ, trước mắt sự tình trọng yếu, ngươi cùng hai đại thần hoàng ở giữa ân oán sau đó nói sau, một mực không nói gì mặt khác trưởng khống giả đều là sắc mặt có chút lúng túng nói. Tuy nhiên mặt khác trưởng khống giả cùng hành thổ trưởng khống giả là một đám, có thể bất kể thế nào nói, lần này tất cả mọi người đến đây vạn ma đạo chủ yếu là vì ma đạo trưởng khống giả hôn độn thể, những người khác căn bản không có lòng dạ thanh thản nhiều quản hành thổ trưởng giả cùng hai đại thần hoàng ở giữa ân đoán cho dù hành thổ trưởng khống giả trong lòng có một vạn phân phẫn nộ, mà dù sao trong lòng của hắn cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng, cuối cùng nhất chỉ có thể bông tha cho, nghi thầm đợi đến lúc tiến vào vạn ma điện lại giết người không nuột. Kỳ thật hành thổ trưởng khống giả trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, không chỉ có mình muốn triệt để đánh chết kiếm sắt thần hoàng, bát đại sơ cấp trưởng khống giả bên trong, ngoại trừ cửu vũ trưởng khống giả bên ngoài, mà khác bảy vị trưởng khống giả đều mơ tưởng đưa kiếm sắt thần hoàng vào chỗ chết. 15 người nhìn trước mắt vạn ma điện, Kim hành trưởng giả đối với sau lưng sáu gã thần hoàng nói ra, các ngươi người đi mở ra vạn ma điện. Kỳ thật tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng Lần này bắt Đại Sơ cấp trưởng khống giả tìm Lục Đại Thần Hoàng mà đến, chủ yếu chính là vì chịu chết, thế nhưng mà biết là một chuyện, có làm hay không lại là một sự việc. Thần Hoàng cùng trưởng khống giả căn bản chính là hai cái cấp bậc tồn tại, có thể nói như vậy, một gã sơ cấp trưởng khống giả muốn đánh chết sáu gã thần hoàng, hoàn toàn là một kiện chuyện dễ dàng, cái này là thần hoàng cùng trưởng khống giả ở giữa trên lệch. Lục Đại Thần Hoàng bên trong, Đạo Ác Ma, Ác Ma Thần Hoàng, Ba Đại Thánh Địa Mờ Mịt Thần Hoàng, Hỗn Điệt Luyện Hồn Thần Hoàng ở trong đó, cho dù trong nội tâm có một vạn cái không muốn, có thể trước mặt có Bát Đại Sơ cấp trưởng giả, bọn hắn cho dù không muốn cũng không thể không đi. Khi thật lục đại thần hoàng trong nội tâm có một tiêu phiền muộn, chính mình 6 người cùng Diệp Thiên đồng dạng thân là thần hoàng, đáng lẽ gặp lại hoàn toàn là hai cái thiên địa chi chiến lệnh, trong nội tâm than nhỏ đồng thời, lục đại thần hoàng hay vẫn là ngoan ngoãn đi ra ngoài. Nhìn xem lục đại thần hoàng tiến đến mở ra Vạn Ma Điện, Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, đối với tam đại thần hoàng càng là không có nửa phần hảo cảm, nếu như tam đại thần hoàng thật sự vẫn lạc tại Vạn Ma đảo, nói không chừng Diệp Thiên còn có thể cao hứng một hồi. Lục đại thần đi Vạn Ma Điện trước khi, nhìn trước mắt hai miếng đại môn, lục đại thần hoàng cũng không có chút nào chờ, dù sao sớm đều là mình 6 người sự tình. Lục Đại Thần Hoàng liên thủ phóng xuất ra diên phần mình thế giới bổn nguyên tri lực, 6 cổ cường đại thế giới bổn nguyên chi lực chậm rãi hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cổ càng cường đại hơn thế giới bổn nguyên tri lực, hung hăng kích tại hai miếng đại môn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hai miếng đại môn phát ra từng đạo ầm ầm tiếng vang, căn bản không để cho Lục Đại Thần Hoàng bất luận cái gì cơ hội phản ứng, từng đạo khủng bố kiếm khí lập tức mà ra, mô đạo kiếm khí thân mang theo vô cùng ma khí. Tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi, Bát Đại Sơ cấp trưởng giả đảo mắt quay đầu biến mất vô tung vô ảnh, về phần Diệp Thiên Kỳ là lập tức về tới đan điền khung gian, mắt thời gian Bất kể là bát đại sơ cấp trưởng khủng giả hay vẫn là Diệp Tiên đều đã đi ra vạn ma điện trước khi, 9 người là đã đi ra, có thể lục đại thần hoàng lại không có ly khai, Luyện Hồn Thần Hoàng, Mộng Mị Thần Hoàng cùng Ác Ma Thần Hoàng ba người cũng là sắc mặt đại biến, không, có chút nào chần chờ, trực tiếp đem bên người Tam Đại Thần Hoàng đẩy đi ra, tự là dựa vào cơ hội này, Tam Đại Thần Hoàng mới tránh thoát kiếm khí đột giết. Tam Đại Thần Hoàng là chánh thoát, có thể mặt khác Tam Đại Thần Hoàng nhưng không cách nào chánh thoát, nháy mắt thời gian, vô số kiếm khí xuyên thấu Tam Hoàng thể, Tam hoàng phát ra, tự hoàn toàn bị vạn tiễn mà chết. Tam đại thần hoàng trên thế gian chính là cường đại nhất tồn tại, thế nhưng mà tại Vạn Ma Điện trước khi, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản được Vạn Ma Điện phát ra ra vô số ma kiếm khí, ủng hộ dị giới trí chi tôn chiến thần, nhiều tặng hoa hoa, trước cất chứa. Chương 894, Hỗn độn thể đến tay. Chương 894, Hỗn độn thể đến tay nháy mắt thời gian, Tam đại thần hoàng đã bị Vạn Ma Điện bắn ra ma kiếm khí lập tức đánh chết, Tam đại thần hoàng liền chút nào phóng kháng đều không có, thậm chí liền hỗn tiêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra. Tam đại thần hoàng bị giết, chọn vẹn đã qua một giờ, tất cả mọi người mới một lần nữa trở lại Vạn Ma Điện trước mặt, nhìn xem mà đã bị Vạn Tiễn xuyên tâm Tam đại thần hoàng co như là bát đại sơ cấp trưởng khống giả sắc mặt cũng đều là khó xem tới cực điểm, mặc cho ai cũng thật không ngờ, lúc này mới còn không có có đi vào vạn ma điện nội, tiểu đã bị chết ba gã thần hoàng, cái này vạn nhất nếu tiến vào vạn ma điện nên làm cái gì bây giờ, chẳng phải là liền bọn hắn đều bị đánh chết. Lại để cho bát đại sơ cấp trưởng khống giả cảm thấy vô cùng phiền muộn chính là, khi sinh ba gã thần hoàng rõ ràng liền vạn ma điện đại không có cửa đâu cưng mở ra, đã có vết xé đổ, bát đại sơ cấp trưởng khống giả cũng không dám đơn giản trước. Các người ba vị tiếp tục đi mở cửa. Lại để cho bát đại sư cấp trưởng khống giả tiếp tục trước đi mở cửa. Vạn đại sư cấp trưởng khống giả cũng không có ngu như vậy, lần này tìm đến lục đại thần hoàng, chủ yếu chính là vì lại để cho lục đại thần hoàng làm dò đường thạch, nói khó nghe điểm, lục đại thần hoàng tựu là kẻ chết hay. Nghe được kim hành trưởng khống giả lời mà nói, còn lại ba vị thần hoàng sắc mặt một khổ, vừa mới tam đại thần hoàng bị ma kiếm khí xọ xuyên qua thân thể trạng cảnh ý nguyên rõ muộn một trước mắt, căn bản không cần lại đi thử xem, tam đại thần hoàng đã có thể dự liệu được kết quả của mình. Mơ mị thần hoàng chậm rãi đi vào Diệp Tiên trước mặt, mặt có chút khẩn nói, Diệp Tiên, ta biết rõ chúng ta trước khi khả năng có chút hiểu lầm, có thể bất kể thế nào nói, chúng ta hôm nay đều là đứng tại đồng nhất đứng người thỉnh ngươi bằng, giúp, giúp chúng ta. Nghe được mở miệng thần hoàng lời mà nói, Diệp Thiên cảm thấy có chút im lặng, tuy nhiên bọn hắn trước khi là đã đạt thành một mức hiệp nghị, cùng một chỗ đối phó thiên đạo trưởng cứng giả, có thể bất kể thế nào nói, bọn hắn chỉ giới hạn ở đối phó thiên đạo trưởng cứng giả, mà không phải bắt đại sơ cấp trưởng cứng giả. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, bắt đại sơ cấp trưởng cứng giả lần này tìm lục đại thần hoàng đến, chủ yếu chính là vì cho mình 8 người tìm kẻ chết hay, nếu như mình ra tay giúp trợ tam đại thần hoàng, như vậy Diệp thiên hoàn toàn có thể khẳng định, bắt đại sư cấp trưởng giả nhất định sẽ đối phó chính mình. Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả sở dĩ còn không có đối với giao Chính mình, hoàn toàn là vì hắn hôm nay đã thành công linh hồn thức tỉnh, không chỉ có khôi phục toàn bộ trí nhớ, mà ngay cả thực lực cũng khôi phục đã đến thần hoàng đỉnh phong. Có thể phải biết rằng, có được thương không kiếm khí chính mình, tuy nhiên tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới thần hoàng đỉnh phong chi cảnh, có thể thực lực chân chính lại hoàn toàn có thể so sánh với sơ cấp trưởng khống giả, lúc trước kiếm sắt thần hoàng dùng lực lượng một người đối chiến bát đại sơ cấp trưởng khống giả mà không rơi bại, cái này đã nói lên hết thảy. Lần này tiến vào vạn ma đạo, bát đại sơ cấp trưởng giả chủ yếu chính là vì ma đạo trưởng giả hỗn độn thể mà đến. Không phải vạn bất đắc gì dưới tình huống, Bát đại sơ cấp trưởng khống giả là sẽ không cùng mình là đi đấy. Kỳ thật hôm nay tại Diệp Thiên trong nội tâm còn là rất khó lựa chọn, đến cùng chính mình có nên hay không bằng giúp Tam đại thần hoàng, vì Tam đại thần hoàng cùng Bát đại sơ cấp trưởng khống giả là địch đến cùng có đáng giá hay không được. Tựa hồ có thể nhìn ra thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, mở mịt thần hoàng sắc mặt khẩn trương, bởi vì Bát đại sơ cấp trưởng khống giả sắc mặt đã chậm rãi chuyển sang lạnh leo, vì thời khả năng ra tay đối phó ba người bọn họ. Trong nội tâm tựa hồ đã có quyết định, chỉ thấy Diệp Thiên thi triển ra không gian tuấn di kỹ năng, mấy cái lập tức Tam đại thần hoàng đã triệt để biến mất tại chỗ. Nhìn xem đã biến mất Tam đại thần hoàng, Bát đại sơ cấp trưởng khủng giả sắc mặt lập tức lạnh lẽo, hành thủ trưởng khủng giả trong thanh âm tràn đầy sát khí nói ra: "Kiếm sát thần hoàng, ngươi rốt cuộc là ý tứ gì?" Diệp Thiên căn bản lười lý Bát đại sơ cấp trưởng khủng giả, vừa mới trong ngáy mắt, Diệp Thiên cũng đã quyết định, chính mình hay vẫn là ra tay cứu Tam đại thần hoàng, dù sao hôm nay bọn hắn đồng nhất địch nhân là Bát đại sơ cấp trưởng khủng giả. Có bản lĩnh chính các ngươi đi mở ra Vạn Ma điện, tại sao phải người khác làm kẻ chết hay? Còn không có đợi Bát đại sơ cấp trưởng giả nói cái gì, Diệp Thiên xuất, tỉ lệ, trước đi ra ngoài, đi vào Vạn Ma điện trước cùng chính Diệp Thiên muốn là quan sát một lần, sau đó lấy ra Thương Không thần kiếm, bay thẳng đến trước mắt Đại Môn vung đi. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, vừa mới Tam Đại Thần Hoàng đã thử qua một lần, như vậy hiện tại chính mình lần nữa mở ra Vạn Ma Điện Đại Môn căn bản không có chút nào uy hiếp, cho nên Diệp Thiên quyết định bằng Tam Đại Thần Hoàng, hơn nữa tự mình ra tay mở ra đại môn. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, chính như Diệp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, đã có Tam Đại Thần Hoàng lần thứ nhất thí nghiệm, lần này Thương Không một kiếm chẹt để đánh nát Vạn Ma Điện hai miếng đại môn. Bát Đại Sơ cấp trưởng giả sắc mặt toàn bộ vui vẻ, lần này tiến vào Vạn Ma Đạo. Bọn hắn tám người chủ yếu chính là vì Ma đạo trưởng khống giả hỗn độn thể, nhưng vừa vặn vạn ma điện bắn ra vô số ma kiếm khí, quả thực lại càng hoảng sợ. Bát đại sơ cấp trưởng khống giả căn bản không có chút nào hoài nghi, vừa mới đánh chết tam đại thần hoàng vô số ma kiếm khí, coi như là bọn hắn cũng đều căn bản không có khả năng ngăn cản, ở còn không có đợi Diệp Thiên nói thêm cái gì, bát đại sơ cấp trưởng khống giả nguyên một đám thật giống như mèo thấy con chuột, veo một tiếng, bát đại sơ cấp trưởng khống giả thân ảnh toàn bộ biến mất tại vạn ma điện bên ngoài. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ được chừ gấp, mở ra chư bát, bước, Diệp Thiên chậm rì hướng lên trước mắt vạn ma điện mà đi. Đem làm Diệp Tiên vừa vừa bước vào Vạn Ma Điện, chỉ thấy Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả cũng không có tiến vào trong đó, mà là đứng tại cửa ra vào nhìn xem Vạn Ma Điện ở chỗ sâu trong. Toàn bộ Vạn Ma Điện không có vật gì, chỉ có một thạch điêu như, cao 5 mét, thạch điêu như chính là một trung niên nam tử, tướng mạo tuy nhiên bình thường, có thể thạch điêu như cho người một loại một tia cảm giác. Ma đạo trưởng khống giả, bất kể là Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả hay vẫn là Diệp Tiên trong nội tâm đều rất rõ ràng, cách đó không xa thạch điêu như đúng là thế gian năm đại hỗn độn trưởng giả một trong ma đạo trưởng khống giả. Kiếm sát Thần Hoàng, ngươi không phải rất năng lực sao? Người trước dẫn đường. Một tiếng cười lạnh, hành thổ trưởng khống giả quay đầu xem nhìn phía sau thiếu niên nói ra, đối với cái này cái hành thổ trưởng khống giả, Diệp Thiên là đánh trong tưởng tượng đã có sắc khí, nếu có cơ hội, hắn hội không chút do dự đem hành thổ trưởng khống giả đánh chết. Đối với vạn ma điện, Diệp Thiên không có chút nào lo lắng, vốn là chiến thiên thần giáp hộ thân, sau đó long hổ biến hộ thể, từng bước một chậm gì gì hướng phía thạch điêu như mà đi. Đi vào thạch điêu như trước, Diệp Thiên hai mắt gắt gao chằm chằm vào thạch điêu như, đột nhiên ra tay nhanh như thiểm điện, trực tiếp một phát bắt được thạch như ở dưới một khối loại nhỏ màu đen viên cầu, toàn bộ viên cầu tản ra một tia ma khí. Vô Ma đạo trưởng khống giả Hỗn Độn thể. Chứng kiến Diệp Thiên trong tay màu đen viên cầu, Bát đại trưởng khống giả sắc mặt toàn bộ đều là biến đổi, bởi vì vì bọn họ đã biết rõ, Diệp Thiên trong tay màu đen viên cầu đúng là Ma đạo trưởng khống giả Hỗn Độn thể. Kỳ thật liền Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, Ma đạo trưởng khống giả Hỗn Độn thể cư nhiên như thế đơn giản là có thể tìm được, không có chút nào chần chờ, Cầm Ma đạo trưởng khống giả Hỗn Độn thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, về tới đang điền không gian, ủng hộ tiểu đỗ mới dị giới chí tôn chiến thần, hoa tươi phiếu vẽ phiếu vé lấy ra. Chương 895, khai mở mãng. Chương 895 Khai mở mắng nhìn xem diệp tiên đột nhiên biến mất tại trong đại điện bát đại sơ cấp trường khống giả xem như toàn bộ nóng này có thể phải biết rằng bọn hắn 8 người lần này đến đây vạn ma đảo vì chính là có thể có được ma đạo trưởng khống giả hơn nộ thể nhưng tại giây phút này lập tức đã muốn đến tay ma đạo trường khống giả giảhôn độn thể cứ như vậy không công đã mất đi vậy làm sao có thể đủ lại để cho bát đại sơ cấp trường khống giả chịu được bất kể như thế nào chúng ta đều phải tìm được kiếm giết phải tất yếu đoạt lại ma đạo trưởng khống giả hơn thể bắt đại sơ cấp trường khống giả giờkh khác này xem như triệt để nóng này bởi vì 8 trong lòng người đều rất rõ ràng ma đạoo khống giảhônộn thể đại biểu cho cái gì Bát đại trưởng khống giả cũng không có lập tức ly khai Vạn Ma Điện, bởi vì vì bọn họ tám trong lòng người rất rõ ràng, kiếm sát thần hoàng tuy nhiên tạm thời biến mất bóng dáng, có thể nhất định không có ly khai Vạn Ma Điện. Bác đại sơ cấp trưởng khống giả phân thành 8 cái phương hướng gắt gao giữ vững vị trí Vạn Ma Điện, một đôi con mắt gắt gao chằm chằm vào các nơi, bát đại trưởng khống giả thời thời khắc khắc chuẩn bị lấy quang sợ kiếm sắt thần hoàng lèn. Đan Điền trong không gian, Diệp Tiên nhìn trước mắt Tam đại thần hoàng, nói ra, các người ba nhân nhật hậu có tính toán gì không? Bất kể là Tam đại thần hoàng hay vẫn là Diệp Tiên trong nội tâm đều rất rõ ràng, Hôm nay Tam đại thần hoàng xem như triệt để đắc tội Bát đại sơ cấp trưởng khống giả, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy Bát đại trưởng khống giả nhất định sẽ không bỏ qua ba người bọn họ. Tam đại thần hoàng hôm nay sắc mặt đều là khó coi vô cùng, cuối cùng nhất hay vẫn là mở mịt thần hoàng nói ra, Diệp Tiên, hôm nay cái này thế chỉ có ngươi có thể bằng, giúp chở ba người chúng ta, kính xin ngươi không muốn so đo lúc trước lỗi lầm của chúng ta. Tam đại thần hoàng trong nội tâm rất rõ ràng, cái này thế gian có thể cùng Bát đại sơ cấp trưởng khống giả đối kháng, trừ năm đại hỗn giả bên ngoài, toàn bộ thế gian cũng chỉ có Diệp Tiên một người mà thôi. Năm đại hỗn độn trưởng khống giả ngoại trừ Thiên đạo bên ngoài, còn lại 4 người toàn bộ đến nay hạ lạc, hạ xuống không rõ, mà còn lại cuối cùng một ga thiên đạo còn muốn đối với bọn họ bất lợi, nếu như Diệp Tiên cũng không ra tay trợ giúp bọn hắn, như vậy Tam đại thần hoàn quả thực tựu là tiêu trời thiên mất linh. Ta bang, giúp các người đối phó bắt đại trưởng khống giả. Các ngươi cho rằng ta buồn sự lớn như vậy sao? Có, lúc trước ngươi dùng lực lượng một người độc chiến bảy đại trưởng khống giả, cuối cùng càng là chiến thành nan tay, cái này thế trừ ngươi ở ngoài, lại không có người nào khác có thể giúp chúng ta. Giờ khắc này Tam đại thần hoàng Cái đó như cái gì tam đại thế lực lao tổ tông, thế gian thần hoàng từng giả, căn bản là như là ba cái chó vậy đôi mừng chủ chó sủ, dù sao thần hoàng cũng là người, là người chỉ sợ chết, thần hoàng đồng dạng sẽ không ngoại lệ, kỳ thật có đôi khi thần hoàng so những người khác càng thêm sợ chết. Diệp Thiên không có lại nói thêm cái gì, bởi vì hắn hiện tại căn bản chú ý không tam đại thần hoàng sự tình, lần này vạn ma điện một chuyến, hắn cũng thật sự thật không ngờ sẽ như thế thuận lợi, mới vừa tiến vào vạn ma điện tiểu đã nhận được ma đạo trưởng giả hỗn thể. Căn bản không cần ly khai đan không gian, Diệp cũng biết hôm nay bát đại trưởng giả căn bản không có ly khai vạn ma điện. Tại không có được hỗn độn thể trước khi, Diệp Thiên tin tưởng bắt Đại Trưởng Khống Giả nhất định sẽ không dễ dàng ly khai Vạn Ma Điện, dù sao Ma đạo trưởng Khống Giả hỗn độn thể thật sự quá quý trọng rồi. Đi vào Biển Thiên Thần Hoàng trước mặt, Diệp Thiên chỉ vào trong tay mình hỗn độn thể hỏi, "Biển Trời, tuy nhiên ngươi còn chưa có trở về phục thực lực, bất quá ta muốn ngươi có lẽ có thể biết rõ trong tay của ta cái này khỏa hỗn độn thể đến cùng là thật là giả." Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, tuy nhiên hôm nay Biển Trời chỉ là vừa vừa hồi phục hỗn độn chi lực, có thể bất kể thế nào nói, Biển Thần Hoàng đô là lôi phạt trưởng Khống Giả linh hồn chuyển thế chi thân, như vậy đã như vậy, Biển Tiên Thần Hoàng nhất định biết do chính mình theo Vạn Ma Điện lấy được Hỗn Độn Thể là thật là giả. Như thế dễ dàng Thiệu đã nhận được Ma Đạo Trưởng khống giả Hỗn Độn Thể, Diệp Tiên Thủy Trung đều có chút không quá yên tâm, dù sao đến quá dễ dàng điểm. Chứng kiến thiếu niên trước mắt trong tay màu đen hình cầu, Biển Tiên Thần Hoàng sắc mặt lập tức đại biến, hoảng sợ nói: "Ngươi đã nhận được Ma Đạo Trưởng khống giả Hỗn Độn Thể." Gật, gật đầu, đối với Biển Tiên Thần Hoàng, Diệp Tiên không có chút nào giấu giếm, đem mình cùng Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả cùng một chỗ tiến vào Vạn Ma Đạo, như thế nào lấy được Độn Thể toàn bộ nói ra. Nói xong, Thần Hoàng vẻ mặt nói: "Đây thật là Ma Đạo Trưởng khống giả Thể." Nếu như không có vật ấy, cho dù Ma đạo trưởng khống giả có thể linh hồn thức tỉnh, từ đó về sau chỉ sợ cũng cũng sẽ không khôi phục Hỗn Độn trưởng khống giả chi cảnh rồi, tối đa có thể khôi phục đến sơ cấp trưởng khống giả. Thế gian năm đại Hỗn Độn trưởng khống giả sở dĩ nếu so với sơ cấp trưởng khống giả thực lực cường hãn, chủ yếu cũng là bởi vì năm đại Hỗn Độn trưởng khống giả bản thân có được Lấy hôn Độn thể, nếu như không có Hỗn Độn thể, năm đại trưởng khống giả cùng bát đại sơ cấp trưởng khống giả kỳ thật cũng không chênh lệch. Hôm nay Diệp đã được đến Ma đạo trưởng khống thể, cũng ý nghĩa, mặc kệ Ma đạo trưởng sống hay chết, hay vẫn là đã linh hồn thức chỉ cần một ngày không chiếm được hỗn độn thể, như vậy một ngày tiểu không cách nào thành tiểu hỗn độn trưởng công giả chi cảnh. Đạt được biển thiên thần hoàn hoàn toàn chính xác nhận thức, Diệp Tiên trong nội tâm cũng có chút hưng phấn, tuy nhiên trong lòng của hắn biết rõ, coi như mình cắn nuốt ma đạo trưởng công giả hỗn độn thể, cũng không có khả năng thành tiểu hỗn độn trưởng công giả, có thể thực lực nhưng có thể lần nữa tăng lên, nói không chừng có thể trực tiếp tăng lên tới sơ cấp trưởng công giả. Diệp Tiên đã quyết định, chính mình theo vạn ma điện lấy được hỗn độn thể sẽ không cho bất luận kẻ nào, hắn phải mau chóng đem hắn hóa, đem bản thân tu vi tăng lên đi. Đến lúc đó coi như là Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ly khai đan điền không gian, Diệp Thiên thân ảnh lập tức xuất hiện tại Vạn Ma Điện, đối với Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả nói ra, các người 8 người không cần ở chỗ này chờ rồi, là ta trước lấy được Hỗn Độn Thể, cho nên Hỗn Độn Thể có lẽ quy ta sở hữu tất cả. Diệp Thiên có tuyệt đối tự tin, dùng hắn thực lực hôm nay cho dù không cách nào cùng Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả liên thủ đối địch, có thể coi là song phương thực đối chiến, Diệp Thiên cũng tuyệt đối không đến mức bị thua. Có thể phải biết rằng Trong cơ thể hắn thương không kiếm khí không chỉ nói đối phó Bát Đại Sơ cấp trưởng khống giả, coi như là năm đại hỗn độn trưởng khống giả đều là kiêng kỵ và phần. Chứng kiến thiếu niên xuất hiện, Bát Đại Hỗn độn trưởng khống giả vốn là sức sở, sau đó mỗi người mặt toàn bộ toát ra một tiêu kinh hỉ, Hành thổ trưởng khống giả thanh âm có chút uy hiếp nói, "Kiếm Sắt Thần Hoàng, ta khuyên ngươi tốt nhất hay vẫn là giao ra Ma đạo trưởng khống giả Hỗn độn thể, nếu không cho dù thực lực ngươi lại như thế nào thông thiên, cũng không có khả năng chạy ra chúng ta tám người liên thủ." Hành trưởng khống giả, "Bảo ta cũng vô dụng, nếu như ngươi không giao ra Hỗn độn thể, ai cũng không giúp được ngươi." Ta có đôi khi thật là có điểm hoài nghi, ngươi nha có phải hay không một cái não tàn hạng, còn là căn bản chính là đầu gốc nước vào rồi hả? Nhìn ngươi thế nào như thế nào không vừa mắt, bởi vì cái gọi là người tiện cả đời, theo tiện một dao găm, còn sống lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa, ngươi khẳng định từ nhỏ thiếu cái, lớn lên thiếu yêu, bà ngoại không đau, cậu không yêu. Má trái lâu không bị ăn đòn, má phải thiếu nợ đạp. Con lửa gặp lửa đá, heo gặp heo dẫm. Trời sinh tiểu là thuộc dưa leo, thiếu nợ đập. Hậu tiên thuộc hạt đạo, chó chó, thiếu nợ trì Cả đời thuộc phá môtơ, thiếu nợ đạp. Tìm con dâu thuộc đinh úp, thiếu nợ vặn. Nhìn xem a, ngươi cái này khuôn mặt nhỏ nhắn gầy được, đều không có heo dạ á. Hiện tại đem ngươi ném đến trong nhà vệ sinh, vế đũa cửa toilet đều có thể nhổ ra. Chương 896, không thể tưởng tượng. Chương 896, không thể tưởng tượng Diệp Tiên dừng lại, một châu khai mở mắng, trực tiếp đem hành thổ trưởng khống giả cùng mặt khác bảy vị trưởng khống giả toàn bộ mắng ngây ngẩn cả người. Thế ra ngoại trừ năm đại hỗn độn trưởng khống giả bên ngoài, Bát đại trưởng khống giả có thể nói là cường đại nhất tồn tại, không mấy năm qua, ngoại trừ cùng cấp bậc cường giả bên ngoài, lại có ai dám lối ra mắng Bát đại trưởng một câu. Tuy nhiên kiếm sát thần hoàng thực lực rất là cường hãn. Có thể nói cho cùng, kiếm sát thân hoàng thủy trung đều là một gã thân hoàng, mà không phải trưởng khống giả, thân phận cùng thực lực đều tại đâu đó bề biển. Chưa từng có nghĩ tới, có người rõ ràng đang tại trưởng khống giả mặt khai mở mắng, hơn nữa mắng như thế khó nghe, mắng như thế kinh thiên địa quỷ thần kiếp, nếu như không phải hành thổ trưởng khống giả ý chí kiên định, nói không chừng sớm được mắng chết rồi. Kiếm sát thân hoàng, ngươi, ngươi dám mắng ta? Chỉ lên trước mắt Hạ Y thiếu niên tóc trắng, hành thổ trưởng khống giả vẻ mặt khó có thể tin, thiếu ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu mang theo một điểm tiểu kết ba, cái này cũng có trách, không mấy năm qua, lại có ai dám như thế đang tại hắn mặt mắng qua hắn. Trung Hằng rất kinh bị một phen người trước mắt, Diệp Tiên đều lười được lại tiếp tục khai mở mắng, thật có chút người nhất định phải mắng, ngươi không mắng không được, ngươi không màng hắn, hắn còn rất khó chịu, phải tìm mắng. Ta mắng ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không náo tàn? Hay vẫn là trong đầu không có nước vào? Thân là sơ cấp trưởng công giả, trưởng quản hành thổ chi lực, không chỉ có không có chút nào dứt độ, ngược lại ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ta nếu ngươi, trực tiếp về nhà mua hai cân đậu hũ đụng chết được rồi. Tức chết ta vậy. Ta muốn đem bầm thây vạn đoạn. Can bạn không đều Diệp Tiên tiếp tục mắng xuống dưới, hành thổ giả đã chịu không được. Trong cơ thể hành thủ hỗn độn chi lực lập tức mà ra, hướng phía Diệp Thiên hung hăng phóng tới, lần này hành thủ trưởng khống giả là rơi xuống nhất tâm, không giết Diệp Thiên thể không bỏ qua. Sắc mặt lạnh lẽo, Diệp Thiên cũng đang chờ một trận chiến này đâu rồi, từ khi linh hồn thức tỉnh khôi phục thực lực đến nay, hắn vẫn muốn muốn tìm đối phó thử xem bản cước, có thể hắn thực lực hôm nay, người bình thường căn bản không phải đối thủ. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, toàn bộ thiên hạ tựa hồ cũng chỉ có trưởng khống giả có thể cùng hắn đánh một trận, bất kể là hai đại mông trưởng giả hay vẫn là năm đại hỗn độn trưởng giả, Diệp Thiên đều có được tự mình hiểu lấy, trong nội tâm tin tưởng rằng hắn thực lực hôm nay còn không phải hắn đối thủ. Có thể bắt đại sơ cấp trưởng khống giả lại hoàn toàn không giống với, có được lấy thương khung kiếm khí, hơn nữa có được lấy hỗn độn thần khí thương khung thần kiếm, Diệp Tiên căn bản không sợ sơ cấp trưởng khống giả. Trong tay lăng không nhiều ra một thanh thần kiếm, đúng là hỗn độn thần khí thương khung thần kiếm, trong cơ thể thương khung kiếm khí không có chút nào giữ lại, điên cuồng tuôn ra vào trong tay thương khung thần kiếm, thương khung một kiếm toàn lực chém đúng ra, hung hăng bổ vào hành thổ trưởng khống giả hành thổ hỗn độn chi lực. Một tiếng vang thật lớn, hành tới cũng nhanh đi cũng nhanh. cảm giác một cổ kinh khủng kiếm khí trực tiếp xâm nhập trong cơ thể, trong nội tâm dưới sự kinh hãi, hành thổ trưởng khống giả cái đó còn dám tiếp tục ra tay. Vội vàng ngồi ở mà bắt đầu ra bên ngoài buộc trong cơ thể kiếm khí. Bị một kiếm đánh cho trọng thường, ngoại trừ hành thổ trưởng khống giả bên ngoài, mà khác bảy vị trưởng khống giả toàn bộ biến sắc, có chút khó có thể tin xem lên trước mặt hạ ý thiếu niên tóc trắng, bọn hắn thật sự không nghĩ ra, thiếu niên vì sao có như thế thực lực, rõ ràng có thể một kiếm bức lui một gã sơ cấp trưởng khống giả. Có thể phải biết rằng, lúc trước kiếm sát thần hoàng tuy nhiên thực lực cường hãn, có thể cũng không có nói có thể một kiếm bức lui một gã sơ cấp trưởng khống giả tình trạng, tối đa có thể cùng một gã trưởng khống giả bất phân thắng bại. Nhưng bây giờ thì sao, thiếu niên chỉ là tùy ý một kiếm, uy lực cũng đã khủng bố như thế. Một kiếm bức lui một gã sơ cấp trưởng khủng giả, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ chỉ có 5 đại hỗn độn trưởng khủng giả có thể làm được. Chẳng lẽ kiếm sát thần hoàng tu vi đã tăng lên tới hỗn độn trưởng khủng giả chi cảnh? Bảy đại trưởng khủng giả ngẫm lại lại cảm thấy rất không có khả năng, tuy nhiên thiếu niên vừa mới là đã nhận được ma đạo trưởng khủng giả hỗn độn thể, có thể bắt đại trưởng khủng giả không phải người ngu, đương nhiên biết rõ cho dù thiếu niên vừa mới đạt được hôn độn thể, cũng không có khả năng nhanh như vậy tiểu dung hợp hỗn độn thể. Kiếm sát thần hoàng, lúc trước chúng ta đã nói, lần này chúng ta cùng một chỗ tiến vào vạn ma đạo, đạt được ma đạo trưởng giả thể chưa đều, hiện tại ngươi độc thôn hỗn thể, Rốt cuộc là ý tứ gì? Đã có vết rễ đổ, bảy đại trưởng không giả cho dù dù thế nào muốn đạt được hỗn độn thể, lúc này thời điểm cũng sẽ không biết cường làm chim đầu đàn, vạn nhất đến lúc hậu thật sự có cái gì ngoài ý muốn, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, bảy đại trưởng khống giả trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Tiên lại há lại không biết, nói ra, bảy vị có thể phải biết rằng, lúc trước ta đáp ứng theo các ngươi cùng một chỗ tiến vào Vạn Ma đảo, các ngươi có thể muốn không có nói tới về bất luận cái gì hỗn độn thể sự tình, hơn nữa ta vừa mới có được đồ vật gì đó tại sao phải chia đều cho các ngươi, chẳng lẽ các ngươi bảy người cũng như hành thổ đồng dạng? Kỳ thật đều là náo tàn hàng. Nghe được thiếu niên rõ ràng chửi mình 7 người, 7 đại trưởng khống giả làm sao có thể đủ chịu được, đúng vào lúc này, hành thủ trưởng khống giả cũng đem trong cơ thể thương không kiếm khí toàn bộ bước ra bên ngoài cơ thể, vẻ mặt hận ý xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen. Đúng vào lúc này, bát đại trưởng khống giả bỗng nhiên toàn bộ ra tay, bởi vì 8 người đã quyết định, đã kiếm sắt thần hoàng thực lực lại có chỗ tăng lên, như vậy giờ khắc này bọn hắn cũng không cần cố kỵ thể diện, trước liên thủ đem thiếu niên đánh chết nói sau. Năm đó bát đại trưởng khống giả, ngoại trừ Cửu Vũ giả bên ngoài, mà các bảy đại trưởng giả đã từng liên thủ cùng Diệp Thiên từng có một trận chiến cuối cùng nhất đánh cho cái ngang tay, bất phân thắng bại. Cho nên bác đại trưởng khống giả đều cho rằng, hôm nay đã có kiểu vũ trưởng khống giả gia nhập, bọn hắn 8 người lại là liên thủ, thiếu niên nếu như có thể ngăn cản được, quả nhiên là không thể nào nói nổi. Trong nội tâm y nguyên cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên cũng không trở về đến đan điền không gian, lần nữa giơ tay lên bên trong đích thương khung thần kiếm, không gian tuấn di thần thông lập tức triển khai, Diệp Thiên thân ảnh cũng lập tức biến mất tại mơn trỗ. Không gian tuấn di liên tục triển thân ảnh định, xuất hiện tại gì đấy, trong tay thương khung thần kiếm càng là tùy chấm ra, một kiếm đón lấy một kiếm, kiếm kiếm không ngừng. Lúc trước kiếm sát thần hoàng cũng không có không gian tuấn di thần thông, nhưng hôm nay Diệp Thiên đã có, có được lấy tuấn di thần thông Diệp Thiên, thực lực cho dù cùng bát đại sơ cấp trưởng khống giả ngang hàng, có thể tại tốc độ lại chiếm hết ưu thế. Theo thời gian chậm rãi truyền rồi, bát đại trưởng khống giả tựa hồ cảm giác được có chút lực bất tòng tâm bắt đầu, cái này bát đại trưởng khống giả toàn bộ trong nội tâm du lên, có chút khó có thể tin nghĩ đến, bọn hắn đường đường bát đại thế gian trưởng khống giả liên thủ, rõ ràng liền dùng một gã thần hoàng đều không thể đánh chết, cái này nếu truyền ra ngoài, bát đại trưởng giả còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tám người thật sự không nghĩ ra, cho dù thiếu niên hôm nay đã linh hồn thức tỉnh, khôi phục bản thân thực lực, có thể nói cho cùng hay vẫn là một gã thần hoàng, thần hoàng cùng trưởng khống giả ở giữa trên lệch căn bản chính là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, vô số năm chưa từng có đánh vỡ qua quy tắc này. Nhưng bây giờ đã có một cái phá vỡ quy tắc này, không chỉ có như thế, kiếm sát thần hoàng bản thân thực lực không chỉ có đã còn hơn sơ cấp trưởng khống giả, hơn nữa có thể cùng bắt đại trưởng khống giả liên thủ đối chiến mà không rơi bại, cái này căn bản là không thể tưởng tượng. Chương 897, không thể nhịn được nữa. Chương 897, không thể nhịn được nữa, Diệp tựa hồ tựu nhận thức đúng hành thổ trưởng giả, mặc kệ hành thổ trưởng khống giả chạy đến đâu ở bên trong. Hắn đều sẽ thông qua không gian tuấn di thần thông lập tức đến hành thổ trưởng khống giả thần hoàng, sau đó hung hăng chém ra thương không một kiếm. Cái này có thể triệt để phiền muộn hư mất hành thổ trưởng khống giả, nghĩ thầm ta chọc ai gây ai rồi, làm gì vậy không phải hướng về phía ta một người, tổng cộng 8 người, ngươi tùy tiện một người đến đoán một phát thật tốt. Không chỉ nói hành thổ trưởng khống giả, mà ngay cả mặc khác bảy vị trưởng khống giả cũng là phiền muộn không thôi, nghĩ thầm cái này kiếm sắt thần hoàng có phải hay không cùng hành thổ trưởng khống giả có cự oán, vì cái gì một cái theo đánh. Cuối cùng thật sự không có cách nào, bảy đại trưởng toàn bộ ngừng lại, bởi vì thiếu niên căn bản là không cùng bọn họ đánh chỉ là một cái kình đũi theo hành thổ trưởng khống giả dồn sức đánh, tựa hồ không đem hành thổ trưởng khống giả đánh chết thì không bỏ qua. Lần nữa chém ra một kiếm, suốt chém ra 40 kiếm, Diệp Thiên mệt mỏi, hành thổ trưởng khống giả càng mệt mỏi, suốt ngựa canh giờ, thiếu niên không đúng những người khác ra tay, chỉ là đối với một mình hắn dùng sức dồn sức đánh, nếu như không phải hắn thực lực cường hãn, nói không chừng sớm đã bị thiếu niên giết. "Đợi một chút, kiếm sát thần hoàng, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào rồi, vì cái gì luôn theo ta một người, vì cái gì không đi cùng bọn họ khai chiến, ta và ngươi có cựu Trong thấy thiếu niên chuẩn bị tiếp tục đấu võ. Hành thổ trưởng khống giả thật sự chịu không được rồi, nếu như lại tiếp tục như vậy, coi như mình không bị thiếu niên giết chết, chỉ sợ cũng phải bị mà chết. Có chút khinh bị hành thổ trưởng khống giả, Diệp Thiên nói ra, ta chính là đánh ngươi làm sao vậy? Lao tử tiểu là nhìn ngươi không vừa mắt làm sao vậy? Ngươi một cái náo tàn hằng, lao tử hôm nay không đem ngươi đánh cho tàn phế, lão tử với ngươi họ. Sau khi nói xong, Diệp Thiên lần nữa đuổi theo hành thổ trưởng khống giả mà đi, một bên bảy đại trưởng khống giả nhìn nhau, nghĩ thầm chính mình dù sao cũng là một đám, vạn nhất hành thổ trưởng khống giả thật sự bị thiếu niên giết chết, đối với bọn họ cũng không có chút nào chỗ tốt. Cho nên bảy đại trưởng khống giả liên tục do dự phía dưới, hay vẫn là quyết định ra tay, ngay tại lúc này, trong đại điện bỗng nhiên xuất hiện một gã nam tử, đúng là bị Diệp Thiên phóng xuất ra Biển Thiên Thần Hoàng, thì ra là Lôi phạt trưởng khống giả linh hồn chuyển thế chi thân. Hôm nay Biển Thiên Thần Hoàng tu vi đã khôi phục hỗn độn chi lực, thực lực cũng hoàn toàn có thể so sánh với sơ cấp trưởng khống giả chi cảnh, dựa theo biện trời ý tứ, cho dù dùng chính mình thực lực hôm nay không cách nào đánh chết sơ cấp trưởng khống giả, cần phải kéo ra sơ cấp trưởng khống giả căn bản chính là một kiện chuyện dễ dàng, coi như là cái ngăn chặn bảy vị sơ cấp trưởng khống giả cũng, cũng không phải một chuyện cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Kỳ thật Diệp Thiên sớm cùng Biển Thiên Thần Hoàng thương lượng tốt, lại để cho Biển Thiên Thần Hoàng tạm thời ngăn chặn 7 vị trường không giả, mà hắn tiểu đi chuyên tâm đối phó hành thủ trưởng không giả, từ đầu tới đôi, Diệp Thiên cũng vẫn xem không quen hành thủ trưởng không giả, lần này vừa vặn mượn cơ hội này, hảo hảo thu thập thoáng một phát hành thủ trường không giả. Chính như Biển Thiên Thần Hoàng theo như lời, thật sự là hắn dùng lực lượng một người kéo lại 7 đại trường không giả, mặc kệ 7 đại trưởng không giả như thế nào liên thủ công kích, thủy chung không cách nào thoát khỏi Biển Thiên Thần Hoàng. Trông thấy Biển Thiên Thần Hoàng thật sự kéo lại 7 đại trưởng khủng giả, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ ánh mắt lạnh leo, trực tiếp tay cầm thường khung thần kiếm mà đi, cái này có thể thật sự phiền muộn hư mất hành thổ trưởng khống giả. Hiện tại hành thổ trưởng khống giả đã cơ bản xác định, chính mình căn bản không phải kiếm sát thần hoàng đối thủ, nếu như không phải 8 người cùng một chỗ liên thủ đối phó thiếu niên, nói không chừng hắn sớm được đánh chết. Kỳ thật hành thổ trưởng khống giả trong nội tâm đã phiền muộn tới cực điểm, muốn hắn đường đường một gã sơ cấp trưởng khống giả, ngoại trừ 5 đại hỗn độn trưởng khống giả bên ngoài, hắn qua ai. Coi như là cùng cấp bậc phía dưới bảy vị sơ cấp trưởng khống giả, hắn cũng không có chút nào quan tâm, bởi vì hắn biết rõ, mình cùng bảy đại sơ cấp trưởng giả thực lực không kém bao nhiêu có thể lại để cho hành thổ trưởng khống giả thật sự không nghĩ ra chính là, lúc trước chỉ có thể cùng mình đánh ngang kiếm sắt thần hoàng, vì cái gì linh hồn sau khi thức tỉnh, thực lực đột nhiên tăng vọt, lại còn không gian tuấn di loại này nghịch tiên công pháp. Có thể phải biết rằng, không gian tuấn di thần thông căn bản là không thuộc về cái thế giới này, không chỉ nói bắt đại sơ cấp trưởng khống giả, coi như là năm đại hỗn độn trưởng khống giả cũng chưa chắc hội không gian tuấn di thần thông. Thực lực vốn là cường hãn vô cùng dị tiên, hôm nay lại có không gian tuấn di thần thông, quả thực kiểu là như hổ thêm cánh, trong tay còn nắm một thanh siêu thần khí, cái này Ni Mã Tựu là hoàn toàn lựa người, hơn nữa chỉ vung hô một mình hắn. Vừa mới bắt đầu hành thổ trưởng khống giả còn có thể cùng Diệp Tiên đối chiến mấy chiêu, thế nhưng mà trong nội tâm kiên kỵ cùng bản thân thực lực cũng không bằng người ta, chưa từng có đã lâu, hành thổ trưởng khống giả cũng đã cảm thấy lực bất tòng tâm, tựa hồ tùy thời cũng có thể bị Thiếu Niên Trâu đánh chết. Trong nội tâm Cần Trương, nhìn phía xa căn bản không cách nào thoát thân bảy đại trưởng khống giả, hành thổ trưởng khống giả thật sự không nghĩ ra, một cái kiếm sắt thần hoàng còn chưa tính, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác lại đi ra một cái, mặc dù không có kiếm sắt thần hoàng lợi hại, có thể lực lượng một người ngăn chặn bảy đại sơ cấp trưởng giả, điều này nói rõ cái gì? Cái này hành thổ trưởng khống giả có thể nói là thật sự nóng nảy, bởi vì đã không có bảy đại sơ cấp trưởng khống giả thiết viện, hắn căn bản không thể nào là kiếm sát thần hoàng đối thủ, dần ra, hắn nhất định sẽ thua ở kiếm sát thần hoàng trong tay, đã đến lúc kia, sinh tử của mình chẳng phải là nắm giữ ở trong tay người khác. Trong nội tâm càng nhanh, tay càng sai lầm, một tên cũng không để lại thần, hành thổ trưởng khống giả chỉ cảm thấy sau lưng đau xót, rợn giọt, giọt máu tươi xuôi dòng mà xuống, không cần phải nói hắn cũng biết, mình đã trúng một kiếm. Kỳ thật Diệp từ đầu tới đuôi đều không có đối với hành thổ giả hù chết tay, vì vậy hành thổ trưởng giả thật sự là quá nao tàn rồi. Hắn chuẩn bị cho tốt tốt thu thập thoáng một phát cái này náo tàn hàng. Có không gian thuần di thần thông, Diệp Thiên tốc độ nếu so với hành thổ trưởng khống giả nhanh gấp bội, cho nên mặc kệ hành thổ trưởng khống giả một giây sau xuất hiện ở nơi nào, Diệp Thiên đều theo sát mà đi, sau đó thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại hành thổ trưởng khống giả sau lưng hung hăng đến một kiếm. Mà có được lấy thương khung kiếm khí cùng thương khung thần kiếm Diệp Thiên, hôm nay tu vi đã triệt để khôi phục đến thần hoàng Định phong chi cảnh, hành thổ trưởng khống căn không phải hắn đối thủ. Có thể phải biết rằng, Diệp Thiên trong cơ thể thương khung kiếm khí không chỉ nói hành thổ trưởng khống giả Cho dù năm đại hỗn độn trưởng khống giả cũng là kiêng kỵ và phận, thiên đạo trưởng khống giả càng thì nguyện ý giao ra cái gì một cái giá lớn mà tiêu diệt hắn, có thể nghĩ, diệp thiên trong cơ thể thương không kiếm khí đáng sợ đến cỡ nào. Một kiếm chém ra, hành thổ trưởng khống giả giữa hai đùi lại trong một kiếm, nếu như là bình thường một kiếm, cùng hành thổ trưởng khống giả sự khôi phục sức khỏe lượng, khôi phục chỉ là đảo mắt vấn đề thời gian. Nhưng hôm nay ra tay kích thương hắn chính là thương không kiếm khí, cho dù dùng hành thổ trưởng khống giả khôi phục tốc độ, muốn khoan cái khôi phục miệng vết thương cũng căn bản không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Hành thổ trưởng khống giả thật sự không thể nhịn được nữa nói: "Kiếm thần Trần Hoàng, ta di tờ con mẹ mày, lao tử cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi một cái kỉnh còn đuổi theo lão tử đánh, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bức ta với ngươi đồng quy vu tận sao? Ủng hộ mới dị giới trí tôn chiến thần." Hoa tươi, cất chứa một cái không thể thiếu. Chương 898: Trưởng khống giả bi kịch. Chương 898: Trưởng khống giả bi kịch, hành thổ trưởng khống giả là hoàn toàn bị làm nên rồi, tổng cộng bát đại trưởng khống giả, thiếu niên ai cũng không đánh, hết lần này tới lần khác tìm hắn. lần một lần hai còn chưa tính, thế nhưng mà thiếu niên tốt muốn nhìn hắn dễ khí dễ. Một cái kình đuổi theo hắn đánh, thiên lý ở đâu? Căn bản không nhìn hành thổ trưởng không giả, Đồng Quy Vu tận. Không phải xem thường hành thổ trưởng không giả, Diệp Thiên căn bản không tin tưởng hành thổ trưởng không giả dám cùng chính mình Đồng Quy Vu tận. Không phải ta khinh bị ngươi, không là Đồng Quy Vu tại sao? Tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi tại sao cùng ta Đồng Quy Vu tận. Hung hăng khinh bị một phen trước mắt hành thổ trưởng không giả, lập tức Diệp Thiên lần nơi triển khai không gian tuấn di thần thông, đảo mắt thời gian đi vào hành thổ giả bên người, trực tiếp một cước đi. Có lẽ là hành thổ trưởng giả bị triệt để trọng tức, Diệp một cước đạp rõ ràng không có, có thể lẩn mất đi qua. Kết quả có thể nghĩ, hành thổ trưởng khống giả trực tiếp đạp bay thiên, sau đó hung hăng đện trên mặt đất. Mặt cười lạnh một tiếng, lập tức Diệp Thiên triển khai không gian thuần di thần thông đi vào hành thổ trưởng khống giả trước mặt, căn bản không để cho hành thổ trưởng khống giả bất cứ cơ hội nào, trực tiếp mang theo hành thổ trưởng khống giả ly khai tại chỗ, về tới đan điền không gian. "OK hành thổ trưởng khống giả." Diệp Thiên lần nữa trở lại Vạn Ma Điện, nắm lên Biển Thiên Thần Hoàng trực tiếp lần nữa biến mất tại mây trôi. Bảy đại trưởng khống giả nhìn ta, ta người, ai cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. "Ngươi đâu?" Im hành trưởng khống giả sắc mặt có chút khó coi, lần này bọn hắn bắt đại trưởng khống giả cùng một chỗ tiến vào Vạn Ma Đạo, chủ yếu chính là vì Ma Đạo trưởng khống giả hỗn độn thể, nhưng bây giờ thì sao, không chỉ có không có được hỗn độn thể, hành thổ trưởng khống giả ngược lại bị Diệp Tiên chào đi nha. Không biết, ngươi nói chúng ta lần này là không phải hơi quá đáng, dù sao chúng ta cùng kiếm sát thần hoàng tầm đó cũng không cái gì ân oán, hôm nay tạo thành như thế cục diện, có phải hay không có lẽ cầu hòa. Bắt đại sơ cấp trưởng khống giả bên trong, chỉ có Cửu Vũ giả cùng kiếm sát thần hoàng không có bất kỳ ân oán, hơn nữa bảy đại trưởng giả một mực không đem Cửu Vũ giả trở thành người một nhà. Một mực cũng muốn diệt trừ Cửu Vũ Trưởng Khống Giả. Ba đại trưởng khống giả, chỉ có Cửu Vũ Trưởng Khống Giả mới được là bằng vào thực lực của mình mà tấn cấp trưởng khống giả chi cảnh, đối với bảy đại trưởng khống giả mà nói, Cửu Vũ Trưởng Khống Giả chính là một cái dị loại. Hôm nay nghe được kiểu Vũ Trưởng Khống Giả lời mà nói, Lục đại trưởng khống giả sắc mặt toàn bộ lạnh lẽo, trong miệng một lời nói, "Không được, kiếm sát thần hoàng căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt, nếu như không đem người này triệt để đánh chết, ngày sau chắc chắn hậu hoạn vô cùng." Các ngươi có nghĩ tới không có, nếu như chúng ta lại tiếp tục cùng kiếm sát thần hoàng là địch dưới, vạn nhất thật sự gây nóng nảy kiếm sát thần hoàng, đến lúc đó đối với hành thủ trưởng khống giả bất lợi làm sao bây giờ? Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn theo kiếm sát thủ ở bên trong đoạt lại hôn độn thể. Kim Hành nói rất đúng, Cửu U, ngươi có phải hay không cùng kiếm giết là một đường, cư nhiên như thế che chở hắn. Nghe được mặt khác trưởng khống giả lời mà nói, Cửu U trưởng khống giả hung hăng rất khinh bị một phen mọi người, sau đó không có lại nói thêm cái gì, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, coi như mình nghiệm vỡ một tử, mọi người cũng sẽ không biết nghe hàng đấy. Các người nói chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục lưu lại vạn ma điện, kiếm sát thần hoàng nhất định không sẽ rời đi vạn ma điện, chúng ta tới cái OK cây tỏ. Đợi đến lúc kiếm giết đi ra, chúng ta một kích tất chúng, chỉ cần có thể tránh về hỗn độn thể, chúng ta phải đưa hắn đánh chết. Thủy hành trưởng khống giả đề nghị đạt được tất cả mọi người nhất trí nhận đồng, sau đó bảy đại trưởng khống giả kể cả Cửu lũ trưởng khống giả ở bên trong cũng không có ly khai Vạn Ma Điện, mà là phân bố tại Vạn Ma Điện tất cả hiểu lánh, chờ đợi kiếm sát thần hoàng đi ra. Đang điển trong không gian, có chút lạnh mắt thấy mà hành thổ trưởng khống giả, Diệp Thiên đem Kỳ Lân thần hoàng cùng Thương Lang thần hoàng toàn bộ mang đi qua, về phân biện tiên thần hoàng lại không có tham dự lần này hoạt động. Hắn giao cho các người, có cừu đoán báo thủ, có phần đàn, hết thảy hậu quả ta phụ trách. Sau khi nói xong, Diệp Thiên xuất ra một cái ghế lặng lặng tọa hạ, ngồi xuống, nhìn xem sắp diễn một hồi trò hay. Nhìn xem mà Hành Tổ Trưởng khống giả, bất kể là Kỳ Lân Thần Hoàng hay vẫn là Thương Lang Thần Hoàng, hai đại thần hoàng đô là một bộ khó có thể tin biểu lộ, bọn hắn thật sự thật không ngờ, Diệp Thiên rõ ràng có thể đem một gã trưởng khống giả bắt trở lại. Hai người các ngươi vô sỉ thứ đồ vật, lao tử hôm nay không phải giết hai người các ngươi không thể. Thế nhưng mà còn không có đợi Hành Tổ Trưởng khống giả ra tay, Hành Tổ Trưởng khống giả biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, thực lực của mình rõ ràng toàn bộ không thấy rồi, cùng với một gã người bình thường tựa như Có chút rung động nhìn về phía một bên lười biếng chuẩn bị ngủ Diệp Tiên, Hành thổ trưởng khống giả hung dữ nói, "Kiếm sát thân hoàng, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Thực lực của ta vì cái gì thoằng cái toàn bộ không thấy rồi?" Mặt cười cười, Thanh em vô cùng đạm mạc nói, "Đã quên nói cho ngươi biết rồi, Hành thổ trưởng khống giả, hoang nên đi vào thế giới của ta." "Thế giới của ngươi?" Tựa hồ có chút không biết rõ Diệp Tiên theo như lời, Hành thổ trưởng khống giả chậm rãi bỏ dậy, đang chuẩn bị đi lập tức bị bay tới một cước đạp đến trên mặt đất, sau đó chỉ thấy Thương Lang thần hoàng căn mặc kệ mọi việc đến tự đánh. "Ngoại của ngươi?" Ngươi choáng nha rõ ràng dám đuổi giết chúng ta một ngàn năm, ngươi có biết hay không một năm trước đại biểu cho cái gì, không phải là giết ngươi một đứa con trai đấy ư? Giết làm sao vậy, ngươi có thể đem ta dù thế nào? Lao tử tiểu đứng tại trước mặt ngươi, ngươi cắn ta à, cắn à. Hôm nay hành thổ trưởng khống giả đi vào đàn điện không gian, thực lực triệt để biến mất không thấy gì nữa, hiện tại không chỉ nói hai đại thần hoàng, coi như là một người bình thường đều có thể hung hăng đánh dừng lại, một châu hành thổ trưởng khống giả. Tựa hồ đánh mệt mỏi, thương lang thở gấp thở ra một lui qua một bên, làm một cái thủ hiệp nói ra, kỳ lân mội mội, nên đến với ngươi. Nghe được Thương Lang Thần Hoàng lời mà nói, đang xem trò hay diệp tiên thiếu chút nữa không có bị xác chết, nghĩ thầm cái này Ni Mã cũng quá có thể lắm rồi. Thương Lang Thần Hoàng ra tay đã ngoan độc rồi, hiện tại Thương Lang Thần Hoàng vừa mới ẩu đả hoàn tất, Kỳ Lân Thần Hoàng vừa chuẩn bị, cái này Ni Mã hành thổ trưởng khống giả sao có thể chịu được. Bất quá diệp tiên đa tâm, Thương Lang Thần Hoàng ra tay rất có nặng nhẹ, tuy nhiên nhìn lại ra tay ngoan độc đủ trọng, nhưng lại không có đem hành thổ trưởng khống giả đánh chết, Kỳ Lân Thần Hoàng tựa cũng không có không có ý tứ, đi đến hành trước mặt, đã bắt đầu bặđặm. Kỳ Lân nếu so với Thương Lang hơn nhiều, Một cước đón lấy một cước hung hăng đạp hành thổ trưởng khống giả thân thể, từng đạp như rết heo kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đan điền không gian, hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng, Diệp Thiên nghĩ thẩm nữ nhân này khởi sướng rất đến tựa hồ cũng quá đắc. Kỳ Lân thần hoàng cũng không giống như Thương Lang thần hoàng như vậy ra tay, tận hướng chỗ hiểm chỗ đạp, không đến một hồi thời gian, hành thổ trưởng khống giả cả người tựa hồ cũng thay đổi bộ dáng, không, có trưởng khống giả thực lực, hôm nay lục thể của hắn lực phòng ngự yếu đ đáng sợ. Nếu không phải cuối cùng Thương Lang kéo, nói không chừng sự hành trưởng cho đạp chết rồi. Chỉ có như vậy, hành thổ trưởng khống giả cũng là tiên khí thiếu hạ dẫn càng thiếu. Chương 899, lực lượng truyền thừa. Chương 899, lực lượng chuyển thừa hôm nay hành thổ trưởng khống giả chỉ còn lại có một hơi, thiếu chút nữa đã bị kỳ lân thần hoàng cho đạp chết rồi. Diệp Thiên có chút cứng lưỡi, chậm rãi đi vào hành thổ trưởng khống giả trước mặt, nhìn xem máu tươi đầm địa hành thổ trưởng khống giả, Diệp Thiên trong nội tâm khe khẽ thở dài, bất kể thế nào nói, nam tử trước mặt đều là một gã trưởng khống giả. Vươn tay hướng phía màn nửa chết nửa sống nam tử chọn vài cái, trong nháy mắt thời gian Vừa mới còn kém điểm mất mạng hành thổ trưởng khống giả lập tức hoàn hảo không tổn hao gì, thật giống như chưa từng có thụ qua tổn thương. Diệp Thiên, ngươi là có ý gì? Trong thấy Diệp Thiên rõ ràng đem hành thổ trưởng khống giả lập tức chữa cho tốt, hai đại thần hoàng không vui, nhất là Kỳ Lân thần Hoàng, phồng lên một cái quai hàm, vẻ mặt phẫn hận, tựa hồ vừa mới cái kia dừng lại, một trâu bạo đạp cũng không có lại để cho vị mỹ nữ kia bất giận. Xin bất giận được rồi, là người lưu một đường ngày sau tốt gặp mặt, Diệp theo vừa mới bắt đầu tựu không có tính toán muốn hành thổ trưởng khống giả mệnh, dù sao thế gian coi trọng cân đối, bảy đại trưởng khống giả nắm giữ thế gian trong đó lực lượng, ngũ hành cộng thêm âm dương Thiếu loại nào lực lượng đều không được. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, nếu như 7 đại trưởng khống giả có thể đánh chết, lúc trước năm đại hỗn độn trưởng khống giả đã sớm ra tay chém giết 7 đại trưởng khống giả rồi, căn bản sẽ không để cho 7 người sống đến bây giờ. Kỳ Lân thần hoàng tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá Diệp Thiên căn bản không để cho nàng bất luận cái gì cơ hội mở miệng. "Xuất, tỷ lệ, trước khi nói ra, chuyện này các ngươi không cần phải xen vào rồi, các ngươi hay vẫn là mau chóng tăng lên chính mình tu vi, hành thổ trưởng giả giao cho ta." Sau khi nói xong, Diệp Thiên mang theo hành thổ trưởng giả đi thẳng tới Diệp Ba Châu. Nhìn mình cháu trai như để cậu mang theo một cái người, Diệp Bá có chút nghi và nói: "Thiên Nhi, người này là ai?" Hành thổ trưởng không giả. Hành thổ trưởng không giả, tựa hồ căn bản không có nghe rõ cháu mình lời mà nói, vừa vừa mới chuẩn bị hỏi lại Diệp Bá đột nhiên ngây ngẩn cả người, vẻ mặt luôn luôn tín nhìn xem mà nam tử, hoàng sợ nói: bắt đại trưởng không giả một trong hành thổ khống chế." Thanh âm có chút run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng có chút lấp bắp, dù sao một gã trưởng không giả đại biểu cho cái gì, trong lòng của hắn so với ai khác đều tin tưởng, có lẽ trước khi không biết, nhưng hôm nay Diệp sớm đã xưa đâu bằng này, đã đã biết một ít đại lục bí mật. Diệp Bá là tin tưởng cháu mình thực lực, có thể cũng không có tin tưởng đến, cháu của mình rõ ràng đem một gã trưởng khống giả cứ như vậy ném đến trước mặt mình, giống như trưởng khống giả cùng với rau cải trắng đồng dạng, tùy tuy tiện tiện cũng có thể ném loạn. Ra ra, ta có thể đem trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực chuyển rời đến ngươi thân, ngày sau ngươi có thể trở thành mới đích hành thổ trưởng khống giả." Kỳ thật Diệp Thiên vừa mới bắt được hành thổ trưởng khống giả thời điểm cũng đã nghĩ kỹ, chính mình một lần nữa chế tạo đi ra bảy vị thế gian trưởng khống giả. Có đàn điển của mình không gian, Diệp Thiên tuyệt đối với có 100% tự tin có thể hoàn thành giấc mộng này, thử nghĩ toán phát. Đến lúc đó 7 đại trưởng khống giả toàn bộ đều là người của mình, Linh đạo trưởng khống giả, Luân hồi trưởng khống giả, Lôi phạt trưởng khống giả hôm nay toàn bộ đứng tại phía bên mình, mà Ma đạo trưởng khống giả hỗn độn thể cũng tại chính mình tay. Có thể nói như vậy, thế gian trường cấp 2 cao 10 lâm vị trưởng khống giả, hai đại hồng nông trưởng khống giả sớm đã biến mất, 5 đại hỗn độn trưởng khống giả 4 vị tại phía bên mình, ngoại trừ Thiên đạo trưởng khống giả bên ngoài, hắn chẳng phải là muốn xưng bá thiên hạ cũng không phải một kiện chuyện rất khó khăn. Nghe được cháu mình lời mà nói, Diệp Bá xem như triệt để bị dọa, thế giới này quá mẹ nói điên cuồng, rõ ràng có thể chính mình chế tạo trưởng khống giả, một hồi lâu Diệp Phách tài hỏi, Thiên Nhi, ngươi không phải đang cùng ta hay nói giỡn? Một hồi im lặng, bất quá Diệp Thiên cũng có thể lý giải, dù sao mình theo như lời vô cùng rung động, chỉ sợ cái này thế không ai sẽ tin tưởng, nói ra, ra ra, ta đã nghĩ kỹ ta muốn đem bảy đại trưởng khống giả toàn bộ biến thành người một nhà. Nhẹ gật đầu, Diệp Bá vẫn còn có chút khó có thể tin nói, nếu như ngươi thật có thể đủ làm được đương nhiên tốt nhất, bất quá Thiên Nhi, mọi thứ cẩn thận một chút, không muốn lô mãng, biết không? Ta biết rõ, ra ra, chúng ta bây giờ mà bắt đầu, nói xong chi cảnh Diệp Thiên đi vào hành thổ trường khống giả trước mặt, trực tiếp một trường ấn đi, trong cơ thể thường không kiếm khí lập tức mà ra, chỉ chốc lát, hành thổ trưởng khống giả đỉnh đầu chậm rãi toát ra một đoàn màu vàng đất khối không khí. Chứng kiến cái này cổ khối không khí, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ, sở dĩ bảy đại trường khống giả có trường khống giả thực lực, hoàn toàn là vì trời sinh tựu có lực lượng truyền thừa, nếu như không có lực lượng truyền thừa, bọn hắn chó má cũng không phải. Đem màu vàng đất khối không khí rất nhanh đánh vào Diệp Bá trong cơ thể, Diệp Thiên lúc này mới thở dài một hơi nói ra, "Da da" Ta hôm nay đã đem hành thổ lực lượng chuyển thừa đánh vào đến trong cơ thể của ngươi, ngươi chỉ cần triệt để luyện hóa hành thổ lực lượng chuyển thừa, như vậy ngươi tựu là mới đích hành thổ trưởng khống giả. Diệp Bá hôm nay sớm được kích động chỗ nhồi vào, lúc trước nguyện vọng của hắn chỉ là lại để cho chính mình tu vi đột phá thần tôn, thế nhưng mà thật không ngờ, giờ khắc này, hắn mã tiểu muốn trở thành trưởng khống giả rồi, thế gian cường giả chân chính, áp đảo thần hoàng chi vô địch tồn tại. Diệp Bá cũng không có chút nào chần chờ, trực tiếp ngồi ở mà bắt đầu hóa khởi trong cơ thể hành thổ lực lượng chuyển thừa, mà lúc này, hành thổ trưởng khống giả rốt cuộc cũng dung tỉnh lại. Cảm thụ chính mình lực lượng trong cơ thể chuyển thừa đã biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt lập tức đại biến. Diệp Thiên, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Cảm thụ được lực lượng truyền thừa biến mất, hành thổ trưởng không giả triệt để sợ hãi, bởi vì vì bọn họ sở dĩ có thể trở thành trưởng không giả, hoàn toàn này đây bởi vì vì trong cơ thể của bọn họ đến cùng lực lượng truyền thừa. Có thể nói như vậy, nếu như mất đi lực lượng trong cơ thể chuyển thừa, bọn hắn không chỉ nói lại làm cái gì trưởng không giả, mà ngay cả thần hoàng đều khó có khả năng đạt tới, thậm chí liền thần tôn cũng không phải. Mặt toát ra một tia cờ lạnh, Diệp Tiên thanh âm đạm mạc nói, ta cũng không có đối với ngươi làm cái gì chỉ là cùng ngươi mượn một điểm đồ vật mà thôi, ta muốn ngươi sẽ không đề nghị. Ngươi cho mượn của ta cái gì đó? Kỹ thuật hành thổ trưởng khống giả đã đoán được, thiếu niên trước mắt rất có thể là đem chính mình lực lượng trong cơ thể chuyển thừa đổi đi rồi, chỉ là hắn không muốn tin tưởng, cũng khó mà tin được. Hành thổ trưởng khống giả chưa từng có nghe nói qua thế rõ ràng có người có thể cưỡng ép lấy đi trưởng khống giả lực lượng chuyển thừa, có thể phải biết rằng, bọn hắn 7 người lực lượng chuyển thừa bẩm sinh, coi như là năm đại hỗn độn trưởng khống giả đều không thể nào làm được. Tựa hồ có thể đoán được hành thổ giả trong nội tâm lại đang suy nghĩ cái gì, Diệp Thiên nói ra, các ngươi 7 cái đã tại vị đã lâu rồi cũng nên tối vị nhụ trước, ta đã tìm nhân phi tốt, bất quá ngươi đại khái có thể yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá ta hội phế bỏ tất cả của ngươi thực lực, về phần chính ngươi ngày sau sẽ làm sao, vậy thì muốn xem chính ngươi rồi. Kiếm giết, chẳng lẽ ngươi làm như vậy, sẽ không sợ hai đại hùng nông trưởng khống giả trưởng phả sao? Hai đại hùng nông trưởng khống giả? Bọn hắn còn tại thế sao? Cười lạnh một tiếng, Diệp Tiên mang theo hành thổ trưởng khống giả lập tức biến mất. Chương 900, trưởng khống giả làm tùy tùng. Bạn trên thượng truyền và tiết thứ 900 lẻ loi chương giả làm tùy tùng mang theo hành thổ giả đi vào vạn ma điện. Diệp Thiên hung hăng đem hành thổ mọc ra ném trên mặt đất, hành thổ trưởng khống dạ thật giống như một đống thịt nhão, gắt gao ghé vào mà cũng không biết là chết hay sống. Chứng kiến hai người đi ra, bảy đại trưởng khống giả lập tức tới, có thể khi tất cả người chứng kiến mà nửa chết nửa sống hành thổ trưởng khống giả lúc, bảy đại trưởng khống dạ toàn bộ ngây ngẩn cả người. "Kiếm giết, người đối với hành thổ đến cùng làm cái gì?" Bảy đại trưởng khống dạ giờ khắc này toàn bộ trận tròn mắt, tuy nhiên lúc trước kiếm sát thần hoàng bằng vào cường thực lực có thể cùng bọn hắn đạt thành ngang tay, có thể ngang tay cuối cùng là ngang tay, Muốn chiến thắng bọn hắn lại nói dễ vậy sao? Nhưng hôm nay Mà hành tụ trưởng khống giả rõ ràng đã bị đã đặt thành trọng thương, điều này nói rõ cái gì? Ta không có đối với hắn làm cái gì, chỉ bắt quá hắn làm người có chút thiếu đạo đức, hôm nay lọt vào báo ứng, mấy người các ngươi cũng cẩn thận một chút, nói không chừng ngày nào đó báo ứng đi ra các ngươi tay rồi." Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, đối với bác đại trưởng khống giả, Diệp Thiên từ đầu đến cuối đều không có chút nào hào cảm, nếu như không phải hắn hiện tại không có năm chắc dùng lực lượng một người bắt lấy bảy đại trưởng khống giả, nói không chừng Diệp Thiên sớm đã xuất thủ, cái đó còn có thể cùng bảy đại trưởng giả ở chỗ này, nói nhảm hết bài này đến bài khác. "Kiếm giết, ngươi tốt nhất không muốn quá cuồng." Bất kể như thế nào, chúng ta đều là trưởng công giả, mà ngươi chẳng qua là một gã nho nhỏ thần hoàng, cũng dám cùng Nhật Nguyệt Tranh Huy. Còn không có đợi Thủy Hành trưởng khống giả đem nói cho hết lời, một bên Cửu Vũ trưởng khống giả đột nhiên nói ra, "Kiếm giết, giữa chúng ta dù sao không có thâm cũ lại hận, làm gì như vậy không chết tức tổn thương, không bằng như vậy, đem ngươi Ma Đạo trưởng khống giả hỗn độn thể giao ra đây, ta có thể cam đoan, chúng ta tuyệt đối không cùng ngươi khó xử." Đối với Cửu Vũ trưởng giả lời mà nói, lục đại trưởng giả đều không nói gì tỏ vẻ phản đối, dù sao đã có vết xe đổ, lục đại trưởng giả cũng không giống sinh thêm sự cố. Ánh mắt lạnh lẽo, bất quá Diệp Thiên đối với cái này cái Cựu Vũ Trưởng Khống Giả ngược lại là không có có bao nhiêu thành kiến, dù sao bắt Đại Trưởng Khống Giả bên trong, hắn chỉ có cùng Cựu Vũ Trưởng Khống Giả không có phát sinh qua bất luận cái gì mà sát. Cựu Vũ Trưởng Khống Giả, ta khuyên ngươi một câu, cùng những này náo tàn làm bạn, ngươi không có kết cục tốt, không bằng tới đi theo ta, ta có thể cam đoan, ngày sau sự thành tựu của ngươi tuyệt đối không giới hạn trong này. Diệp Thiên có thể nói là cuồng vọng cực kỳ, là ai? Thế gian Bát Đại Trưởng một trong, Đại Lục Vô Địch tại, hiện tại rõ ràng Diệp Thiên rõ ràng lại để cho đại lục một ga trưởng giả cho hắn làm tùy tùng. Nghe được Thiếu Niên trước mắt lời mà nói, bảy đại trưởng khống giả toàn bộ sững sốt một chút, bởi vì không mấy năm qua, đại lục cho tới bây giờ không ai dám như thế đối với bọn họ nói chuyện, lại để cho một gã trưởng khống giả cho một gã thần hoàng làm tùy tùng. Hay nói giỡn đâu này? Kiếm Diệt, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào rồi hả? Lại để cho một gã trưởng khống giả làm cho ngươi tùy tùng, ngươi xứng sao? Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, chỉ là hai mắt gắt gao chằm chằm vào bảy đại trưởng khống giả bên trong, một gã nhìn lại rất béo nam tử, đúng là cửu vũ trưởng giả, đại lục duy nhất dựa vào cố gắng của mình mà tăng lên tới trưởng khống giả chi cảnh. Nếu như không phải tình huống đặc biệt, Diệp Thiên không muốn chém giết trưởng khống giả, có thể bảy đại trưởng khống giả khắp nơi cùng hắn đối nghịch, càng là muốn đưa hắn vào chỗ chết, nếu như mình nếu không phản kích, như vậy chẳng phải là sẽ thành vì người khác trong nhệm thịt. Thời gian thời gian dần qua chuyện rồi, tất cả mọi người bộ đều không nói gì, bởi vì vì tất cả mọi người đang nhìn Cửu Vũ trưởng khống giả, tại lục đại trưởng khống giả trong nội tâm cho rằng, lại để cho kiểu ưu trưởng khống giả làm kiếm giết tùy tùng, cái này căn bản là một chuyện chuyện không thể nào. Ta muốn trở thành Hỗn Độn trưởng giả, ngươi có thể giúp ta. Không có vấn đề, nghe được Cửu Vũ giả lời mà nói, Diệp Thiên căn bản không có do dự chút nào. Tuy nhiên trong lòng của hắn không có chút nào nắm chắc, có thể miệng lại đã đáp ứng Cửu Vũ Trưởng Khống Giả. Dựa theo Diệp Thiên nghĩ cách, bất kể như thế nào, trước tiên đem Cửu Vũ Trưởng Khống Giả xong rồi phía bên mình đến nói sau, dù sao hắn hiện tại rất cần cường giả gia nhập, chỉ có như vậy mới có thể đối kháng hết thể kẻ thù bên ngoài. Tựa hồ đã quyết định nào đó quyết tâm, Cửu Vũ Trưởng Khống Giả trọng trọng gật đầu nói, "Ta đáp ứng ngươi, bất quá ta không phải làm ngươi tùy tùng, mà là giúp ngươi, như thế nào?" Nghe được Cửu Vũ Trưởng Khống Giả lời mà nói, Diệp Thiên cảm thấy một hồi phiền muộn, nghĩ thầm Trưởng Khống Giả vì cái gì đều đần như vậy, nói ra, "Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, Ta chưa từng có đã từng nói qua cho người làm của ta tùy tùng, chúng ta là bằng hữu. Chúng ta là bằng hữu, chúng ta là bằng hữu. Tốt, vì những lời này, ta cùng với người làm bằng hữu. Sau khi nói xong, Tiểu Vũ trưởng khống giả thân hình một chuyến trực tiếp đã đi ra lục đại trưởng khống giả, đi tới Diệp Thiên bên người đứng lại. Cái này lục đại trưởng khống giả sắc mặt có thể nói là khó thấy được tiên kỵ, Thủy Hành trưởng khống giả thanh âm càng là lạnh như băng vô cùng nói, ta tiểu nói người này không đáng tin cậy, lúc trước không luyện tay đưa hắn giết trừ, hiện tại thật sự là nuôi hổ gây họa hậu vô cùng. Nghe được Thủy Hành trưởng giả lời mà nói, Những người khác sắc mặt càng phát ra khó xem, Kim Hành Trượng khống dạ nói ra, tiểu Du, tuy nhiên từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta không có đem ngươi trở thành người một nhà, có thể cuối cùng chúng ta cũng không có hại qua ngươi, ngươi vì sao phải như thế phản bội? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng người này cấu kết với nhau làm việc xấu, đến lúc đó ngươi liền lá chết như thế nào cũng không biết." Nghe được hắn lời mà nói, Cửu Du Trưởng khống dạ ngửa mặt lên trời đại cười, trong tiếng cười tràn đầy xem thường, nói ra, "Mấy người các ngươi này, lao bất tử còn không biết xấu hổ nói, lão tử trải qua vô số năm thật vất vả thành tiểu trưởng khống dạ vị, thế nhưng mà thật không ngờ, mấy người các ngươi náo tản khắp nơi nhằm vào ta." Nếu không phải ta khắp nơi đề phòng, nói không chừng hôm nay sớm bị các ngươi hạ chết, rõ ràng hiện tại còn nói ngồi trầm trọng, ta thực mẹ nó khinh bị các ngươi. Nghe được Cửu Vũ trưởng khống giả tôn gia khẩu, Diệp Thiên trong nội tâm cực xứng rồi, nghĩ thầm trưởng khống giả mãng trưởng khống giả, loại cảm giác này căn bản không phải thứ đồ vật có thể thay thế, nói ra, ta trước mang ngươi ly khai tại đây, chờ ta một chút nhỏ, đám bọn họ mới hào hảo thu thập cái này mấy cái náo tàn hạng. Sau khi nói xong, Diệp Thiên mang theo kiểu Vũ trưởng khống giả trực tiếp biến mất tại chỗ, về tới đan điền trong không gian, sau đó đem Kỳ Lân thần hoàng, Thương Lang thần hoàng, Biển Thiên thần hoàng toàn bộ triệu hoán đến một chỗ. Diệp Tiên cũng không có chút nào dấu giếm nói, ta muốn lại để cho hai người các ngươi vị cũng đặt tới trưởng khống giả chi cảnh. Nghe được Diệp Tiên, bất kể là Kỳ Lân Thần Hoàng hay vẫn là Thương Lang Thần Hoàng, hai đại thần hoàng toàn bộ đều là biến sắc, trong miệng một lời hoảng sợ nói, "Diệp Tiên, ý của ngươi là nói, chúng ta có thể tăng lên tới trường khống giả chi cảnh." Ở đan điền trong không gian tu luyện, hai đại thần hoàng rốt cục lần nữa đột phá, từ hạ vị thần hoàng chi cảnh tăng lên tới thần hoàng định phong chi cảnh, cho dù như thế, hai đại thần hoàng cũng là mừng rỡ không thôi, bởi vì thần hoàng định phong chi cảnh đã xem như cái thế giới này cấp cao nhất tồn tại. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình hai người còn có thể có một ngày thành tiểu trường khống giả chi cảnh, bởi vì này căn bản là rất không có khả năng sự tình, dù sao toàn bộ đại lục không mấy năm qua, chỉ có kiểu hữu trưởng khống giả một người là dựa vào lấy cố gắng của mình tăng lên tới trường khống giả chi cảnh, số 22 đến 29 số sống động động. Dĩ thị 20120321 đây là hoạt động địa chỉ, nạp tiền tiến đưa cờ bờ cùng ca, cho nên tiểu đỗ mới dị giới trí tôn chiến thần làm cái hoạt động, mọi người mỗi nhiều tiền đưa 1000 khách quý, ta là hơn thêm một chương, tiến đưa bao nhiêu, ta phát bao nhiêu, các ngươi giám tiến thượng, ta tiểu giám bổ phát. Hoạt động trong lúc, mỗi qua 5000 quý Tiểu Đỗ nhiều dân tặng một trường, này suy ra, vô đã dự. C. Chương 901, linh hồn hiến tế. Chương 901, linh hồn hiến tế nếu như là trước khi, Diệp Thiên chỉ sợ không có chút nào biện pháp, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không giống với lúc trước, bằng vào đan điền không gian, hắn có thể cưỡng ép lấy đi trường khống giả lực lượng chuyển thừa, sau đó tái giá đến người một nhà trên người. Xôi Trào văn học kỳ thật hai đại thần hoàng trong nội tâm đều rất rõ ràng, thiếu niên trước mắt căn bản sẽ không lừa gạt bọn hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn rất khó tin tưởng mà thôi, dù sao thành tiểu khống giả chi cảnh đối với bọn hắn thật sự mà nói quá hư vô mờ mịt rồi. Sau đó Diệp Thiên đem chính mình ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra, sau đó tất cả mọi người bộ há hốc mồm xem lên trước mặt thiếu niên, Kỳ Lân Thần Hoàng nói ra, "Diệp Thiên, bất kể thế nào làm, ta đều vô điều kiện ủng hộ ngươi." "Đúng, ta cũng vô điều kiện đủng hộ ngươi." Nghe được Thương Lang Thần Hoàng lời mà nói, Diệp Thiên triệt để im lặng đến cực điểm, nói ra, "Có thể, ngươi bây giờ đi ra ngoài đem Lục Đại Trưởng khống giả toàn bộ chào tiến đến, ta ly khai cho ngươi tăng lên tới trưởng khống giả, như thế nào?" Nghe được chuyện đó, Thương Lang Thần Hoàng triệt để trợn tròn mắt, trên mặt toát ra một tia không có ý tứ, cười hắc, hắc nói ra, "Ta trên tinh thần vô điều kiện ủng hộ ngươi." Hoàng Hằng rất kinh bị một fan thương lang thần hoàng, Diệp Thiên không có lại nói thêm cái gì, xoay người một cái biến mất tại nguyên chỗ, đi vào Tam đại thần hoàng trước, nói ra, ta có việc tìm các người. Từ khi Diệp Thiên cứu được ba người về sau, Luyện Hồn thần hoàng, Mộng Mị thần hoàng, Ác Ma thần hoàng hôm nay đối với Diệp Thiên quả thực tiểu là nói gì nghe nấy, lệnh mạo cực kỳ khủng khiếp, hận không thể đem lô đít của mình đều kính dâng đi ra. Ta muốn các người linh hồn hiến tế cho ta, Diệp Thiên không có chút nào giấu diếm, bởi vì hắn đã quyết định, cũng muốn đem Tam đại thần hoàng chế tạo thành Tam đại trưởng khủng giả, có thể hắn lại không tin Tam đại thần hoàng, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là linh hồn hiến tế. Linh hồn hy tế, danh như ý nghĩa, tự là đem một người linh hồn kính dâng cho một người khác, nhưng này dạng như thế, người này ngày sau tiểu triệt để đã mất đi tự do, sinh tử toàn bộ bị một người khác chôn năm giữ. Linh hồn thức tỉnh thì ra là tương đương với đem sinh tử của mình triệt để giao cho người khác, cho nên nghe xong chuyện đó, Tam đại thần hoàng sắc mặt toàn bộ lập tức biến đổi, nguyên một đám giống như khó có thể tin. Kiếm quyết, tuy nhiên chúng ta hôm nay có cầu ở ngươi, có thể ngươi cũng không thể như thế đối đại với chúng ta, ngươi có thể trực tiếp giết chúng ta, vì cái gì không muốn cho chúng ta linh hồn hy tế, đây rốt cuộc là có ý gì? Tựa hồ sớm đã đoán ra Tam đại thần hoàng sẽ như thế nói. Diệp Thiên trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ta hiện tại có chuyện phải cần bang chủ của các ngươi, bất quá ta sẽ không tin tưởng các ngươi, cho nên phải các ngươi toàn bộ linh hồn hiến tế." Kiếm Diệt: "Ngươi có chuyện gì cứ việc nói đi ra, chúng ta có thể làm được nhất định sẽ làm." Ta muốn không cần linh hồn hiến tế, mợ mật thần hoàng tựa hồ có chút không rất cao hứng, bất quá cũng không dám nói lời nào quá nặng, dù sao bọn hắn hôm nay sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở thiếu niên trong tay, một cái sơ sẩy, thiếu niên nói không chừng sẽ đối với bọn họ bất lợi. "Ta chuẩn bị đem các ngươi ba người chế tạo thành trưởng công gia." Bất quá điều kiện tiên quyết các ngươi nhất định phải linh hồn hiến tế ta, được hay không được cho cái thống khổ lời nói, Diệp Thiên trên mặt mình lộ ra không kiên nhẫn, kỳ thật hắn cũng không phải không nên tìm Tam đại thần hoàng, chỉ có điều Tam đại thần hoàng nếu như đạt được trưởng khủng giả lực lượng chuyển thừa, như vậy dung hợp tốc độ hội nhanh lên thật nhiều. Hơn nữa Tam đại thần hoàng đô hướng linh hồn hắn hiến tế lời mà nói, như vậy cho dù đến lúc đó Tam đại thần hoàng toàn bộ thành tiểu trưởng khủng giả vị, cũng không có khả năng đối với hắn làm cái gì, dù sao hắn đã nắm giữ Tam đại thần hoàng sinh tử. Nghe được chuyện đó, Tam đại thần hoàng người hung hăng giun lên, có chút không tin hỏi, kiềm ngươi có phải hay không tại cùng chúng ta hay nói giỡn đâu rồi? Ngươi có biện pháp để cho chúng ta thành tựu trưởng không giả vị?" Nhẹ gật đầu, Diệp Thiên có chút không kiên nhẫn nói, "Cái này không cần các ngươi quản, ta hiện tại chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi rốt cuộc là hay không linh hồn nhân đế?" Diệp Thiên đã quyết định, chỉ cần Tam Đại Thần Hoàng có một điểm không ổn, như vậy hắn sẽ không chút do dự ra tay đánh chết Tam Đại Thần Hoàng, không chỉ nói ở đan điền trong cung, gian, coi như là trên đại lục, Diệp Thiên muốn ra tay đánh chết Tam Đại Thần Hoàng cũng căn bản chính là một kiện chuyện dễ dàng. Kỳ thật Tam Đại Thần Hoàng trong nội tâm đều cùng tựa như cơn sáng, bọn hắn mỗi người cũng biết, chỉ cần chỉ cần dám nói một cái chữ không, như vậy kết quả có thể nghĩ Thế nhưng mà vừa nghĩ tới đem chính mình ba người linh hồn hiến tế đi ra ngoài, Tam đại thần hoàng cũng có chút thống khổ. Muốn bọn hắn Tam đại thần hoàng với tư cách thế gian Tam đại cường giả, Tam đại thế lực lao tổ tông, bản thân thực lực lại đã đạt đến hạ vị thần hoàng chi cảnh, chưa từng thụ qua như vậy áp chế. Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, thiên cổ lời lẽ chí lý, Tam đại thần hoàng bắt đầu trầm mặc, mà Diệp Thiên cũng không có thúc, chỉ là lạnh mắt nhìn trước mắt Tam đại thần hoàng, dù sao lại để cho một gã thần hoàng hiến tế ra linh hồn, quả thực có chút khó khăn. Thời gian từng giọt từng giọt đi qua, có thể Tam đại thần hoàng còn không có chút nào tỏ vẻ, cái này Diệp Thiên không vui. Chính mình hảo tâm cho Tam Đại Thần Hoàng một lần cơ hội, chỉ có điều lại để cho bọn hắn linh hồn hiến tế mà thôi, có khó khăn như thế sao? Có thể phải biết rằng, Diệp Thiên muốn đánh chết Tam Đại Thần Hoàng căn bản không cần tốn nhiều sức, căn bản không cần lại để cho Tam Đại Thần Hoàng hiến tế linh hồn cũng làm theo cần phải đánh chết Tam Đại Thần Hoàng. Ba người các ngươi có phải hay không không đáp ứng? Thanh âm có chút lạnh như băng vô cùng, Diệp Thiên trong giọng nói rõ ràng tràn đầy sắc khí, sắc khí trùng thiên, trong cơ thể thường không kiếm khí đã bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Giết, chúng ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi Ngươi cần phải lại để cho chúng ta tu vi lại để thành một bước, thành tựu trường khống giả chi cảnh. 100, Diệp Thiên hôm nay có năm chắc 10 phần, chỉ cần có thể đem lục đại trưởng khống giả bắt được đan điền không gian, như vậy bằng vào đan điền không gian uy lực, đủ để cưỡng ép cướp lấy trưởng khống giả lực lượng truyền thừa, sau đó tái ra đến Tam đại thần hoàng trên người, lại để cho Tam đại thần hoàng thành tựu trưởng khống giả vị. Hôm nay Diệp Thiên đã linh hồn thức tỉnh, triệt để khôi phục thần hoàng đỉnh phong chi cảnh, nếu như chống lại lục đại khống chế không có chút nào năm chắc, thế nhưng mà mặc kệ chống lại trong đó bất luận cái gì một gã trưởng giả, hắn đều có 10 phần năm chắc có thể đem trưởng khống giả mang về đan không gian. Có thể, chỉ cần ngươi có thể làm cho chúng ta thành tiểu trường khống giả chi cảnh, cho dù linh hồn hiến tế cho ngươi thì như thế nào. Kỳ thật tam đại trưởng khống giả trong nội tâm đều minh mạch, coi như mình ba người không đáp ứng thiếu niên, như vậy cuối cùng nhất kết quả chỉ sợ sẽ là bọn hắn ly khai chết ở chỗ này, cùng hắn như, còn không bằng đáp ứng thiếu niên, đem linh hồn hiến tế cho thiếu niên. Chuyện của tôi nét như vậy đã có thể thành tựu trưởng khống giả chi cảnh, cũng có thể bảo trụ tính mạng của mình, nếu như ba người bọn họ tu vi thật sự có thể tăng lên tới trưởng khống giả chi cảnh, như vậy từ đó về sau, rốt cuộc không cần sợ bát đại trưởng khống giả. Cho dù linh hồn hiến tế Tam đại thần hoàng sợ muốn lo lắng chỉ là Diệp Thiên một người mà thôi, cho nên trải qua ngắn ngủi chầm tư về sau, Tam đại thần hoàng đã quyết định, hay vẫn là đem linh hồn của mình hiến tế cho trước mắt Hạ Y thiếu niên tóc trắng. ĐS số 22 đến số, mới dị giới trí tôn chiến thần mỗi đạt được 1000 khách quý, là hơn thêm canh một, bên trên không ngừng phát triển, hy vọng mọi người nhiều hơn ủng hộ. Bài đù sẽ cập tiểu thuyết. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 902, Người giám phiên chúng ta. Chương 902, Người giám phiên chúng ta. Linh hồn hiến tế nghi thức rất nhanh. Chỉ là Tam Đại Thần Hoàng đem riêng phần mình linh hồn hiến tế cho Diệp ngày mà thôi, không đến nửa canh giờ, toàn bộ linh hồn hiến tế cũng đã triệt để hoàn thành. Xôi chào văn học. Linh hồn hiến tế hoàn tất, Diệp Thiên cũng không có nhiều cùng Tam Đại Thần Hoàng nói, trực tiếp tìm được Biển Thiên Thần Hoàng cùng Cửu Vũ Trưởng không Giả, nói ra, hai người các ngươi vị giúp ta ngăn cản mặt khác trường không Giả, ta chuẩn bị lần này tìm Kim Hành Trưởng không Giả. Gật, gật đầu, bất kể là Biển Thiên Thần Hoàng hay vẫn là Cửu Vũ Trưởng không Giả, hai người đều không có chút nào phản đối, sau đó ba người ly khai đan điện cung không... gian, đi ra hai lời chưa nói trực tiếp khai chiến. Diệp Thiên trực tiếp tìm tới Kim Hành Trưởng Khống Giả, mà khác năm đại trưởng khống giả do hai người đối phó, nếu để cho Diệp Thiên cùng một chỗ đối phó lục đại trưởng khống giả có lẽ không có khả năng, nhưng nếu như một mình chống lại trong đó bất luận cái gì một gã trưởng khống giả, Diệp Thiên đều có 10 phần nắm chắc. Không xuất ra một canh giờ, Diệp Thiên cũng đã triệt để đánh bại Kim Hành Trưởng Khống Giả, đem Kim Hành Trưởng Khống Giả mang về đàn điện không gian, Diệp Thiên tiếp tục xuất hiện tại vạn trong ma điện, hướng phía mục tiêu kế tiếp vào tới. Suốt một ngày thời gian, lục đại trưởng khống giả toàn bộ bị Diệp Thiên từng cái đánh bại, toàn bộ bị mang về tới đàn điện không gian. Toàn bộ vạn ma điện chỉ còn lại có một gã hành thổ trưởng cung giả, còn mà lại hay vẫn là nửa tàn đi trường cung giả. Đan Điền trong không gian, Diệp Tiên đạm mạc nhìn trước mắt bảy đại trường cung giả, nói ra, "Hoan nên đi vào thế giới của ta, các ngươi coi như thành nhà của mình là được, không cần câu thúc." "Thế giới của ngươi?" Kiếm Diệt, "Ngươi cũng không sợ khoắc lát sẽ chết?" Lục đại trưởng cung giả có chút khinh bị nhìn trước mắt Thiếu Niên, tuy nhiên Thiếu Niên thực lực còn có thể, đơn đã độc đấu lời mà nói, thật sự của bọn hắn không có người nào có thể đủ thắng qua Thiếu Niên, có thể nói Thiếu Niên có thể sáng tạo độc đáo một cái không gian, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Thế nhưng mà còn không có đợi Lục Đại trưởng Khống Giả kịp phản ứng, một bên Thương Lang Thần Hoàng đột nhiên đi lên tiểu là dừng lại, một chầu bàn tay, trực tiếp phiến Lục Đại trưởng Khống Giả liền đông nam tây bắc đô tìm không thấy. Bị một gã thần hoàng bạn thái thử, Lục Đại trưởng Khống Giả triệt để trợn tròn mắt, từ khi bọn hắn thành tiểu trưởng Khống Giả vị đến nay, không chỉ nói có người phiến bọn hắn bạn ai, coi như là mắng bọn hắn đều không ai. Người dám phiến chúng ta? Lục Đại trưởng Khống Giả chưa từng thụ qua như thế chi khí, bay thẳng đến Thương Lang Thần Hoàng vọt tới, có thể còn không có đợi Lục Đại trưởng Giả có bất kỳ động tác, Thương Lang Thần Hoàng trực tiếp phi chạy tới, dùng cả tay chân Cung Hằng bắt đầu đánh khởi Lục Đại Trưởng Khống Giả. Các ngươi sáu cái lao o quy, các ngươi không phải rất nhiều bê ư, các ngươi không phải rất trảnh ư? À, cùng lao tử đánh một hồi a, tựa hô đập vào còn đạt đến một trình độ nào đó, Thương Lang Thần Hoàng trong miệng rõ ràng còn mắng. Kỳ thật cũng có thể tưởng tượng, Thương Lang Thần Hoàng thực lực cho dù dù thế nào cứng hãn, có thể cuối cùng cũng chỉ là một gã thần hoàng, cùng trưởng khống giả trên lệch cũng không phải nhỏ tí tẹo, nếu như không phải lần này cơ hội, hắn căn bản không có khả năng đánh trưởng khống giả. Không đến một hồi thời gian, Lục Đại Trưởng Giả tụi triệt để trở thành sáu, trước có đầu heo, nếu như không phải Diệp Thiên hô ngừng, Nói không chừng Trường Lang Thần Hoàng hận không thể đánh chết Lục Đại Trưởng Khống Giả. Vốn Lục Đại Trưởng Khống Giả là muốn hòa thủ, có thể các loại, đợi hoàn thủ thời điểm, Lục Đại Trưởng Khống Giả mới kinh khủng phát hiện, bọn hắn giựt vào sinh tồn trưởng khống giả thực lực, rõ ràng thoáng cái mất linh rồi. Đem Dương đi trưởng khống giả đưa đến một cái khác địa phương, còn lại còn có 5 vị trưởng khống giả, Diệp Thiên gọi luyện hồn thần hoàng, mở mật thần hoàng, ác ma thần hoàng tam đại thần hoàng, hơn nữa kỳ lân thần hoàng, thương lang thần, hoàng, thần Mang theo 5 hoàng, 5 giả, trực biến chỗ, đi vào không một cái khác yên địa phương. Bốn phía không có một bóng người, có chỉ là từng tòa ngọn núi. Hiện tại ta đưa bọn chúng 5 người lực lượng truyền thừa toàn bộ tây ghép đến các ngươi trong cơ thể, các người đều chuẩn bị một chút, chuẩn bị tiếp nhận năm đại trưởng khống giả lực lượng, đến lúc đó ai cũng không cho cho ta truyền thừa thất bại. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên bằng vào đàn điền không gian hắn có thể cưỡng ép cướp lấy năm đại trưởng khống giả lực lượng truyền thừa, có thể năm đại thần hoàng có thể hay không thành công truyền thừa, cái này hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nghe nói như thế, năm đại thần hoàng sắc mặt đều là vui vẻ toàn độ nguyên một đám đánh được, dù sao có thể thành tựu trưởng khống giả vị, cái này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ tiểu là thiên hạ đến rơi xuống một khối rơi xuống, hung hăng đập vào bọn hắn 5 người trên đầu. Chẩn chắc tim đen đú ám của tụi net như là đã lựa chọn năm đại trưởng khống giả, Diệp Thiên cũng không có tiếp tục chút nào chần chờ, lần nữa cưỡng ép theo năm đại trưởng khống giả trong cơ thể lấy ra lực lượng chuyển thừa, sau đó cưỡng ép tây ghép đến 5 đại thần hoàng trong cơ thể. Năm đại thần hoàng đạt được năm đại trưởng khống giả lực lượng chuyển thừa, toàn bộ ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, bởi vì mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng chỉ cần có thể thành công lực lượng truyền thừa, như vậy bọn hắn tựu là kế tiếp trưởng khống giả. Xem trên mặt đất đang tại lực lượng truyền thừa năm đại thần hoàng, thế gian bát đại trưởng khống giả bên trong, cựu vũ khống giả đã bị hắn thu phục chiếm được, lục đại trưởng khống giả lực lượng cũng bị năm đại thần hoàng cùng diệp ba truyền thừa lại, còn lại cuối cùng một gã dương đi trưởng khống giả, Diệp Thiên cũng tìm xong rồi quy tụ. Sau đó Diệp Thiên đem Biển Thiên thần hoàng cùng linh đạo trưởng khống giả toàn bộ triệu tập đến một chỗ, cũng không có chút nào giếm, nói ra, ta kế tiếp chuẩn bị luyện hóa ma đạo thể. Nghe được đó, hai đại hỗn độn trưởng không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì vì hai người bọn họ biết được Diệp Thiên đã được đến Ma Đạo Trưởng Khống Giả Hỗn Độn Thể, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thiếu niên nhất định sẽ luyện hóa Hỗn Độn Thể. Diệp Thiên, tuy nhiên ta đến nay còn không có có triệt để dung hợp Hỗn Độn Thể, mà ta nhưng có thể khẳng định, cho dù ngươi triệt để luyện hóa hết Ma Đạo Trưởng Khống Giả Hỗn Độn Thể, tu vi tối đa có thể tăng lên tới sơ cấp trưởng Khống Giả chi cảnh, căn bản không có khả năng có được chúng ta Hỗn Độn Thể. Nghe được Biển Thiên Thần Hoàng lời mà nói, Diệp Thiên sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, vấn đề này hắn sớm đã nghĩ đến qua, thế nhưng mà hắn hôm nay không có chút nào biện pháp, tuy nhiên đã linh hồn thức tỉnh, cũng khôi phục thần hoàng định phong thực lực có thể đối với đại lục này mà nói, thực lực của hắn còn chưa đủ xem. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng biết rõ, trên đời này năm đại hỗn độn trưởng khống giả căn bản chính là trời sinh hỗn độn thức tỉnh, cho dù người khác đạt được hỗn độn thể cũng căn bản không cách nào thành tựu hỗn độn trưởng khống giả. Thế nhưng mà Diệp Thiên lại không có chút nào biện pháp, hôm nay chỉ có trước đem chính mình tu vi tăng lên tới trưởng khống giả chi cảnh, nói ra, bất kể như thế nào, ta đều phải luyện hóa ma đạo trưởng khống giả hỗn độn thể, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, cho nên ta chỉ sợ không cách nào cùng ngươi cùng đi tìm kiếm hỗn thể rồi. Không cần Ngươi phải cũng phải nhanh một chút tăng lên bản thân tu vi, nếu như ta đã khôi phục Hỗn Độn chí lực, tưởng tượng trên đời này có thể uy hiếp của ta cũng không có mấy người." Khẽ gật đầu, Diệp Tiên nói ra, "Đã như vậy, cái kia hai người chúng ta riêng phần mình tăng lên tu vi, hiện tại ta sẽ đưa ngươi ly khai Đan Điền không gian, chỉ cần ngươi dung hợp Hỗn Độn thể, khôi phục Hỗn Độn trưởng khống giả thực lực, như vậy sẽ tới lôi vân thành tìm ta." Đệt, cha mẹ nó, nhà mới nhưng không có người để cho ta bạo càng, tiểu đốt Thương tâm điều ba. Bài đồ sẽ tập tiểu thuyết. Thêm nữa. Đến, địa chỉ. Chương 903, 35, Chương 903 Ba năm sôi trào văn học dù trong nội tâm cởi lạnh, căn bản không có lý hành thủ trưởng cứng dạ, sôi trào văn học du không có lại nói nhảm, Diệp Thiên đi thẳng tới Dương đi trưởng khống dạ bên người, căn bản không để cho hắn bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp bắt đầu cưỡng ép cướp lấy Dương đi trưởng khống dạ lực lượng chuyển thừa. Diệp Thiên đã quyết định, trước đem Dương đi trưởng khống dạ lực lượng chuyển thừa đoạt với tay cầm, trước dung hợp Dương đi trưởng khống dạ lực lượng chuyển thừa, đem bản thân tu vi tăng lên tới sơ cấp trưởng khống dạ chi cảnh nói sau. Một đạo Dương đi lực lượng lập tức tiến vào trong cơ thể, Diệp Thiên cũng trực tiếp ngồi dưới đất, đã bắt đầu dung hợp Dương đi trưởng khống dạ lực lượng chuyển thừa căn bản không có quản một bên dương đi trưởng khống giả. Chỉ chốc lát thời gian, Diệp Thiên lần nữa mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua trên mặt đất bị chính mình cướp lấy lực lượng chuyển thừa dương đi trưởng khống giả, sau đó mang theo dương đi trường khống giả đã đi ra tại chỗ. Đi vào năm đại trưởng khống giả trước mặt, ngay tiếp theo sở hữu tất cả trường khống giả, Diệp Tiên trực tiếp toàn bộ ném đi đi ra ngoài, tại văng ra trước khi, hắn đem sở hữu tất cả trưởng khống giả tu vi toàn bộ hủy bỏ, biến thành người bình thường. Từ đó về sau, đại lục bảy đại trưởng giả toàn bộ đã mất đi tu vi, dựa theo người bình thường sinh lão bệnh tử không xuất ra bất nhiên, bảy đại trưởng khống giả cũ sẽ vẫn lạc tiến vào luân hồi, đã không có lực lượng chuyển thừa, bảy đại trưởng khống giả có thể hay không thành công linh hồn chuyển thế đều còn là một vấn đề. Đang điền trong không gian, một tòa yên lặng trên ngọn núi, Diệp Thiên nhắm chặt hai mắt, bắt đầu dung hợp khởi dương đi trưởng khống giả lực lượng chuyển thừa, chỉ cần có thể dung hợp hoàn tất, như vậy hắn cựu là mới đích dương đi trưởng khống giả. Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, trong nháy mắt 3 năm đã qua, tại 3 năm này tầm đó, bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Di Bá, cũng năm đại thần hoàng, bảy người đều tại toàn lực dung hợp bảy đại trưởng giả lực lượng chuyển thừa, 3 năm ở trong, bảy người không có bất kỳ tình lại Thế giới bên ngoài bên ngoài, tứ đại siêu cấp thần hoàn một mực thủ hộ tại thế giới bên ngoài suốt 3 năm, dựa theo diệp thiên phân phó, bọn hắn giúp đỡ trấn thủ thế giới bên ngoài, nếu như bất quá cường giả tiến vào thế giới bên ngoài, mặc kệ sự xuất loại phương pháp nào đều muốn ngăn cản. Tứ đại siêu cấp thú thần cũng không có đơn giản tiến vào thế giới bên ngoài, dù sao thế giới bên ngoài có một vị thiên đạo trưởng khống giả tọa trấn, dùng bọn hắn thực lực hôm nay cho dù phối hợp trận pháp cũng không thể nào là một gã hỗn độn trưởng khống giả đối thủ. Thế giới bên ngoài cửa thông đạo, vẻ mặt bất đắc dĩ tiểu hắc có chút bất mãn nói, ta thật sự chịu không được, ta phải đi về, mỗi ngày thủ tại chỗ này, cùng với xem đại môn đồng, dạng, thật là làm cho người cảm thấy phiền muộn. Tiểu Hắc, ngươi bình tĩnh một chút, nếu như không phải chúng ta ba năm này đến không ngừng thủ hộ, nói không chừng cái kia sáu vị thần tôn hãy tiến vào thế giới bên ngoài rồi. Có đôi khi ta tiểu bực, cho dù bọn hắn tiến vào thế giới bên ngoài thì thế nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tỉnh, nếu như là chúng ta gặp nguy hiểm, thiên hạ to lớn, có thể cứu người của chúng ta lại có mấy cái. Tiểu Hắc tràn đầy phẫn nộ, bất quá mặt khác tam đại siêu cấp thú thần cũng không có lại nói thêm cái gì, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm cùng Tiểu Hắc kỳ thật muốn đồng dạng. Người khác sinh tử căn bản không quản chuyện của bọn hắn, làm gì ba năm qua một tập cũng không rời thủ hộ tại thế giới bên ngoài, suốt 3 năm thời gian mới ngăn trở 6 gã thần tôn tiến vào thế giới bên ngoài, hơn nữa hay là đám bọn hắn xử, khiến cho dùng vũ lực, nếu như không phải bọn hắn cường hãn, nói không chừng sớm được đánh chết. Ta hiện tại có một đề nghị, xem xem các ngươi định như thế nào. Nói đi, ta đề nghị, ba người chúng ta không cần lại thủ hộ thế giới bên ngoài, hơn nữa đã qua một năm, không còn có thần tôn cấp bậc cường giả tiến vào thế giới bên ngoài, theo ta thấy, chúng ta không bằng ly khai ha. Ta cũng là nghĩ như vậy có thể chúng ta hôm nay nhưng lại không biết Diệp Tiên ở địa phương nào. Ta biết rõ. Nghe được chuyện đó, Tam đại siêu cấp thú thần toàn bộ nhìn về phía Hổ Bá Vương, gấp giọng hỏi, Diệp Tiên ở địa phương nào? Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, Diệp Tiên có lẽ hôm nay là về tới Lôi Vân Thành, cho nên chỉ cần chúng ta hồi trở lại Lôi Vân Thành, tiểu nhất định có thể tìm được Diệp Tiên. Sẽ đã như vậy, chúng ta đây còn chờ cái gì, đi thôi, từ hồ một khắc cũng chờ không được." Hồ Bá Vương vừa mới nói xong, tiểu Hắc thân ảnh đã biến mất tại thế giới bên ngoài bốn. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 904, Hồng Không Không Gian. Trường 904, Hồng Nông không gian 3 năm trong trước mắt, xôi trào văn học dù chậm rãi mở hai mắt ra, xôi trào văn học Du đã có nhiều như thế thành chấn, xôi trào văn học Du không mấy năm qua, đại lục ở bên trên tin tưởng cũng xảy ra rất nhiều kinh thái tuyệt diễm đích nhân vật, thế nhưng mà vì cái gì chứ ngươi ở ngoài, lại cho tới bây giờ không ai có thể đột phá thần hoàng chi cảnh, đặt tới sơ cấp trường khống giả cảnh giới, đây rốt cuộc là vì sao? Vấn đề này Diệp Thiên đã suy nghĩ đã lâu rồi, bởi vì là trên đại lục đích tiên tài rất nhiều, có thể không mấy năm qua. Mọi thứ cửu hữu trưởng khống giả là nương tựa theo cố gắng của mình tăng lên tới sơ cấp trường khống giả bên ngoài, lại cũng không ai có thể đột phá thần hoàng chi cảnh, không biết vì cái gì, Diệp Thiên luôn cảm giác trong lúc này có chút không đúng. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm rất khẳng định biết do, trong lòng mình cái nghi vấn này, thế gian 15 vị trường khống giả nhất định biết do, cho nên hắn hiện tại mới hồi trở lại hỏi trước mắt kiểu hữu trường khống giả. Nghe được Diệp Thiên hỏi mình, cửu hữu trưởng khống giả thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, ta muốn ngươi có lẽ đã có thể đoán được một ít, kỳ thật cũng không phải đại lục võ giả sự tình, mà là có người không muốn lại để cho võ giả tăng lên tới trưởng khống giả chi cảnh. Quả là thế, kỳ thật kết quả này Diệp Thiên đã nghĩ đến, chỉ là lại để cho hắn không cách nào khẳng định chính là, ngăn cản đại lục võ giả tăng lên tới trưởng khống giả người rốt cuộc là ai? Năm đại hỗn độn trưởng khống giả, 7 đại sơ cấp trưởng khống giả. Diệp Thiên, chuyện này vẫn luôn là đại lục bí mật, nếu như không phải ta trong lúc vô tình tăng lên tới sơ cấp trưởng khống giả chi cảnh, cũng căn bản không có quyền lợi biết rõ những này. Đối với cái này một điểm, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, dù sao đã đến cái đó cấp độ, ngươi mới có tư cách biết rõ cái đó cấp độ sự tình, cái này rất giống ngươi là một cái nông dân công, không có khả năng biết rõ quốc gia chủ tịch sự tình. Diệp Thiên, chuyện này không phải chuyện đùa, bởi vì không muốn làm cho đại lục võ giả tăng lên tu vi chính là hai đại hồng mông trường khống giả, ta muốn ngươi nên biết hai đại hùng mông trưởng khống giả đại biểu cho cái gì. Hồng mông trưởng khống giả. Diệp Thiên hoàn toàn chính xác thật không ngờ khả năng này, có thể phải biết rằng hai đại hồng mông trưởng khống giả chính là thời gian đỉnh cấp tồn tại, có thể nếu như vậy nói, toàn bộ đại lục mạnh nhất người là ai, nhất định là hai đại hồng mông trưởng khống giả. Thế gian tổng cộng chia làm 15 vị trường khống giả, cao cấp trường khống giả 2 vị, trung cấp trưởng khống giả 5 vị, sơ cấp trưởng khống giả vốn là 7 vị. Nhưng sau đó Cựu Hữu Trưởng Khống Giả bằng vào bản thân cố gắng tăng lên tới sơ cấp trưởng khống giả, cho nên sơ cấp trưởng khống giả, giả do nguyên lai 7 vị biến thành 8 vị. Hai đại hồng nông trưởng khống giả làm là cao cấp trưởng khống giả, Diệp Thiên thật sự khó có thể tưởng tượng, cái thế giới này còn ai vào đây là hai đại hồng nông trưởng khống giả đối thủ, nói một cách khác, trên cái thế giới này còn có ai có thể uy hiếp được hai đại hồng nông trưởng khống giả? Có thể phải biết rằng, cho dù có nhiều hơn nữa sơ cấp trưởng khống giả, có thể toàn bộ thế gian cao cấp trường khống giả cùng trung cấp trưởng khống giả sẽ không thay đổi, nếu như không phải Diệp Tiên có được lấy đan điện không gian, Như vậy bảy đại sơ cấp trưởng khống giả cũng sẽ không biết đổi chủ. Diệp Thiên muốn vỡ đầu túi cũng nghĩ không ra, hai đại hồng nông trưởng khống giả đến cùng vì sao phải làm như vậy, làm như vậy đối với bọn họ đến cùng có gì chỗ tốt. Chẳng lẽ chỉ là vì một tiên hứng thú? Tiểu U, ngươi cũng đã biết vì sao. Lắc đầu, tiểu U trưởng khống giả cũng có chút bất đắc gì nói, không biết, không chỉ nói ta, có như là năm đại hôn độn trưởng khống giả, bảy đại sơ cấp trưởng khống giả cũng chắc chắn sẽ không biết do, về phần hai đại hồng nông trưởng khống giả vì sao phải như vậy. Nghe nói là hai đại hồng mông người có một cái không thể cho ai biết bí mật, đối với cái này sự kiện, toàn bộ thế gian ngoại trừ hai đại hồng mông trưởng khống giả bên ngoài, chỉ sợ lại không một người biết rõ. "Cửu U, bài kiến hai đại hồng mông trưởng khống giả sao?" "Không có, truyền thuyết hai đại hồng mông trưởng khống giả một mực ở tại Hồng Mông trong không gian." "Hồng Mông không gian?" Diệp Thiên còn là lần đầu tiên nghe nói, ngoại trừ trên phiến đại lục này bên ngoài, hắn chỉ nghe nói qua bên ngoài không gian, còn chưa từng có nghe nói đến Hồng Mông không gian. Tự hồ có thể đoán được thiếu niên trước mắt lại đang suy nghĩ cái gì, Cửu trưởng khống giả giải thích nói, toàn bộ thế giới chia làm tầng 3 Nhất bên ngoài một tầng chính là Hồng Mông không gian, chỉ có hai đại Hồng Mông trưởng khống giả có thể tiến vào, chính giữa một tầng chính là bên ngoài không gian, chỉ có trưởng khống giả có thể tiến vào, nhất ở bên trong một tầng tiểu là chúng ta đại lục này, truyền thuyết coi như là 5 đại Hỗn Độn trưởng khống giả đều khó có khả năng đơn giản tiến. Vào Hồng Mông không gian, bởi vì bên trong Hồng Mông chi đủ sức để lập tức đánh chết một gã Hỗn Độn trưởng khống giả 4. Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 905, hai đại Hồng Mông trưởng khống giả. Chương 905, hai đại Hồng Mông trưởng khống giả thế gian chưa làm tầm 3, tầng ngoài cùng Hồng Mông gian, trung cấp là bên ngoài không gian. Tầm trọng nhất chính là đại lục, đây là Diệp Thiên lần thứ nhất đối với toàn bộ thế giới đã có một cái hoàn toàn mới rất hiểu rõ. Hơn nữa Diệp Thiên còn phải biết, hai đại Hồng Mông trưởng khống giả nguyên lai ở tại Hồng Mông trong không gian, coi như là năm đại hỗn độn trưởng khống giả cũng không thể đơn giản bước vào Hồng Mông trong không gian, nếu không cũng sẽ bị đánh chết. Cửu Đu, mà các trưởng khống giả đều nói của ta thương khung kiếm khí chính là hai đại Hồng Mông trưởng khống giả sở hữu tất cả, người cũng đã biết. Sau khi nói xong, Diệp Thiên đem trong cơ thể mình thương khung kiếm khí, hoặc là thương khung hỗn độn chi lực lập tức xử xuất, từ khi luyện hóa Dương đi trưởng giả lực lượng chuyển thử. Hắn tu vi cũng tăng lên tới sơ cấp trưởng khủng giả chi cảnh, trong cơ thể thương khung kiếm khí cũng biến thành thương khung hỗn độn chi lực. Chứng kiến Diệp Tiên thương khung hỗn độn chi lực, Cửu Vũ trưởng khủng giả sắc mặt lập tức đại biến, hoảng sợ nói, cái này không phải cái gì thương khung hỗn độn chi lực, căn bản chính là hồng mông chi lực. Hồng mông chi lực? Kỳ thật không cần Cửu Vũ trưởng khủng giả giải thích, Diệp Tiên giờ khắp này cũng triệt để rõ ràng hồng mông chi lực đại biểu cho cái gì, nếu như hắn đoán không sai, hồng mông chi lực nhất định là hồng gian, hai hồng nắm giữ chi Thiên, tuy nhiên ta không biết trong cơ thể ngươi tại sao phải hình thành hồng mông chi lực. Có thể ta muốn nói cho ngươi là, nếu để cho hai đại Hồng Mông trưởng khống giả biết được ngươi có được Hồng Mông chi lực, như vậy nhất định sẽ tru sát ngươi. Hai đại Hồng Mông trưởng khống giả còn tại thế sao? Diệp Thiên có chút buồn bực, không phải nói hai đại Hồng Mông trưởng khống giả sớm đã biến mất rất nhiều năm ấy ư? Coi như mình trong cơ thể có được lấy Hồng Mông chi lực thì như thế nào? Chẳng lẽ hai đại Hồng Mông trưởng khống giả có thể ra tìm đến mình hay sao? Diệp Thiên, tuy nhiên ta không biết ngươi cái này là từ đâu nghe trở về bắt quái tin tức, mà ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, hai đại Hồng Mông trưởng khống giả một mực đều tại Hồng Mông trong không gian. Ngươi là từ đâu biết được Cái này Diệp Thiên có chút dần mình, bởi vì dựa theo hắn lấy được tin tức, hai đại Hồng Mông trưởng khống giả hoàn toàn chính xác xác thực đã biến mất, có thể hắn sẽ không không tin Cửu Vũ trưởng khống giả, bởi vì Diệp có trời mới biết, Cửu Vũ trưởng khống giả không sẽ lừa gần mình. Nếu quả thật như Cửu Vũ trưởng khống giả theo như lời, hai đại Hồng Mông trưởng khống giả vẫn ở Hồng Mông không gian, như vậy đem làm hai đại Hồng Mông trưởng khống giả biết được chính mình rõ ràng có được lấy Hồng Mông chi lực, như vậy hai đại Hồng Mông trưởng khống giả nhất định sẽ đến đây tru sát chính mình. Có thể phải biết rằng, không mấy năm qua, ngoại trừ hai đại Hồng Mông giả bên ngoài, lại không một người có thể có được Hồng Mông chi lực. Có được Hồng Mông chi lực đại biểu cho cái gì? Kỳ thật Diệp Thiên cùng Cửu Vũ Trưởng Khống Giả trong nội tâm đều rất rõ ràng. Có được Hồng Mông chi lực, như vậy đã nói lên Diệp Thiên cho dù ngày sau không thể thành Cửu Hỗn Độn Trưởng Khống Giả vị, cũng có thể bằng vào trong cơ thể Hồng Mông chi lực đánh chết năm đại Hỗn Độn Trưởng Khống Giả. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm có một càng thêm gan lớn nghi cách, cái kia chính là trong cơ thể mình có được lấy Hồng Mông chi lực, có phải hay không về sau có thể bằng vào Hồng Mông chi lực tăng lên tới Hồng Mông Trưởng Khống Giả chi cảnh, nếu thật là như vậy, như vậy chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, Diệp Thiên tâm lý nắm chắc đến từ điểm. Diệp Thiên, mặc kệ ngươi thực lực bây giờ như thế nào cứng hãn cho dù ngươi có được lấy chính mình độc lập thế giới, có thể ngươi quyết định không muốn thử độ khiêu chiến hai đại hùng mông trưởng khống giả, bởi vì hai đại hồng mông trưởng khống giả thực lực quả thực thật là đáng sợ. Nghe được kiểu ưu trưởng không giả lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm khẽ động, theo miệng hỏi: "Cửu Vũ, ngươi chi tiết nói cho ta biết, ngươi có phải hay không bái kiến hai đại hùng mông trưởng khống giả đối chiến?" Tựa hồ đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm, Cửu Vũ trưởng khống giả trùng trùng điệp điệp thở dài, nói ra: "Diệp Thiên, chuyện này chính là ta lớn nhất bí mật, ta có thể không nói cho người khác biết, nhưng ta sẽ nói cho biết, bởi vì ta đem ngươi trở thành thành bằng hữu chân chính. Cảm ơn Năm đó của ta tu vi đã đạt tới thần hoàng đỉnh phong chi cảnh, có thể suốt một 1000 năm, ta thủy chung không cách nào đột phá, thẳng đến có một ngày, ta tại một chỗ hoang mạc ở bên trong trong lúc vô tình chứng kiến hai gạ trung niên nam tử. Hai người là hai đại hồng nông trường khống giả. Đúng, hai gạ trung niên nam tử đúng là hai đại hồng nông trường khống giả, lúc ấy cũng không biết vì cái gì, hai đại hồng nông trưởng khống giả rõ ràng không có phát hiện ta, sau đó ta nghe được hai người bọn họ nói, sở dĩ thiên hạ không người có thể đột phá khống chế chi cảnh, là vì bọn hắn giam cầm thế giới hỗn độn chi lực. Đối với hai đại hồng nông trưởng khống giả không có phát hiện cửu trưởng khống giả, Diệp Thiên cũng quả thực cảm thấy một tia kinh ngạc, dù sao lúc trước Cửu Vũ mới được là thần hoàng Định phong chi cảnh, tại hai đại hồng mông trường khống giả trong mắt, Cửu Vũ cùng một chỉ con sâu cái tiến không kém bao nhiêu. Sau đó hai đại hồng mông trưởng khống giả triển khai quyết đấu, mặc dù chỉ là một cái loại nhỏ trong không gian chiến đấu, có thể ta lúc ấy có thể cảm nhận được hai đại hồng mông trưởng khống giả mạnh như thế nào hung hãn, chỉ sợ chỉ cần động động ngón tay, cho dù là một ánh mắt, ta đều lập tức bị giết. Diệp Thiên không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe, chuyện này ngoại trừ Cửu U bên ngoài, chỉ sợ toàn bộ thế gian tại không người thứ hai biết rõ việc này, coi như là năm đại hỗn độn giả. Vậy đại sơ cấp trưởng khống giả cũng cũng giống như thế. Hai đại hùng mông trưởng khống giả tựa hồ bất phân thắng bại, đem làm hai người bọn họ sau khi rời khỏi, ta lặng lẽ lén vào bọn hắn vừa mới đại chiến không gian, đang ở đó lúc, ngoài ý muốn bỗng nhiên phóng ra, ta bị lưỡng cỗ lực lượng cường đại chỗ chúng kích, hôn mê bất tỉnh, mà khi ta tỉnh lại thời điểm, ta phát hiện chính mình tu vi rõ ràng tăng lên, đã trở thành sơ cấp trưởng khống giả. Quả là thế, xem ra kiểu Vũ sở dĩ có thể đột phá thần hoàng đỉnh phong Chi cảnh, thành cựu trưởng giả vị, hoàn toàn là vì hai đại hùng mông trưởng giả đại chiến lưu lại ở dưới khí tức nhận thấy mà thành. Bất quá án lấy đạo lý này Cửu Vũ Trưởng Khống Giả bị hai đại Hồng Mông Trưởng Khống Giả khí tức trói chỗ trung kích, như vậy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu Vũ Trưởng Khống Giả trong cơ thể cũng có thể có Hồng Mông chi lực mới đúng. Tự hồ đoán được Diệp Thiên trong lòng nghi hoặc, Cửu Vũ Trưởng Khống Giả cũng không có chút nào giấu diếm, nói ra, ngươi đoán một điểm đúng vậy, lúc trước ta bị hai đại Hồng Mông Trưởng Khống Giả giữ âm ảnh hưởng còn lại chỗ chung kích, trong cơ thể nhưng lại đã có được Hồng Mông chi lực, bất quá qua nhiều năm như vậy, ta cũng không dám đối với bất kỳ người nào nói. Đã trong cơ thể ngươi đã có được Hồng Mông chi lực, như vậy ngươi tu vi tuyệt đối không lướt cấp trưởng giả chi cảnh, đúng không? Gật, gật đầu, Cựu trưởng Khống Giả nói ra, người nói rất đúng, dựa theo tốc độ tu luyện của ta, nhiều năm như vậy cho dù không thể tăng lên tới Hồng Mông trưởng Khống Giả chi cảnh, tối thiểu nhất cũng có thể có được bằng được Hỗn Độn trưởng Khống Giả thực lực, có thể ta cũng không dám đem chính mình tu vi tăng lên, bởi vì hai đại Hồng Mông trưởng Khống Giả đối với Hồng Mông chi lực có cảm ứng, chỉ cần ta tăng lên tu vi, hai đại Hồng Mông trưởng Khống Giả nhất định biết rõ, đến lúc đó căn bản không đều ta tăng lên, chỉ sợ đã bị hai đại Hồng Mông trưởng Khống Giả đánh chết. Thì ra là thế, xem ra ta ngày sau không thể đơn giản sử xuất Hồng Mông chi lực, nếu không bị hai đại Hồng Mông trưởng Giả biết rõ chẳng phải là rước họa vào thân, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cái này hoàn toàn chính xác rất khó làm, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Thêm nữa, đến, địa chỉ. Chương 906, Tể tụ thế giới bên ngoài. Chương 906, Tể tụ thế giới bên ngoài đối với mình trong cơ thể có được hồng nông chi lực, Diệp Thiên cũng quả thực nhỏ nhỏ kinh ngạc một phen, mặc kệ hắn cũng không giống như Cửu Vũ trưởng khủng giả, bản thân tu vi có thể tiếp tục tăng lên, lại bởi vì kiêng kỵ hai đại hồng nông trưởng khủng giả mà nhiều năm như vậy cưỡng ép không đề cập tới thăng. Diệp không có tiếp tục luyện hóa ma đạo trưởng giả hỗn độn thể, sau đó ly khai đan điền cung gian. Vừa vừa rời đi, lại đụng phải chạy đến tứ đại siêu cấp thú thần, một phen ôn chuyện về sau, Diệp Thiên đem tứ đại siêu cấp thú thần mang về tới đàn điền không gian ở trong. Đối với tứ đại siêu cấp thú thần đỗng nhiên trở lại lôi vân hành, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ trách cứ, dù sao lấy tứ đại siêu cấp thú thần thực lực còn không cách nào đối kháng mặt khác thiên đạo trưởng khống giả. Kỳ thật Diệp Thiên cũng đã quyết định, hôm nay hắn tu vi đã đặt tới sơ cấp trưởng khống giả chi cảnh, trong cơ thể thường không kiếm khí càng là chuyển biến đã trở thành hùng mông chi giờ khắc này có tự tin, cho dù gặp được đạo trưởng cũng hoàn toàn có thể một trận chiến. Hơn nữa hôm nay Thiên đạo trưởng khống giả còn bản thân bị trọng thương, bản thân thực lực cũng không biết có thể còn lại mấy tầng, cho nên Diệp Tiên quyết định giờ khắc này chạy tới thế giới bên ngoài cứu ra người nhà của mình. Nghĩ đến liền làm, Diệp Tiên lập tức đã đi ra lôi vân thành, hướng phía thế giới bên ngoài tiến đến, một đường trì, Diệp Tiên ngày đêm đi gấp, dùng sơ cấp trưởng khống giả tốc độ không đến 3 ngày thời điểm, cũng đã theo lôi vân thành chạy tới thế giới bên ngoài. Đứng tại thế giới bên ngoài thông đạo, Diệp Tiên mặt đạm mạc cười cười, chỉ cần hắn bước vào thế giới bên ngoài, sau đó đem Thiên đạo trưởng giả đánh bại, như vậy đến lúc đó hắn liền có thể cứu ra người nhà của mình. Không có lại chần chừ. Diệp Tiên vừa xài bước ra, rốt cục giảo bước tiến lên thế giới bên ngoài thông đạo, hào quang lóe lên, Diệp Tiên đã xuất hiện tại thế giới bên ngoài nội, đúng vào lúc này, toàn bộ thế giới bên ngoài đột nhiên gió lạnh chợt chợt, một trường gương mặt khổng lồ lập tức xuất hiện tại giữa không trung. Nhìn trước mắt gần trong gang tóc hắc y thiếu niên tóc trắng, thiên đạo mặt rõ ràng toát ra một tia kinh ngạc, nói ra: "Kiếm giết, xem ra ta hay vẫn là xem thử người, nhanh như vậy cũng đã tăng lên tới sơ cấp trưởng khống giả chi cảnh, có thể coi là là như thế, người thật đúng cho là mình có thể thắng qua bảng trưởng khống giả sao?" Sơ cấp trưởng khống giả cùng trung cấp trưởng khống giả tầm đó có không thể vượt qua cái hào rộng. Dưới bình thường tình huống, cho dù cho sơ cấp trưởng khống giả 100 cái gan, cũng tuyệt đối không dám cùng một gã trung cấp trưởng khống giả là địch. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm đã cơ bản xác định, Thiên đạo trưởng khống giả đích thật là thương thế vi phục, nếu không căn bản sẽ không cùng mình nhiều như vậy phí miệng lưỡi. Thiên đạo, lần này ta đến chủ yếu là vì người nhà mà đến, ta và ngươi ở giữa ân oán, có phải hay không không nên liên quan đến về đến nhà người. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Thiên đạo ngửa mặt lên trời lại cười, trong tiếng cười thật ý, nói ra, kiếm giết, ngươi tu vi đạt tới trưởng khống giả chi cảnh thì như thế nào? Còn không phải muốn ngoan ngoãn nghe ta lời mà nói, chỉ cần ngươi có thể dựa theo ta nói đi làm, như vậy người nhà của ngươi ta sẽ trả lại cho ngươi." Sắc mặt có chút khó coi, bất quá Diệp Thiên cũng không có lập tức ra tay, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, coi như mình giờ khắp này đánh chết Thiên đạo, như vậy người nhà của hắn cũng sẽ không trở về. Thiên đạo cùng người nhà tương so sánh, Diệp Thiên hay vẫn là rất chú trọng người nhà, Thiên đạo tùy thời cũng có thể đánh chết, có thể người nhà một khi mất đi, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời, cho nên trước tiên, Diệp Thiên hay vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Tựa hồ có thể đoán ra thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, Thiên đạo cũng không hề rảnh nói ra Chỉ cần ngươi có thể đem trong cơ thể ngươi hồng mông chi lực cho ta điểm, ta lập tức phóng thích người nhà của ngươi. Quả là thế, kỳ thật lần thứ nhất Diệp Thiên cũng đã đoán ra Thiên Đạo có thể như vậy nói, dù sao thế gian trung cấp trưởng khống giả muốn lại đề thăng một bước cơ bản rất không có khả năng, dù sao muốn tăng lên, trừ phi có thể có được hồng mông chi lực. Có thể toàn bộ thế gian có được hùng mông chi lực địa phương chỉ có một, chính là Hồng Mông không gian, Hồng Mông không gian ngoại trừ hai đại hồng mông trưởng khống giả bên ngoài, lại không có cái gì một người có thể đơn giản tiến vào. Cho nên Thiên Đạo muốn khôi phục bản thân thực lực, hơn nữa muốn lần nữa tăng lên tu vi. Trừ phi có thể có được hồng mông chi lực, hồng mông không gian là rất không có khả năng rồi, như vậy chỉ có một biện pháp, tự là đạt được thiếu niên trong cơ thể hồng mông chi lực. Diệp Thiên, không phải đáp ứng hắn, cho dù đem người hồng mông chi lực giao cho hắn, hắn cũng nhất định sẽ không đem người nhà của người phong thích. Đúng vào lúc này, thế giới bên ngoài thông đạo hào quang lần nữa lóe lên, lập tức hai người rất nhanh mà đến. Chứng kiến hai người, Diệp Thiên mặt toát ra vẻ tươi cười, bởi vì mới vừa tiến vào thế giới bên ngoài hai người, một nam một nữ, đúng là lôi phạt trưởng khống giả cùng luân hồi trưởng khống giả. Chứng kiến hai người, Diệp Thiên Cơ vốn đã có thể để xác định, bất kể là Lôi phạt trưởng khống giả hay vẫn là Luân hồi trưởng khống giả, hai đại trưởng khống giả nhất định đều là triệt để dung hợp riêng phần mình hỗn độn thể, thì ra là triệt để khôi phục hỗn độn trưởng khống giả thực lực, bất quá lại để cho hắn cảm thấy vui vẻ kinh ngạc chính là, hai đại trưởng khống giả dung hợp hỗn độn thể thời gian cư nhiên như thế ngắn. Hai người các ngươi khôi phục. Tuy nhiên trong nội tâm đã đoán được, có thể Diệp Thiên hay vẫn là không khỏi hỏi ra khẩu. Biển Tiên Thần Hoàng, thì ra là hôm nay Lôi phạt trưởng khống giả bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, nói ra Lần này chúng ta có thể ngắn như thế dung hợp hỗn độn thể, may mắn mà có một bộ công pháp, chuyện này sau đó nói sau. Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có tiếp tục lại hỏi tiếp, bất kể thế nào nói, Lôi phạt trưởng khống giả cùng Luân hồi trưởng khống giả hai người trước khi tiểu là vợ chồng, hiện tại biển thiên thần hoàng khôi phục linh hồn, sở hữu tất cả trí nhớ cũng đều toàn bộ khôi phục. Diệp Thiên, ngươi không muốn đơn giản tin tưởng Thiên đạo lời mà nói, cho dù ngươi đến lúc đó cho hắn hùng mông chi lực, Thiên đạo đồng dạng sẽ không phóng thích người nhà của ngươi. hắn vô chúng ta sớm đã được chứng kiến, hi vọng trọng. Gật, gật đầu, đối với Thiên đạo vô sỉ, Diệp Thiên lại hạ lại không biết Dù sao ngàn năm trước, Thiên đạo trưởng khống giả vì ra tay đối phó hắn, không tiếp cưỡng ép mở ra dị tộc thông đạo, nếu như không phải lúc ấy chính mình kịp thời dùng bản thân ngăn chặn dị tộc thông đạo, nói không chừng hiện tại đại lục sớm đã xanh linh đồ thánh, máu chạy thành sông. Cho nên căn bản không cần lôi phạt trưởng khống giả nói, Diệp Thiên cũng biết thiên đạo cho dù đạt được chính mình hồng mông chí lực, đồng dạng sẽ không phóng thích người nhà của mình, nói ra, Biển trời, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thiên, ngươi ngày sau không cần lại bảo ta Biển trời, cũng không cần lại bảo ta lôi phạt, về sau ngươi gọi ta toàn bộ bảo sẽ sẽ đến, lôi phạt trưởng giả vốn tên là gọi là toàn bộ bảo. Luân Hồi trưởng khống giả vốn tên là gọi Lưu tươi Đẹp, hai người vốn là một đôi vợ chồng, trải qua vô số năm thất lạc, hôm nay gặp nhau lần nữa, cảm tình càng hơn thường ngày. Sau đó Lôi phạt trưởng khống giả quay đầu nhìn về phía giữa không trung chi thiên đạo, nói ra: "Thiên đạo, năm đó ngươi xếp đặt thiết kế hãm hại chúng ta vợ chồng, hôm nay chúng ta lần nữa luân hồi chuyển thế, hôm nay tựu là vẫn lạc chi tế. Lôi phạt, Luân Hồi, hoan nên các ngươi luân hồi chuyển thế thành công, bất quá đây là ta cùng với Kiếm Diệt ở giữa ân đoán. tựa hồ cùng các ngươi cũng không tương quan, các ngươi cùng ta ở giữa ân oán, chúng ta sau đó nói sau." Thiên đạo ba người khác lại há lại không biết chỉ cần Diệp Tiên đem trong cơ thể hồng mông chi lực cho Thiên đạo, như vậy Thiên đạo trưởng khống giả liền sẽ lập tức quy ẩn tu luyện, nếu quả thật có thể dung hợp hồng mông chi lực, như vậy Thiên đạo trưởng khống giả tu vi sẽ gặp lại đề thăng một bước, trở thành hồng mông trưởng khống giả, thế gian cường đại nhất tồn tại, đến lúc đó coi như là Lôi phạt trưởng khống giả cùng Luân hồi trưởng khống giả còn muốn tưởng tìm Thiên đạo báo thủ, tự hồ cũng có chút vô lực. Thiên đạo, không biết đầu óc của ngươi có phải hay không nước vào rồi, ngươi cho rằng chuyện ma quỷ của ngươi chúng ta có thể tin tưởng sao? Trừ phi trước đem Diệp Tiên người nhà phong thích, chúng ta mới sẽ xem xét. nghĩ nghĩ dường hồ đã có quyết định, Thiên đạo trưởng khống giả cũng không biết sự xuất loại nào thần thông, một đám người rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện tại ba người trước mặt, Diệp Thiên không có chút nào chần chờ, trực tiếp mang theo mọi người trở lại đan điền không gian. Thế nhưng mà Diệp Thiên sắc mặt lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, bởi vì trong mọi người, duy chỉ có thiếu đi một người, đúng là phụ thân của hắn Diệp Vô Địch, bất kể thế nào nói, ở kiếp này phụ thân của hắn đều là Diệp Vô Địch, bất kể như thế nào, vô luận giao ra cái gì một cái giá lớn đều phải cứu ra phụ thân của mình. Thiên đạo, trả ta đâu này? Kiếm giết, ta đã rất có thành ý. Đem người nhà của ngươi ngoại trừ Diệp Vô Địch bên ngoài toàn bộ trả lại cho ngươi, ngươi có phải hay không cũng nên tỏ vẻ thoáng một phát. Kỳ thật giờ khắc này, nếu như không phải Thiên đạo trưởng khống giả có con tin nơi tay, chỉ bằng vào Lôi phạt trưởng khống giả cùng Luân hồi trưởng khống giả cũng đủ để đánh chết Thiên đạo. Chúng chi Thiên đạo trưởng khống giả hôm nay còn bản thân bị trọng thương, cho dù toàn thịnh thời kỳ đều chưa hẳn là hai đại trưởng khống giả liên thủ chi lực. Lôi phạt trưởng khống giả muốn nói điều gì, có thể Diệp Thiên lại nhẹ nhàng khoát tay áo, trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, hắn bất kể như thế nào đều phải cứu gia phụ thân của mình, không chỉ nói chính là hùng mông chi lực, coi như là đã muốn mạng của hắn. Diệp Thiên cũng sẽ không chút nào trâu thoáng một phát lông mày. Trong cơ thể vận chuyển khởi hồng mông chi lực, sau đó Diệp Thiên trong cơ thể rất nhanh dung hợp ra một giọt bổn mạn máu huyết, rất nhanh vạch phá bầu trời bắn vào Thiên đạo gương mặt khủng lồ nội, chỉ chốc lát thời gian, Thiên đạo trưởng khống giả cũng đã triệt để dung hợp Diệp Thiên bổn mạn máu huyết. Nếu như là tại bình thường, cho dù đạt được Diệp Thiên buồn mạng máu huyết cũng không có khả năng có được hồng mông chi lực, nhưng hôm nay lại hoàn toàn biến thành không giống với, Diệp đem một bộ phận hồng mông chi lực toàn bộ tụ tập đến nơi này một giọt bổn cho nên Thiên đạo đã nhận được Diệp cái này một giọt bổn mạn tương đương với đã nhận được Diệp một bản phần hồng mông lực. Jung hợp bổn mạng máu huyết, Thiên đạo ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, theo rồi nói ra: kiếm giết, bất kể thế nào nói, ta đều muốn cảm ơn ngươi, phụ thân của ngươi ta mượn thoáng một phát, chờ ta dung hợp hồng mông chi lực thời điểm, chính là ta còn phụ thân ngươi thời điểm, trong đoạn thời gian này, ngươi tốt nhất đừng tới tìm ta, nếu không." Lập tức Thiên đạo trưởng khống giả gương mặt khổng lồ lập tức biến mất tại giữa không trung, bất kể là Lôi phạt trưởng khống giả hay vẫn là Luân hồi trưởng khống giả đều chuẩn bị đuổi theo, đều bị Diệp Thiên chặn đường xuống dưới. Không cần đuổi, có phụ thân tại trong tay của hắn, ta không có khả năng đối với Thiên đạo làm ra cái gì." Trong nội tâm khẽ khẽ thở dài bất quá Diệp Tiên cũng coi như là hơi chút thở dài một hơi, bởi vì ngoại trừ phụ thân Diệp Vô Địch bên ngoài, những người khác coi như là bình an vô sự. Diệp Tiên, ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng Thiên đạo hôm nay đã đã đi ra thế giới bên ngoài, bất kể thế nào nói, chúng ta trước đem dị tộc thông đạo triệt để phong ấn nói sau, nếu không dị tộc nhân xuất thế, đại lục sẽ triệt để gió tanh mưa máu, ngươi cứ nói đi, ủng hộ tiểu đỗ mặc khắc hai quyển hồn đế dị giới chi tôn chiến thần, vô đa ngữ. C. Chương 907, hỗn độn cảm ứng. Chương 907, hỗn độn thông đạo lúc trước đã bị bắt trận đồ chỗ ấn. Hôm nay trừ phi lần nữa có được hỗn độn chi lực, nếu không căn bản không có khả năng triệt để thế giới bên ngoài dị tộc thông đạo. Năm đó Sở Dĩ Thiên đạo có thể mở ra dị tộc thông đạo, cũng là bởi vì Thiên đạo chính là năm đại hỗn độn trưởng khống giả một trong, bản thân tiểu là hỗn độn thể, lại nắm giữ lấy hỗn độn chi lực. Chẳng qua hiện nay bất kể là Lôi phạt trưởng khống giả hay vẫn là Luân hồi trường khống giả, hai đại trưởng khống giả cũng đã triệt để dung hợp chính mình hỗn độn thể, cho nên có thể sử dụng chính mình hỗn độn lực phối hợp bắt trận đồ triệt để phong dị tộc thông đạo. Vì an toàn để đạt được mục đích, hai đại trưởng giả cùng một chỗ liên thủ ra tay phong ấn dị tộc thông đạo, hành 1000 năm lâu dị tộc thông đạo rốt cục bị triệt để phong ấn, từ đó về sau, dị tộc thông đạo không bao giờ nữa hội bị mở ra. Đợi đến lúc Diệp Thiên cùng hai đại trưởng khống giả ly khai thế giới bên ngoài thời điểm, ba người liên thủ phong ấn thế giới bên ngoài, cuối cùng chính là Diệp Thiên dùng trong cơ thể hùng mông chi lực phong ấn thông đạo, như vậy coi như là hỗn độn trưởng khống giả cũng chưa chắc có thể đơn giản lần nữa mở ra thế giới bên ngoài thông đạo. Bất quá lại phong ấn thế giới bên ngoài trước khi, Diệp Thiên hay vẫn là đem trước kia bị thiên đạo trưởng khống giả triệu tập đến thế giới bên ngoài sở hữu tất cả cường giả toàn bộ phân phát đi ra ngoài, một tên cũng không để lại. Lại để cho Diệp Thiên cảm thấy nho nhỏ kinh ngạc chính là Thiên đạo trưởng khống giả đem sở hữu tất cả cường giả tụ tập đến thế giới bên ngoài, rõ ràng không có đối với bất kỳ người nào ra tay, thậm chí liền một cái mọi người chưa chết tại thế giới bên ngoài nội. Không có ở thế giới bên ngoài nhiều dừng lại, Diệp Thiên cùng hai đại trưởng khống giả lập tức đã đi ra thế giới bên ngoài, bởi vì trong lòng ba người đều rất rõ ràng, Thiên đạo trưởng khống giả đã đã đi ra thế giới bên ngoài, cho dù bọn hắn tiếp tục lưu lại cũng không làm nên chuyện gì. Vốn Diệp Thiên chuẩn bị lại để cho hai đại trưởng khống giả tiến vào đàn điền của mình không gian, Lôi phạt trưởng giả cũng không có bất kỳ dị nghị, nhưng Luân hồi trưởng thủy chung không muốn tiến vào. Vì thật hai đại trưởng khống giả trong nội tâm đều rất rõ ràng, chỉ cần một khi tiến vào thiếu niên đan điền không gian, như vậy chính mình hai người sinh tử tiểu không hề bảo đảm, tùy ý thiếu niên xử trí. Trước kia là bị bất đắc dĩ, vì nhìn thấy Lôi phạt trưởng khống giả, Luân hồi trưởng khống giả bất đắc dĩ phía dưới mới theo thiếu niên cùng một chỗ tiến vào đan điền không gian, có thể tình huống bây giờ lại hoàn toàn biến thành không giống với lúc trước. Không chỉ có là nàng, mà ngay cả Lôi phạt trưởng khống giả cũng đã triệt để khôi phục thực lực, thành tựu hỗn độn trưởng khống giả, tại nơi này thế gian, ngoại trừ hai đại hồng mông trưởng giả bên ngoài, căn bản không người có thể giết được bọn hắn. Luân hồi trưởng khống giả trong nội tâm suy nghĩ, bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Lôi phạt trưởng khống giả, trong lòng hai người so với ai khác đều tin tưởng, vốn Lôi phạt trưởng khống giả muốn nói điều gì, có thể Diệp Thiên lại ngăn trở. Sau đó Diệp Thiên đem đang tại tu luyện linh đạo trưởng khống giả cùng kêu gọi đi ra, hôm nay thế gian năm đại hỗn độn trưởng khống giả, ma đạo trưởng khống giả đã không có khả năng chuyển thế, dù sao ma đạo trưởng khống giả hỗn độn thể hôm nay tại Diệp Thiên trong tay. Tuy nhiên Diệp Thiên cưỡng ép đã cắt đứt linh đạo trưởng khống thể, thế nhưng mà cho dù như thế, linh đạo trưởng giả dung hợp hỗn thể cũng chỉ thiếu chút nữa, dựa theo ý của hắn không xuất ra một tháng liền có thể triệt để dung hợp hỗn độn thể. Nhìn trước mắt Tam đại trưởng khống giả, Diệp Thiên giờ khắp này trong nội tâm có chút tự hào cảm giác, chẳng bao lâu sau, hắn chưa từng có nghĩ tới mình có thể cùng Tam đại trưởng khống giả đứng chung một chỗ, hơn nữa thế gian bắt đại sơ cấp trưởng khống giả toàn bộ bị hắn năm giữ. Nói cách khác, cái này thế ngoại trừ Thiên đạo trưởng khống giả bên ngoài, cơ bản hắn tựu là vương giả, hoàn toàn có thể tại đại lục đi ngang mà không người dám nhiều nói một câu. Diệp Thiên, ta không muốn rời đi đan của ngươi không gian, ngươi hiểu ý của ta. Linh đạo trưởng giả bị cưỡng ép đánh gãy dung hợp hỗn độn thể, mặt tràn đầy phiền muộn chỉ cần nhiều hơn nữa cho hắn một tháng, hắn có thể triệt để dung hợp hỗn độn thể, thành tựu hỗn độn trưởng không giả vị, nhưng là bây giờ, hết thể đều bị tươi sống đánh gãy, cái này lại để cho hắn như thế nào không phiền muộn. Nhất là đem làm linh đạo trưởng không giả chứng kiến bên người hai đại trưởng không giả cũng đã dung hợp hỗn độn thể, trong nội tâm càng là phiền muộn vô cùng, hắn không thể hiện tại tiểu khôi phục vốn là sở hữu tất cả thế lực. Các người tam đại trưởng không giả cơ bản cũng đã khôi phục thực lực, cho dù tiếp tục lưu lại đan điền của ta không gian lại có gì dụng, nếu như ta đoán không lầm, các ngươi mới có thể đủ cảm nhận được tiên đạo tồn tại. Kỳ thật Diệp Thiên sớm đã nghĩ đến Thế gian tổng cộng chỉ có 5 đại hỗn độn trưởng khống giả, nói một cách khác, chỉ có 5 đại hỗn độn trưởng khống giả có được lấy hỗn độn chí lực, như vậy tiên đạo trưởng khống giả hiện tại rơi xuống không rõ, mà khác trưởng khống giả đã biết rõ. Diệp Tiên, ngươi đoán một điểm đúng vậy, thân là 5 đại hỗn độn trưởng khống giả, chúng ta trong cơ thể hỗn độn thể đạt được có thể cảm ứng được mặt khác trường khống giả một kia vị trí, người hôm nay có ma đạo trưởng khống giả hỗn độn thể, chỉ cần dung hợp về sau, tuy nhiên không cách nào thành tựu hỗn độn trưởng khống giả vị, nhưng nhưng có thể cảm ứng được đạo trưởng giả khí tức. Quả là thế, chính như trong lòng mình suy nghĩ cái kia giống như. Thế gian năm đại trưởng khống giả cũng có thể nương tựa theo khí tức của mình cảm ứng được Mạn Khắc trưởng khống giả vị trí, khó trách Tiên đạo lúc ấy biết nói không để cho mình truy hắn. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Tiên lại làm sao không muốn dung hợp Ma đạo trưởng khống giả Hỗn Độn Thể, có thể các loại, đợi cho đến lúc đó, Thiên đạo trưởng khống giả nói không chừng sớm đã luyện hóa chính mình cái kia tích bổn Mạn máu huyết, thậm chí có thể thành tựu Hồng Mông trưởng khống giả vị. Nếu như Tiên đạo trưởng khống giả bất hạnh thật sự đã trở thành vị kế tiếp giả, vị rõ, cái này có thể cùng đạo chính thức một trận chiến người chỉ sợ sẽ không vượt qua hai cái. Cho nên Diệp Thiên đã quyết định, mặc kệ giao ra cái gì một cái giá lớn, mình cũng không thể trước dung hợp trong tay hỗn độn thể, trước hết tìm được thiên đạo, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh cứu gia phụ thân của mình, sau đó bằng vào bốn người liên thủ nói không chừng có thể mau chóng diệt trừ thiên đạo. Có thể phải biết rằng, hôm nay thiên đạo cũng không có dung hợp chính mình cái kia tích buồn mạng máu huyết, nhưng lại bản thân bị trọng thương, chỉ sợ liền một gã trưởng khống giả đều không thể ngăn cản, ở Diệp Thiên cũng không có bất kỳ dấu hiếm, nếu như để đó ba gã trưởng khống giả không cần, vậy hắn chẳng phải là trở thành lớn nhất đồng đốc. Nói ra, ta thật sự đợi không được lâu như vậy, nếu như chờ ta luyện hóa trong tay hỗn độn thể Nói không chừng đến lúc đó Thiên đạo cũng triệt để đã. Trở thành Hồng Nông Trưởng khống giả, đến lúc đó toàn bộ thế tại không người là đối thủ của hắn, nuôi hổ gây hỏa hậu hoạn vô cùng. Tam đại trưởng khống giả riêng phần mình nhẹ gật đầu, toàn bộ đồng ý thiếu niên trước mắt lời mà nói, bởi vì vì bọn họ mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, bất quá Thiên đạo trong tay hôm nay có thiếu niên phụ thần, cho dù bọn hắn tìm được Thiên đạo trưởng khống giả thì như thế nào? Chẳng lẽ không chú ý Diệp Vô Địch sinh tử cũng muốn diệt trừ Thiên đạo? Tam đại khống chế trong nội tâm đấu kỵ sợ, Diệp Thiên lại làm sao không biết, có thể hắn có thể làm sao bây giờ, lúc trước Thiên đạo thứ đó lưu lại Diệp Vô Địch một người làm con tin đã rất ra dữ liệu của hắn rồi. Bất kể như thế nào, chúng ta hay vẫn là trước tìm được Thiên đạo trưởng Khống giả nói sau, hy vọng các ngươi ba người có thể giúp ta. Diệp Thiên cũng không có chút nào giǒu diếm, cũng không có chút nào khách khí, dù sao lấy hắn lực lượng một người muốn đánh chết Thiên đạo trưởng Khống giả, căn bản chính là một kiện rất không có khả năng sự tình. Chương 908, sinh tử cốc. Chương 908, sinh tử cốc nghe xong Sôi Trảo Văn Học Du trong nội tâm khe khẽ thở dài, Sôi Trảo Văn Học Du nghe được Lôi phạt trưởng Khống giả lời mà nói, Sôi Văn Học Du gật gật đầu, đối với Lôi phạt trưởng giả lời mà nói Diệp Thiên không có chút nào không tin, chỉ có điều chuyện này vô cùng không thể tưởng tượng, hắn phải tra rõ ràng. Sau khi nói xong, hai người ly khai đang điền không gian lần nữa về tới ngoại giới, không có tiếp tục hỏi nhiều, sau đó bốn người rất nhanh ly khai, chuẩn bị đi tìm Thiên đạo trưởng khống giả hạ lạc, hạ xuống. Bất quá tại trong lúc này, Diệp Thiên xem như đối với bên người linh đạo trưởng khống giả nhiều hơn một tưởng tượng, ai cũng không biết chuyện này rốt cuộc là lần tên bộ dáng gì nữa đấy. Không biết có phải hay không là cố ý, lôi phạt trưởng khống giả cùng luân hồi trưởng khống giả hai người đều cùng linh đạo trưởng giả bảo trì 3 thước khoảng cách, nhìn đến đây, Diệp Thiên thiếu chút nữa không có im chết. Nghĩ thầm hai người các ngươi vị lao đại cũng quá rõ ràng rồi, hẳn không thể nói cho tất cả mọi người, người ta linh đạo trưởng khống giả có vấn đề, nếu như là như vậy, lại để cho linh đạo trưởng khống giả nghĩ như thế nào. Diệp Thiên, ta không muốn tiếp tục lưu lại tại đây, ta chuẩn bị tiếp tục trở lại đan điền của người không gian tu luyện, hy vọng sớm ngày có thể dung hợp hỗn độn thể, thành tựu hỗn độn trưởng khống giả chi cảnh. Đã linh đạo trưởng khống giả đều nói như thế rồi, Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, sau đó đem linh đạo trưởng khống giả đưa về đến đan điền không gian, dù sao chỉ có trở lại đan không gian, như vậy cho dù linh đạo trưởng giả thực lực dù thế nào cũng hẳn cũng không có khả năng có chỗ với tư cách. Đợi đến lúc linh đạo trưởng khống giả biến mất, lôi phạt trưởng khống giả cấp bách không thể đại nói, Diệp Tiên, đã linh đạo trưởng khống giả đã trở lại đan điền của ngươi không, gian, ngươi phải mau chóng giải quyết hắn, nếu không nuôi hổ gây họa hậu hoạn vô cùng. Diệp Thiên, ta và ngươi cùng lôi phạt cảm ứng lực, tuyệt đối tin tưởng cái này, linh đạo trưởng khống giả căn bản không phải trước khi chính là cái kia, không bằng cứ dựa theo lôi phạt theo như lời, nhanh chóng diệt trừ linh đạo trưởng khống giả. Kỳ giờ khắc này cũng không biết đến cùng nên làm cái gì bây giờ, bất quá hắn có thể xác định sự tình, linh đạo trưởng giả đã tiến vào đan của hắn không, gian. Hết thể sinh tử do hắn nắm giữ. Mặc Kệ hắn là cái gì địa vị, đã hôm nay đã tiến vào đan điền của ta không gian, như vậy Mặc Kệ thực lực của hắn như thế nào thông thiên, cũng tuyệt đối sẽ không chạy ra đan điền của ta không gian. Đối với Diệp Thiên nói ngoa, hai đại trưởng khống giả không có chút nào không tin, bởi vì vì bọn họ đều đã từng tự mình tới người trải qua thiếu niên đan điền không gian, một cái độc lập thế giới, hoàn toàn bất đồng tại đại lục mặt khác một phiên đại lục. Hai đại trưởng khống giả lúc ấy cũng rất khiếp sợ, dùng hai người bọn họ đại trưởng khống giả thực lực Rõ ràng ở đan điển không gian căn bản không cách nào thi triển thực lực của mình, cho nên hai đại trưởng khống giả đối với Diệp Thiên Trô nói không có chút nào hoài nghi. Hôm nay linh đạo trưởng khống giả đã tiến vào đan điển của ta không gian, hiện tại duy nhất cần phải làm là mau chóng tìm được thiên đạo trưởng khống giả, đến lúc đó bằng vào không gian của ta Tuấn di thần thông nói không chừng có thể cứu ra phụ thân, sau đó ba người chúng ta liên thủ lập tức diệt trừ thiên đạo. Hai đại trưởng khống giả riêng phần mình nhẹ gật đầu, sau đó hai đại trưởng khống giả toàn bộ đứng đấy bất động. Hai mắt nhắm lại lặng lặng cảm thụ được trong cơ thể hỗn độn thể, bằng vào riêng phần mình hôn độn thể, hai đại trưởng khống giả lặng lặng cảm thụ được tiên đạo hỗn độn khí tức. Diệp Thiên không có mở miệng đã quấy rầy, mà là đứng ở một bên lặng lặng chờ, không xuất ra nửa canh giờ, hai đại trưởng khống giả đồng thời mở hai mắt ra, trong miệng một lời nói, "Thiên đạo rõ ràng trốn ở sinh tử cốc." Sinh tử cốc? Đây là Diệp Thiên lần đầu tiên nghe được đại lục ở bên trên rõ ràng còn có một chỗ như vậy, tựa hồ có thể minh bạch thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, Lôi phạt trưởng giả nói ra, "Sinh tử cốc chính là đại lục đệ nhất địa, truyền thuyết năm đó hai đại giả đến đến đại lục" quyết chiến tại sinh tử cốc suất một và năm, cuối cùng không có phân ra thắng bại, cuối cùng chỉ có thể ngang tay ly khai. Lôi phạt trưởng khống giả nói xong, luân hồi trưởng khống giả tiếp tục nói, hai đại hồng nông trưởng khống giả ly khai chi tế, để lại một khóa hồng nông hạt giống, truyền thuyết chỉ cần có thể đạt được hồng mông hạt giống, hơn nữa đem hắn luyện hóa, như vậy là có thể triệt để thành tựu hồng nông trưởng khống giả chi cảnh. Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên ngược lại là có chút kinh ngạc, hồng nông hạt giống, đã hai đại hồng nông trưởng không muốn khiến người khác thành tựu hồng nông cảnh, nhưng vì cái gì còn muốn tại sinh tử cốc lưu lại hồng nông hạt giống? Cái này chẳng phải là cho những người khác trở thành Hồng Mông Trưởng Khống Giả cơ hội 4. Thêm nữa, đến, địa chỉ, Chương 909, Hủy Diệt. Chương 909, Thủy Diệt đã đã biết Thiên đạo trưởng Khống Giả ngay tại Sinh Tử Cốc, Diệp Tiên không có chút nào chần chờ, lập tức hai đại trưởng Khống Giả cùng Diệp Tiên cùng một chỗ hướng phía Sinh Tử Cốc tiến đến. Một đường chi, ba người ai cũng không có lại tiến vào đàn điện không gian, mà linh đạo trưởng Khống Giả cũng không có trở ra, bất quá không biết vì cái gì, theo linh đạo trưởng Khống Giả thực lực không ngừng nhắc đến thăng, Diệp Thiên trong nội tâm luôn có loại dự cảm bất hảo. Dựa theo hai đại trưởng Khống Giả cảm ứng, Sinh tử có vị trí là tại thiên cuối cùng, cùng bên ngoài không gian chỉ có cách nhau một đường, cho dù dựa theo tam đại trưởng khống giả tốc độ, tối thiểu nhất cũng muốn đi nửa tháng thời gian. Một tháng thời điểm, lĩnh đạo trưởng khống giả rốt cục triệt để dung hợp thuộc về mình hôn độn thể, cũng chính thức khôi phục hỗn độn trưởng khống giả thực lực, cũng tại lúc này hầu, Diệp Thiên đem lĩnh đạo trưởng khống giả theo đàn điền không gian phóng xuất ra. Không biết linh đạo trưởng khống giả kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào. Vốn Diệp Thiên chuẩn bị đối với linh đạo trưởng giả ra tay, có thể đến nơi này thời điểm, Diệp thiên lại bất đắc dĩ phát hiện, dùng hắn hôm nay đàn không gian rõ ràng không cách nào đánh chết lĩnh đạo trưởng giả. Phát hiện này Diệp Thiên quả thực kinh ngạc một phen, bởi vì trải qua thời gian dài, hắn đều đối với đan điền của mình không gian có tuyệt đối tự tin, Diệp Thiên tin tưởng, coi như là năm đại hỗn độn trưởng khống giả tiến vào đan điền của mình không gian, sinh tử đều muốn do chính mình chôn nằm giữ. Thế nhưng mà tại thời khắc này, linh đạo trưởng khống giả đối với đan điền của hắn không gian tựa hồ căn bản không nhìn, bất quá duy nhất lại để cho Diệp Thiên cảm thấy buông lòng chính là, tuy nhiên linh đạo trưởng khống giả bỏ qua đan điền của hắn không gian, nhưng muốn ở đan điền trong không gian đối với hắn ra tay tựa hồ căn bản không có khả năng. Ta điệu phương nào cũng không đi. Ta đi theo các ngươi cùng một chỗ chạy tới Sinh Tử Cốc, Linh đạo trưởng Khống Giả không có chút nào phải lì khai ý tứ, căn bản không có xem bên người hai đại trưởng Khống Giả liếc. Đối với Linh đạo trưởng Khống Giả biết rõ Thiên đạo hạ lạc, hạ xuống, ba người đều không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, dù sao Linh đạo trưởng Khống Giả cũng có thể lợi dụng chính mình hôn độn thể cảm ứng được thiên đạo tồn tại. Không có cách nào, người ta Linh đạo trưởng Khống Giả đều nói như thế rồi, cho dù ba người dù thế nào không muốn, mặt ngoài cũng không có khả năng cự tuyệt. Diệp Thiên nói ra, "Linh đạo, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta." Hỏi Mọi người chúng ta trong nội tâm đều rất rõ ràng, người căn bản không phải chính thức lĩnh đạo trưởng khống giả, ta chỉ là muốn biết rõ, người rốt cuộc là ai? Nghĩ nghĩ, Diệp Thiên hay vẫn là nói ra trong lòng mình suy nghĩ, bởi vì hắn phải làm tính tưởng, trước mắt người này nam tử rốt cuộc là người phương nào, hắn cũng không muốn lại để cho một vị không biết lai lịch siêu cấp cường giả một mực cùng tại bên cạnh mình, một cái sơ sẩy, ba người bọn họ chẳng phải là gặp nguy hiểm. Bất kể là Lôi phạt trưởng khống giả hay vẫn là Luân hồi trưởng khống giả, hai đại trưởng khống giả đều ngậm miệng không nói, tuy nhiên bọn hắn thân là thế gian năm đại hỗn độn chi hai, thực lực càng là cường đến cực điểm. Nhưng lúc này, nhưng căn bản sẽ không nói thêm cái gì. Xem ra ngươi đã đã biết, của ta xác thực không phải chân chính linh đạo trưởng khống giả, kỳ thật trong lòng ngươi đã đoán ra thân phận của ta, giờ khác này cần gì phải đến đây hỏi ta đây này. Diệp Thiên, ngươi biết hắn là ai? Nghe được linh đạo trưởng khống giả lời mà nói, Luân hồi trưởng khống giả cùng Lôi phạt trưởng khống giả cũng là trong nội tâm kiếp sợ, bọn hắn thật sự không nghĩ ra, cái này thế ngoại trừ chính thức linh đạo trưởng khống giả bên ngoài, còn ai vào đây có thể dung hợp linh đạo trưởng giả hỗn thể. Chóe đũa đã như vậy, ngươi là thừa nhận. Không để ý tới hai đại trưởng khống giả, Diệp Thiên ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mắt nam tử, vừa mới bắt đầu thật sự là hắn đoán được Hắc nam tử thân phận chân chính, có thể một mực không có dám xác định, bây giờ nghe đến Hắc nhân nói như thế, như vậy nói một cách khác, Hắc nhân thân phận chân chính đích thật là vị kia. Kiếm kết quả nhiên là kiếu quyết, như vậy đều có thể bị ngươi đoán đến, chỉ là của ta rất kỳ quái, ngươi là như thế nào đoán ra thân phận ta đến hay sao? Bị thiếu niên trước mắt đoán ra thân phận của mình, Hắc nhân cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh chi sắc. Mọi người đều biết, toàn bộ thế gian chỉ có năm đại hỗn độn trưởng giả, người trước mặt của ta đã đứng đấy hai vị trưởng cường giả. Thiên đạo trưởng khống giả hôm nay tại sinh tử gốc, 5 đại trưởng khống giả bên trong chỉ còn lại có linh đạo trưởng khống giả cùng ma đạo trưởng khống giả không có chuyện thế, có thể coi là hai đại trưởng khống giả không có trọng sinh, những võ giả khác muốn dung hợp hai đại trưởng khống giả hỗn độn thể căn bản không có khả năng, cái này thế, ngoại trừ hai, người bên ngoài nhưng có thể làm được. Hai đại hùng nông trưởng khống giả, nghe được hai người đối thoại, luân hồi trưởng khống giả lập tức lên tiếng kinh hồ, cho dù hai đại trưởng khống giả dù thế nào ngốc, cũng không có khả năng còn nghe không xuất ra cái gì. đầu, Diệp quay đầu nhìn về phía hai đại trưởng khống giả, nói ra, các ngươi đoán không sai. Vị này tựu là Hồng Mông trưởng khống giả? Diệp Thiên sau khi nói xong, lần nữa quay đầu nhìn xem Hắc Y nhân nói ra, tuy nhiên ta đoán ra ngươi là Hồng Mông trưởng khống giả, có thể ta không biết, ngươi là hai vị Hồng Mông trưởng khống giả trong đó vị nào. Thế gian tổng cộng có hai đại Hồng Mông trưởng khống giả, bất quá ngoại trừ Cửu Vũ trưởng khống giả năm đó không ý kiến đến Hồng Mông hai đại trưởng khống giả quyết chiến một lần bên ngoài, toàn bộ thế gian không còn có người thứ hai bái kiến hai đại Hồng Mông trưởng khống giả, càng thêm không chỉ nói biết rõ hai đại Hồng Mông trưởng danh rồi. Ta trước tự giới thiệu thoáng một phát, ta chính là Hủy Diệt Hồng Mông, về phần chính thức đạo trưởng đã triệt để vẫn Cái này thế không hề có linh đạo trưởng khống giả, hơn nữa ta còn có thể nói cho các ngươi một sự kiện, ma đạo trưởng khống giả cũng triệt để vẫn lạc. Quả là thế, nghe được Hắc Y nam tử lời mà nói, Diệp Thiên không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, dù sao năm đại hỗn độn trưởng khống giả, hôm nay Lôi phạt trưởng khống giả cùng Luân hồi trưởng khống giả đã luân hồi chuyển thế thành công, có thể còn lại linh đạo trưởng khống giả cùng ma đạo trưởng khống giả nhưng vẫn không có có thể linh hồn chuyển thế, ngoại trừ một cái khả năng bên ngoài, Diệp Thiên lại cũng không nghĩ ra vì cái gì hai đại trưởng khống giả vì sao đến nay còn không có có linh. truyền thế thành công. Thủy Diệp Hồng Ngông mà khắc một vị hùng mông trưởng khống giả sương hô như thế nào. Vĩnh Hằng hồng mông trưởng khống giả. Hủy Diệt, Vĩnh Hằng, thế gian hai đại hùng mông trưởng khống giả, cũng là đại lục chính thức chủ thể, chỉ là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy có chút không nghĩ ra chính là, Hủy Diệt cùng Vĩnh Hằng hai đại hồng mông tại sao phải dung hợp linh đạo trưởng khống giả cùng ma đạo trưởng khống giả hỗn độn thể, chẳng lẽ hai đại hùng mông trưởng khống giả cũng đã vất lạc, chẳng qua là tại mượn nhờ hai đại trưởng khống giả hỗn độn thể trọng sinh. Tuy nhiên đã biết rõ trước mắt nhân tựu là hai đại giả, một trong Hủy có thể Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết do Giờ khắc này Hủy Diệt Trưởng Khống Giả căn bản không có khôi phục bản thân thực lực, thực lực hôm nay tối đa tương đương với một gã hỗn độn trưởng khống giả. Giờ khắc này, Diệp Tiên rốt cục minh bạch vì cái gì đan điền của mình không gian không bất trụ Hắc Ý Nhân rồi, nguyên lai Hắc Ý Nhân chính là thế gian hai đại hùng mông trưởng khống giả một trong, bỏ qua đan điền của mình không gian cũng là tỉnh có thể nguyên đấy. Diệp Tiên ngược lại cảm thấy không có gì, có thể luân hồi người trưởng quản cùng Lôi phạt trưởng khống giả nhưng lại sắc mặt đại biến, hai người cung kính đối với Hắc Ý Nhân nói ra, tham kiến Hủy Diệt Trưởng Giả. Chương 910, toàn bộ tăng lên. Chương 910 Toàn bộ tăng lên thế gian trưởng khống giả đẳng cấp phân chia nghiêm cẩn, um. cao cấp trưởng khống giả cùng trung cấp trưởng khống giả tầm đó có rõ ràng cái hào rộng, tại cao cấp trưởng khống giả trước mặt, hai vị trung cấp trưởng khống giả chỉ có thể cùng kính bài nói. Gật gật đầu, đối với hai vị trung cấp trưởng khống giả ân cần thăng hỏi, thủy diện trưởng khống giả chỉ là đạm mạc nhẹ gật đầu, dù sao tại một vị hồng mông trưởng khống giả trong mắt, coi như là trung cấp trưởng khống giả cũng không coi vào đâu. Nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen, thủy diện trưởng khống giả nói ra, giết, đã ngươi đã đoán ra thân phận của ta, ta đây cũng không giấu giếm nữa, lần này ta tìm được ngươi, chủ yếu là muốn ngươi giúp ta một cái bài buộc, như thế nào?" Người nói, kỳ thật Diệp Thiên sớm đã nghĩ đến, đã bị diệt trưởng khống giả như thế trăm phương ngàn kế nguy trang bên cạnh hắn, như vậy nhất định có việc, nếu không sẽ không dễ dàng tiếp cận hắn. Đối với bị diệt trưởng khống giả miệt thị thái độ, bất kể là luân hồi trưởng khống giả hay vẫn là lôi phạt trưởng khống giả, hai người đều không có chút nào ở ý, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng, cao cấp trưởng khống giả cùng trung cấp trưởng khống giả ở giữa sai biệt. Năm đó ta cùng với Vĩnh Hằng một trận chiến bất hạnh song song vẫn lạc trọng sinh, trải qua vô số năm chuyển thế luân hồi, ta tin tưởng Vĩnh Hằng cũng nhất định luân hồi trọng sinh rồi, bất quá hắn nhất định không có khôi phục nhanh như vậy, cho nên thừa dịp Vĩnh Hằng còn không có khôi phục trưởng khống giả chi cảnh, ta tất nhiên tu để trước tìm được hắn. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Kỳ thật Diệp Thiên đã đoán được mấy thứ gì đó, bất quá nghe được Hủy Diệt trưởng khống giả lời mà nói, trong nội tâm vẫn còn có chút tâm phiền, bất kể như thế nào, đây đều là hai đại hồng mông trưởng khống giả sự tình, quản hắn khỉ chuyện gì. Có thể phải biết rằng, bất kể là Hủy Diệt trưởng khống giả hay vẫn là Vĩnh Hằng trưởng giả Hai đại hồng nông trưởng khống giả đều là thế gian chúa tể, hắn bất kể là đắc tội với ai, kết quả cũng sẽ không sống khá giả. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng, chính mình một khắc không thể không đáp ứng. Tuy nhiên hủy diệt trưởng khống giả hôm nay còn không có, có khôi phục hồng mông thực lực, có thể hắn tin tưởng, không lâu về sau, hủy diệt trưởng khống giả sẽ gặp triệt để khôi phục thực lực, đến lúc đó, toàn bộ đại lục lại có ai sẽ là đối thủ của hắn. Không phải ta không muốn giúp ngươi, dùng ngươi hồng mông trưởng khống giả thực lực đều không thể tìm được Vĩnh trưởng khống giả, ta lại có biện pháp nào? Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đến lúc đó tự do biện pháp cho ngươi giúp ta tìm ra Vĩnh Hằng trưởng giả. "Bất quá đến lúc đó ngươi nhất định phải giúp ta cùng một chỗ đối phó hắn, lại để cho chính mình đối phó vĩnh hằng hùng mông trưởng khấu giả." Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên cùng với khác hai vị trưởng khấu giả đều là vẻ mặt mộng nhưng, tuy nhiên Diệp Thiên hôm nay tu vi đã tăng lên tới sơ cấp trưởng khấu giả chi cảnh, dựa theo thực lực phân chia, cũng đủ để cùng một gã hỗn độn trưởng khấu giả quyết chiến, có thể muốn cùng cao cấp trưởng khấu giả là địch, cái kia không thể nghi ngờ là con kiến đụng voi, tự tìm đường chết. Nghe được hủy diệt trưởng lời mà nói, triệt để im chết, chính mình có bao nhiêu thực lực trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá, không chỉ nói là hắn co như là khắp thiên hạ sở hữu tất cả cường giả liên hợp đều chưa hẳn là vĩnh hằng trưởng khống giả đối thủ. Tựa hồ có thể đoán được Thiếu Nghiên trước mắt trong nội tâm suy nghĩ, Huệ Diệt trưởng khống giả thanh âm đạm mạc nói, "Đợi ta giúp ngươi cứu gia phụ thân ngươi về sau, đến lúc đó vừa lúc ở sinh tử trong cốc tìm được sinh tử luân hồi cảnh, đã có sinh tử luân hồi kính, vĩnh hằng tiểu không chỗ nào che giấu, ẩn trốn." Cho dù Diệp Thiên trong nội tâm có một vạn cái không muốn, nhưng cuối cùng hay vẫn là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, bất quá đáng được ăn mừng chính là, Thủy Diệt trưởng đã đáp ứng hắn mình cứu trở về phụ thân. Sau đó bốn người rất nhanh hướng phía sinh tử đi, một đường trì Luân hồi trưởng khống giả cùng Lôi phạt trưởng khống giả đều tận lực tránh đi hủy diệt trưởng khống giả, dù sao bọn hắn hiện tại đã đã biết hắc ý nhân thân phận chân thật. Đi đại khái 3 ngày thời gian, Diệp Thiên sắc mặt lập tức vui vẻ, sau đó nói một tiếng ta có việc gấp, cũng mặc kệ mặt khác 3 vị trưởng khống giả, trực tiếp đã đi ra tại chỗ về tới đàn điền không gian. Đàn điền trong không gian, Diệp Thiên đứng trước mặt lấy 7 người, theo thứ tự là Cửu Vũ trưởng khống giả, Luyện hồn thần hoàng, Mở Mịt thần hoàng, Ác thần hoàng, Á, thần hoàng thần hoàng. là bị hắn tự mình hóa bên ngoài, Còn lại 6 vị trưởng khống giả lực lượng truyền thừa toàn bộ bị trước mắt 6 người chỗ triệt để luyện hóa, nói cách khác, hôm nay trước mắt cho đứng 7 người toàn bộ đều là sơ cấp trưởng khống giả. Diệp Ba cùng Cửu trưởng khống giả, còn có Quỷ Lân thần hoàng, Thương Lang thần hoàng đối với hắn độ trung thành không có chút nào hoài nghi, về phần luyện hồn thần hoàng, Ác Ma thần hoàng, Mộng Mị thần hoàng cũng đã đối với linh hồn hàn nhân thế, vị vĩnh đều phản bội hắn. Từ nay về sau, toàn bộ thế gian 7 đại sơ cấp trưởng khống giả, cộng thêm 2 toàn là hôm tại lục đi ngang. Các ngươi toàn bộ luyện hóa lực lượng truyền thừa rồi hả? ngoại trừ Cửu trưởng chúng giả bên ngoài, mặt khác 6 vị toàn bộ riêng phần mình nhẹ gật đầu, trải qua thời gian hơn 3 năm không ngừng luyện hóa, 6 người đã toàn bộ theo thần hoàng chi cảnh tăng lên tới sơ cấp trưởng chúng giả chi cảnh. Thiên Nhi, thật sự là thật không ngờ, ta có một ngày rõ ràng cũng có thể trở thành trưởng chúng giả, thật sự là khó có thể tin. Không chỉ có là Dữ Bá, lũ là mặt khác 5 đại thần hoàng cũng đều là vẻ mặt kinh hỉ, tuy nhiên sơ cấp trưởng chúng giả cùng thần hoàng chi cảnh chỉ là một cái cảnh giới chi chiến lệnh, có thể thực lực nhưng lại thiên địa chi chiến lệnh. 6 người trở thành trưởng chúng giả, cũng biểu ý nghĩa 6 người cũng không tính là chân chính đứng ở thế gian thực lực đỉnh phong, nhìn trước mắt 7 đại sơ cấp trưởng khống giả, Diệp Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Khai báo một phen về sau, Diệp Thiên cũng không có lại để cho 7 đại trưởng khống giả ly khai đan điền không gian, mà là một mình một người ly khai, bởi vì hôm nay đại lục sớm đã sóng ngầm bắt đầu khởi động, hai đại hùng nông trưởng khống giả, tam đại hỗn độn trưởng khống giả đã toàn bộ xuất thế, đối với sơ cấp trưởng khống giả mà nói căn bản không đủ xem. Trở lại trước kia vị trí, Diệp Thiên cũng không có hướng tam đại trưởng giả giải thích thêm cái gì. Sau đó bốn người tiếp tục hướng phía Sinh Tử Cốc mà đi, bất quá Sinh Tử Cốc cách cách vị trí của bọn hắn thật sự vô cùng xa xôi, muốn đổi tới Sinh Tử Cốc tối thiểu nhất cũng ít nhất cần hai tháng thời gian. Hoàng hôn bắt đầu dần dần hàng lâm, màn đêm lặng yên mà đến, bốn người không có tiếp tục lại chạy đi, mà là tìm được một chỗ yên lặng dã ngoại hoang vu, phát lên một đống đống lửa, bất quá Luân Hồi Trưởng khống giả cùng Lôi phạt Trưởng khống giả lại không có cùng bọn họ cùng một chỗ ngồi. Nhìn xem gần trong gang tấp đống lửa, Diệp thiên tựa hồ tại bẩm, ta có một việc rất là nghi hoặc, đã ngươi cùng lĩnh hàng trưởng giả đều là thế gian 2 đại Hồng Mông trưởng giả. Có thể nói là toàn bộ đại lục không ai là các ngươi hai người đối thủ, có thể các ngươi vì cái gì còn muốn khai chiến? Đối với cái này sự kiện diệp thiên một mực không cách nào lý giải, bất kể là hai đại hồng mông trưởng khống giả hay vẫn là năm đại hỗn độn trưởng khống giả, trưởng khống giả vốn là thế gian người mạnh nhất, nhưng vì cái gì còn muốn lẫn nhau đấu tranh? Nhất là hai đại hồng mông trưởng khống giả, càng là thế gian chính thức chỗ thể, không người có thể dung chuyển hai đại hồng mông trưởng khống giả địa vị, nhưng chỉ có như thế, hai đại hồng mông trưởng khống giả rõ ràng tranh đấu người chết ta sống, đến cuối cùng càng là lấy tới vẫn lạc chuyển thế tình trạng, ủng hộ tiểu Đỗ Huyền Huyễn mặt khắc hai quyển hồn đế dị giới chi tôn chiến thần, Ngô C.